t r ư ơ n g hai trăm linh hai đông sơn cám đ ư ơ n g ba chương hai trăm linh hai đông sơn cám đ ư ơ n g ba người cái này khăn lụa thật tốt nhìn người ánh mắt như thế tịnh giúp ta vậy tuyển một đầu vân tử lương nhìn chu huyền đeo vào trên cổ màu lam khăn lụa trông m à t h è m người không cần tuyển mang đầu màu đỏ là được v ư ợ bài vận chu huyền lôi cái băng ngồi nhỏ ngồi tử vân tử lương bên cạnh nói ta hôm qua không riêng mơ tới bành thắng ta còn mơ tới sáu bức hình xăm đồ vân tử lương ngũ quan đều nhăn thành rồi một đoàn thật có thể nằm mơ a bức thứ nhất là không q u a tài bị bận t i ệ u dây t ừ n g quân đầy bức thứ hai là một thanh vết máu loang lộ quỷ đầu đào b ư ớ c thứ ba là một mặt màu trắng dây phướn chu huyền còn không có kể xong vân tử lương bên cạnh đập lấy hạt dừa vừa đánh đoạn hắn lời nói ngươi ba bức hình xăm đều là bầu trời phía trên dị quỷ theo thứ tự là khổ quỷ lục thọ địa tử đ ị a tử chính là cùng người kể chuyện hình xăm đồng thời liên tiếp ngộng cảnh thiên thần dị quỷ chính là nó vân tử lương nói đ ị a tử sau l ư n g đường khẩu gọi dạ tiên sinh rằng đến rồi dạ tiên sinh lão vân hăng hái nói nhóm người này chuyên môn giết anh một cái chuyên môn giết anh đường khẩu đây cũng quá nghiệp trướng chu huyền nói bọn hắn giết không phải phổ thông hài nhi vẫn tử lương chức cho chu huyền p h ủ cập khoa học một lần đ ị a tử đ ị a tử pháp tướng dựa theo trong cổ tịch ghi chép là một không có mắt không m ũ i không thai hài nhi hình thể to mọng tay chân không xương đ ị a tử không thể hành động lại không có mắt mũi t hai hắn cảm giác thế giới dựa vào là m ộ t cảnh hắn tỉnh dậy thời điểm sẽ làm tỉnh táo chi mộng ngủ thiếp đi về sau sẽ làm thiên địa bí ẩn chi mộng thiên địa bí ẩn chi mộng bên trong đ ị a tử có thể mơ tới sắp xuất sinh dị quỷ có thể mơ tới tương lai tân thần thậm chí còn có thể mơ tới nhiều năm sau thiên địa thế c ụ đ i ệ tử mộng cảnh có thể dự báo thiên địa một ít biến hóa g i tiên sinh nhóm bản sự sư thừa điện cho nên bọn hắn tại tỉnh quốc bên trong đảm nhiệm một hạng chức trách đem không rõ người bóp chết tại hải nhi thời kỳ bọn hắn mỗi ngày nằm mơ một khi mơ tới không rõ người xuất sinh liền sẽ dùng giấy phớn dẫn đường tiến đến giết chết giáng sinh không lâu không rõ bọn hắn thông qua m ộ n g cảnh phán đoán không rõ người độ chính xác cao sao chu huyền cảm thấy nơi này đầu có để l o ạ động không rõ là chuyện tương lai chỉ thông qua m ộ n g cảnh phán đoán có đúng hay không thái v õ đức mất có đúng hay không ai nào biết đâu vân tử lương thở dài nói phải chăng không rõ đều tại dạ tiên sinh một ý niệm hết lần này tới lần khác cái này được khẩu tại tỉnh quốc còn rất k h á hắn hướng xuống liền không còn nói nhiều dạ tiên sinh đem chủ đề dẫn tới lục thọ cùng khổ quỷ trên thân lục thọ đường khẩu gọi hành hình cũng chính là đao phủ chức trách chính là chặt tù phạm đầu cho nên bọn họ đồ đằng là một thanh chặt đầu dùng quỷ đầu đao khổ quỷ đường khẩu gọi người c h è o thuyền người c h è o thuyền không riêng chỉ tại sông lớn quần quận chống đỡ đỏ ngang người bọn hắn bao gồm sở hữu nước ăn bên trên cơm người chống đỡ đỏ ngang làm người kéo thuyền chống thuyền bắt cá chờ chút sông lớn quần quận chạy qua chỗ có thật nhiều vách đá trên vách đá thường xuyên sẽ có huyền quan ngay đồn khổ quỷ chính là tại nơi nào đó núi cao phía trên trong quan tài treo trên vách đá xuất sinh. cho nên nó đồ đẳng chính là có tài vân tử lương giảng ở đây còn nói ba bức dị quỷ hình xăm liền cứ gọi chém tiêu hàng yêu đồ chạm thủy bên trong yêu tiêu chạm thiên sinh không rõ nghiệp chướng nặng nề người tiêu ta còn có ba bộ hình xăm nói cho ngươi nghe chu huyền tìm hiểu được cái này ba bức hình xăm tác dụng liền muốn đem sau ba bức hình xăm vậy giảng cho vân tử lương nghe ai ngờ vân tử lương giương một tay lên nói kêu ba bức chờ một hồi hay nói sau đó hắn thời ra chân phải dày vải khí thế hung hăng hướng phía thúy tỉ cửa nhà đi đến người trẻ tuổi ngã nằm ở con lửa bên trên tại trên mặt đường đi dạo mỗi qua một cửa tiếp trước liền phân thần đi nhìn chúng vài lần nhìn xem nhà này có hay không đông sơn c á o đ ư ơ n g hắn từ đầu đông đi dạo lên mai cho đến đi ngang qua chu huyền cửa tiệm lại đến thúy t ỷ nhà ăn nhẹ bảy nơi lúc này thúy t ỷ cùng một hoa chính làm lấy sinh ý nàng nấu b á t mì cái hở nhìn thấy cái ngã nằm ở con lửa trên người người lúc này liền cảm thấy kỳ quái vừa vặn nàng lại cùng người tuổi trẻ kia đối mặt nàng càng thấy không đúng cột q u í t túi đầu xuống nhưng này người trẻ tuổi lại một cái lăn lông lốc từ con lửa bay lên xuống tới hướng phía quầy mì đi tới lao bản nương người trẻ tuổi đang muốn cùng thúy tỉ bắt chuyện bỗng nhiên hắn chỉ nghe ba một tiếng sau đó đầu góc ông ông trực hưởng lúc này liền che lấy cái góp bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lao đầu trong tay nắm bắt cái giày tấm lao nhân ra ngươi đây là ba vẫn tử lương lại là một giày tấm nệ người n tuổi trẻ trên trán vừa đánh vừa chửi lao nhân ra thấy tổ tông đều nhận không ra người trẻ tuổi hủy khuất vô cùng tỉ mỉ phân biệt còn không có nhìn ra ba lại là một giày tấm ngươi là cảm ứng t h a n g long sơn mây tổ ra ra nhận ra còn không g i ậ t đầu chờ lấy ta nệ ngươi vẫn tử lương lại liên tiếp hướng người trẻ tuổi đập phá ba g i y tấm Triệu thung tìm long tiên triệu gia sinh nhai, lũng long vô ba á i kiến mây tổ r ra, ra. Triệu vân ô nhai h quỷ một c tử r ê n hướng vân đất, t bái phía về lương Trong lại là một giày tấm số dưới ta đều bãi ngải tổ ra ra còn đánh lần này là đánh n g ư ơ i ngồi ngược con lửa tuổi quá trẻ còn lắp đặt lần sau cho ta thẳng đến c ư ớ i vân tử lương lại cho triệu vô nhai hai giày tấm mới đưa g à y mà vào nắm chặt y phục của hắn hướng chu ra tiệm tịnh nghi bên trong mang chu huyền vừa rồi vẫn đứng bản thân cửa tiệm trước nhìn náo nhiệt thấy vân tử lương đem triệu vô nhai mang tới cười hỏi là vân tốt xấu nhân gia cũng là ngươi tầm lòng đệ tử ngươi phát lớn như thế tính tình làm gì nhóm này tầm long đạo sĩ đặc biệt cháu trai nhiều năm như vậy lại là tìm đ ạ i lòng lại là tìm bí ẩn cho tới bây giờ không nghĩ lấy đem trong tranh ta tìm ra tới làm hại ta mấy năm nay một mực bị đè nén ta xem chính là chỗ này giúp cháu trai sợ đem ta tìm về đi tầm lòng đường khẩu liền muốn đổi đường chủ rồi vân tử lương q a y đầu lại phải cho triệu vô, nhai một cái đầu. triệu vô nhai trốn về sau tránh không đánh ngươi lan lại đây cho ta giảng lời nói thật hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến đông thị đường phố vân tử lương hỏi triệu vô nhai ta là phụng đường khẩu mệnh đến bắt đông sơn cáo nương triệu vô nhai nói bắt đông sơn cáo nương đi sạp đồ ăn làm cái gì bà chủ kia là đông sơn cáo vân tử lương chỉ vào thúy tỷ phương hướng quát lớn không phải không phải lão tổ ta là đói bụng muốn đi ăn chén m ặ t phấn còn không có cùng lão bản nương mở miệng đầu kém chút bị ngươi u đầu sức chán triệu vô nhai nói nghe tới nơi đây vân tử lương liền đi thúy tỷ trong tiệm mua một bát mì thịt bò một lồng bánh bao một chén nước ô mai c ầ mâm thức ăn mừng đặt ở chu r a tiệm tịnh nghi trên quầy, n ó i ăn đi đừng nói lao tổ ngược đãi ngươi lao tổ ta không ăn thịt bò ngươi lại muốn ăn d à y tấm rồi chúng ta tầm l o n g đạo sĩ lúc nào nếm qua làm thịt bò ăn trong miệng có vị không thể diện chịu dày tấm thể diện không vân tử lương làm bộ lại muốn t h ở i g à y triệu vô nhai vội vàng sột sòa sột sòa bắt đầu ăn ăn vài miếng triệu vô nhai lại nhớ thương bản thân con lửa muốn đi đem con lửa dắt đến cửa tiếp trước bị chu huyền ngăn cản ngươi cũng đừng làm cho nó tới sợ nó trả đạp cửa nhà ta mặt con lửa tại lưu tỷ cửa nhà kiêng âm chu huyền ký ức vẫn còn mới mẻ. rất h o à n g rất ao lượng cực lớn đại hát muốn ném đi không ném được thúy tỷ giúp ngươi nhìn chằm chằm con lừa đâu triệu vô nhai lúc này mới chuyên tâm ăn mì nói là không ăn mì thịt bò bắt đầu ăn là thật h ư ơ n g một bữa gió cuốn mây tan liền thừa cái nước cốt canh rồi hắn ăn uống no đủ vậy rơi đem ghế cùng vân tử lương tại cửa ra vào sắp xếp sắp xếp tòa chu huyền dựa vào lấy môn hút thuốc vân tử lương hỏi triệu vô nhai đông sơn cáo nương là ai không biết không biết ngươi còn cưỡi cái con lừa tại đông thị giữa đường lát lư ngươi khẳng định không nói lời nói thật lừa ngươi láo tổ thật không biết con đường này có lớn của cái triệu vô nhai còn nói thêm đường khẩu bên trong có một cái pháp khí chuyên môn giám sát yêu tộc tinh quái khí tức nhưng là pháp khí này đến rồi đông thị đường phố cũng không linh đường khẩu bên trong sáu cái đại thiên sư liên thủ thôi d i ễ n qua nói đông thị giữa đường có một vô cùng lợi hại phong thủy cục ở nơi này phong thủy trong cục chỉ cần yêu tộc tinh quái không sử dụng đạo hạnh thủ đoạn liền giám sát không đến sự tồn tại của bọn nó chỉ có tại bọn chúng sử dụng ra đạo hạnh thủ đoạn bọn chúng mới có thể ngắn ngủi bại lộ gần nhất đông sơn cáo nương bại lộ hai lần lần thứ nhất pháp khí có đ ộ n tĩnh chúng ta coi là pháp khí hỏng rồi lần thứ hai pháp khí lại có đ ộ n tĩnh c vân g tử、so、a m lương đứng n g ư ơ i lên nhìn về đông thị Đường phố giải chương n g hai trăm linh ba pháp y đường chủ một chương hai á p trăm linh ba pháp y đường chủ một vân tử lương một mực liền biết đông thị đường phố phong thủy rất kỳ quái cho dù là hãn dạng này tầm long thiên sư vậy nhìn không xuyên con đường này nội tình lao tổ ta với ngươi giảng con đường này bên trong không ngừng đông sơn cáo nương một đầu yêu thúy còn có còn lại tinh quái bọn họ đều là chạy trốn tới đông thị đường phố đến thì ra ta nhóm thật nhiều láng giềng có lai lịch chu huyền nghĩ tới điều gì lại cười một tiếng chỉ nói các ngươi bắt cáo nương làm cái gì cụ thể không rõ ràng nhưng nghe sư môn đường cầu nói nàng trộm chúng ta tầm l o n g một cái bà bối triệu vô nhai hồi đáp đã ngươi trên đường tìm không thấy cáo nương liền tranh thủ thời gian về sư môn phục mệnh đi chu huyền thúc giục triệu vô nhai triệu vô nhai cũng không nguyện ý đi nói đã đông sơn cáo nương đã xác định còn tại đông thị đường phố vậy hắn ngay tại giữa đường nhìn chằm chằm thời gian dài cáo nương nhất định lòi bôi đương nhiên mỗi ngày đều trên đường đi dạo cũng không được còn phải tìm cửa tiệm làm chút kinh doanh ngươi có thể làm cái gì sinh ý bán bánh mì kẹp thịt lửa nướng chu huyền nhìn qua triệu vô nhai đầu kia ngay tại a ngạch a ngạch kêu lửa đen tử chúng ta tầm long đạo sĩ tinh thông phong thủy ngẫu nhiên cũng có thể tính toán m ệ n h bắt quẻ ta liền mở một nhà phong thủy cửa hàng kia rất tốt ta có một cửa tiệm tạm thời không dùng cho thuê ngươi muốn hay không chu huyền nhớ lại bản thân lão h o à trai liền hỏi rộng rãi sao ta ở bên trong ở mười năm ngươi nói rộng rãi không rộng lắm vân tử lương thấy triệu vô nhai liền đến ký vậy ta thuê triệu vô nhai rất thẳng thắn nói không hỏi cửa hàng vị trí cụ thể hắn làm ăn tiếp theo chủ yếu nghi tại đông thị giữa đường tìm c ạ m đương mặt tiền cửa hàng vị trí hắn ngược lại không nhìn chúng tiêu ký văn thư đi một tháng một ngàn t h ố i chu huyền cùng triệu vô nhai vừa ký xong văn thư giấy trắng m ự c đen vẽ lên áp ngoài cửa chuyển đến n ư u thẩm tiêu la chu la bản ngươi nhà khách nhân con lựa phạm đại sự đem tiền mặt dỗ nhà chó vàng lớn ngày được tan ra thành từng mảnh rồi chu huyền triệu vô nhai triệu vô nhai vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy vừa chạy vừa chửi mình con lửa đại hắc ngươi thật mù quang à đều không phải một cái giống loài chờ hắn chạy đến trên đường lúc đại hắc con lửa đã đem chó vàng đặt ở dưới thân cậu thử n h e răng trận mắt gọi là một cái đau đớn lửa đen thích dí hít mắt á ngạch đa ngạch làm cho rất phong tao triệu vô nhai vội vàng đem con lửa cho rắt ra trả cho chó vàng chủ nhân tiền mặt dỗ bồi m ộ ư ơ i tám khối tiền mừng lần sau đừng để ta gặp lại nhà các ngươi con lửa không phải ta p h i nó nhìn cho nhà ta đại hoàng tra đạc nhà ta đại hoàng còn không có nơi qua đối tượng đâu tiền mặt dỗ cùng lưu chu huyền đứng một bên cười đến đau bụng cái này con l ừ a thật hẳn là phiến sáng sớm cũng bởi vì kia bất tranh khí hàng chợ x ô n g hai lần họa dắt đi đại hắc triệu vô nhai liền cùng vân tử lương một đợt đi lão họa trai nhìn phòng tiện thể đặt mua đồ dùng hàng ngày vân tử lương xem như tìm long lão tổ đừng nhìn trên mặt đối triệu vô nhai hùng hùng h ổ h ổ nhưng hắn là nói năng chuông hoa đ ầ u hũ tâm giúp đỡ tiểu bối dọn dẹp mặt tiền cửa hàng quen thuộc giữa đường hoàn cảnh có điểm giống cái gì giống lao phụ thân đưa tiểu nhi tử đi nơi khác đi học chu huyền sinh ra kỳ quái ảo giác dẹ trà vu chờ vân tử lương cùng tri thúy tỷ đến chén dạ dày heo mặt chu huyền còn không có ăn điểm tâm t ố t t ố t thúy tỷ có chút không yên lòng m ặ t thêm thức ăn vốn là dạ dày heo thả thành rồi thịt bò nàng vội vàng lại đem thịt bò múc đến rồi c h é n nhỏ đợi chút nữa cho một hoa làm ăn v ặ t sau đó lại trải lên dạ dày heo đem mặt bưng đến chu huyền bên cạnh bàn nàng vừa muốn đi chu huyền đưa tay đưa nàng giữ chặt nhỏ giọng nói k i u tầm long đạo sĩ tới đây con phố là vì tìm đông sơn cám đ ư ơ n g ta ta thúy tỷ có chút nói năng lộn xộn chu huyền tay trái vỗ nhẹ nhẹ lấy thúy tỉ trên bờ vai màu cam lông tóc nói ngươi về sau có thể được chú、ý. đ ừ n g ra đi bán h ổ ly bên người thân lắc l ừ không phải đạo sĩ kia được đem ngươi trở thành cáo nương bắt đi chu huyền đ ệ cảm ơn cảm ơn thúy tỷ đỏ cả về mắt thanh â m ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nước nở chu huyền lại tiếp tục c ăn mặt giống vừa rồi một màn kia chưa từng xảy ra bình thường tại đạo sĩ giảng đến cáo nương thời điểm chu huyền đã ẩn ẩn đoán được nàng là ai chu huyền đã từng lưu ý qua thúy tỷ y phục bên trên dính lấy động vật lông tóc đương thời thúy tỷ nói là ở một cái bán hồ ly lao đầu bên cạnh cọ sau này chu huyền hấp thu chấp n i ệ m ký ức chấp n i ệ m trong có một người là đông thị đường phố lao nhân từ trong trí nh chu huyền nhìn thấy thúy tỷ vừa chuyển đến đông thị đường phố lúc c h ẳ n g cảnh lúc đó thúy tỷ ý phục bên trên cũng có lông hồ ly phát một hoa là hình xăm cổ tộc bách q u ỷ giao thúy tỷ là đông sơn c á m đ ư ơ n g đông thị đường phố thật sự là tàng long và h ổ chu huyền không có làm mặt t r ọ c thủng thúy tỷ thân phận hắn ý nghĩ cực giản đơn đ ề u ẩn giấu gần hai mươi năm không bằng cứ tiếp tục giấu đi giấu cả một đời đến như triệu vô nhai muốn dẫn đi thúy tỷ vậy dĩ nhiên là không được thúy tỷ bị mang đi một hoa ai c h i u cố thúy tỷ bị mang đi đi chỗ nào ăn ăn ngon như vậy dạy h e o mặt tới gần giữa trưa lưu thanh quang mang theo đường khẩu đệ tử bên trên khánh phong lâu uống rượu hắn hôm nay tâm tình vô cùng tốt nói đúng ra từ hôm qua ban đêm bắt đầu tâm tình của hắn là tốt rồi đến bạo xem như thần thâu đường khẩu hoa đăng lưu thanh quang trừ mỗi ngày chỉ điểm tân tiến đệ tử hương hỏa thủ đoạn bên ngoài cũng thay đường khẩu quản lý sân bãi minh giang trời nắng giạp chiếu phim minh đông giạp hát lớn đều là hắn tại quản lý nhưng là người quẹ luôn có người tới quấy dối trong đó nhất chiêu h ă n thiển chính là ảnh tam nhi ảnh tam nhi tại người quẹ đường khẩu bên trong thiên tư thật tốt người quẹ đệ nhất nén hương gọi đất bằng sinh phong thứ hai nén hương gọi đ cái trước để người quẹ cước lực tốt chạy nhanh cái sau để người quẹ chạy không có bất kỳ cái gì thanh âm cả hai g i a chỉ để người quẹ rất có đánh lén năng lực ảnh tam nhi người cũng như tên trước hai nén hương bị hắn đuồng nghịch ra hoa một khi sử dụng ra có chút đến vô ảnh đi vô tung phái đoàn hắn thường xuyên gây sự với lưu thanh quang động một chút lại dẫm vào trời n ắ n g d ạ p chiếu phim d ạ p hát lớn đánh lén tuần tra thần thâu đường khẩu đệ tử hôm nay cái này đệ tử bị đạp gãy chân đến mai người đệ tử kia bị phế hai tay làm cho lưu thanh quang thủ hạ đệ tử lòng người bàng hoàng hết lần này tới lần khác lưu thanh quang lại cầm ảnh tam nhi không có gì biện pháp hắn hồ lô mắt x o n g đồng trời sinh t h ầ n dị có thể nhìn thấy cực thần bí đ ồ vợ thậm chí ngay cả chấp nghiệm đều nhìn đến thấy nhưng hắn nhãn lực cũng không đủ nhanh theo không kịp như ảnh thần hành ảnh tam nhi chỉ có thể trơ mắt bị đối phương khi dễ bất quá vài ngày trước chu huyền đưa hắn một tấm con mắt hình xăm tình huống liền thay đổi liên tiếp vài ngày hắn đều tại chợ ảnh tam nhi hệ thân đêm qua đối phương rốt cuộc đã tới lại đạp gãy hai cái đệ tử tay chân lần này lưu thanh quang độc đã tới lại đạp gãy hai cái đệ tử tay chân lần này lưu thanh quang ảnh tam nhi cũng không sợ lưu thanh quang có này cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ l ỡ thật sự tiến vào ngõ nhỏ nhưng hắn không biết trong ngõ nhỏ có con mắt hình xăm có con mắt thứ ba lưu thanh quang ảnh tam nhi ở đâu hiện ắ n ràng ràng. đều rõ rõ ràng ràng. t ạ ảnh、tam、Nhi h Tam i ra cước lực tốc độ lặn xuống lưu thanh quang sau lưng lăng không một cước bổ xuống thời điểm lưu thanh quang t r ợ t q u a y người lấy thần thâu thứ ba nén hương thủ đoạn tiện tay dắt trộm dê đem ảnh tam nhi chân phải xương cổ tay hái đến rồi trong tay mất một cái bàn chân ảnh tam nhi có chân phải xương cổ tay hái đ n rồi trong tay mất một cái bàn chân ảnh tam nhi có chân phải xương cổ t a hôm nay bỗng nhiên thông minh ảnh tam nhi muốn chạy nhưng không còn một chân cổ tay hắn muốn chạy sẽ không đơn giản như vậy lưu thanh quang hai tay động tác không chậm trước làm phụ lựa tranh cãi tưởng thần thâu thứ bốn nén hương thủ đoạn đem ảnh tam nhi bí cảnh cùng thân thể liên tiếp ngắn ngủi chặt đ ư ớ c thừa dịp ngay lúc này lưu thanh quang liên tục phát động tiện tay dắt chổ dê hái được ảnh tam nhi hai cái chân nhỏ xương ảnh tam nhi hai chân không còn xương cốt chính là mặc người chém giết thịt cá lưu thanh quang vì giải tỏa ngày xưa phất hận không còn sử dụng ra đường khẩu thủ đoạn trực tiếp ngồi trên người ảnh tam nhi một quyền lại một quyền đánh kích ảnh tam nhi mặt kia tiểu tiên sinh tặng cho ta hình xăm đem hắn chiếu lên rõ rõ r à n g ràng lao tử một cái quay đầu đem hắn cho theo đến xích sao lưu thanh quang nhặt về mặt mũi của mình tâm tình lại tốt mượn tự kỉnh tự nhiên thổi lên ngưỡng bức lưu ca nghe nói ngươi hầu hạ lên tiểu tiên sinh kia tiểu tiên sinh ta có thể nghe nói ngay cả đường chủ và đoàn phu nhân đều coi hắn làm quý khách ngươi cần phải phong q u a n g đi t i ế a là tự nhiên ngươi lưu ca lần này đụng vào đại vận uống rượu khoác lác khoái t r á n một bàn rượu ăn xong lưu thanh quang liền cùng đệ tử g i quán rượu về nhà nghỉ ngơi ban đêm đi dạp chiếu phim nhà hát làm việc lưu thanh quang kế hoạch rất nh nhưng đi tới đi tới lưu thanh quang nhàn nhã không xuống hắn nhìn thấy trên mặt đường có hai người tại đi đi tới đi tới hai người kia vậy mà hợp thành một người hợp thành về sau người tiếp tục vội vàng đường lưu ca ngươi xem cái gì ở đây các ngươi nên làm gì làm cái đó đi ta có chút sự lưu thanh quang cũng không có quên bản thân hình xăm là thế nào có được kia là chu huyền cho hắn tiền đặt cọc chu huyền nói nếu như lưu thanh quang gặp được cái gì quỷ dị người liền lập t ứ c thông c h í hắn cái này chẳng phải gặp sao quỷ dị người hắn muốn đi đâu đâu lưu thanh quang hồ lô mắt rung động đi theo thật xác kia quỷ dị người thân hình mầm hắn không chỉ có thể trên đường đi còn có thể xuyên tường qua phòng nếu là bình thường theo dõi tuyệt đối theo không kịp cũng may lưu thanh quang là một thần thâu thần thâu hai nén hương thủ đoạn đầu trộm đuôi cướp hắn khi đi ngang qua một đầu n g õ i nhỏ thời điểm dẫm lên gạch vách tường liền hướng bên trên đạp liên tục mấy lần đạp đạp về sau lưu thanh quang liền lên nóc nhà sau đó tại trên mặt đường các phòng lớn trên đỉnh ngay cả chạy mang nhẹ chỉ vì đem cái k i a quỷ dị người đ ổ i kịp cái này một truy cơ hồ vượt qua gần phân nửa minh đông k h một mực đổi tới khải thắng vườn hoa cái tia quỷ dị người đi về phía vườn hoa tiền trạm lấy một nữ nhân khoảng cách giữa hai người càng co lại càng ngắn. thẳng đến hoàn toàn trùng điệp Quỷ dị người như bị nữ nhân kia thân thể cắn nuốt mất rồi bình thường lại hợp thể rồi l ư u thanh quang nói hợp thể về sau nữ nhân ngay tại vườn hoa tiền t r ạ n g hướng một tòa công quán nhìn lại nữ nhân này rất quỷ dị cho tiểu tiên sinh đi điện thoại lưu thanh quang đi phụ cận nhà hàng mượn tiệm cơm điện thoại cho chu huyền đánh qua u i tiểu tiên sinh ta là lưu thanh quang lao lưu thế nào rồi ta coi một rất quỷ dị nữ nhân lưu thanh quang đem chính mình trên đường đi chứng kiến hết thảy giảng cho chu huyền nghe chu huyền nghe xong hắn giàn thuật liền biết rõ lưu thanh quang gặp là t r á c n i ệ m chấp n h ệ m bình thường là rất nhiều người suy nghĩ tổ hợp lại với nhau lưu thanh quang nói hai lần hợp thể kỳ thật chính là suy nghĩ cùng suy nghĩ ở giữa lẫn nhau giao h ò a ở nơi nào nhìn thấy chu huyền hỏi thăm địa chỉ khải thắng v ư ờ n hoa số một công quán ta lập tức tới chu huyền cúp điện thoại kêu lên tại cửa tiệm phơi thái dương lữ minh c ô n ngũ sư h u n h cùng ta ra c h u y ế n môn được rồi lữ minh c ô n đem mũ dạ mang chính lên cổng mạ cồn xe con chương hai trăm linh ba pháp y đường chủ hai chương hai trăm linh ba pháp y đường chủ hai làm chu huyền lái xe dừng ở số một công quán trước cửa bộ ngực hắn tẩy hoan lục đột nhiên chấn động chu huyền tại thời khắc này xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn thấy lưu thanh quang nói cái kia q u ỷ dị nữ nhân nữ nhân và chu huyền trước kia thấy qua chấp nghiệm cùng loại khuôn mặt chia làm rất nhiều rất nhiều sắc khối giống một khối nhỏ lại một khối nhỏ mổ xoài ghép lại mà thành nhưng cuối cùng như thế chu huyền vẫn là liếc mắt liền đem nàng nhận ra được hà tỷ hắn rất không nguyện ý tin tưởng phía trước nữ nhân chính là lâm hà nhưng ánh mắt lại vô pháp lừa dối hắn đông đông đông chờ đợi đã lâu lưu thanh quang gõ nhẹ chu huyền cửa sổ xe chu huyền sửng sốt không có nghe thấy gõ cửa sổ thanh âm ánh mắt đờ đẫn nhìn qua lâm hà làm sao lại như vậy nàng hôm qua còn đ m đẹp hôm qua lâm hà mới cùng chu huyền ước định cẩn thận nanh quỷ đường khẩu thụ chu huyền điều tiết k h ô n g chế chu huyền dạy nanh quỷ nuôi r ă n g chi pháp một ngày ngắn ngủi vậy mà âm dương lương cách thiểu sư đệ lữ minh k h ô n nhìn chu huyền không thích hợp vỗ nhẹ bờ vai của hắn ngũ sư m i n h ngươi và lưu thanh quang tìm quán cà phê ngồi một chút ta nghĩ một người làm ý chuyện chu huyền chỉ muốn một người trên xe tỉnh táo một hồi lữ minh không ậ t gật đầu xuống xe đắp lưu thanh quang bà vai hướng phía bên đường quán cà phê đi đến. chu huyền cúi đầu hai tay xoa mặt than thở thở dài mệnh số vô thường thật sự rất vô thường thầy hoan lục đang rung động đã nói lâm hà có lớn oan bên người dựa theo chu huyền kinh nghiệm của dĩ vãng có thể câu thông tẩy hoan lục giải h o à n chấp h nhiệm khi còn sống t ử t r ạ n g cực thảm cũng tương đương nói chu huyền tại dựa vào l ụ c sẽ một lần nữa trải nghiệm một lần lâm hà tử vong quá trình tận mắt nhìn thấy người quen do sinh đến chết phần tình cảm này bên trên d à y vỏ quá nặng nề chu huyền tại v à mặt quá trình bên trong làm lấy tâm lý kiến thiết cuối cùng tại hắn cảm giác không sai biệt lắm thời điểm tựa đầu nâng lên chỉ nhìn thấy lâm hà bờ môi mất máy nhìn miệ nàng đang nói â n công giải van giữa van chu huyền căn c h ặ t rằng tâm niệm vừa động tẩy van lục bên trên liền nhiều b ô n chữ nhổ xương giữa van hà thì chấp niệm danh hiệu vì nhổ xương chu huyền thấy cái này danh hiệu cũng đã đoán được nàng nguyên nhân cái chết lâm hà cảm nhận được chu huyền muốn giúp đỡ giữa van liền hướng phía số một công quán đi tới chu huyền xuống xe đi theo lâm hà đến rồi công quán cổng lâm hà xuyên qua đại môn vào phòng chu huyền thì đưa tay đi xoay chốt cửa xoay không ra khóa cửa、ở. căn cứ kinh nghiệm của di vãng chu huyền hoàn toàn có thể chở lâm hà từ trên ván cửa dỗi ra một cái tay đến hắn chỉ cần cùng lâm hà tay một nắm liền có thể bị dắt vào nhà bên trong nhưng lúc này chu huyền tâm tình hỏng bét cực độ không có nhàn tâm đi chờ đợi chiếu vào khóa cửa loảng xoảng hai cước cửa bị đá văng hai ba cái người qua đường nhìn thấy giống nhìn cường đạo tựa như nhìn chu huyền nhìn cái gì vậy đi con đường của mình chu huyền hung ác chừng người qua đường liếc mắt về sau vào trong nhà dùng sức giữ cửa đóng lại ngăn cách rơi hết t h ể ổ n ào náo động hắn đi vào trong phòng thấy lâm hà đứng tại điện thoại tủ trước m ị rộ phồn cùng chân đế kết nối tuyến đã bị chặt đứt không cần hỏi nơi này chính là lâm hà tử vong địa điểm chu huyền móc ra tẩy hoa lục triển khai về sau xoáy mở b ú t máy hắn cùng với lâm hà một đợt bắt được bút tại lục vốn bên trên v i ế t xuống minh giang phủ số một công quán ngày mùng ngày bảy tháng chín một trận bạch quang loại qua chu huyền tiến vào thời không khẽ hở mắt thấy lâm hà bị đau đớn đại học giả nhổ răng nanh lại kéo đứt thiết hầu hình tượng đau đớn học giả nói mỗi một câu nói cũng đều rõ ràng rơi xuống lỗ thai hắn giết hà tỷ người cũng là cốt lão cốt lao còn cầm nữ nhi kích thích hà tỷ ngươi cũng thật là cái xuất sinh chu huyền nhìn qua chặt đứt dây điện thoại quân bài nhận ra hung thủ là một cái x u t lão nhưng cái này cốt lao rốt cuộc là ai hắn cũng không biết chu huyền cũng không nhận ra đau đớn đại học giả. Hắn chỉ c ở ố lần, lần trong l hội những người này chu huyền nhận ra phùng hy quý nanh quỷ đ ư ơ n g chủ nanh quỷ bị cái kia cốt lao giết sạch rồi chu huyền trong lòng tức sôi ruột cái này cốt lao không phải phổ thông cốt lão hắn giết như thế nhiều nanh quỷ chính là nhìn chúng nanh quỷ rằng muốn bắt đi cho hắn làm nhi từ xung kích bảy đen hương có c đau đớn đại học giả đau đớn học giả có hay không một cái con trai ngôi con trai ngôi chưa nghe nói qua nhưng nghe nói hắn cùng thành hoàng quan chủ rất thân cận quan chủ bây giờ ở nơi nào đau đớn học giả hiện tại lại tại chỗ nào quan chủ tại thành hoàng tổng đường đau đớn học giả ban ngày đồng dạng tại trong nhà nhà hắn ở đâu chu huyền hỏi mười chín trải học giả trang viên lý thừa phong nói chu huyền trong đầu nhanh chóng qua một lần nói lao lý ngươi có thể điều được động thành hoàng thành phong sao trước kia không thể hiện tại có thể lý thừa phong bây giờ là thiên thần học giả tại cốt lao hội uy thế cùng quyền lực đều lên điều không í t ngươi phái thanh phong trước đêm người nhìn chăm chú vào con chủ làm xong ngươi lại đi học giả trang viên cùng ta một đợt rét đau đớn học giả chu huyền ý nghĩ kinh động đến lý thừa phong đại tế ti vì cái gì giết hắn hắn đêm qua giết sạch rồi nanh quỷ ta muốn ăn miếng trả miếng chu huyền nói được đại tế ti đến học giả trang viên ta lý thừa phong tin tưởng chu huyền cùng nanh quỷ quan hệ đông thị đường phố lúc chu huyền chính là thay nanh quỷ ra mặt trang viên thấy chu huyền thối lui ra khỏi d á n g lâm trạng thái giúp đỡ đã gọi lên lý thừa phong nhưng một cái lý thừa phong sợ là không đủ chu huyền trước hướng phía lâm hà chấp niệm v ớ i tay chờ lâm hà chấp niệm bám vào trên tẩy van lục về sau chu huyền ra cửa đi quán cà phê mượn trong tiệm điện thoại gọi cho mẹ tỏ li người tốt tiên sinh nơi này là mẹ tọa gọi lì ta là ta gọi chu huyền tìm các n g ư ơ i cổ l ã o bản chu huyền cắt đứt điện thoại sinh tự giới thiệu t ố t chờ một lát điện thoại sinh liền đi thông chi cổ linh hai phút về sau cổ linh thanh âm từ trong loa truyền ra uy thiểu tiên sinh n g ư ơ i ở chỗ nào gọi điện thoại cho ta quán cà phê linh tử n g ư ơ i và đau đớn đại học giả quan hệ thế nào chu huyền trước muốn hỏi tin tưởng nếu như cổ linh cùng đau đớn học giả quan hệ tốt hắn tìm khác giúp đỡ không hợp nhau chứ sao cổ linh cho tới đau đớn đại học giả liền đề khí nói là người kẻ đánh hót Ta h ư ơ người hỏa dập tắt trong đoạn thời đoạn đây không phải là đau đớn học giả nhà sao chính là của hắn nhà hôm nay ta muốn làm thịt đau đớn học giả chu huyền nói hắn giết ta bằng h ư u ta muốn ăn miếng trả miếng đợi chút nữa thấy cổ linh vậy sảng khoái đồng ý nếu như giết khác cốt l a o cổ linh còn muốn suy nghĩ một chút ảnh hưởng nhưng giết đau đớn đại học giả nàng sẽ chỉ suy xét dùng loại kia phương thức giết hắn càng thêm chút giận có cổ linh lý thừa phong trợ quyền lại có ngũ sư h u y n giúp đỡ đối phó một cái đau đớn đại học giả làm sao vậy có dư rồi lúc này lưu thanh quang đang cùng lữ minh không uống cà phê tại chu huyền đi đến bên cạnh b à n nói lao lưu hôm nay ngươi giúp ta đại ân mai kia ngươi có rảnh đến ta trong tiệm ta đạt được phần tạ lễ đa tạ tiểu tiên sinh lưu thanh quang nghĩ đến tạ lễ liền có chút kích động ngũ sư minh chúng ta đi một chuyến học giả trang viên được lữ minh khôn không hỏi lý do dù sao tiểu sư đệ đi nói chỗ nào liền đi chỗ đó học giả trang viên tại mười chín trải bến tàu đối diện mười chín trải bến tàu là minh giang phủ thủy vận hàng hóa tập hợp và phân tán chi địa tự nhiên náo nhận phân hoa chu huyền cùng lữ minh khôn ngồi ở trang viên đối diện phòng trà bên trên uống trà đá m người đồng thời quan sát trang viên ra vào người hà tị không may mắn lữ minh khôn uống trà lúc nghe xong chu huyền giảng thuật lâm hà cái chết có chút khó qua cũng thay lâm hà phùng hy quý t i ế c hận hai người tại bình thủy phụ thời gian trôi qua sinh động hết thể ác n g ộ n g đều từ nữ nhi bị lừa bắt cóc t ử bắt cóc bắt đầu người quẹ thật đáng chết lữ minh khôn hận hận nói trước đừng nói người què ngũ sư minh ngươi nhìn một cái người kia có đúng hay không lao đao bà tử chu huyền chỉ vào ngoài cửa sổ hô lữ minh khôn nhận thức hả thật sự là lao đao bà tử hắn kia gầy cần t r ú c hình dáng giống một trận gió liền có thể cạo ngã đồng dạng nhận không sai lão đao bả tử cũng là đông thị đường phố người trên đường mở một nhà tiệm tịnh nghi tay nghề đặc biệt nát lại yêu thích uống rượu nhưng hắn bày hàng có một cái ưu điểm giá cả tiệm nghi chỉ có tuần nhớ tiệm tịnh nghi một nửa giá cả cho nên sinh ý cũng không tệ lắm cùng là tịnh nghi cửa hàng đồng hành cũng đều tại đông thị đường phố buôn bán ngày bình thường chu huyền lữ minh không nhìn thấy lao đao bả tử sẽ đánh kêu gọi lúc này lão đao bả tử chạy tới học giả trang viên cửa sắt trước liếp nhìn môn đại gia không k h n g cung đại gia cùng lao đao bả tử tựa hồ rất、quen. mở cửa không nói còn đang nắm lao đao bả tử tay một trận thân thiện hàn huyên sau đó không lâu lao đao bả tử mới một mình hướng phía trang viên chỗ sâu đi đến lao đao bả tử làm sao lại xuất hiện ở học giả trong trang viên đây chính là đau đớn đại học giả nhà chu huyền lâm vào trầm tư một cái đông thị đường phố kiếm lời tiền trinh tịnh nghi tượng một là cốt lao hội tứ đại thần trước một trong rõ ràng không liên quan nhau hai người vậy mà tại trong trang viên gặp nhau chẳng lẽ lao đao bả tử phải đi đau đớn học giả trong nhà làm tình nghi không có khả năng hắn cái kia tay nghề đừng nói cốt lão kinh tế hơi không có trở ngại gia đình đều không nhìn c ú n g chu huyền suy đoán lao đao bả tử thân phận chân thật đông nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng tính ngũ sư h i n h ngươi làm tình nghi lao đao bả tử cũng làm tình nghi có thể hay không hai người các ngươi đều là pháp y ý ỉ y chúng ta pháp y đao pháp có như vậy nát sao lữ minh khôn giảng đạo có lẽ là lao đao bả tử cố ý dấu dốt nếu như hắn là pháp ý ỉa còn có tư cách tiến vào học giả trang viên vậy hắn thân phận liền vô cùng sống động hắn chính là pháp y đường chủ chu huyền giảng đến nơi này lữ minh khôn ba một tiếng vỗ bản mạnh đứng lên gầm nhẹ nói pháp ý đường chủ vẫn đang đông thị đường phố ta làm sao một mực không có phát hiện nhân ra cất giấu ở đây mà lại buổi sáng ta nghe triệu vô nhai nói đông thị đường phố là một địa phương rất kỳ quái sinh sống ở giữa đường tinh quái chỉ cần không động thủ đoạn nó liền có thể đem khí tức che giấu đi tầm long pháp khi đều kiểm tra đo lường không đến đông thị đường phố cái chỗ kia cổ cổ quái quái cũng tốt đau đớn đại học giả cùng lao đ a o b ả t ử một đất g i ế t tránh khỏi chạy tới chạy lui lữ minh khôn sát ý càng ngày càng đậm nhiều năm c ự hận hôm nay liền muốn chấm dứt đối với ngỗ tắc đường chủ đột nhiên xuất hiện chu huyền có chút niềm vui ngoài ý mớn đã đến rồi vậy cũng chớ đi rồi có lý thừa phong cùng cổ linh còn hàng không được lao đao bả tử thêm đau đớn học giả sao ngũ sư m i n h lao đao bả tử có mấy nén hương lửa hẳn là không đến được sáu trụ lữ minh không giảng đạo ngỗ tắc là một nhỏ đường khẩu sau lưng liên tiếp dị quỷ cũng chính là bảy nén hương hỏa trước mắt nó còn tại kinh thành bị đại thần nhân đại âm nhân giám thị ra không được thành loại này nhỏ cấp bậc dị quỷ liên tiếp nó học được bản sự rất khó chịu sáu nén hương không đến sáu nén hương a thì giết hắn dư xài chu huyền tính toán một trận cảm thấy phương diện chiến lược không có áp lực gì nhưng rất nhanh áp lực đến đến rồi hắn đầu tiên là nhìn thấy lý thừa phong thần sắc vội vã xuất hiện ở mười chín trải trên mặt đường liền sông dưới cửa sổ phương hô lao lý ta ở chỗ này nha tiểu tiên sinh các ngươi tại phòng trà a lý thừa phong ngầm đầu liếc mắt nhìn về sau bước nhanh lên lầu hắn đi đường đổi gấp đã sớm cổ họng khô chắc chát, chát không để ý tới chú trọng nắm qua lữ minh k h ô n bắt trả ừng ngực ừng n g c uống một đại chén không tốt lắm thanh phong nói với ta hôm nay quan chủ không ở thành hoàng tổng đường lý thừa phong lại hỏi tiểu tiên sinh ta còn quyên hỏi ngươi vì cái gì chú ý q u a n chủ hắn không nghĩ rõ ràng vì cái gì chu huyền nhất định phải hắn nhìn chăm chú vào q u a n chủ ta xem chừng quan chủ chính là đau đớn học giả con trai nuôi theo tình báo của ta đau đớn học giả giết nhanh quỷ lấy răng chính là vì hắn con trai nuôi tấn thăng bảy nén hương làm chuẩn bị cho nên ngươi còn muốn giết q u a n chủ t i n là khẳng định chu huyền nhìn qua lý thừa phong nói nhưng ngươi g i ả n g quan chủ không ở thành hoàng tổng đường vậy hắn có thể ở chỗ nào một cái muốn đột phá vào b ả nén hương người sẽ ở chỗ nào ngươi ý là hắn tại đau đớn học giả trong nhà do đau đớn học giả giúp hắn tấn thăng hộ đạo lý thừa phong nói vô cùng có khả năng chu huyền nhìn chằm chằm cây cối xanh đúng tươi tốt học giả trang viên t h ấ p giọng giảng đạo nếu như quan chủ ngay tại đau đớn học giả trong nhà vậy chúng ta nhân thủ không quá đủ à? đau đớn học giả tại cốt l a o hội nghị bên trên cùng lý thừa phong động thủ một lần đương thời song phương thế lực ngang nhau nhưng là đau đớn học giả ở vào thiên quan giáng lâm trạng thái đối thực lực là có hao tổn nếu là công bằng một trận chiến lao lý khó địch nổi đau đớn học giả mà thanh hoàng quan chủ cách bảy nén hương tới một bước xa cổ linh sáu nén hương hỏa cũng khó địch hai đại cường lực giúp đỡ đều không được lại chu huyền cùng lữ minh không c h ỉ muốn bổ khuyết chiến lược t r ê n lệch bên ngoài còn cần bổ sung đối mặt lao đao bà tử cái này tự nhiên là kiện khó mà hoàn thành nhiệm vụ còn phải lại tìm người trợ giúp chu huyền nói ai lý thừa phong hỏi hán chu huyền móc ra một mặt quân bài chính diện điêu có cuộn tranh đồ án ngươi tại sao có thể có họa sĩ quân bài ta giúp hắn giải quyết rồi một chút xíu vấn đề nhỏ quân bài nằm thẳng tại chu huyền trong lòng bàn tay hắn năm ngón tay về bắt đưa nó bấm nát cùng lúc đó n g tay tay một ạ i t bóng người từ hỏa tuyến bên trong đi ra tiểu hưng đệ tìm ta chuyện gì ai lão lý ngươi làm sao cũng ở đây họa sĩ tại bí ẩn không gian bên trong cũng đã cảm thấy được chu huyền bên người không có cảm giác ba động đã không có chút nào cảm giác ba động kia chu huyền cũng không có cùng người bắt giết hắn nghĩ không rõ lắm chu huyền gọi hắn tới được mục đích ta và tiểu tiên sinh là trí hữu bạn vong niên cái chủng loại kia lý thừa phong mang theo xấu hổ hướng họa sĩ giới thiệu mình cùng chu huyền quan hệ hả kia giống như ta ta cũng là chu h u y n h đệ bạn vong niên họa sĩ cười g i ả n g đạo lao vẽ ta tìm ngươi tới là vì giúp cho ngươi bận điệu chu huyền hoàn toàn không có viện binh g i n ộ bản thân ngược lại đứng ở đạo đức cao điểm bên trên giút đỡ ta giúp ngươi thanh lý môn hộ chu huyền đem đau đớn đại học giả sở tác sở vi c h â n tướng ngay trước họa sĩ trước mặt giảng được rõ rõ rằng g i ả n g nghe được họa sĩ lông mày t h ả g r u n x u ấ t sinh thuần x u ấ t sinh ta ngày đêm dạy bảo cốt l a o làm việc muốn chính nghĩa mọi thứ đều muốn giảng đạo lý hắn làm sao như thế tác phong cho nên phải thanh lý môn hộ chu huyền nói ta dẫn hắn về cốt l a o hội hắn là cốt lao thần chức dù là nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h cũng được giao cho cốt lao đến thẩm phán ngươi cái này huy động nhân lực tập sát hắn không hợp quy củ họa sĩ nghe xong đau đớn đại học giả làm sự tỉnh lại gặp chu huyền chiến trận này chu huyền khẳng định không phải tìm hắn cáo trạng giải o a n hắn không thể trở về cốt lão hội ta hôm nay liền muốn hắn chết không hợp quy củ chết ở cốt lão hội cũng là chết chết ở mấy người chúng ta trên tay cũng là chết không có khác nhau quá trình trên có khác nhau họa sĩ như cũng tại kiên trì chu huyền không muốn cùng hắn trong vấn đề này tiếp tục vòng quanh hắn tin tưởng cái gọi là quy củ đơn giản là lợi ích không có bản thỏa đáng lợi ích không đủ quy củ là làm bằng sắt r a mặt lợi ích đầy đủ quy củ chính là giấy rán đúng quần lão vẽ thiên thần lửa là đốt nhưng là cái t i ê thanh lửa không phải đốt coi như được che chở bầu trời phía trên không có người nhìn chằm chằm đâu Si si、c h、e、tại một đao e vẽ về sau họa sĩ、si、luôn cảm thấy chu huyền vị trẻ tuổi này có khác hẳn với thường nhân mạch suy nghĩ đã chu huyền bỗng nhiên nâng lên thiên thần chi hỏa liền có hắn lý do tuyệt không phải mở miệng nói vậy nhìn t h ằ m chằm tiết lửa là thân minh thần minh lại phái đạo giả giáng lâm họa sĩ、si、nói vậy ngươi biết đạo giả l à như thế nào p h ụ xuống sao chu huyền hỏi bầu trời phía dưới thần tơ rủ xuống đạo giả sau đó thì sao ngươi dự định làm sao đối kháng đạo giả đạo giả hương h ỏ a cao ự c c một khi giáng lâm sẽ bị minh giang phủ pháp trận giám sát đến dẫn tới cốt lao chú ý chúng ta cốt lao hội cùng hắn bắc giết chính là hắn hương h ỏ a cao chúng ta nhiều người họa sĩ nói chu huyền lại lắc đầu nói thứ nhất đạo giả cũng sẽ không gây nên các ngươi cốt lao hội chú ý bọn hắn có năng lực lạc yên không tiếng động tiến vào minh giang phủ thứ hai đạo giả có bản thân lộ ra đặc thù nắm giữ đặc thù liền có thể tìm ra ai là đạo giả người hiểu rõ đạo giả so sánh hiểu rõ chu huyền đối đạo giả hiểu rõ bắt nguồn từ phụ kinh bên trong thần tơ trèo lên tiên kinh đã so sánh cao trình độ nắm giữ đạo giả đặc điểm nguyên bản chu huyền muốn đem bản này phụ kinh chia sẻ cho lý thừa phong để cho minh giang phụ trước thời hạn bố trí phòng bị đạo giả hắn vậy không nguyện ý t i ê n thần chi hỏa bị đạo giả dập tắt hiện tại chia sẻ biến thành thẻ đánh bạc người đối với đạo người hiểu bao nhiêu họa sĩ hỏi không nhiều không ít đạo giả như thế nào g á n g lâm g á n g lâm về sau là loại nào đặc thù có biện pháp nào hay không trước thời hạn đánh giết đạo giả ta đều có hơi có tâm gác người giút ta tập sát đau đớn học、giả. quan chủ liên quan tới đạo giả bí ẩn ta tự nhiên sẽ không ràng buộc chia sẻ cho cốt lão hội chu huyền đem tay phải đưa tới họa sĩ trước người cực kỳ cường thế nói cho nên đánh giết đau đớn học giả quan chủ sự tình ta khuyên lão vẽ ngươi mau chóng thành giao họa sĩ trầm tư thiên thần c h i h ỏ a cùng ngươi cái gọi là quy củ lựa chọn như thế nào không cần ta nhắc nhở a chu huyền đem tay phải lại đi vươn về trước l ử a tấc đốc xúc họa sĩ mau chóng hoàn thành lựa chọn đạo giả là họa sĩ lo lắng nhất kiên kỵ nhất sự tỉnh chính vì hắn kiên kỵ lo lắng chu huyền liền nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc vậy có đàm phán cường thế lực lượng chương hai trăm linh bốn song trọng bí cảnh hai chương hai trăm linh bốn song trọng bí cảnh hai học giả trang viên bên trong xây thổ thao trường nhà ngói giống từng dãy phòng học chỉnh thể tu được như cái tiểu giá vườn gió nhẹ lay động lấy bên trong vườn bóng liễu van xào sạt giống trong lớp học học sinh xì xào bàn tán đau đớn học giả rất thích lao sư phần này nghề nghiệp từng có lúc đương thời còn mang nóng gối hắn ngộ tưởng bất quá là nhiều b ồ dưỡng mấy cái thần bí học học sinh nhưng ngộng tưởng cuối cùng sẽ biến khi hắn kẹt tại đứng núi này trong núi nọ cảnh giới không được tiến thêm thời điểm người quẹ đường khẩu quạt giấy trắng mạc đình sinh đưa lục căn thông linh sương giúp hắn thuận lợi tiến vào năm nén hương lên năm nén hương hắn tại thần bí học lĩnh vực lại gặp bình c ả n h làm thần bí học đều sẽ chạm tới kỳ kỳ quái quái nói nhỏ đối với tinh thần là một loại cực lớn phụ tải tinh thần càng phát ra t i ể u tụy hắn lại lấy được mạc đình sinh trợ g i ú p mỗi qua ba ngày mạc đình sinh liền sẽ tự mình đưa lên một con mắt con mắt linh tính thật tốt đau đớn đại học giả mỗi lần hấp thu trong ánh mắt linh khí tinh thần khốn đốn quét sạch xanh xanh. con mắt cùng linh cốt giúp đỡ đau đớn đại học giả thượng vị từ học giả trở thành đại học giả từ cốt lao trở thành thần c h ứ c từ năm nén hương lại b ò lên trên sáu nén hương đồng thời tại sáu nén hương trên đường đi ra khỏi không ngắn khoảng cách đồng thời hắn cùng với người quẻ đường khẩu lợi ích vậy chiều sâu khóa lại lên dạy mấy cái học sinh Phi, ta muốn trở thành cốt l a o hội đệ nhất thần c h ứ c đau đớn đại học giả mộng tưởng biến thành dạ tâm hắn là cốt l a o hội bên trong một cái duy nhất thần c h ứ c cùng học giả vinh quang đồng thời ra thân người nhưng rất nhiều cốt lao cũng không biết đau đớn đại học giả trói mắt trong ánh sáng giấu dếm đếm không hết xương cốt đếm không hết con mắt lao đau vất vả ngươi gần nhất mấy ngày nay đều muốn ngươi tới cho ta làm đào thủ ngồi ở trên ghế s a lon đau đớn đại học giả thưởng thức xì gà thơ ngọt lao đao b à tử thì tại trong phòng giải phẫu một bộ nanh quỷ thi thể nanh quỷ nhất có phẩm chất hàng đầu là bọn hàn răng hiếm có linh q u ố t thi thể ngược lại chỉ có thể tính đôi hàng nhưng cho dù là đôi hàng giá trị cũng không tệ quan chủ ở vào sung kích b ả y nén hương thời kỳ mấu chốt bất kỳ cái gì một điểm có kèm theo linh khí máu thịt đều lộ ra phá lệ trọng yếu thi thể là không thể trực tiếp sử dụng mắt hai trong nhuộm răng ngũ tạng lục phủ trên người mỗi một tấc x ư n g cốt muốn làm vì tu hành sử dụng đều cần đơn độc chia tách ra tới chia tách vậy vô cùng có chú trọng tỷ như nói con mắt còn hoàn hảo hơn không hao tổn bong ra từng mảng bất kỳ cái gì sai lầm tạo thành đau khâu dù l à lại mảnh ngắn nữa cũng sẽ ở khuynh khắc ở giữa đem tròng mắt bên trong linh khí cho tiết lộ ra ngoài giải phẫu tỷ lệ sai số thấp lại thêm người quẹn mặt thường thường là thông linh sau người người từng có thông linh khí q u a n sẽ có trình độ nào đó dị biến loại biến hóa này còn ngàn người ngàn mặt giữa người và người khác nhau rất lớn không có gia dạn phong phú giải phẫu kinh nghiệm rất dễ dàng đem hàng làm chuyện xấu có kinh nghiệm Bản lao ĩ đao t bả tử h n chúc ư người n hàng nhu g là quẹ xuất phẩm. yếu đ â diệt đao tại nanh quỷ trên thi thể thuần thục sẽ qua nhiều năm đao pháp hắn góp ý nhất là bản thân lột ra thủ pháp r a người nghiêng nhập đ a o dưới da mỡ tất cả đau dưới mặt mà đau trên mặt mày may mỡ vết máu cũng sẽ không có lột bỏ đến sạch sẽ giống khối thượng hạng tơ lụa đông thị đường phố gần nhất không yên ổn chu huyền cùng lữ minh khôn càng ngày càng h u n g đi l a o đao bả tử cùng chu huyền lữ minh khôn gặp mặt ít ban đầu chưa thấy qua lữ minh khôn xuất đao không biết hắn là ngỗ tác thẳng đến đông thị đường phố một trận chiến hắn bí mật quan sát mới biết được hai người trẻ tuổi kia địa vị cũng không nhỏ một cái đứng núi này trong núi m ọ n g tác một cái có thể giết lương ngọc thăng chu gian và thần chờ quan chủ đến rồi bày nén hương ta liên thủ với hắn giút ngư báo n g tác thủ Kìa、rất tốt. lời a o đao bà bất tử cơ có c hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm nói h cảm n này nghe được đau đớn đại học giả hái hùng khiếp vĩa hắn hỏi lão đao bả tử đông thị đường phố một trận chiến ngươi vẫn luôn ở đây sao không có ta nhìn trộm thấy chu huyền cùng lữ minh khôn liên tục đóng đinh bốn cái nỗ tác ta sẽ không dám nhìn trở về phòng trốn đi trước khi đi ta còn nhìn thấy lương ngọc thăng cùng chu huyền đối đầu nhưng lương ngọc thăng sau này chết rồi ta đoán nghĩ là chu huyền giết lão đao bả tử một cái đường chủ nhiều năm qua hận thân tại đông thị đường phố là một từ đầu đến đôi rùa đen rút đầu tiếp mệnh đây chỉ cần gặp sự tình không đúng ý niệm đầu tiên chính là chạy đường vậy ngươi có biết hay không chu huyền còn giết bia vương hắn có bản lãnh đó lão đao bả tử thật không dám tin cũng không phải bản lãnh của hắn là bình thủy phủ đến rồi hoa đại nhân cùng tiễn đại nhân đau đớn đại học giả nghĩ đến tiễn đại nhân đã cảm thấy toàn thân dùng mình có du thần che chở chu huyền bắt hắn có thể có cái gì tốt quả ăn ngược lại là ti ngọc nhi là chúng ta kế tiếp bắt đối tượng đau đớn học giả nói nàng là một giếng máu người thông linh cả người máu thịt đều là bà bối bất quá nàng tùy thời đều có ti phụ bạch quản g i a đi theo xử lý vẫn còn có chút khó làm khó làm ta xem cũng đừng làm ngoài phòng chuyền gia xa lạ trẻ tuổi thanh âm đau đớn đại học giả cùng lao đao b à tử quay đầu nhìn hướng cổng cửa p h ò n g khóa chặt nhưng một tân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong phòng là chu huyền thúc giục thần hành giáp mã thuấn di tiến đến hắn gác tay đứng không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị hắn tạm thời cũng không cần xuất thủ đau đớn học giả ngươi buổi chưa đã đến chu huyền thoa lấy đau đớn học giả gương mặt g i à ngộ kia một bên lao đau b ả t ử cơ hồ là bản năng phản ứng vung ra một thanh trúc diệp đau thẳng đình chu huyền mặt t r ú c diệp đau gào thét lên bay về phía chu huyền thân đau cách chu huyền vẹn vẹn có một thước thời điểm đ ỗ n g nhiên thân đau bên cạnh xuất hiện một đạo hỏa tuyến hỏa tuyến kéo dài về sau chui ra một cái tay đem đau nắm chặt đồng thời hỏa tuyến biến mất đau đớn đại học giả hướng lao đau bà từ hồ đây là không gian phát tắc họa sĩ có thể tại ngươi xung quanh bất luận cái gì không gian bên trong xuất hiện ngươi chú ý k chỉ liếc mắt nhìn đau đớn học giả liền rõ ràng họa sĩ thủ đoạn hai người là nhiều năm cốt lao đồng liêu có chút hiểu do ý tứ cứ việc lao đao bà tử đã hiểu họa sĩ thủ đoạn nguyên lý nhưng là chỉ là tình tưởng nguyên lý mà thôi quanh người hắn nhiều phương vị như vậy họa sĩ lại nên từ cái nào phương vị ra tới đâu sợ bóng sợ gió thảo mộc giai binh cực k í t khao hình dung lao đao bà tử lúc này trạng thái hắn tay chân có thể động cũng không dám động sợ di động kẽ hở họa sĩ lách mình mà ra giết hắn trở tay không kịp ánh mắt hắn có thể nhìn lỗ t a i có thể nghe có thể con mắt chỉ có thể nhìn thấy xung quanh không có vật gì lỗ thai nghe thấy gió nhẹ lưu động tiếng vang cuối cùng hòa tuyến xuất hiện liền hiện tại lao đao bả tử nghiêng phía trước cái này khiến hắn căng cứng tiếng lòng vung lòng chút hắn không có thắng nổi họa sĩ tự tin nhưng ít ra có thể ở chính diện vượt qua hai chiều mà không phải vẫn đối với không khí nơm nớp lo sợ hòa tuyến kéo dài một cái tay từ tuyến bên trong đưa ra ngoài trong tay còn cầm vừa mới chặn lại chút diệp đao dùng sức hất lên hướng về phía lao đao bả tử lồng ngực vứt đi họa sĩ cũng không am hiểu phi đao một đao này cũng bất quá là dụ địch mà thôi lao đao đa trong tay duy nhất chúc diệp đao động hoành đao đ ó o nữa muốn đem phi đao cường độ tắn mất lại hoàn toàn không biết phía sau mình rốt cuộc lại xuất hiện một đạo hỏa tuyến họa sĩ từ trong lửa chân chính đi ra tay phải làm kiếm chỉ hình xông l a o đao bà tử một chỉ điểm ra Một đám nhóm một cảm muốn làm muốn đem xem một tại tử rất liệt tại trong thân thể tàng thú trong tay đau đau đấu, đau độc giác lửa, lao lưng lửa, của ra, quay sao nơi người, chi viên bà sương sống cường như hắn hẳn hắn gắng cùng khốn răng cố cô chỉ ở trong trước mắt đau đớn đại học giả phải thừa dịp nơi đây k h é hở đi đánh lén h ò a sĩ đến như một bên chu huyền chỉ là hai ba nén hương mà thôi là không nổi cái gì bọc nước chỉ cần t r ư ớ c giải quyết hết h ò a sĩ lại giết chu huyền so đánh cái ngáp còn muốn dễ dàng đau đớn học giả đem mạch suy nghĩ định được rõ ràng liền n i ệ m lên đạo diễm thần chú một đám lửa tại h ò a sĩ phương hướng cháy lên cán g cân thắng lợi tựa hồ tại c h i ề u hắn nghiêng nào có thể đ o á n được nhất làm cho hắn khinh thị chu huyền bây giờ lại thành rồi trên bản cờ nhất sinh động q u n cờ chu huyền động trong tay hắn thần hành giáp mã chất động hào quang màu và nóng sau một khắc chu huyền thân hình thoáng hiện đến giả cán đao từ sau lưng một tức nơi hàn p h ó n g xuất ra bản thân dũng manh cảm giất lực khóa được cổ chân của đối phương thủ đoạn vai xương tỉ bà giang x ư ơ n g từ chu huyền ống tay h á o c h u i ra trước một nháy mắt đem lao đao bà t ử trái phải gân chân đánh gãy sau đó giang x ư ơ n g bên trên đâm đối phương thủ đoạn l a o đao bà t ử đem l ự c chú ý toàn bộ đầu nhập cùng họa sĩ bắc giết chết bên trong chỗ nào chú ý được rồi sau lưng thẳng đến bị chu huyền một cái t r ớ c mắt móc hết hai đầu gân chân mới phản ứng được gắn gượng thân thể trở lại đi cản giang sương k e n k e n keng ken. giang sương hướng phía lao đao b à tử phát động h ú n g ánh sắc bén thế công như tật lôi t ấ t ngũ một đao tiếp lấy một đao đâm nghiêng bổ xuống hoành trọn áp đỉnh táo bạo được không nói đạo lý so thủy t r i ề u thế công càng không nói đạo lý là giang sương đâm g i ế t số lần lao đao b à tử đùa nghịch đao nhiều năm bản thân tu cũng là lấy bộ làm binh đường khẩu đối với cùng là lấy bộ làm binh hình xăm đường khẩu hắn rất có kiến giải hãn tử chu huyền xuất thủ g i n g sương phương thức liền có thể nhìn ra đây là lấy bộ làm binh thứ năm nén hương thủ đoạn thần binh rời tay tầng này thủ đoạn là dùng cảm giác lực trước thời hạn định ra r i n g x ư ơ n g công kích mục tiêu cùng công kích lộ tuyến cảm giác lực càng cao quyết định mục tiêu liền càng nhiều nhưng là liền xem như hắn lao đao bả tử sáu cái mục tiêu đã là cực hạ chu huyền giang x ư ơ n g đã liên tục phát động chín lần công kích mười mười một mười hai lao đao bả tử càng số giang x ư ơ n g đao số càng l à giật mình trong lòng tuyệt vọng khổ gào to mạnh như vậy cảm giác lực hắn đ ứ t mất hai đầu cân chân lúc trước x ư ơ n g sống lưng lại bị họa sĩ nhóm lửa lúc này trong tay chỉ có một thanh trúc diệt đao gánh vác chu huyền liên tục mười hai kích đã nọ mạnh hết đả hộ khẩu đều bị chấn ra máu nhưng chu huyền căn bản không có ngừng tay ý nghĩ x ô n g giang sương một chiều thần b i n h xoay tay lại chờ giang sương trở lại trong tay hắn lần nữa khoa chặt lao đao bà tử sức cảm nhận của hắn chẳng những r n g mánh mà lại sức chịu đựng thật tốt cơ h ộ i không có nghỉ ngơi giang sương đợt thứ hai thế công lại nổi lên giang sương lần này càng thêm táo bạo thế đi gấp hơn mà lao đao bà tử đã khí lực hao hết cứ kéo dài tình huống như thế cục diện chính là thiên về một bên liên tục mười hai lần giang sương đâm t học đem ngồi năm nghìn sáu lao đao bà tử gần tay xương tỉ bà hóng vai xương xương đầu gối toàn bộ đâm đoạn liền ngay cả quay đầu tấn đều không đành lòng lũ lưới chu huynh đệ quả nhiên sắp bén vừa rồi ta cho là hắn tại giảng cùng nói lần này săn bắn kế hoạch là chu huyền tại t r o n g trà lâu quyết định bởi vì đau đớn phái cốt lão cực kỳ đặc thù thân thể năng lực khôi phục cực kỳ cường đại mà lại một khi gặp phải tình thế chắc chắn phải chết có thể xua tan bản thân thân thể máu thịt hóa thành một đoàn huyết nhục c h i vũ khắp nơi tỏ k h ắ p chỉ cần chạy thoát một bộ phân thân thân liền đại biểu hắn triệt để đào vong muốn xua đổi đi cái nào đó cốt lão cũng không khó nhưng muốn triệt để giết chết một cái cốt lão lại cần mấy người hợp lực bởi vậy chu huyền liền đem săn bắn chia thành hai đợt. đợt thứ nhất hắn cùng với họa sĩ trực diện quan chủ đ a o đớn đại học giả lao đao bà tử hai người trước nhanh chóng giải quyết hết yếu nhất lao đao bà tử hữu hiệu giảm quân số đối phương chiến đấu nhân số nơi này chu huyền vì tiết kiệm họa sĩ thời gian yêu cầu họa sĩ chỉ cần hơi thương tích lao đao bà tử đồng thời hấp dẫn đối phương lực chú ý còn giữ lại dạy cho hắn là được hắn có năm chắc tại không thương tổn tới lao đao bà tử tính mạng tình hôn dưới đem hắn phế bỏ đợt thứ hai cổ linh lý thừa phong lữ minh k ô n ra t r ư n lại thêm họa sĩ hai cái sáu nén hương một cái bảy nén hương hợp lực nháy mắt áp chế đau đ sau đó do chu huyền bắt đau đớn đại học giả tránh hắn hóa thành máu thiện chi vũ thoát đi kế hoạch mới đưa ra họa sĩ liền đưa ra ý kiến phản đối ý kiến phản đối tổng cộng có hai đầu thứ nhất hắn sợ chu huyền hương hóa thấp hắn không được bị thương lao đao bà tử thứ hai hắn cảm thấy đau đớn đại học giả vẫn là trực tiếp giết tốt không phải hóa thành m ư ơ máu ai cũng bắt sống không ngừng đau đớn đại học giả cùng lao đao bà tử đều phải bắt sống hai người kia một cái lột lữ minh k h ô n tam thúc ra một cái giết lâm hà phúng hy quy cùng với cái khắc ninh q u nếu để cho hai người bọn họ nhẹ nhõm chết đi vậy đơn giản lợi cho bọn họ quá rồi. Lao vẽ. ngươi yên tâm ta nhất định bên dưới kế hoạch này á t có niềm tin hoàn thành họa sĩ bắt đầu không tin hiện tại tin một nửa chu huyền thật sự lấy cực thấp hưng ơ hỏa cực mạnh cảm giác lực thần b i n h rời tay chém ra kinh người mười hai đao táo bạo đem lao đao bà tử đánh thành phế nhân không hổ là đơn thương độc mã giết chấp giáp hương chủ chu gia nọ a thần thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn họa sĩ tuy nói phân tâm suy nghĩ chu huyền nhưng động tác trên tay không chậm tay phải hắn làm kiếm chỉ dựng thẳng tại trên trán niệm động lấy xích luyện thần chú thể có huyết quang che chiếu thân ta xích luyện giao triệt đạo khí bừng bừng họa sĩ niệm động lấy cốt lao tầng thứ trên thân hiện đầy hết sắc đạo phủ cùng lúc đó chu huyền những thứ khác giúp đỡ vậy bắt đầu tập kết phòng khe cửa sổ khe hở bên trong chui vào một đạo huyết khí hướng phía đau đớn đại học giả đánh tới một chén đèn lồng từ trong nhà khí nơi cửa bay tiến đến đèn lồng bên trên dán một tấm da người da người là lữ minh côn đèn lồng thì là lý thừa phong huyết khí là cổ linh tán đi thân thể mình biến thành tại lao đao b à tử bị phế hậu săn bắn tiểu đội cấp tốc tập kết muốn bằng nhanh trong tốc độ chế phục đau đớn đại học giả đây đối với bọn hắn tới nói độ khó cực nhỏ dù sao quan chủ vậy mà không ở cổ linh huyết khí hướng phía đau đớn học giả dũng mánh lao tới ra người đón gió liền d ả i đèn lồng trắng thì đốt t ú làm ánh lửa đau đớn học giả bị cổ linh huyết khí bao khỏa toàn thân da thịt lập tức bị đốt đến tối giữa huyết khí khép lại cổ linh hiện thân nàng cắn bể đầu lưỡi hướng phía đau đớn đại học giả phun một đoàn đạo diễm c h i hỏa ánh lửa đầy trời lý thừa phong điều khiển lấy đèn lồng cùng ánh lửa tụ hợp về sau đem thế lửa dẫn tới càng thêm kịch liệt đốt đến đau đớn đại học giả lúc này thành rồi một đạo bạch cốt dựa vào kinh người máu thịt năng lực tài sinh lại tăng thêm cốt lao hộ thân thần chú gia nhưng hiển nhiên hắn tái sinh tốc độ không kịp thiêu đốt tốc độ nhanh bất đắc dĩ đau đớn đại học giả đành phải xua tan bản thân máu thịt hóa thành một đoàn mưa máu muốn trốn mất dạng họa sĩ niệm động nhiều lần xích luyện thần chú liền đợi đến đau đớn đại học giả hóa huyết mưa tay phải hắn kiếm chỉ hướng về phía cổ linh đạo diễm hỏa một chỉ trong ngọn lửa du động chín đầu đỏ bừng xích luyện hòa x à lấy hỏa diễm vì đường dẫn hướng phía đau đớn đại học giả nhanh chóng rơi đi đau đ ớ n đại học giả vừa hóa thành mưa máu tia chín con rắn lửa thân hình bánh d ả i giống một điều đầu xiềng x rơi vào trên mặt đất khôi phục chi p h i đến thân thể bộ dáng chu h u y ề n đệ ta cái này xích luyện hòa xạ bó không ngừng hắn quá lâu xem ngươi rồi họa sĩ hướng chu huyền hô h ô về hô họa sĩ trong lòng có thể một mực tại nhà ránh bắt một cái cốt lão nhiều khó khăn không bằng trực tiếp giết chấm dứt đừng đợi chút nữa còn để hắn chạy rồi chỉ thấy chu huyền không nhanh không chậm đi đến đau đớn đại học giả trước mặt âm chầm cười đau đớn học giả ngươi như thế nào đối đãi n a n quỷ ta gấp trăm lần hoàn trả về sau thời gian còn rất dài ta đem ngươi tù lên chậm rãi dàn vặt chu huyền ngươi rất lợi hại vượt ra khỏi ngươi hương hỏa t ầ n g thứ lợi hại nhưng ngươi nhốt không được ta họa sĩ đều nhốt không được ta đau đớn đại học giả trên người xích luyện hỏa xà nhan sắc ở ngoài sáng hiện trở thành nhạt hắn tại tránh thoát trói buộc ngươi kiến thức ngắn ta nhường ngươi mở mắt một chút chu huyền rêu cận đau đớn đại học giả một câu về sau trong lòng hô diếm tử ra tới buộc ngươi tế phẩm hắn tâm niệm vừa động dưới chân liền xuất hiện một cái cự đại màu máu dòng xoáy dòng xoáy xoay tròn tốc độ cực nhanh phát ra khi tức quá dồi dào ngay cả cổ linh cùng họa sĩ đều bản năng lui về phía sau mấy bước họa sĩ nhìn ra dòng xoáy đến nơi không dám tin n g u y ê n lai、like、ngươi là giếng máu người thông linh họa sĩ mới giảng ở đây bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng ngươi có thể kêu gọi giếng máu giếng máu liền tại ngươi trong bí cảnh ngươi vậy mà người đeo giếng máu thần khải song trọng bí cảnh trong lúc nhất thời họa sĩ bỗng nhiên có chút rõ ràng vì cái gì bình thủy p h ụ du thần ti tụ tập thể trở thành chu huyền người hộ đạo chương hai trăm linh năm thời gian x ô n g băng một chương hai trăm linh năm thời gian x ô n g băng một họa sĩ thấy qua dị nhân rất nhiều gặp lần đầu đến một người có thể đồng thời người đeo giếng máu thần khải song trọng bí cảnh phạm là tàu âm bãi thần trí người b á i thần chính là b á i thần t ẩ u âm chính là t ẩ u âm há có thể nói nhập là một đây đã là t ỉ n h quốc trong tu hành thiết luật nhưng ở chu huyền trên thân thiết luật bị triệt để đánh vỡ chấp g i á p hương chủ chết trên người chu huyền không oan hưởng chấp g i á p hương vượt biên giết người mạnh nhất cậy vào là pháp khí nhiều chu huyền thì không giống hắn là bí cảnh nhiều t ẩ u âm b á i thần siêu phàm lực lượng đều đến từ bí cảnh hai cái bí cảnh điệp ra hiệu quả xa không phải pháp khí điệp ra có thể so sánh muốn nói hai cái bí cảnh đã rất khoa trương nhưng chu huyền bí cảnh lựa chọn càng quá đáng thần khải là đọa thần thiên thần con đường tàu âm là thần bí nhất dị quỷ g i máu ải trí tưởng tượng của ta có chút theo không kịp họa sĩ thở dài một tiếng hắn là lĩnh mộ pháp tắc bảy nén hương đối với đường khẩu lý giải mạnh hơn cùng là b ả y nén hương viên bất ngữ hắn những năm này sớm đã nhìn rõ đỉnh tiêm đường khẩu ưu thế hương hỏa thủ đoạn áp chế cái khác đường khẩu chỉ là thứ nhất quan trọng nhất là nắm giữ p h á p tắc loa t h ầ n vốn là thiên thần nắm giữ vận mệnh p h á p tắc riêng máu thông qua cốt lao hội nhiều năm thành quả nghiên cứu đến xem mặc dù không có hiểu do nó bản nguyên lực lượng nhưng nó cùng thời gian pháp tắc thoát không ra quan hệ chu huyền chỉ cần đem hương hỏa thuận lợi đề cao đến sáu bảy nén hương không cần quá nhiều đốn ngộ liền có thể nắm giữ hai đầu vận mệnh thời gian hai đầu p h á p tác đây cũng là họa sĩ hâm mộ nhất chỗ chu huynh đệ tương lai q u á cường đại bình thủy phủ du thần toàn lực hộ đạo cực kỳ sáng suốt họa sĩ suy nghĩ lưu chuyển nhìn hướng chu huyền sắc mặt âm tình bất định dạng này biến hóa đều rơi vào lý thừa phong trong mắt lao ly đã sớm biết chu huyền có đôi nặng bí cảnh hiện tại nhìn họa sĩ kinh ngạc bộ dáng kém chút vui ra tiếng có thể làm cho cốt lao hội đệ nhất thần chức tư thần biểu lộ ngưng trọng như thế chỉ có thể là đọa thần truyền nhân g i ế n máu tương lai đại tế thi bỗng nhiên lý thừa phong mỉm cười biến mất thần sắc trở nên nghiêm túc lên. bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng vậy mà bên dưới nổi lên tuyết tuyết là giếng máu m ặ t khác một tầng cực trọng yếu biểu hiện cũng là nó trước mắt duy nhất có thể cùng chu huyền cầu thông phương thức tuyết trong phòng đang có tuyết rơi lý thừa phong cả kinh kêu lên một mảnh tuyết bay ở trên vai của hắn tây trang màu đen bên trên bị nhiễm một ít b à n trắng trong phòng chưa hăng say gió nhiệt độ có chút ấ m tuyết cứ như vậy không nói đạo lý rơi xuống mới đầu làm một mảnh lại một mảnh chờ hắn lúc ngẩng đầu nóng nhìn lúc tuyết bay tới tấp lên bị tuyết bao trùm đến địa phương sáng loáng một t ầ n trắng thần thánh sạch sẽ tuyết rơi lại chuyển đến suy suy rung động t h a nhâm lý thừa phong đối những âm thanh này rất quen thuộc cổ linh cùng họa sĩ đồng dạng quen t h u ộ c t ạ i dấy lên a o học viện bên trong vô số lửa n nghe thấy qua loại thanh â một này. chén l i rồi tại ệ t sót, thạch t chua cầm ư ê n mặt g hóa u a s rơi vào trên người tuyết nóng bỏng nhiệt độ lại không cách nào chống cự thật m ỏ n g tuyết bọn hắn y phục bên trên vải vóc đang nhanh chóng hủ hóa từ mềm mại giàu có tính bền dẻo biến thành cứng rắn giòn sắc chỉ cần nhẹ nhàng g ử gãy ngón tay một cái liền có thể đem giòn sắc đạn được vỡ nát v ả i áo còn như vậy huống chi ra rẻ tham sống sợ chết lao đao bà tử mặc dù đã bị chu huyền đánh phế ý chí cầu sinh y nguyên thúc đẩy hắn đưa tay củi trỏ t h ố n g đỡ mặt đất thân thể giống một điều nhẫn trùng không ngừng v à t mẹo đi cố gắng rời xa tuyết lữ minh khôn đã tại suy nghĩ có đúng hay không trước đem lao đao bà tử khiêng lên ra khỏi phòng chờ tuyết đối mặt lộn xộn d ư ơ n g tuyết vậy khổ không thể tả cổ linh nghĩ hướng chu huyền gọi để hắn đem tuyết ngừng bên dưới nhưng lại sợ quáy dày ngay tại khu động giếng máu chu huyền cũng may bọn họ quấn bách rơi vào chu huyền trong mắt tay phải hắn nâng lên hướng về phía năm người phương hướng ở c h ỉ tuyết sửa lại phương hướng không còn rơi xuống năm người trên thân trong phòng không khí q u ỷ dị mà thanh khiết không tiếng động vòng xoáy màu đỏ n g ỏ m ăn mòn vạn v ậ t tuyết v à chạm vào nhau làm nổi bật được chu huyền gương mặt tần lấy khó tả cảm giác cô độc giếng máu nắm giữ lấy thời gian pháp tắc liên đới lấy tuyết cũng có thời gian tại thời gian lồng g i a n bên trong cái gì cho dù là vô hình gió vậy thổi không ra lồng giam bị xích luyện hỏa xà trói lại đau l ớ n đại học giả đã đánh hơi được trận này tuyết bên trong cái gì sợ hai cùng hối hận lấp đầy ánh mắt hắn thực tế không nghĩ tới chỉ bất q u á giết mấy cái nanh quỷ vậy mà rước lây kịch liệt như thế hiện thế báo tam đại cốt lao đồng loạt xuất thủ hắn đã từng tại minh giang phủ hành hành không sợ thiếu nợ máu l ậ t tay liền có thể đẻ xuống chỉ là nho nhỏ nanh quỷ mà thôi bọn hắn không phải nho nhỏ nanh quỷ bọn hắn là bằng hữu của ta chu huyền băng lanh nói so trong phòng tuyết còn lạnh tuyết rơi đủ rồi trong phòng trắng tại giếng máu dòng xoáy thuốc rục xuống chậm rãi thu hẹp ngưng tụ thành một đầu bạch hà bạch hà nhan sắc càng phát ra trở thành n ạ t t h ẳ n g đến hoàn toàn trong suốt tuyết thành băng nó như bị một cố vô hình nhẹ tay nhẹ nâng lên d ơ lên cùng đau đớn đại học giả cao bằng lúc tầng băng vỡ vụn thanh â m vang lên thời gian sông băng đem đau đớn đại học giả thân thể bao trùm hắn biểu lộ đọc lại trong ánh mắt sợ hãi dừng lại ở một đoạn thời khắc tại thời gian sông băng hiện ra t h ầ n diệu thời điểm nó vậy ảnh hưởng hiện thực thời gian trong phòng tạo thành mấy cái trong nháy mắt đình trệ cảm giác làm đình trệ cảm sau khi giải trừ họa sĩ lực chú ý bị huyền không thời gian sông băng hấp dẫn thời gian p h á p tắc đối với hắn sức hấp dẫn cực lớn bản thân họa sĩ、si、vậy l ĩ n h nộ qua một chút xíu thời gian p h á p tắc hắn tin tưởng thời gian lực lượng bây giờ có lực lượng này bản nguyên c ứ như vậy nằm ngang ở trước người hắn bất quá mười bước xa làm sao có thể kiềm chế lại tâm tình kích động không yêu cầu xa về nhiều nắm giữ một chút thời gian p h á p tắc vẹn vẹn tự tay đụng vào một lần tự mình cảm thụ thời gian đặc tính liền có thể để hắn sinh ra thỏa mãn cực lớn cảm giác hắn giống đi bản thân tồn tại trong mắt chỉ có ngay tại lửa n ó n tiến hành ván bài vẹn vẹn đi vài bước huyền không xung băng xoay chuyển dòng xoáy tàn mát ra công kích trong động tác ý tứ cực minh xác họa sĩ đáp ứng rồi chu huyền xuất thủ ba lần hôm nay dùng xong một lần liền chỉ còn hai lần muốn sở sông băng liền một lần nữa sắp sửa số khôi phục lại ba lần họa sĩ cơ hồ không có suy nghĩ liền trung điệp gật đầu đáp ứng rồi cái giá này khi lấy được chu huyền cho phép về sau hắn mới nhắm mắt theo đôi hướng phía sông băng đi đến như thành tín nhất tín đồ đi bộ triều thánh cứ việc cái này thánh cũng không phải là hắn quỳ bài thánh tầm m ấ i bước khoảng cách họa sĩ đi ước chừng một phút sau đó mới quỳ một chân trên đất đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng thăm dò vào thời gian sông băng bên trong tiến vào sông băng ngón t r phản phát thành rồi họa sĩ thân thể bên ngoài bộ phận sinh mạnh lực huyết dịch đều đình chỉ lưu động thời gian tại đ ư n g im băng hà nội thế giới biến thành một bức t ĩ n h vật vẽ nguyên lai、like、thời gian không chỉ có bốn cái khu vực còn có cái thứ năm khu vực đứng im quá khứ hiện tại tương lai không có trật tự đứng im ngàn năm thời gian bị cực điểm áp suất cho đến bị áp suất thành r ố i c h ấ p mắt họa sĩ giơ cánh tay lên đem ngón tay từ sông băng bên trong lối kéo ra tới hắn xác thực không c ó n ắ m giữ càng nhiều thời gian phát tắc nhưng vẹn vẹn là đúng thời gian khu vực càng sâu hiểu rõ liền hắn lòng tràn đầy vui sướng hiểu rõ sẽ vì về sau đối thời gian linh mộ đánh xuống cơ sở vững chắc họa sĩ cũng không lòng tham có lẽ phần này không tham lam bây giờ đau đớn đại học giả đã bị cầm tù tại thời gian sông băng bên trong lao đao bả tử bị đánh thế còn lại muốn đối phó chính là con chủ quan chủ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không có hiện t h ầ n không có nghĩa là hắn không ở nơi này gian phòng ốc bên trong hắn vẫn luôn tại dưới đất đạo quan bên trong hắn lợi dụng đạo quan vách tường phụ văn che lại khí cơ sau đó tại trong đạo quan cố g ắ n tại hoàn chu huyền họa sĩ xem như săn bắn hành động sung phong thời điểm quan chủ ngay tại bí cảnh bên trong xếp ra bạch cốt bức tường tại chu huyền đem lao đao bả tử đánh phế thời điểm hắn cảm giác được chiến đấu muốn kết thúc tấn thăng cũng đau đớn đại học giả một đợt ước ép bắc giết họa sĩ nhưng lại như n g vào lúc này lý thừa phong cùng cổ linh dứt tới hắn chỉ có thở dài một tiếng cảm thắng đại thế đã mất lao cha ta muốn tìm người quẹ đường chủ muốn hàng xung kích thứ bảy nén hương sau đó ngươi nói chúng ta vận khí chấm dứt phải khiêm tốn cái này một điệu thấp chúng ta lại chọc phải người không nên chọc xem như người ngoài của con chủ nhìn đến rất rõ ràng hắn cùng với đau đớn đại học giả sự việc đã bại lộ căn bản nguyên nhân cũng không phải là họa sĩ phát hiện bọn họ chân đau mà là chọc phải chu huyền đông thị đường phố một trận chiến về sau chu huyền liền vào vào đau đớn đại học giả cùng tầm mắt của hắn nhưng bọn hắn hai cha con đều phạm vào cao ngạo c h i tội cảm thấy chu huyền bất quá là bị chu gian họa thần chọn chúng kẻ may mắn thôi kẻ may mắn có vận may của bọn hắn nhưng thường thường bởi vì quá mức may mắn ít đi gặp chắc trở khó mà thành tài hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền rất thành tài đến minh giang phủ mới bao lâu vậy mà đã thẩm thấu tiến quốc lão hội thông thần tư thần t i ê n thần học giả bị chu huyền hẹn đến một đợt vì nanh quỷ cái chết triển khai lôi lệ phong hành hành động trả thù xem nhẹ hắn nhưng ta đã không có cơ hội cẩn thận hoặc hứa chân như lao cha nói vận khí của chúng ta chấm dứt quan chủ tại đạo quan bên trong lần nữa thở dài chương hai trăm lẻ năm thời gian Trường thời gian xung băng, chiến học không Tại rồi vừa một sở dĩ như thế là hắn muốn vì quan chủ lưu lại một đường sinh cơ có lẽ hắn bị bắt chết rồi nhưng cốt lao nhóm từ đầu đến cuối không phát hiện được quan chủ đâu nhưng hắn tựa hồ quên đi t h à n h hoàng bị cốt lao sinh ra ra tới t h à n h hoàng che lấp khí cơ có thể giấu giếm được cảm giác lực đứng đầu chu huyền tuyệt không thể gạt được cốt lao hội tam đại thần trước quan chủ hôm nay không ở tầng đường hơn phân nửa do đau đớn học giả giúp hắn hộ đạo xông vào bẻ nén hương h ắ n hẳn là dấu ở tòa này phòng lớn bên trong họa sĩ tiên triều chu h u y ề n mộ quyền sau đó lại hướng cổ linh lý thừa phong hô thông thần thiên thần học giả nghe lệnh hộ ta thần hình vải tam tài đạo trợ tìm ra thành hoàng quân chủ thành hoàng cùng cốt lão đều là đạo môn phân nhánh hưng ơ hỏa thủ đoạn thụ đạo môn ảnh hưởng cổ linh cùng lý thừa phong tiếp lệnh liền có ăn ý lý thừa phong đi đến phòng góc tây nam dừng lại tây nam địa vị cổ linh thì tại phòng góc đông nam dừng lại gió vị họa sĩ tại phòng lớn góc bắc dừng lại thủy vị địa phong thủy tam tài nhật vị trong phòng đạo trung trường minh cực lớn ra chỉ họa sĩ pháp quyết tác dụng họa sĩ tay phải bấm quyết dựng thẳng tại mi tâm trong miệng t r ầ m rãi niệm động pháp quyết miếu cổ là mặt máu tươi là máu chưa khai quang chính là bùn phòng khai quang liền bộ thần thông miếu bên trái nghe âm túi miếu bên phải nghe dương gian người sinh tại miếu thờ nguyên bản không hiểu họ mạc bây giờ tay trái sách công chính tay phải cầm nắm đạo nghĩa gánh nổi danh hủy hình ác quỷ giáp kiếm cờ ấn vệ từ phương thần binh như lửa nghĩa lỡ thiên cương cái này đạo pháp quyết gọi thành hoàng gia miếu quyết đương thời cốt lao chính là dùng cái này đạo quyết đem máu tươi dội các đại miễu vũ để máu tơi ư cùng nguyện lực cộng minh ra đời thành hoàng về sau nếu là thành hoàng như phạm vào tội ác lợi dụng pháp khí ở n n á cốt lão liền nghiệm động pháp quyết này đem thành hoàng tìm ra theo pháp quyết nghiệm động dưới mặt đất trong đạo quan quan chủ trên thân sinh ra ba cái liên tiếp liên tiếp khóa lại quan chủ cảm giác được lần nữa thở dài một tiếng kết thúc rồi hết thể đều kết thúc rồi quan chủ sinh lòng bi thương nhớ tới bản thân tiếp nhận thành hoàng đưa ra được phong làm quan chủ lúc đắc ý lúc đó hắn chỉ cảm thấy mình đã chân đạp toàn bộ minh giang phủ nhất là tại đảm nhiệm minh giang du thần ti trưởng nhật du thần về sau loại cảm giác này liền leo lên tới được đình phong mạng người là cái gì tại quan chủ trong mắt bất quá là một tầng lại một tầng d ẫ m lên hương hỏa con đường đ ỉ n h phong bậc thang thôi công chính là cái gì hắn chỗ niệm suy nghĩ giảng chính là công c h í n h chính nghĩa lại là vật gì lợi ích của hắn chính là chính nghĩa đã từng chém tiêu thiếu niên cuối cùng thành lệ quỷ chỉ là hôm nay hắn không còn phong quang hoặc là chết hoặc là trở thành tù nhân đồ bất kể là loại nào mệnh đồ hắn đều không nhận ngày xưa kiêu ngạo đều không thể để hắn an nhiên tiếp nhận t ấ t bại vận mệnh sau cùng bắt giết quan chủ tại đạo quan bên trong mở mắt trong hai mắt t ơ máu đầy ấp cho đến trở thành chạy máu con mắt còn muốn chống cự ngu xuẩn mất khôn họa sĩ cảm nhận được quan chủ sau cùng hung ác ý vị hung hăng q u á lớn ta mạnh nhập bảy nén hương lấy thành hoàng đạo quan đánh v ớ i các ngươi một trận dưới mặt đất đạo quan bên trong quan chủ toàn thân máu thịt đều ở đây nhanh chóng tan năn giã lấy tự thân máu thịt chi lực đem hương hỏa cất cao đến rồi bảy nén hương bảy nén hương phía dưới quan chủ hai tay dơ cao cả tòa phòng lớn thành rồi một tòa thần huy thác nước vẩy đạo quan chu huyền đứng tại trong phòng lớn chính là đứng tại quan chủ thành hoàng đạo quan bên trong thần minh khí tức giống một chiếc tối s a khổ nghiên ép lấy trong phòng người sở hữu cũng may chu huyền cón họa thần c h i thủ người mang thiên thần khí tức không quá thụ thần minh ảnh hưởng nhưng lữ minh khôn cùng lao đao bà tử lại bị nghiền ép được rất khó thụ thần minh cối xay đá mỗi ép qua một lần hai người liền cảm giác toàn thân máu thịt muốn bị tươi sống xé mở chu huyền một tay đem l a o đao bà tử nâng lên một tay ôm ngũ sư huynh bà vai mới đưa hai người đau đớn hóa giải hơn phân nửa quan chủ người phụ lòng cốt lao hội cùng thành hoàng tín nhiệm đối mặt trong đạo quán thần minh cối xay đá họa sĩ không có đau đớn chỉ có thâm trầm bi thương và hãn giận thành hoàng thần minh gọi nước dung thần minh chi vị tại hai năm thời g đường khẩu đệ tử chém giết cựu thần trở thành tân thần sau đó bị lợi hại hơn đường khẩu đệ tử chém giết cái này tựa hồ thành rồi một loại tuần hoàn nhưng vô luận nước dung thay đổi bao nhiêu lần họa sĩ trong lòng đội phúc nhất vẫn luôn là đời thứ nhất nước dung trong lòng hắn đời thứ nhất nước dung là lớn nhất thần minh ý vị thần minh tại tỉnh quốc ban sơ hắc cám nhất chiến dịch về sau hai mươi bốn tôn thần minh dị quỷ phi thăng bầu trời phần lớn thần minh dị quỷ không còn quan tâm nhân g i a n nhưng nước dung trong mắt có nhân gian chính nghĩa tâm tình thiên hạ thương sinh hắn đem chính mình bốn kiện pháp khí giáp kiếm cờ ở lại nhân gian chư bỏ pháp khí hắn còn chém tới bản thân trọng yếu nhất pháp thân lưu tại nhân gian pháp thân chính là thành hoàng thần miếu thành hoàng thần miếu chia ra làm ba chia thành thành hoàng đạo quan thần miếu thanh phong cửa quan bia đá chia ra làm ba pháp thân do thành hoàng mỗi một thời đại ba đại đương ra kế thừa kế thừa về sau liền trở thành q u a n chủ thanh phong bia vương nước dung lưu lại bốn pháp khí chém tới đạo quan pháp thân là vì để thành hoàng trở thành nhân gian trừ ma lợi kiếm mà ngươi lại lấy ra đối phó cốt lão chuyện á c làm t ậ n họa sĩ p ẫ n nộ tới cực điểm hai tay xé mở bộ ngực của mình ổ bụng máu tươi ngũ tạm chảy đầy đất cổ linh thì lại lấy tay trái là đao chém tới tay phải chân phải cũng đem t à n chi ném vào tam tài đạo trong trận bọn hắn là đau đớn phái cốt lão thủ đoạn quá tàn bạo xem như n g u y ệ n ước phái lý thừa phong liền ưu nhã thể diện rất nhiều khống lấy kia ngọn đèn lồng bay vào trận tâm máu tươi đèn lồng tàn chi ngũ tạng đem đạo trận t ô i phát đạo trận quyết tán cùng thành hoàng đạo quan đụ nhau g n phóng lớn bên trong lập tức vang lên chói hai kim thạch va chạm thanh â m mỗi một lần va chạm đều đâm đến quan chủ thần hồn bất ổn hắn nguyên bản là hao hết máu thịt mạnh thăng bảy nén hương bây giờ bị đâm đến hồn linh lay động điều khiển thành hoàng đạo quan dễ dàng mất khống chế thần minh khí tức đức quãng họa sĩ thừa dịp khí tức cắt ra thời khắc tay trái tay phải cắt giấy lên một đám lửa một đạo lửa trước người một đạo khác lửa chui xuống dưới đất treo ở quan chủ trước người hắn thuận trước người lửa chui vào bí ẩn không gian bên trong sau một khắc liền xuất hiện ở quan chủ trước người ngón tay phải nhọn điểm ra một đoàn đạo d i ễ m hỏa tại quan chủ chỗ mi tâm tiêu đốt hắn lập tức liền cảm giác mình ngũ tạng lục phủ bị rót đầy đỏ bừng nước thép trên mặt đất lung tung chuyển động quan chủ đã l à nọ mạnh hết đà không còn phản kháng dư lực tự nhiên vậy điều khiển không được thành hoàng đạo quan thành hoàng tại ngươi trưởng quản bên dưới mất hết mặt họa sĩ ngồi sổ người xuống một tay nhấc lên quan chủ chui vào hỏa tuyến bên trong trong nháy mắt hai người liền trở về trên mặt đất hiện thân tại trong phòng lớn họa sĩ đem quan chủ ném tới chu huyền trước mặt thành hoàng bại hoại xử trí như thế nào toàn bằng tiểu tiên sinh xử lý chu huyền hoàn toàn không có nghe được họa sĩ tại giảng thứ gì hắn nhanh chóng đi tới quan chủ trước người g i máu tường miếu bên trên con mắt nhóm no n g o muốn động muốn đem quan chủ cái này tế phẩm ăn đến không còn một mảnh hắn đi đến quan chủ bên người lúc dưới chân giếng máu dòng xoáy chuyển động càng thêm nhanh con mắt nhóm bắt đầu điên cuồng c h ấ p động làm người ta sợ h ã i tức cốt tiếng vang thôn vệ máu thịt thanh âm không ngừng tại chu huyền lận quần bên t hai hiển nhiên con mắt nhóm đã bắt đầu hưởng thụ thế phẩm nhưng kỳ quái là quan chủ máu thịt cũng không có giảm bất chút nào rõ ràng giếng tử tại ăn như gió cố u nha n t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm ăn quan chủ món ăn này làm sao một điểm không ít chu huyền chính kỳ quái minh giang phủ trên không thiên thần chi hỏa sinh ra di động lửa vẫn là rất suy yếu nhưng lại soi sáng ra một chùm sắt trời sắt trời bắn thẳng đến học giả trang viên phòng lớn xuyên qua nóc nhà điểm sáng cấp tốc quyết tán đầu tiên là thành rồi cái lòng bàn tay còn sáng sau đó khuyết trương thành rồi q u a n thuẫn cuối cùng thành rồi một đạo q u a n giáp đem quan chủ lồng ở trong đó có tầng này giáp g i ế n g máu hưởng dụng tế phẩm bị cưỡng ép bỏ dở con mắt nhóm ném ra trong ánh mắt viết đầy phẫn nộ quan chủ lại nở nụ cười gằn mang theo khiêu khích t í vị nói các ngươi đều muốn giết ta có thể thiên thần lại tại hộ ta ta mệnh không có đến tuyệt lộ minh giang phủ không có thiên thần thời đại cốt lao định đoạt có thiên thần thời đại tự nhiên là thiên thần định đoạt quan chủ trên thân cái này đạo con giáp chính là miễn mister vợ d i bài quan chủ ngươi cho rằng thiên thần che chở ngươi hữu dụng chu huyền mánh n g n g đầu ngón tay phải trời nửa điểm vậy không quen lấy thiên thần giận dữ hét đau đớn cùng thai ách chi thần ngươi đạp mẹ nó mắt ngủ xem thật kỹ một chút ta là ai ngươi đều là ta gọi t ỉ n h ă n ngươi một con chó còn ra sức k h ấ c tử chu huyền g ầ m thét xong tay phải tản ra h à o quang màu xanh lam mạnh xé ra thiên thần con giáp lần này giếng máu không tiếp tục cho thiên thần c h i h ỏ a cơ hội chu huyền dưới chân giếng máu dòng x o á y bên trong chu i ra vô số huyết sắc sốc tu đem lần nữa xa vào đến trong tuyệt vọng quan chủ bao lại huyết sắc cái lồng cũng không phải là hình người mà là một cái cỡ nhỏ đạo quan hình dạng theo giếng máu tiếp tục khoái đạo q u a n kia bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm hả nguyên lai thiên thần c h i hỏa không phải che chở q u a n chủ là che chở thành hoàng đạo q u a n quan chủ kế thừa thành hoàng đạo q u a n là đợi thứ nhất nước dung chém tới pháp thân ở bên trong phần quan trọng nhất thiên thần c h i hỏa không muốn nhìn xem bộ phận này pháp thân bị giếng m á u thốt vệ mới giáng xuống sát trời nhưng bây giờ lửa còn rất yếu lực lượng không thể so chu huyền tay phải đọa thần c h i thủ mạnh tại bị xé mở quan giáp g về sau l ử a liền vô kế khả thi ta có thiên thần che chở để cho ta còn sống là thiên thần pháp trị họa sĩ n g u y ê muốn chống lại thiên thần sao thiên thần để cho ta sống các người giết ta chính là phạm thượng làm loạn quan chủ rất tuyệt vọng trong tuyệt vọng hô hào sắp xỉ điên khùng lời nói họa sĩ đối quan chủ lời nói mắt đ i ế c thai ngơ hắn đang suy tư chu huyền vừa giảng ra lời nói thiên thần là tiểu tiên sinh đánh thức hắn không phải lý thừa phong t ỉ n h lại sao họa sĩ nhìn về phía lý thừa phong lý thừa phong hướng phía chu huyền làm cái mời tư thế lấy hành động đến thuyết minh chu huyền lời nói mới rồi thiên chân vạn s á c quả nhiên ta đoán không sai thiên thần chính là tiểu tiên sinh đánh thức cổ linh điệu bộ nhà có chuẩn bị được nhiều trên thực tế tại thiên thần tri hỏa xuất hiện cùng ngày cổ linh liền hoài nghi đám lửa này cũng không phải là lý thừa phong nhóm lửa thậm chí nàng đương thời còn vụ n g trộm hỏi qua chu huyền mặc dù từ chu huyền trong miệng lấy được câu trả lời phủ định nhưng nàng xưa nay không từng dao động qua bản thân phỏng đoán tiểu tiên sinh là một cao nhân hắn làm ra sự tình gì ta đều không ngoài ý mớn cổ linh mỉm cười nhìn về phía chu huyền chu huyền giờ phút này không có thời gian để ý tới đám người tại giếng máu đem thành hoàng đạo q u a n ăn hết hơn phân nửa về sau hắn giếng máu bí cảnh xảy ra cực lớn d ị biến giếng máu bí cảnh xảy ra cực lớn diễn biến mà bắt đầu đổ sụp trước hết nhất xuất hiện d ị biến đến từ con mắt nhóm tường miếu bên trên con mắt d ị vãng luôn luôn xem như xem bói chi dụng trong ánh mắt đã có linh khí lại có nhân tính ánh mắt lúc này linh khí biến mất nhân tính tỏ khắp những cái kia linh hoạt con mắt nhóm trở nên cùng bình thường đ ạ m miếu phật trong miếu phủ điêu không khác bất quá là từng cái nô ra ngang bướng tảng đá thôi con mắt làm thạch tường miếu liền xuất hiện giao thoa vết n ư ớ c sau đó từng đoạn sụp đổ xuống tới tường sụp trong miếu chiếc kia xưa c ũ g i ế n g đá vậy bắt đầu mục nát trong giếp huyết thủy cấp tốc khô cạn giếng máu bí cảnh đồng sụp chu huyền sinh lòng dự cảm bất tưởng cũng may loại này không rõ rất nhanh liền thay thế thành dối kích động tại giếng máu bí cảnh đổ sụp thời điểm một tòa thành hoàng đạo quan tại thần khải trang đỏ ở bên trong d ự n g lên cửa quan mở ra chu huyền nhìn thấy trong miếu trên vách tường chẳng những khảm lít nha lít nhít con mắt còn có một tòa giống tuyết thạch điều thần đài cửa quan khẩu đứng thẳng hai tòa bia đá thần khải c u ố n lên hát thủy vòng quanh thành hoàng đạo quan bốn phía chậm rãi chạy xuôi không có tính công kích ngược lại là hỗ trợ ôn dưỡng lấy đạo quan hai cái bí cảnh bây giờ hợp hai là một chu huyền vốn cho là thần khải cùng giếng máu ở giữa còn sẽ có lần thứ hai chiến tranh. hiện tại chẳng những không có chiến tranh lại có một phái loan phượng cùng gieo v a n g cảm giác giếng tử hoàn toàn tiến vào thần khải mà lại có bản thân chân chính miếu thành hoàng đạo quan đạo quan bên trong có mắt bọn chúng đại biểu cho giếng máu xem bói năng lực kia mới xuất hiện một tòa thần đài có tác dụng gì dù sao có tác dụng lớn chu huyền không còn đi suy nghĩ thần đài tác dụng hắn mặt ngậm mỉm cười đứng tại cửa con nơi nên đón giếng máu cùng thần khải chân chính trên ý nghĩa dung hợp sau này sẽ là người một nhà tại chu huyền vô cùng cao hứng nên đón đại dung hợp lúc họa sĩ cổ linh lý thừa phong thậm chí là đã bị khống chế được con chủ đều là gương mặt kỳ lạ ở tại bọn hắn thị giác bên trong chu huyền giờ phút này bị một đạo huyết sắc khí vụ cùng một đạo màu lam khí vụ đồng thời báo khỏa hai đạo khí vụ đều có riêng phần mình khí tức màu lam khí tức có thiên thần ý vị huyết sắc khí tức thì mang theo thời gian sông băng cảm giác hai loại khí vụ lúc bắt đầu là thay nhau không ai nhường ai một hồi xương ngõ muốn chiếm cứ ngoại tầng một hồi lam vụ muốn chiếm cứ ngoại tầng Dần dần, dung dung đầu trong ngươi trong ngươi. hai khí hợp, hợ ta, ta Loại đạo vụ bắt hợp, có ta, ta có đầu thứ ba lại vì huyết sắc cứ thế mà suy ra nhưng dung hợp cũng không có như này thô bạo kết thúc hai loại nhan sắc lẫn nhau thấm vào vậy mà dung hợp thành rồi mới nhan sắc màu tím chu huyền từ khí đông lai màu tím k h í vụ tạo thành mới thiên thần khí tức không phải là đọa thần hương vị cũng không phải thời gian sông băng cảm giác một loại hoàn toàn mới thiên thần khí tức đột nhiên mà sinh họa sĩ cổ linh mấy người đều nhìn đến n gây dại tỉnh quốc trong dòng sông lịch sử một mực cũng chỉ có chín đại thiên thần hiện tại đã có mới thiên thần khí tức đó có phải hay không đại biểu chu huyền chính là thứ m ư ơ i tôn thiên thần hẳ là cũng không tính đi họa sĩ tinh tế suy nghĩ nói thiên thần sở dĩ gọi thiên thần là bởi vì bọn hắn nắm giữ một đầu hoàn chỉnh p h á p tắc chu huyền tại không có nắm giữ mới hoàn chỉnh p h á p tắc trước đó dù là thiên thần khí tức cường đại hơn nữa vậy không tính thứ mười tôn thiên thần cổ linh cùng lý thừa phong cũng không bằng họa sĩ nghĩ đến nhiều quảng c á i gì thất thất bát bát p h á p tắc trong lòng chính là một cái ý niệm trong đầu tiểu tiên sinh chính là lợi hại chính là cao minh tại tiểu tiên sinh cánh chim không gió thời điểm chúng ta đã cùng hắn cùng một tuyến chờ về sau tiểu tiên sinh áo lông vũ dệt thành vũ cánh mà bay thời điểm vậy chúng ta thế nhưng là hộ đạo công thần chúng ta không phải thiên thần nhưng chúng ta có thể chứng kiến thiên thần trưởng thành đã đầy đủ ghi lại việc quan trọng rồi lý thừa phong nhớ lại cổ phật tọa hạ đại đệ tử vòng dấu pháp sư vòng dấu pháp sư đã phổ ra t ỉ n h quốc bộ thứ nhất phật kinh luân c h u y ể n kinh cũng thành lập sớm nhất phật môn núi tuyết cổ phật dạy tu cổ phật kinh nghĩa tuy nói sau này vòng dấu pháp sư không có phi thăng bầu trời nhưng trên trời thần minh cái nào cũng không dám trêu c h ọ c hắn chính hắn môn hạ đệ tử vậy rất nhiều mỗi ngày môn đổ cống lên hưng hỏa ngày đêm tứ phụng cổ phật nhiễm đến p ậ t khí vậy mà để vòng dấu pháp sư trở thành tình quốc trong lịch sử trường thọ nhất người sống 431 t u ổ i mới tại đại tuyết sơn đỉnh tòa hóa vòng dấu pháp sư có gì đặc biệt hơn người tu hành không có thiên phú lại không phải rất thông minh hắn bất quá là cái thứ nhất phát hiện cổ phật kẻ may mắn sau đó hắn lại đem cổ phật thì t h ầ m ngữ điệu biên soạn thành rồi luân chuyển kinh m à thôi chỉ là làm ngần ấy đơn giản chuyện nhỏ hắn liền trở thành cổ phật thủ đồ phật tên lan sa thời gian qua đi hơn ngàn năm thanh danh của hắn ý nguyên kéo dài không thôi quan trọng nhất là hắn còn sống được lâu lý thừa phong nghĩ đến 431 cái số này liền ánh mắt â m mộ phát tím nếu là tiểu tiên sinh cũng là cổ phật như vậy nhân vật liền lấy ta lao lý như vậy thông minh không thể so kia vòng g i ấ u pháp sư m ệ n h hương hỏa thanh danh địa vị hơn bốn trăm n ă m thọ mệnh ta tất cả đều m u ố n cổ linh mục tiêu không có lý thừa phong xa như vậy cái gì thọ mệnh à sống dài như vậy làm cái gì làm lao yêu cái sao nàng là một m tận hưởng lạc thú trước mắt người thân là cốt lão lại yêu suất đầu lộ diện đi mẹ tỏ b ỏ ly bên trong đương ca linh t hưởng thụ bị mê ca nhạc ù n g hộ cảm giác thanh cựu đối với người như nàng tới nói trong vòng ba bốn năm lợi ích xa xa muốn vượt qua lưu truyền vạn thế thanh danh hư vô mở mị thọ mệnh nàng chỉ hy vọng có thể mo hơn đến bảy nén hương thậm chí tám nén hương những cái k i a phàm là nhìn nàng không vừa mắt âm dương chửi r u a nàng người như là đau đớn đại học giả loại này không nói hai lời liền chém ứng dụng rơi cái bên thai thanh tịnh nàng vậy tin tưởng chu huyền nhất định có thể giúp nàng cấp tốc đến bảy nén hương tiểu tiên sinh tại trong thư viện mượn sách chú ý nhất định không phải trong thư tịch nội dung còn hắn có gì thâm ý vậy ta không biết nhưng tỉnh lại thiên thần chi hỏa phương thức nhất định là từ mượn đọc sách bên trong tìm được đã thiên thần chi hỏa đều có thể tỉnh lại giút ta tìm tới nhanh chóng thăng bảy hương biện pháp đối với tiểu tiên sinh tới nói đây còn không phải là thuận tay nhận、ra. Cổ Linh Hoàn đoán đúng Mỹ ta ta đã quan á t r chủ ư n g đ o á tại rồi tận q u mắt nhìn thấy chu huyền tử khí đông lai về sau trạng thái tinh thần ngược lại bình thường hắn bây giờ rất rõ thiên thần chi hòa ép không được chu huyền chu huyền tử khí liền chu ó t ể coi là huyền nói lao đao bạ tử quan chủ đau đớn học giả ba người trước mắt đều còn sống không có bị xem như tế phẩm bị giếng máu thốt vệ không phải chu huyền mềm lòng tương phản hắn muốn những người này còn sống chịu đến so địa ngục cực hình còn muốn khốc hình phạt Trưng khí lúc a lai, i trưng đông tử khí l này chu huyền đi đến quan chủ trước người lợi dụng đọa thần c h i thủ vươn vào hắn trong bí cảnh muốn phê rơi hắn hương hỏa sở dĩ ban đầu không dùng mà là để giếng máu xuất thủ cầm tụ là bởi vì sáu nén hương hương hỏa lấy chu huyền thực lực trước mắt gây không ngừng lần trước bẻ gãy lương ngọc thăng hương hỏa gãy được cực miệng cưỡng hắn mới vẹn vẹn năm nén hương mà thôi thậm chí cũng không tính là ngồi năm nghìn sáu nhưng từ khí đông lai về sau chu huyền lại sinh ra bẻ gãy bọn hắn hương hỏa lực lượng tay phải hắn tự nhiên đưa vào quan chủ trong bí cảnh chạm đến này c h ú c ly bảy nén hương vẹn vẹn cách xa một bước hương hỏa chu huyền không có trực tiếp đi gãy tay phải tản mát ra t ử khí khí vụ bao vây lấy quan chủ hương hỏa trong t ử khí có giếng máu thời gian cực kỳ nhanh chóng hủ thực hương hỏa bản thân vạn sự vạn vật đều có thọ mệnh cho dù là một tòa tường đá theo thời gian trôi qua ngàn năm vạn năm về sau bằng đá như là v ụ cát nhẹ nhàng đụng một cái liền ẩm vang sụp đổ từ khí chính là như vậy tại hắn bao khỏa bên trong phạm vi đem thời gian tại trước mắt hiện thực thời gian bên trong diễn biến ngàn năm lâu tiếp cận bảy nén hương hương h ỏ a mặc d nhưng ngàn năm thời gian thoáng qua một cái nội bộ sức sống sớm đã tắn mất chu huyền chờ thời gian hụ thực mấy cái chớp mắt về sau tay từ hương hỏa tiểu tùng mở làm búng tay hình ba bắn ra hương hỏa chấn động đến giống cắt m i ệ n giống g như tàn ra ra hương hỏa Ta hương hỏa! hương quan chủ đau đớn c h u lên tàu âm b á i thần người đối hương hỏa rất là xem trọng mỗi một tầng hương hỏa đều là nhiều năm thời gian tâm huyết tích lũy lên bây giờ bị chu huyền một chỉ bắn nát quan chủ so chết rồi còn khó chịu hơn tiếp đó chu huyền lại như pháp bào chế đem đau đớn đại học giả lão đao bả từ hương hỏa từng cái phế bỏ ba người không còn hương hỏa có lẽ còn có chút ít thiên phú tồn tại t h như đau đớn đại học giả máu thịt tái sinh năng lực vẫn còn nhưng nghị sử dụng ra hương hỏa thủ đoạn đã là tuyệt đối không thể sự t ì n h đến nơi này chu huyền hướng h ò a sĩ cổ linh lý thừa phong âu quyền nói hôm nay t r ợ quyền thân tình ta chu huyền sẽ không quên ngày sau nếu có phiền phức quân thân nghi hoặc không hiểu tự nhiên có thể tới tìm ta nói xong chu huyền một tay dẫn theo con chủ lữ minh khôn khiên từ thời gian sông băng bên trong giải phong đau đớn học giả lão đao bạ tử hướng phía ngoài cửa đi đến hai người vừa ra cửa trong phòng lớn mặt đất xuất hiện rạn n ớ c khối lớn khối lớn sàn nhà rơi xuống đến rồi lòng đất lộ ra dưới đất một tòa đạo quan đau đớn học giả đối với hắn con trai nuôi thật sự chính là tốt lý thừa phong nhìn thấy dưới mặt đất đạo quan hoành phi bên trên viết ba chữ giả tinh xem giả tinh là hai trăm n ă m trước dị quỷ đã từng cùng c h ù a thất diệp đại phật thất diệp tôn giả động t ì n h tố sinh hạ dòng dõi sau đó thất diệp tôn giả bị đoạt vị trí thân tử đạo tiêu gia tinh cũng bị chính pháp đây là chu huyền mới biết tần mật họa sĩ đám người chỉ biết đạo quán này kiếm không dễ gia tinh đạo quan chú pháp khí thất truyền hai trăm năm lại bị đạo đại học giả t h ắ n hẳn là bỏ ra giá tiền rất lớn họa sĩ bình luận gia tinh là một đạo môn dị quỷ gia tinh chú nghe nói có rất nhiều thần diệu nàng khi còn sống khổ tu đ ạ o quan trong quan có không ít c ả g ngộ minh văn quan chủ ở nơi này chỗ đạo quan bên trong khổ tu tự nhiên làm ít công to cổ linh giảng ở đây nghiêng đầu nhìn thoáng qua họa sĩ nói tòa này đạo quan xử trí như thế nào sức đầu mẹ chán có nhiều việc đạo quan ngược lại là tầm thường nhất sự tình quan chủ bị mang đi t h à n h hoàng không còn quan chủ du thần ti không còn trường nhận du thần tìm người bổ khuyết vị trí này mới cực kỳ trọng yếu họa sĩ mới nghĩ đến vài ngày trước vừa mới đổi mới rồi bia vương、này. đổi bia vương sự cũng là chu huyền tên kia trêu ra đến phiền phức cổ linh ngươi cảm thấy để cho chu h u y n h đệ đảm nhiệm quan chủ có hy vọng sao họa sĩ bỗng nhiên nói ra một cái hơi có vẻ hoang đường ý nghĩ nhưng tỉ mỉ tự hỏi cũng không có như vậy hoang đường thành hoàng ba cái đưa ra quan chủ thanh p h o n g bia vương vì đó kế thừa nước dung thành hoàng thần miếu pháp thân xem như danh tự pháp thân chia ra làm ba thành hoàng đạo quan trong quan thanh p h o n g cửa quan bia đá bây giờ đại biểu quan chủ thành hoàng đạo quan đã bị chu huyền giếng máu t h u ậ vệ bộ phận này pháp thân ai cũng kế thừa không được trừ chu huyền cho nên chu huyền đảm nhiệm quan chủ một chức từ đạo lý bên trên là giảng được thông lao vẽ muốn theo đạo lý này tiểu tiên sinh kế thừa sợ không chỉ là q u a n chủ bia vương cũng được về hắn làm họa sĩ bia vương thi thể cũng bị giếng máu cắn n u ố t hết lý thừa phong giảng đạo chém chấp giáp hương là hắn bia vương là hắn quan chủ cũng là hắn tỉnh lại thiên thần vẫn là hắn h ắ n kia đùa t i ể u t ử c ò n là m ra cái gì đùa sự là t a k h ô n g biết. họa sĩ nhẫn mại đến rồi cực hạ n rất phát điên lao đao bà tử đau đớn đại học giả quan chủ ba n g ờ i bị chu huyền ném vào mạ cồn ô tô phía sau lưng có lữ minh không i á m sát trở về chu ra tiệm tình nghi trong tiệm chu huyền để tiểu phúc tử đi mua xích sắt cùng thiết trưởng xích sắt muốn khóa manh khuyển cái chủng loại kia thiết trưởng nhà lớn chừng bàn tay là được thiếu ra người mua những này là tiểu phúc tử hỏi chu huyền liếc mắt nhìn trên mặt đất ba người lạnh lùng nói phải nuôi cái hai ba ngày chó chờ tiểu phúc tử mua xong vật liệu trở về chu huyền đi lão hòa chai trong phòng phân một lấu hai phòng chống khá nhiều tuần chủ thuê nhà thầm long đạo sĩ triệu vô nhai cùng chu huyền trả hỏi hắn cùng với vân tử lương đang đánh quét trong phòng vệ sinh thiện thể chỉnh lý mới đ ổ dùng trong nhà cái gì thấy ông khóa sát thiết trưởng chu huyền vân tử lương nói lâm hạ sự nhanh như vậy xong xuôi làm một nửa đem tiêu ba cái chó bắt được còn dư lại chính là muốn ra biện pháp thật tốt dàn v ậ t cái này ba cái chó chu huyền lên lầu hai tại một gian không phương thuốc chế t ư ờ n g đinh thiết trưởng tiếp cận ngón lút thô đinh giải đánh t ấ u thiết trưởng đinh tiến vào bức tường bên trong vân tử lương hỏi tiểu chu ngươi dàn vặt người biện pháp nghĩ kỹ rồi không có đâu chu huyền nói dàn vặt người cũng là một loại nghệ thuật rất cần sức tưởng tượng vậy ngươi có thể cùng lão ngũ lấy thình kinh lữ minh không nội tâm ở một cái biến thái nghệ thuật lão cùng hắn học dàn v ậ t người biện pháp rất đáng tin cậy vậy ta là muốn học một ít chu huyền một bên đập vào cái đinh một bên nói với vân tử lương dàn v ậ t kia ba cái chó không phải mục đích cuối cùng nhất ta còn phải từ trên người bọn họ khảo vấn điểm thật đồ vật ra tới cái gì đồ vật vân tử lương hỏi thăm người què bí mật chu huyền dựng lên hai cây đầu ngón tay nói thành hoàng có ba vị đựng da trong đó hai cái đều bị người què hủ hóa ngươi nói cái này người què tà muốn không một cái dựa vào ngắt lấy xương máu da trên h ị t người thể nguyên thiên đ có thần khí tức thay đổi vân tử lương sợ bản thân cảm ứng không được ngón tay chỉ đến rồi chu huyền chô mi tâm chu huyền đem hắn nhẹ tay đánh nhẹ mở cười nói đừng chậm trễ ta làm việc đúng là thay đổi làm sao biến vân tử lương hỏi giếng máu cùng thân khải hoàn toàn dung hợp chu huyền vung lấy truy sát đinh lấy thiết trưởng riêng này một lát sau chu huyền đã đinh xong ba cái tiếp tục đinh lấy cái thứ tư cái gì người mới vừa nói cái gì vân tử lương thanh â m bỗng nhiên tăng lên cả kinh chu huyền tay khẽ run rẩy lao vân người kêu gào trước đó có thể hay không làm nền làm nền cho ta kinh nhảy lên áp truy đều vung mạnh sai lệnh kém chút đập phá móng tay chu huyền liếc vân tử lương liếc mắt về sau phàn nàn nói không thể trách ta gọi thân khải cùng g i ế n máu là không thể dung hợp chu huyền dừng lại trong tay động tác nhìn hướng về phía vân tử lương vì sao không thể dung hợp một là thần khải bí cảnh một là tẩu âm bí cảnh trên người ngươi có thể đồng thời tồn tại cũng đã là ngoại hạng chuyện hiện tại dung hợp đã nói một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vấn đề gì chu huyền hỏi đạp đất bai thái t u ế nhân gian thần hộ mệnh vân tử lương nói đừng chỉnh cái này vẽ nho nhã giảm điểm tiếng thông t ụ c h u huyền cao mày nói nói trắng ra là ngươi không lên được bầu trời vô luận ngươi hương hỏa cao bao nhiêu ngươi cả một đời đều phải tại nhân dân vân tử lương bẻ ngón tay mấy đạo d i ế n g máu có thời gian phát tắc loạ thần có vận mệnh phát tắc lấy thời gian làm một đầu tùng cột chỉ, tại trong thời gian diễn sinh vận mệnh là cái gì chính là nhân gian thân khải d i ế n g máu hợp nhất chờ ngươi hương hỏa trèo lên đến cực cao ngươi liền nắm trong tay nhân gian quy tắc bầu trời phía trên không phải ngươi nên đi địa phương không đến liền không đi chu huyền vung ra lỗ tấn danh n ô n làm nhân loại nghị thành tiên ngồi trên mặt đất nghĩ lên trời Kìa cũng là nghĩ mù tâm nhân tài suy nghĩ sự con người của ta tiếp địa khí đợi trên mặt đất mỗi ngày ăn chút uống chút đùa nghịch một đùa nghịch lại tìm ngươi nhóm mấy cái bạn tốt nói mấy câu so cái gì đều mạnh đó là ngươi không biết bầu trời phía trên chỗ tốt có chỗ tốt gì ta cũng không biết nhưng đ ầ u âm bãi thần người đều có một cái bầu trời mộng tưởng phía trên chỗ tốt tất nhiên nhiều hơn đều là v ọ n g tưởng chu huyền không nguyện ý hướng chỗ sâu đi thảo luận tiếp tục làm lấy công việc trong tay kế đinh lấy t h i ế t trưởng h ã n tổng cộng tại hai gian phòng bên trong đinh m ộ ư ơ i hai cái t h i ế t trưởng một gian bốn cái mặt khác một gian tám cái t h i ế t trưởng phía trên lại đinh bên trên một đầu khóa sắt liền trở thành lao đao bà tử đau đớn đại học giả quan chủ ba người tù khóa mỗi bốn cái khóa sắt liền khóa lại một người hai tay hai chân lao đao bả tử bị đơn độc khóa tại trong một gian phòng đau đớn đại học giả cùng quan chủ bị khóa ở mặt khác trong một gian phòng công tác chuẩn bị làm tốt chính là hành hình thời khắc chu huyền cùng vân tử lương triệu vô nhai đứng xem lữ minh k h ô n hành hình lao đao bả tử cái này thuộc về t h ỉ n h kinh học tập tiên tiến g i ả n v ậ t kinh nghiệm chỉ thấy lữ minh k h ô n bỏ đi mặc áo màu đen vải tơ trên ống quần quấn tốt quấn chân lộ ra rất sắc bén rơi hắn lấy trước một chậu nước hướng phía trên người mình bay đầu dội xuống tỉnh thần hậu đi đến lao đao bả tử trước mặt người trước kia lột a ta tam thuốc ra người kia cũng là chuyện đã qua không cần thiết canh cánh trong lòng lao đao b à tử còn vọng tưởng làm ngũ sư h i n h tư tưởng công tác lữ minh khôn cười lạnh nói cổ đại có lột ra cực hình gọi lột ra t i ê n t hảo đem người ra lột bỏ làm thành dạng túi ở bên trong nhồi vào dâm dạng treo thị chúng ta tam thúc mặc dù không có bị ngươi t i ê n t hảo nhưng là không sai b i ệ t lắm hôm nay ta giết người liền dùng một loại k h ắ c cực hình lăng trì xử tử nghe đồn có vị phạm nhân t h i lăng trì chi hình lúc trọn vẹn đại chúng ba ba trăm đao mới nhịn không được chết đi ta đoán nghĩ vậy được hình đao thủ đao pháp không đủ tinh xảo ta tử nhỏ lượt đao đến nay đã có hai mươi ba năm có thửa tự nhận đao pháp coi như thành thạo muốn khiêu chiến bốn ngàn đa hắn vừa mới nói xong lao đao bả tử mặt như bụi đất hắn là ngỗ tác tự nhiên biết do ngỗ tác đao pháp lăng lệ nói cắt bốn ngàn đao một đao cũng sẽ không thiếu nghĩ đến bản thân muốn thê thảm như vậy chết đi hắn sợ tới cực điểm run run dậy dậy cầu xin tha thứ thậm chí còn định ra rồi lời thề nếu như thả hắn hắn nguyện ý trở thành lữ minh k h ô n đao thủ lữ minh k h ô n lạnh nhạt gương mặt tại góc tường trong lư hương cắm lên một cây hương về sau đi đến lao đao bả tử trước người trong tay chúc diệp đao cắt ra cực trong suốt dính tại trên thân đao lữ minh k h ô n huy động chúc diệp đao đem vung ra trên trời cao giọng hô lệ nhất đa Hắn chu huyền liếc nhìn cái này hai lao mở rộng tầm mắt cái này lăng trì chi hình quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn quá tàn bạo ngũ sư chu huyền h u lý giải hắn không phải mỗi người đều có cường đại tâm lý năng lực chịu đựng có thể quan sát loại này cực đoan bạo sợ tràn diện chỉ thấy triệu vô nhai nhanh chân ra cửa chỉ trong chốc lát hắn lại hao tổn trở về trong tay dẫn theo đạo linh hắn bên cạnh d u n g t r u n g vừa nhìn l n g trì nói d u n g t r u n g thêm công đức xem hình giảm công đức một cộng một giảm triệt tiêu lẫn nhau như vậy công đức liền sẽ không tổn hao Chu huyền, Vân tử Lương, nhà còn trúc lốc, ngực cực có cái huyền, nhà Minh khôn như thân không phổi nhảy nhót dáng vẻ, đều có thể nhìn một cái không đau, quấn đều Vân Lương, biến giống trận bên trên ngừng lên. màng mỏng, ráng vì vẻ, Tử rất một tại tử trái trái tim một Lữ lao gió sẽ só báo. bả Bởi đao dịp nói rõ hắn linh hoạt lang Trì liền có thể làm được mau mau nếu là hắn trái tim nhảy nhót e r i n g lực đã nói lên hắn sức sống tại biến mất bên dưới đao liền cẩn t r ọ n một chút vân tử lương tại phê bình lữ minh không đao pháp tựa như lao thiết tại phê bình nào đó đạo món ngon tựa như lao vân không nhìn ra ngươi cũng là biến thái lão tâm lý tố chất đủ mạnh trung thực r ằ n g chu huyền nhìn được đã có chút tức khó chịu lang Trì loại này khóc hình hắn là thật khó tiếp thụ ngươi cảm thấy lang t h ỉ đã rất biến thái vân tử lương hỏi không biến thái sao còn có cảng biến thái vân tử lương cười xấu xa nói thì như nói chu huyền hỏi thăm, Người hình xăm đồ, người hôm qua không hình phải hiểu hôm khổ quỷ, họ, này, ba hình xăm xăm đồ, qua quỷ, sao, bộ l ụ chém t ọ gọi địa tử, cái bước c này hình h xăm tiêu trừ yêu đồ vừa vặn trừ đau quan dùng đến đau đớn đại học giả cùng quan chủ trên thân. có học chủ Chém thể tiêu giả đại đồ yêu là chém tiêu trừ yêu đau đớn học giả và quan chủ đều là người có thể cần dùng đến sao chu huyền hỏi chém tiêu bên trong có một loại tiêu gọi người tiêu người tiêu người làm nhiều việc các người lòng mang ý đồ xấu trên tay dính rất nhiều người vô tội mệnh hai người bọn họ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn vân tử lương bệnh lên chân bắt chéo nói với chu huyền ngươi hình xăm đối với hai bọn hắn người dùng tới điện là là tử liên tiếp chính là dạ thiên tử bọn hắn giết người là như thế nào hoàn thành chu huyền hỏi vân tử lương dạ thiên tử là phụng địa tử mệnh tại ban đêm đánh giết hàng thế lúc liền bị coi là không rõ hài nhi bọn hắn thủ pháp tàn nhẫn là lay động giấy phướn thúc ép hài nhi bản thân ăn hết chính mình Vẫn tử l ư ơ n g kể xong, c hai huyền l trăm linh bảy lăng trì điện tử hai chương hai trăm linh bảy lăng trì điện tử hai chương hai trăm linh bảy l a n g trì đ ị a tử hai chu huyền nghĩ đến đây liền ra gian phòng đi một gian khác nhà tù đau đớn đại học giả chính túi đầu không có nói nói quan chủ cảm xúc cũng rất xa suốt hai người đều thuộc về tranh lệch quá lớn hôm nay trước kia hai người đều là minh giang phụ quát tháo phong vân nhân vật bây giờ vật đuổi sao rời đều được tù nhân trong lúc nhất thời tâm cảnh rất khó điều chỉnh xong chật chậm đại học giả ủ dũ làm cái gì chu huyền dùng răng xương đâm vào đau đớn đại học giả xương cảm ôm lấy lại quai hàm xương cưỡng ép đem hắn đầu d ơ lên đau đớn học giả không e ngại đau đớn thần s ắ c bình tĩnh giàn đạo chu huyền đừng tưởng rằng ngươi thắng rồi hôm nay ngươi giàn vật cha con chúng ta luôn có một ngày ngươi cũng sẽ bị người khác như thế giàn vật đây là số mệnh nhiều lần báo khó chịu đều lúc này còn dù a ta ta không sáng sáng thủ đoạn thật tốt giàn vật giàn vật ngươi ngươi là thật mạnh miệng a chu huyền đem ôm lấy cầm xương răng xương kéo về phía sau nhưng đau đớn học giả vẫn là không có phản ứng hắn đối đau đớn rất không mất cảm cốt láo đau đớ chu huyền biết rõ đau đớn phái đặc điểm tự nhiên không có đem giàn vật định tại đau đớn học giả trên thân giàn vật quan chủ là một lựa chọn tốt mà lại giàn vật quan chủ chính là tại giàn vật đau đớn học giả hắn đi tới quan chủ trước mặt đem hắn đầu đ è lại xé mở y phục của hắn cho hắn làm lên hình xăm tới ngươi có cái gì năng lực hướng ta xứ đừng nhúc nhích nhỏ hơn đau đớn học giả hướng chu huyền chạy tới nhưng bị dây xích sắt giữ chặt một cố lực bắn ngược đem hắn lôi trở về ngồi ở góc tường quát lớn chu huyền ngươi máu thịt có thể tự ta chữa trị sông ngươi sứ hưởng phí sức lực chu huyền giang sương tại quan chủ trên lưng du tẩu địa tử hình xăm đồ án. Là một thanh giấy dạ tại cuối cùng một bút rơi xuống về sau chu huyền ẩn ẩn nhìn thấy một đứa bé không hai không mui không có mắt nằm ở không trung phảng phất tại ngủ say hài nhi chính là địa tử bầu trời phía trên dị quỷ chu huyền nhìn thấy bất quá là hình xăm địa tử thần minh khi tức ngưng tụ ra h u y t tượng ngủ say điện tử đông nhiên cảm nhận được quan chủ cái này người tiêu tồn tại bụng của nó không ngừng t r ư n g hấp không giống cá nhân ngược lại giống như là ve thông qua ve bụng mảng nhị chấn động phát ra kêu to thanh âm tiếng vang như xé vải trong trẹo cao v ú t địa tử kêu to thanh âm cảm nhiễm quan chủ quan chủ manh đem chính mình tay đưa tới bên miệng há mồm liền n g a i tức cốt thanh âm dứt khoát khíp người hắn tước cốt trí tướng càng nói là không ra đáng sợ ngón tay ngai rơi hắn còn không cam tâm lại đưa tay trưởng vươn vào trong miệng gặm cắn nhỏ hơn đau đớn đại học giả nhìn đến đau lòng nghẹn ngào gào lên quan chủ tại địa tử hình săm mê hoặc bên dưới đã hoàn toàn mất đi tâm trí gặm cắn xong tay trái về sau lại đi gặm cắn tay phải chu huyền ngươi đắng chết đau đớn đại học giả như cái đàn bà đánh đá bắt đầu điên cuồng mắng chu huyền chu huyền dùng răng xương câu tiến vào mặt của đối phương đem hắn kéo xuống trước mặt lạnh lùng nói đau đớn học giả người giết lâm hà thời điểm giết liền quên đi còn muốn dùng lâm hà nữ nhi sự t ì n h kích thích nàng thấp hèn đây là ta gặp qua dưới nhất làm sự t ì n h n g ư ơ i thích thấp hèn vậy ta cũng làm cho n g ư ơ i biết biết do thấp hèn sự t ì n h phát sinh ở trên người mình là một loại dạng gì thể nghiệm n g ư ơ i n g ư ơ i ta sai rồi người thả qua nhỏ hơn hết thể tội ác một mình ta gánh chịu nghĩ g á n a có thể đừng nói ta không cho người cơ hội chu huyền đi tới quan chủ sau lưng lúc này quan chủ đang dùng trụi lùi thủ đoạn đâm vào bụng của mình hai cái thủ đoạn đem gan kẹp lấy đưa đến bên miệng của n g a i đau đớn đại học giả người xem được rồi chu huyền lấy ra g i a n g xương tới tại quan chủ sau lưng nói hắn n g a e bản thân xương ăn thịt của chính mình là bởi vì sau lưng địa tử hình xăm tắc khoái nếu như ngươi phối hợp ta ta liền trên hình xăm xoẹn một đao để hình xăm mất đi hiệu lực chu huyền còn nói thêm không còn hình xăm ta một g i a n g xương kết liêu hắn để hắn thống khoái chết đi đây chính là mở ra bảng giá nếu là ngươi không phối hợp ta ta lại thêm một bộ hình xăm để hắn càng thêm đau đến không muốn sống ở đây trước mắt có thể thống khoái chết đi chính là thiên đại chuyện may mắn đau đớn đại học giả vội vàng đáp ứng ta nhất định phối hợp chỉ cầu ngươi không còn dàn vật nhỏ hơn trước tiên ta hỏi ngươi ngươi quẹ dựa vào cái gì làm thành lớn như thế đường khẩu chu huyền muốn từ đau đớn đại học giả trên thân hiểu rõ người quẹ bắt người bắt rất nhiều người lại đem những người kia phá giải xương cốt máu thịt ngũ tạng ngũ quan thậm chí linh hồn những ngày đồ vật khả năng giúp đỡ người tu hành tích lũy hưng hỏa rất nhanh liền có thể tích lũy lên chu huyền đương nhiên biết rõ đáp án này nhưng hắn muốn hỏi không phải cái này hắn nói ta đương nhiên biết do những này đối với tu hành người có lợi ta hỏi là vì cái gì trước kia cũng có người người què cũng không có thành tựu nhưng ba mươi năm trước thực vi thiên lập nên người què đường khẩu về sau cái này đường khẩu lại đột nhiên tăng mạnh mờ mờ ảo ảo đã là minh giang phủ trừ thành hoàng cốt lao phía dưới thứ ba đường khẩu bọn hắn rất am hiểu kinh doanh đau đớn đại học giả giảng đạo người què đường chủ lưu kim sinh là một vô cùng có thấy xa người hắn cổ vũ không có tu hành thiên phú người què đệ tử đi buôn bán tham chính mà lại đệ tử đã xảy ra chuyện gì đường khẩu đều ra mặt giải quyết ba mươi năm trôi qua minh giang phủ đại lóc bản sáu thành thậm chí bảy thành, thành, thành bọn hắn như vậy bỏ được chu huyền có chút không quá tin khả năng so với ta nói đến còn nhiều minh giang phủ cái nào đường khẩu không biết người quẹ xuất thủ xa xỉ đau đớn đại học giả hồi ức nói h à n g năm người quẹ cho ta cống hiến linh q u ố t linh mắt vô số kể ta thích cái nào học sinh người quẹ liền sẽ vì học sinh kia chuẩn bị trọn g lễ không cầu khác chỉ cầu lấy học trò ta vui vẻ lấy ta vui vẻ chu huyền có chút rõ ràng những ngày người quẹ xuất ra hơn phân nửa lợi nhuận tới làm quan hệ xã hội có gia tâm có cách cục đương nhiên người quẹ xuất ra lợi nhuận tới làm ộ t phương diện mỗi ngày nghĩ đến cho thành hoàng cốt lao đưa lợi nhuận quá nhiều người bọn hắn nguyện ý đưa chúng ta còn chưa nhất định đi thu đau đớn đại học giả lời nói xoay chuyển nói nhưng người quẹ đưa tới linh cốt linh nhãn chúng ta cự tuyệt không được vì cái gì bởi vì hiệu quả vô cùng tốt đau đớn đại học giả nói những cái kia linh cốt linh nhãn bên trên đều có cực đặc thù minh văn đối với tích lũy hương h ỏ a tới nói hiệu quả là cái k h á c cùng đẳng cấp linh cốt mấy lần thậm chí mấy chục lần hắn than thở nói người q u e nắm giữ một loại thất truyền rất nhiều năm dị quỷ văn tự loại kia dị quỷ văn tự gia tinh đau đớn đại học giả thản nhiên nói chương hai trăm linh tám vui vẻ con l ử a vương một chương hai trăm linh tám vui vẻ con lừa vương một lại là giả tinh chu huyền đã là lần thứ ba nghe đầu này dị quỷ danh tự lần đầu tiên là hội g i ế n máu g i ế n đèn sử dụng da giả tinh trú sau đó bị vân tử lương nhìn ra lần thứ hai là ở chùa thất diệp cấm tháp bên trong kia cấm tháp bên trong phật tử chính là đại phật thất diệp tôn giả cùng g i ả tinh sinh r a loại phật tử còn là một sảy thay bây giờ là hồi ba rồi người quẹ nắm giữ giả tinh văn tự sở dĩ có thể đem người hàng hiệu quả tăng lên mấy lần đây là người quẹ ba mươi năm liền trở thành minh giang phụ thứ ba đường khẩu căn bản nguyên nhân mà giếng đèn lại nắm giữ giả tinh c h ú cơ bản có thể nói rõ giếng đèn chính là người quẹ người trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện bị chu huyền nghĩ tấu rồi tại hắn đến minh giang phụ trước đó Hội giếng máu bên trong vẫn truyền ngôn người quẹt tại minh giang p h ủ trắng trận bắt giếng máu người thông linh cách mấy ngày liền có giếng máu người thông linh bị p h o n g giếng nhưng chu huyền đi tới minh giang p h ủ về sau cũng không có phát hiện người quẹt tại cản dỡ đuổi bắt giếng máu người thông linh t h như tại nhà ga hắn gặp được thần đâu nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào người quẹt bây giờ nghĩ lại chính là giếng đèn thả ra tiếng gió chỉ vì che giấu những cái kia giếng máu người thông linh thực tế là chiếm hữu nàng bộ giếng đèn một mực chính là người quẹ dụ bắt giếng máu người thông linh ám thủ nàng thành lập hội giếng máu bất quá chỉ là người quẹ xây c h u ồ n heo mà thôi mãi mãi giếng đ ngươi đ ạ c mẹ nó còn là người sao chính ngươi chính là một cái giếng máu người thông linh máu gian một cái chu huyền nhớ tới lần trước giếng máu hội n g h ị lúc ti ngọc nhi trào hàng phật đầu hình xăm công bố hình xăm áp chế giếng máu bệnh động kinh hiệu quả vô cùng tốt lúc đó nàng liền bị giếng đèn bắt bỏ nói hình xăm áp chế bệnh động kinh vì đó thọ mệnh làm đại giá d o a đến hội giếng máu hội viên đàm hình xăm biến sắc một khi hình xăm áp chế giếng máu bệnh động kinh được chứng minh hữu hiệu tiệ giếng đèn danh xưng có thể để cho giếng máu người thông linh sống được càng lâu năng lực liền triệt để mất đi giá trị nàng cũng sẽ mất đi đối hộ giếng máu trưởng khống không thể trưởng khống hội giếng、máu. giếng đèn làm sao phụ trợ người quẹ bắt giữ giếng máu người thông linh chu huyền nghĩ tới đây đ ố i giếng đèn hận ý nồng nặc rất nhiều hắn nhớ tới một cái để i cố nối giáo cho giặc lão hổ ăn người nào đó sẽ đem cái k i a người dưỡng thành t r á n h quỷ t r á n h quỷ sẽ đầu tiên đi lừa gạt mình người thân bằng hưu cho lão hổ ăn giếng đèn chính là người quẹt tranh quỷ bất quá lúc này chu huyền trong lòng lại có một cái khác nghi hoặc hắn suy đoán giếng đèn từ giếng máu bên trong leo ra một người biến thành ba đạo phân thân bình thủy phủ minh tinh điện h n h trương di hoa có thể coi là g i ế n đèn phân thân mặc dù suy đoán không có đạt được xác minh nhưng lui một vạn giếng đèn chính là trương di hoa kết luận là sẽ không sai trương di hoa bị bình thủy phủ đào kép dị quỷ nhân nao g chu huyền nguyên chủ treo tiến giếng máu thả câu tẩy văn lục nếu như giếng đèn là người què người bình thủy phủ đào kép dám động là sao lúc đó người què vẫn có cao thủ tại bình thủy phủ cầu vương mộng xuân đương thời đều ở đây có lẽ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau nguyên chủ cầm tới tẩy văn lục là ve bọ ngựa là đào kép cùng nhân nao chim sẻ là người què nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới tỉ tỉ tự mình đem nguyên chủ tiếp trở về nhà chu huyền nghĩ đến đây liền rõ ràng mặt ngoài g i ế n đèn là đào kép cùng nhân ngao con ngồi nhưng trên thực tế nàng mới là thợ săn nghĩ thông suốt giếng đèn thân phận chu huyền liền đem chủ đề chuyện gì hỏi đau đớn đại học giả người q u ẹ đường chủ là ai hắn bắt đầu ép hỏi c h ố n g canh một tăng thêm muốn tin tức mà lúc này con chủ đã tại từng ngụm từng ngụm nhai lấy bản thân túi dạ dày người tốt nhất nhanh lên giảng n h ớ ngươi con trai nuôi thiếu thụ điểm tội chu huyền thúc giục đau đớn đại học giả người q u ẹ đường chủ t a chưa thấy qua người cao như vậy địa vị ngay cả bọn hắn đường chủ đều không gặp qua chu huyền không tin chưa thấy qua mỗi lần người què cùng chúng ta chắc đầu đều là mạc đỉnh sinh dẫn đường mạc đỉnh sinh là ai chu huyền hỏi người quẹ quạt g i ấ y trắng hắn hương hỏa không cao nhưng hắn tại người quẹ đường khẩu bên trong địa vị cực cao cơ hồ có thể tính là người quẹ nhân vật số hai hắn ở chỗ nào không biết nhóm người kia rất tặc thọ không có ba hang đau đớn đại học giả nhìn con trai nuôi từng ngụm từng ngụm nhai túi dạ dày nội tâm cực kỳ thống khổ chỉ cầu chu huyền tranh thủ thời gian kết thúc lần này dàn vặt người ngay cả người quẹ đường chủ cũng không biết là ai vậy bọn hắn sau lương dị quỷ thực vi thiên đâu ngươi càng không biết rồi chu huyền hỏi người quẹ không phải người ngu bọn hắn biết mình làm bao nhiêu phát rồ sự tỉnh giấu rất sâu đã cái gì cũng không biết vậy liền cho tới nơi này chu huyền đi đến quan chủ sau lưng cầm r ă n g x ư ơ n g đối phía sau lưng của hắn vạch một cái chỉ là có vạch động tác mà thôi nhưng r ă n g x ư ơ n g vẫn chưa tiếp xúc đến quan chủ phía sau lưng ra rẻ chớ nói chi là hủy đi địa tử hình xăm thấy quan chủ tự ă n động tác còn không có đình chỉ đau đớn đại học giả s o n g chu huyền g ầ m thét lên chu huyền ngươi đùa b ớ ta t gọi thế nào đùa nghịch đâu ta cũng không nói ta là người tốt ta cháo trở lòng dạ rắn riết thất tín bội nghĩa những này học tử ngươi liền có thể sức lực hướng trên người ta dùng đảm bảo không sai chu huyền thu hồi g i n g sương song trưởng một kích cùng đau đớn đại học giả nói n g ư ơ i tiếp lấy thật tốt thưởng thức người con trai nuôi làm sao bản thân đem mình ăn đến không còn một mảnh ta trước không quấy dày ngươi gặp lại chu huyền n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i chết không yên lành đau đớn đại học giả đem khóa lại hắn bốn cái dây xích sắt kiếm được l ố t bốc vang chu huyền đã đóng cửa lại đi xuống lầu lúc này vân tử lương tại lầu một phòng trong đường ngồi xem báo chí triệu vô nhai thì cho cổng đại hát con lựa cho ăn cành cây cán con lựa thích ă n nhất chính là cành cây cán triệu vô nhai đau lòng bản thân lựa đen lão h ỏ trai bên trong một cái đồ dùng trong nhà đều không mua thêm hắn trước tìm thợ đá mua một chiếc máng bằng đá cùng cạo thân cảnh cây nhỏ chất trong mang chất đầy chặt đứt cành cây cán con lửa ăn đến a ngạch a ngạch gọi rất là vui vẻ lao vân ngươi thế nào không tiếp tục vây xem ngũ sư huynh lăng chỉ rồi nhìn không được chán án vân tử lương thuộc về bị chạm đến tâm lý ngưỡng giới hạn lại nhìn tiếp cũng không phải là kích thích là bồn ôn làm ác n g n g cũng không biết ngũ sư huynh đã cắt bao nhiêu đao chu huyền có chút quan tâm lữ minh k h ô n tiến độ một bảy không không đao lữ minh khôn từ trên thang lầu đi xuống chu huyền bay đầu hỏi một bảy không không đao liền chết không chết ta nghỉ ngơi một chút nên ăn cơm lữ minh khôn cầm khăn tay lau sạch sẽ trên tay máu đen đi bên trên đông giang món chính quán ta mời khách chu huyền từ trước đến nay rất hào phóng ngay cả triệu vô nhai vậy kêu lên rồi đại hắc ta trước đi ăn cơm rồi triệu vô nhai vô vô đại hắc con lừa mặt bàn giao một câu về sau đi theo chu huyền đám người đi món chính quán chờ chu huyền đám người sau khi rời đi lão hỏa trai bên trong khôi phục b u n g cụ vẽ đại hắc con lừa ánh mắt đ ô n g nhiên trở nên rất tặc nó nhìn trái phải một chút thấy không ai trông coi bản thân liền đi về phía trước hai bước linh hoạt dùng miệng cắn con lửa dây thừng đầu dây nhẹ nhàng mở rồi dây t h ư n g g i i khai đại hắc con lửa dương lên cổ về sau đi vào trong phòng lên lầu hai t hãng qua từng ngụm từng ngụm lá、so、năm ngày lễ ngày tết đau đớn đại học giả liền cùng quan chủ trong nhà uống rượu ăn đánh bên cạnh lò khí trời tốt hai người liền hẹn nhau lấy đi giò xét thanh đi bộ đường xa những ngày kia mới kêu trời tử nhưng hôm nay bị xích sắc khóa lại tận mắt nhìn thấy con trai nuôi tự ăn tức cốt lại nhai thịt nhai được cọt kẹt rung động khổ a đau nhức a đau đớn đại học giả không nhịn được nước mắt tuân đầy mặt nhưng vào lúc này muôn kẹt c ạ n mở một đầu đại hắc con lừa đi về phía đau đớn đại học giả người đầu này con lừa muốn làm rất đau đớn đại học giả nhìn qua càng đi càng gần đại hắc con lừa không rõ ràng cho lắm lừa đen tiến tới đại học giả trước người há mồm liền đi cắn đau đớn học giả y phục người đầu con lừa vậy khi dễ ta đau đớn đại học giả không còn hư hỏa nhưng có n ă m đấm hắn huy quyền liền đánh nhưng hắn hai tay bị khóa xích sát huy quyền trở nên cực không lưu loát đại hắc con lừa đừng nhìn hình thể khổ lộ nhưng cực linh hoạt túi đầu tranh thoát vòng qua thống khổ học giả sau lưng. hai con móng trước đem đối phương g i â m đổ đồng thời há mồm cắn xé đau đớn học giả quẩn hung hăng kéo một cái người muốn làm đau đớn học giả hô đến một nửa chỉ cảm thấy b ờ mông một trận nói nói h Trưng Trưng Trưng vương, vương, con con con vương, vui vẻ con lửa vương, hai. Trưng 208, vui vẻ con lửa vương, hai. Trưng 208, vui vẻ con lửa lửa lửa đông giang ngón chính quán chu huyền cùng vân tử lương nâng ly c ạ n chén trong lúc đó cho tới giếng đèn vân tử lương cười lạnh nói giếng này nước bái đi âm t h ầ n người đi ra không ít x ư cứng Vậy ra theo lý thuyết r n hôm nay là hắn đại thu được báo thời gian phải cao hương à ngoại miếng thịt lớn uống chén rượu lớn thật tốt chúc mừng thôi hết lần này tới lần khác hắn tâm tình lúc ý ngẫu nhiên kẹp hai ngụm đồ ăn ăn đến cũng không còn tư không có vị chu huyền quan tâm nói ngũ sư m i n h ngươi thế nào để không nổi tinh thần đến tương lai có chút mê mang lữ minh cũng nói ta từ nhỏ luyện đ a o chỉ vì d é t hết pháp ý ỉa vì ta tam t h ú c báo thủ đây là ta còn sống động lực bây giờ nguyện vọng hoàn thành ta chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ có chút không biết làm thế nào cảm giác chu huyền rất hiểu loại cảm giác này kiếp trước hắn sau khi tốt nghiệp đại học chỉ có một tưởng niệm kiếm tiền mua nhà mua xe vì giấc mộng này một mực phân đấu nhưng đợi đến mộng tưởng thực hiện Hắn vậy mà trong lúc nhất thời mất đi sinh hoạt tháng. trong ngơ ngơ ngác ngác một, hai tháng. Cũng vậy may mà mất mục tiêu, lúc đi không i i ế p trước s n hoạt hình thành, hắn rất nhanh liền từ thận thở bên trong tiêu rất từ mục mới cực liền đi bên dễ dàng ra. k có chuyện gì ngũ sư minh xe đến trước núi át có đường chờ ngươi xử lý lao đao b ả tử tự nhiên có cuộc sống mới mục tiêu coi như thật không có ta tìm cũng cho ngươi tìm mục tiêu ra tới chu huyền lời thề son sắc mà nói ừm, Lữ Minh khôn trong chén chỗ đem rượu sau, chu huyền thanh toán sổ sách một đoàn người lại đi lão h ỏ a trai cách lão h ỏ a trai chỉ có xa mấy chục mét thời điểm triệu vô nhai bỗng nhiên sửng sốt t a con lửa đâu người con lửa không thuộc chu huyền đang muốn nói tiếp lại nhìn thấy lão h ỏ a trai trước giống tuyết triệu vô nhai con lửa ném đi ai đem ngươi con lửa trộm vân tử lương buồn bực hẳn không phải là trộm cái này con lửa có linh tính là triệu ra thung lũng con lửa vương triệu vô nhai một đường chạy chậm vừa chạy vừa giải thích nói triệu ra thung lũng tầm long đạo sĩ thích nhất c ư i lửa tia thung lũng bên trong con lửa liền tính hắn đại hắc con lửa có thể nhất nhịt ngày bình thường khắp nơi l toàn bộ thung lũng bên trong mẫu con lửa đều là hắn hậu cung muốn làm ai sẽ làm ai cái nào đầu công con l ư a đều không nó huy phong hợp lấy là điều chỉnh con lửa chu huyền nhớ tới lớn hát nhật chó vàng lúc tràn diện cảm thấy triệu vô nhai lời nói không hoa đại hát có linh tính có thể ăn lệ quỷ rất hung bình thường một hai nén hương đệ tử đều đánh không lại hắn đã cái này con lửa vương lệ hại kia tuyệt đối sẽ không là đông thị đường phố bình thường láng giềng đem con lửa cho trộm kia con lửa đến cùng đi chỗ nào khi mọi người chạy đến lão hạch c a i cổng chỉ nghe một trận a ngạch a ngạch lửa hí âm thanh bởi vì ngăn lấy môn âm thanh không phải quá lớn chu huyền đi tới cửa tướng môn đẩy ra lúc này ngây ngẩn cả người hắn tự xưng là thấy nhiều hiểu rộng sửng sốt chưa từng gặp qua loại tràng diện này đại hắc con lửa chính ghé vào đau l ớ n đại học giả trên thân dùng sức cố kén một bên quan chủ bởi vì chịu hình xăm ảnh hưởng tinh thần đã rất rối loạn một bên ngai lấy mũ tạng của mình một bên hướng phía bị con lửa vui vẻ đau đớn đại học giả hắc hắc cười ngây ngô không hổ là con lửa vương chu huyền trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu cảm khái ngai tử ngươi con lửa tại làm đại sự cái gì triệu vô nhai vừa đi đến cửa khẩu nhìn lên cảnh tượng bên trong xông đi vào liền kéo đại hắc con lửa đại hắc ngươi đạp mẹ nó có chút tiền đồ người này trái tim cực kỳ ngươi là bụng đói ăn q u n g rồi đau đớn đại học giả chưa từng có chịu tội như thế có đ ụ trước mắt bao người mình bị một đầu con lửa điên cuồng cô kén điều này cũng làm cho được rồi lại còn bị con lửa chủ nhân ghét bỏ hắn đường đường minh giang phủ cốt lao hội thần t r ư ớ c bị một đầu con lửa cô kén lại là con lửa bụng đói an quàng nếu là lao tử vẫn là cốt lao thần t r ư ớ c lao tử đem ngươi đầu lưỡi rút nhường ngươi cái vương bắt đản nhìn một cái cái gì mới gọi bụng đói an quàng ngoa tào trang diện này ta sống ba trăm năm đều không gặp qua thật đạp mẹ nó mở mắt vân tử lương vậy tiến tới cổng sau đó chính là lữ sư minh hắn tại chỗ sửng sốt rất lâu về sau mới nói nguyên lai tại dàn vặt người phương diện này ta rất quyết thiếu sức tưởng tượng đừng nói ngươi thiếu mất ta vậy thiếu cái này nhân duyên giao hội sinh hoạt giáo hội ta cái gì mới gọi dằn v ậ t người chu huyền không nhịn được c ả m thán quả nhiên sinh hoạt mới là tốt nhất lão sư đừng xem các ngươi mẹ nó cũng đừng nhìn đều không cho phép nhìn thời c h u n g đau đớn đại học giả đang khóc nước mắt bất tranh khí chảy xuôi van cầu các ngươi đừng xem giết ta đi các ngươi giết ta đi ta đều có chút không nỡ bỏ ngươi chết rồi đại h ắ c nha làm điểm kính a chưa ăn cơm chu huyền giật dây đại hát c o lửa cho đau đớn đại học giả tên cặn bã này thật tốt học một khóa các ngươi cũng đừng nhìn náo nhiệt nhà ai con lửa ai đau lòng triệu vô nhai sai khiến sức châu b ò trái kéo phải kéo cuối cùng đem đại hát con lửa kéo ra nhưng đại hát con lửa là thật không linh tỉnh hướng phía đau đớn đại học giả a ngạch a ngạch gọi thậm chí còn rất phong tao vứt mị nhắn đâu chu huyền nhìn thấy một màn này đến rồi linh cảm hắn đi đến đen con lửa bên người tay phải lũng lấy lỗ t h a i nghe l ử a hí chờ l ử a hí qua ba tiếng về sau hắn mới đi đến đau đớn đại học giả bên người ngồi sùng xuống, xuống vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của đối phương nói con người của ta đi nghe hiểu được thu ngữ ngươi đoán lửa đen nói gì đó đau đớn đại học giả căn bản không muốn trả lời vấn đề này hắn rằng đ chu huyền không có chút nào đồng tình tâm nói nó nói ngươi cái này đau đớn đại học giả rất nhuận hờ hờ hờ vân tử lương bị chu huyền rất nhuận chọn chúng c ư ờ i điểm cũng không nhịn được nữa cười đến thở không ra hơi chu huyền chu huyền ta làm quỵ đều không đương tha ngươi đau đớn đại học giả đã có năm thành tiến khủng chu huyền rất nhuận vân tử lương tiếng cười triệu vô nhai đau lòng con lừa ghét bỏ học giả lúc ánh mắt đan vào với nhau đem đau đớn đại học giả cảm giác đ ụ c nhã phẫn nộ cảm giác đều đẩy lên đình phong hắn muốn giết người thế nhưng là hắn ai cũng giết không được hắn muốn mắng người nhưng hắn cái mông đều để t r ầ n tại trách mắng đi người đều là cắm ở bản thân trên tinh thần bù mẹ dạng hắn muốn cắn l ư ơ i tự sát một khi chết rồi những n à y đục nhạ cũng không tồn tại nhưng hắn môi cắn rơi một đoạn đầu lưỡi đau đớn phái máu thịt tái sinh năng lực để hắn không tiêu một khắc liền một lần nữa mọc ra đầu lưỡi loại này máu thịt tái sinh năng lực đã từng là đau đớn đại học giả tiêu ngạo vị trí bây giờ lại thành rồi gánh nặng của hắn ta muốn chết cứ như vậy khó mà Ta chu ỉ là m ố n c huyền ế t ta. a đ nhắm mắt lại tiến vào bí cảnh đi đến trăng đỏ hưởng bên trong miếu thành hoàng bên trong giáng lâm đến rồi lý thừa phong trong thể xác thế nào lao lý cốt lao khẩn cấp hội nghị mời đại tế ti tham gia các người cốt lao hội nghị mời ta tham gia làm cái gì chu huyền hỏi thương thảo như thế nào đuổi bắt đói khát đ u ổ i bắt đói khát thành công có thể đạt được hai đài giếng máu não người chu huyền cảm thấy rất hứng thú đương thời liền đáp ứng rồi nói hội nghị địa điểm ở đâu lợi h u y ề n cao ố c ta tại cao ốc cổng cung kính chờ đợi lấy ngài tuất ta đợi chút nữa đến chu huyền thối lui ra khỏi giáng lâm nghi thức cùng vân tử lương ngũ sư huynh tạm biệt ra cửa trước đi vân tử lương chơi tâm nặng các loại thuyết phục triệu vô nhai huyền tôn đồ đệ ngươi đừng quản đại hắc con lửa để nó phóng túng một thanh sư tổ g a ra, ra ngài cái này khiến ta rất khó khăn đại hắc không thể lại cho đau đớn học giả tao đạp cha đạp cái gì ta xem nó rất thoải mái đâu nó là một đầu con lửa thiên tính tự nhiên ngươi nên để nó phóng thích thiên tính không thể đáp ứng đại hắc không thể đụng vào những cái k i ê u bẩn đồ vật ta lấy sư tổ thân phận của g i a g i a mệnh lệnh ngươi đóng cửa phóng đại đen triệu vô nhai chu huyền lái xe đến mạ cồn cao úc lý thừa phong thấy hàn xe liền đến trước mặt dẫn chu huyền tiến lầu một phòng họp bắt đ ố i khát mà thôi ngươi trực tiếp dẫn đội nhân mã đi bắt chẳng phải xong chuyện không giải quyết được liền mang theo ta làm quân sư cần phải huy động nhân lực làm cái gì khẩn cấp hội nghị chu huyền phàn nằm nói cốt lao hội một mực cứ như vậy chu huyền một điếu thuốc không có thuận ra ngoài sắp đến thẳng ho khan các ngươi cốt lao điên rồi đi tìm mới con chủ cũng được tìm hương hỏa cấp độ cao tìm ta cái hai nén hương coi là hai nén hương a không phải hai mươi nén hương người anh em cũng chỉ có cái này cấp độ thấp làm không được cấp độ cao con chủ đại tế ty ta là người một nhà ta nói rõ lấy người giết rơi lương ngọc thăng chiến tích nhập du thần ti cũng không có vấn đề gì nhưng là du thần ti có cái chỉ tiêu chính nhất định phải vượt qua năm nén hương năm nén hương trở xuống không khống chế được du thần đèn lồng năm nén hương liền có thể tiến du thần ti sao kia là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng du thần ti là từ cổ lão đường khẩu bên trong tuyển chọn tuyệt đại bộ phận đều là sáu nén hương trở lên đệ tử mới có thể vào ti lý thừa phong đem chủ đề chuyển rời đến thành hoàng nói nhưng là thành hoàng đường khẩu cũng không vậy không có cứng nhắc chỉ tiêu ngươi thừa kế thành hoàng đạo quan liền có đảm nhiệm quan chủ tư cách mà lại ngươi mặc dù hương hỏa cấp độ thấp nhưng chiến lược nhưng rất mạnh có thể đơn giết chấp giáp hương chính là chứng cứ chấp giáp hương lương ngọc thăng thế nhưng là công nhận có thể giết chết sáu nén hương cao thủ đủ để chứng minh chiến lược của ngươi đã đạt sáu nén hương còn có thể như thế chuyển đổi sao chu huyền kém chút cười ra tiếng hắn là người một nhà biết mình sự hắn hương hỏa là hai trụ thông qua thiên thần lên đồng về sau có thể ngắn ngủi đem chính mình hương hỏa bay vụt đến bốn nén hương dựa vào chu gian họa thần tu chín cái đường khẩu đặc tính hắn có thể ứng đối năm nén hương đường khẩu đệ tử nhưng lại hứng lên liền khó khăn hắn giết lương ngọc thăng đúng là thực sự nhưng truy cứu nguyên nhân là lương ngọc thăng cậy vào pháp khí ở trước mặt hắn như là giấy trắng tiện tay liền có thể phá thậm chí thành hoàng giáp đều bị giếng tử cho tháo bỏ x u ố n g rồi không còn pháp khí lương ngọc thăng cùng thông thường năm nén hương không có khác nhau mặt khác nha nhờ ngươi đảm nhiệm q u a n chủ cũng là họa sĩ ý tứ rồi nói sau ta đối đương đường chủ không có hứng thú kỳ thật ta là một người làm ăn có hình xăm sinh ý giới thiệu cho ta một cọc chu huyền nhẹ như mây gió cùng lý thừa phong một đợt hướng phòng học đi trên đường hã tiện thể cùng lý thừa phong trò chuyện nổi lên bắt quái đau đớn đại học giả biết không hắn bị ngươi bắt đi rồi ha h ừ m hắn buổi tối hôm nay bị con lửa trò cô kén rồi lý thừa phong một chán dấu chấm hỏi chu huyền đem ban đêm con lửa vui vẻ sự t ì n h có bài bản hẳn hoi giảng cho lý thừa phong nghe lý thừa phong sửng sốt thật lâu về sau tỉnh táo lại câu nói đầu tiên chính là đại tế thi ta muốn hỏi hỏi ngài ta có thể hay không có thể hay không mang mấy cái đồng liêu v ẫ n an thăm hỏi đau đớn học giả thăm hỏi hắn làm gì thống khổ này đại học giả trong cốt lão hội nhân duyên cũng không tốt như thế nào ai không muốn xem hắn chán nản dáng v ậ đâu lý thừa phong rất có học giả phong độ nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bỏ đá xuống giếng nhiều năm trước tới nay đối nguyện ư ớ c p h a i áp bách ác nhất người cũng không phải là họa sĩ nhạc sĩ vừa vặn chính là đau đớn đại học giả vậy thì tốt quá ngươi dẫn người nhìn lại thôi tàn phá tàn phá hắn tinh thần Tốt, tốt.、Lý、Thừa、Phong、rất trì tối cốt tại một thích. muốn Lý lao liền lái lừa làm, lại Phong kích động. Nếu không phải hắn muốn chủ trì tối nay cốt lao hội nghị, hắn hiện nhìn học kích nay đau con động, nếu đớn dạng. ngắm Đúng giả rồi, cái đi đại đều đại suy Bị xe cầm điện thoại đánh tới mẹ tỏ bỏ ly thanh âm của hắn cơ hồ vang dội đ ạ i sành cổ linh đau đớn đại học giả bị con lừa làm còn đều tới thật sự ngày mai ngươi vậy mang đồng liêu vân ăn hắn kia còn không bị hắn buồn nôn chúng ta nhiều năm chúng ta cũng được buồn nôn buồn nôn hắn vẫn là tiểu tiên sinh có biện pháp à vậy mà có thể nghĩ đến lớn con lừa một chiêu này hắn thật sự là cao nhân g i a n vật người biện pháp đều suy nghĩ khác người hoa đức đọc được chu huyền thẳng nhữ mày ta cũng không có biến thái như vậy à kia là con lừa vương bản thân tìm đi qua ta cảm giác về sau mấy ngày tiến lao hỏa trai được bán vé đều là cốt lão nhưng i đau đớn đại học giả loại người này bị bên trên tất nhiên lấn bên dưới cổ linh hương hỏa tràn đầy lúc hắn các loại lấy lòng cổ linh cổ linh hương hỏa dập tắt hắn đối cổ linh em dương khoai khí loại người này trong cốt lao hội không hợp nhau rất nhiều người đều muốn nhìn xem hắn rơi đ à i hiện tại ngã từng cái đều đến dẫn một cước nhất là ngã được như thế có linh tính vậy càng phải thật tốt dẫn mấy cước tiện thể khạc đờm lại đi đi giang hồ không riêng gì chém chém giết giết còn có người tỉnh loi lời đâu lý thừa phong nói chuyện điện thoại xong mang theo chu huyền tiến vào phòng họp trong phòng họp có người quen có sáu cái trực đêm người người đứng đầu hàng chính là thành hoàng hành lệnh trương nghi phong trương nghi phong bên trái ngồi thành hoàng nhị đưa ra thanh phong thấy chu huyền tiến vào rồi đám người đứng dậy hướng hắn túi người chào thành hoàng đệ tử gặp qua mới con chủ ta không nói đảm nhiệm q u a n chủ chu huyền có loại bất đắc dĩ cảm giác chương hai trăm linh chín miệng rộng tại anh một chương hai trăm linh chín miệng rộng tại anh một ta không phải q u a n chủ ta là người làm ăn chu huyền lần nữa nhắc lại quan điểm của mình làm chút kinh doanh dựa vào hình xăm kiếm lời chút tiền đồng thời tăng lên bản thân hưng ơ hỏa đã là kiện thật không tệ mua bán nếu như làm q u a n chủ đó chính là thành hoàng đại đ ư n g ra muốn xen vào sự liền có thêm nào có những cái kia nhàn công phu thanh phong chương nghi phong đám người quan sát chu huyền phát giác hắn cũng không phải là giả ý chối từ là thật không muốn làm cái này con chủ hai người bọn họ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì nguyên bản bọn hắn hoan nên chu huyền trở thành mới quan chủ nghệ thuật giao tiếp đều ma luyện được rồi kết quả nhân ra một cái không muốn làm quan chủ liền đem bọn hắn chuẩn bị sống sờ sờ cho lúng túng tại bên miệng hai người đành phải đem ánh mắt nhìn về phía lý thừa phong tìm kiếm trợ giúp lý thừa phong vậy không đổi được chu huyền tâm ý đã nói nói đảm nhiệm quan chủ chuyện này sao vẫn là cho thêm tiểu tiên sinh một chút thời gian thích ứng một chút hôm nay khẩn cấp hội nghị là muốn thương thảo như thế nào đổi bắt nói khác vậy chúng ta chước trò chuyện chính đề hội nghị là lao lý chủ trì hắn đều lên tiếng đ á m người liền đem chủ để chuyển rời đến đói khát bên trên chu huyền ngồi ở lý thừa phong bên tay trái đây là t r ư ớ c kia quan chủ vị trí đói khát gần nhất tạo thành án mạng càng ngày càng nhiều mỗi ngày đã vượt qua nổi lên một phía mà lại đã càng ngày càng hung tàn gần nhất giao tơ lụa cục đường cái số 79, m ộ t cái vừa mới xuất sinh hải nhi đem chính mình mẫu thân phụ thân gia gia bà mụ ăn hết chuyện này ảnh hưởng phi thường ác liệt lý thừa phong giảng được nước miếng văng tung t ó é sôi sục ngắp chu huyền lại lắc đầu lên tiếng ngăn cản lao lý nói chuyện t r ư ớ chờ một lần tiểu tiên sinh có dặn dò gì lý thừa phong thấy chu huyền muốn phát biểu ý kiến chẳng những không có bực bội hắn cao hứng còn không kịp dù sao cha đói khát sự tình cho tới bây giờ vô luận là thành hoàng hay là cốt lão một điểm mặt mày cũng không có không phải bọn hắn vô năng mà là đói khát chế tạo án mạng hay cùng kia dịch bệnh đồng dạng không có dấu hiệu nào có thể nói nói không chừng liền là ai nhà buộc phát thảm án minh giang phủ có mấy trăm vạn nhân khẩu trong một số lớn trong dân cư gần u i ngẫu nhiên xuất hiện vài lần ăn thịt người thảm án tựa như một ngụ gạo trong vại ra một đầu nhục trùng đồng dạng làm sao để phòng căn bản không phòng được hiện tại có chu huyền muốn nêu ý kiến đám người đương nhiên là dựa thai lắng nghe chỉ thị chưa nói tới nhưng là đói khát năng lực trở nên mạnh mẽ chu huyền cho ra phán đoán của mình lý thừa phong hỏi thiểu tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy liên quan tới đói khát tán mạng minh giang phủ các đại báo xã vẫn luôn tại đưa tin mà lại đói khát ban đầu xuất hiện thời điểm ta và ngũ sư minh cũng có qua chứng kiến thậm chí chính mắt thấy một đợt đói khát diệt muôn án từ bên ngoài thế cục đến xem chu huyền có thể được xưng là minh giang phủ cái thứ nhất phát hiện đói khát người phát hiện thời cơ rất t r ư n g hợp là một bị đói khát bám thân thi thể do chu ra tiệm tịnh nghi giải phẫu lúc phát hiện lúc đó lữ minh khôn còn đi qua thi thể nhà hắn cũng thiếu chút gặp không may đói khát mê hoặc ta một mực có xem báo chí thói quen đói khát làm qua rất nhiều diện môn huyết á n nhưng này chút chấp hành huyết á n hung thủ là có thể thuận lý thành trương giết chết những người còn lại xem tiểu tiên sinh không quá hiểu ngươi ý tứ thanh phong xoa chán muốn để chu huyền giảng được rõ ràng hơn một chút những cái k i a diệt môn án hung thủ đều là người trưởng thành bọn hắn bị đói khát mê hoặc về sau mất đi lý trí tăng thêm thân thể cường trắng có giết người năng lực giết người là hợp lý chu huyền lại bổ sung nhưng là vừa rồi lao ly nói gần nhất xuất hiện án mạng là một vừa ra đời hài nhi răng cũng không có lý một một i n thừa phong cùng thanh phong đám người nghe tới nơi đây rất là thực lòng tin phục chu huyền đối với vụ án cứu giác rất linh mẫn cục diện tiết tấu liền không tự chủ được hướng phía chu huyền dựa sắp vào chu huyền nói chuyện cũng biến thành bắt đầu cường thế phân phó nói cho nên hội nghị này trước mở ra cái khác mù chậm trễ công phu các ngươi tiếp xuống làm hai chuyện chuyện thứ nhất các ngươi được nói cho ta biết cái tiệc an toàn ra hải nhi hạ tràng như thế nào sống hay chết nếu như còn sống mang ta gặp hắn nếu như chết rồi thi thể ở đâu ta cũng phải nhìn chuyện thứ hai mang ta đi giao tơ lụa cục số bảy mươi chín ta muốn đi hiện trường phát hiện án lý thừa phong nghe xong lập tức trả lời nói tiểu tiên sinh tiệc hải nhi ăn xong rồi toàn ra về sau khắp nơi kiếm ăn bị thanh hoàng kịp thời đổi tới dùng dây mực chính pháp rồi thi thể kia đâu tại thanh hoàng tổng đường thanh phong giảng đạo kia đi trước thành hoàng tổng đường lại đi hiện trường phát hiện án chu huyền đứng lên thanh phong rất tự nhiên dẫn đường t h à n h hoàng gặp được một ít quỷ dị sinh vật như là lao cương tinh tiêu loại hình đánh g i ế t chính pháp về sau sẽ đem thi thể mang về thành hoàng tổng đường trần thi nơi chờ n g h i ệ m minh đúng người kết án về sau lại đem thi thể chuyển giao đến viện y học tuệ phong sở nghiên cứu sinh vật cổ quái để cốt lao đối hắn nghiên cứu chu huyền một đ o à n người xuất hiện ở trần thi chỗ trước cửa sắt trên cửa gián đạo phủ cổng có thành hoàng bảo vệ thanh phong mở cửa làm cái mời tư thế dẫn chu huyền vào nhà trần thi nơi có mấy chục cái giường gỗ chu huyền quét qua từng t r ư ờ n g trần thị dường quay đầu lại hỏi thanh phong thi thể đâu ngay tại thanh phong vừa nhấc mắt lại phát hiện sở hữu giường gỗ đều d ố g tuyết lập tức liền xông ngoài cửa hô kia hải nhi chạy đâu nói còn chưa hô xong chu huyền lại giơ tay chặn lại rồi hắn lại dò hỏi ngươi có cảm giác hay không đến đói đói giống như có một chút đói khát một cảnh thanh phong kịp phản ứng lý thừa phong trương nghi phong cùng với cái khác năm vị trực đêm người tại chu huyền nhắc nhở bên dưới cũng đều phát giác được bản thân sinh ra cảm giác đói bụng chu huyền đối với cái này loại sự tình đã có kinh nghiệm tại chùa thất diệp cấm tháp thời điểm nấu rượu hòa thượng liền dạy qua hắn thần minh dị quỷ dòng r õ i trời sinh liền có nhục thân mậu cảnh loại này mậu cảnh cùng loại một loại nào đó cấm địa không nhìn hương hỏa một khi bước vào mậu cảnh phạm vi có thể ô nhiễm người ý thức tâm thần hương hỏa cao người sức chống cự hoặc hứa cường một chút có thể thừa dị bản thân thần chí không có hoàn toàn bị k h ô n g chế cấm ép thoát ly mảnh này mậu cảnh giữ được tính mạng nhưng nếu là đầu sát không phải đợi không đi thần chí lại không ngừng bị xâm nhập cho đến bị hoàn toàn khống chế đương nhiên xâm nhập tốc độ vậy nhìn thần minh, dị quỷ dòng roi đạo hạnh chùa thất diệp bên trong phật tử lục dục là đại phật thất diệp tôn giả cùng gia tinh loại cái này hai vị hương hỏa đã thông thiên lục dục mộng cảnh tự nhiên cực mạnh ngồi năm n h ì n sáu ti minh tiến vào t h á p cũng rất nhanh liền chúng chiêu rồi mà phòng bày s ắ c bên trong biến mất hải nhi đạo hạnh rõ ràng không đủ sinh ra đói khát mộng cảnh mặc dù có nhục thân mộng cảnh đặc tính nhưng ô nhiễm năng lực cũng không quá mạnh cần chu huyền chủ động hỏi thăm lý thừa phong bọn người mới có cảm giác hải nhi thi thể không phải là không thấy mà là chúng ta thân ở trong mộng cảnh hải nhi đan dệt mộng cảnh chu huyền nắm qua bên hông tất phương mặt nạ mang ở trên mặt lại từ ống tay áo bên trong trượt ra thức gó nhẹ nhàng một gó ba người kể chuyện tầng thứ chín thủ đoạn ngộng cảnh c h i chủ thông qua tầng này thủ đoạn chu huyền bản thân liền trở thành ngộng cảnh hắn ý tưởng ngộng cảnh là một gian sáng s ử a sạch sẽ phỏng hắn tại chính mình trong ngộng cảnh quan sát đến thân minh dị quỷ dòng dõi nhục thân ngộng cảnh thời khắc đều ở đây xâm nhập ngộ nhập ngộng cảnh bên trong người bọn chúng n g ộ sẽ cùng chu huyền n g ộ va chạm mà ở va chạm bên trong chu huyền liền có thể nhìn tinh tưởng dòng dõi hình thể phanh chu huyền mầm t r ộ n nghe đã có n ệ n cái đinh thanh âm hắn phân biệt phương hướng của thanh âm quay đầu nhìn lại nhìn thấy phòng trên cửa sổ có một đầu đầu lưỡi tựa như mềm vận căng thẳng thân thể về sau manh phong thích hướng phía cửa sổ manh đánh tới chương 209, m i ệ n g rộng với anh hai chương 209, m i ệ n g rộng với anh hai cái này dòng dõi hình thể nhỏ như vậy chu huyền có thể nhớ được chùa thất diệp bên trong phật tử thân hình vô cùng to lớn đụng giấc mộng của hắn có thể đâm đến ầm ầm rung động hoàn toàn không phải hiện tại đầu này đầu lưỡi có thể so sánh cái này hài nhi thi thể đến cùng tính là gì nói hắn là thần minh dòng dõi đi có yếu nói hắn không phải thần minh dòng dõi hắn lại có thể tạo nhục thân chi mộng chu huyền hơi nghi hoặc một chút hắn trước không cần quan tâm nhiều đem đối phương chế phục lại nói lấy mộng nhập mộng hắn lần nữa sử dụng r a người kể chuyện tầng thứ tám thủ đoạn đem chính mình cảm g i á c lực xuyên qua đầu lưỡi mềm vật chi bên trong ngươi mộng thấy tinh mỹ đồ ăn nhịn không được ăn như gió c u ố n ăn đến rất là nhẹ nhàng vui vẻ thân thể không ngừng lát lư ba cho đầu lưỡi mềm vật ý tưởng được rồi mộng cảnh về sau chu huyền lại kích thước gõ làm cho đối phương ăn lấy h ắ n ý tưởng nằm mơ cùng lúc đó chu huyền trở lại trong hiện thực phòng bày xác bên trong tờ thứ nhất trên giường xuất hiện hải nhi thi thể a hài nhi thi thể rốt cuộc lại xuất hiện trương nghi phong rủi rủi con mắt cái này hài nhi trong thân thể có cái đồ vật k i a đồ vật có thể sinh mộng trong các ngươi h á n mộng nhìn thấy cũng không phải là hiện thực tự nhiên không phát hiện được hài nhi thi thể hiện tại k i a đồ vật bị ta đã k h ô n g chế không sinh ra mộng đến các ngươi hiện tại nhìn thấy chính là phòng bày sắc bên trong hiện thực hình tượng tự nhiên vậy một lần nữa thấy được hài nhi thi thể chu huyền vừa nói vừa đi đến hài nhi thi thể bên cạnh tỉ mỉ kiểm tra hài nhi tim gan ở nơi ẩn ẩn có chút mẻ lên có cái cùng loại đầu ngón tay lớn nhỏ b á n bao lúc ẩn lúc hiện đoàn kia có thể sinh mộng đồ vật liền giấu ở chỗ này hải nhi thể nội có thể sinh mộng đồ vật bây giờ chúng chu huyền ý tưởng bị thực chi mộng n g ư ơ i mộng thấy tinh mỹ đồ ăn nhịn không được ăn như do c u ố n ăn đến rất là nhẹ nhàng vui vẻ thân thể không ngừng lắc lư thân thể n ó lay động bày liền bị chu huyền tìm được tung tích chu huyền tháo xuống tất phương mặt nạ về sau thôi động răng xương màu trắng răng xương tại hải nhi thi thể tim gan trong ổ một bữa loạt quét một đầu đầu lưỡi mềm vật liền bị móc ra một bên thanh phong cho tay phải c u ố n thành hoàng dây mực phòng ngừa mình bị ô nhiễm sau đó hai ngón kẹp lấy liền đem tia đầu lưỡi kẹp lấy hắn tỉ mịn nói đây chính là l o i khát không phải chu huyền nói Nó rốt chu u ộ c cái là gì, k ô n g có kết l ậ n còn muốn đi huyền n vỗ vỗ i đi đi nó nó nói xong lý thừa phong điểm một thanh đạo diễn hỏa liền đem đầu lưới kia cho đốt thành cho đồng thời còn tại trong đầu lưới đốt ra tầm mười cái răng bình thường sự vật cái này răng là cái này sự vật xương cốt vì cẩn thận chu huyền hỏi thanh phong có hay không cầm khí có thanh hoàng đường khẩu nội danh nhất chính là pháp khí c ấ m khí mỗi cái đệ tử trên thân đều treo mấy kiện đem đốt qua cho tàn cùng răng chịu được đến vẫn là một câu không thể náo ra yêu tiêu thân chu huyền khuyên đ ủ xong thanh phong liền từ bên hông móc ra một cái màu trắng xương bình xương bình không lớn một tay liền có thể nắm chặt thân bình có khắc kỳ lạ minh văn thanh phong đem đầu lưới cho tàn cùng răng thận trọng chứa vào xương trong bình xương bình minh văn chấp động lên h à o quang màu và nóng hoàn thành phong cấm giao tơ lụa cục số b ả là một nhà ngân trải treo một mặt n g ụ trang thượng thư minh nhớ ngân trải cổng tiệm bên trên dán giấy niêm phong lý thừa phong đối chu huyền g i ả n g đạo tiểu tiên sinh h ả i nhi ăn thịt người huyết án là buổi sáng phát sinh ừm chu huyền bóc giấy niêm phong phân phó nói ta tìm kiếm linh cảm thời điểm thích c h ớ m mắt không thích người khác q u ấ y dày các ngươi ở ngoài cửa chờ ta ai cũng chớ vào đã đến rồi hiện trường chu huyền liền muốn dùng tẩy v a n lục tiến vào thời không khẽ hở trở lại vụ án phát sinh thời gian nhìn một cái đầu kia đầu lưỡi sự v ậ n là thế nào khống chế một cái vừa d á n g sinh h ả i nhi phạm phải huyết án dính đến tẩy văn lục chu huyền tự nhiên không hy vọng có người nhìn ra cái này bí ẩn tới cũng may lý thừa phong là tuyệt đối trên ý nghĩa người một nhà có h n tại thanh phong cùng cái khác trực đêm người muốn vào phòng đều sẽ bị hắn ngăn lại yên tâm t i ể u tiên sinh tuyệt đối sẽ không có người q u á y dày ngươi lý thừa phong ứng tiếng chu huyền gật gật đầu tiếp nhận trương nghi phong trong tay đèn lồng mở cửa vào nhà sau đó lại đem cửa đóng lại h n tại trong cửa hàng trước kiểm tra lên nhà này quầy hàng có ba tầng lầu một bị dùng để kinh doanh ngân trải sinh ý lầu hai cùng lầu ba đều có gian phòng lầu ba mùi máu tươi dày đặc nhất hiển nhiên hải nhi ăn thịt người thảm án liền ở đây phát sinh chu huyền móc ra tẩy hoa lục xoay mở bút máy đóng tại lục vốn bên trên vít xuống minh ra phủ minh nhớ ngân trải ngày mùng ngày bảy tháng chín chín điểm viết xuống thời gian về sau chu huyền trước mắt xuất hiện một trận b ạ c h quang hắn quay lại thời gian chu huyền tại lầu ba bên trong nhìn thấy đầy đất vết máu nhưng không gặp thi thể cũng không thấy hải nhi bỏng dáng chín giờ sáng t r u n g thời điểm hải nhi đã làm xuống huyết án còn muốn đem thời gian hướng phía trước quay lại lý thừa phong bọn hắn chỉ biết huyết án là buổi sáng phát sinh nhưng đến cùng có bao nhiêu bên trên bọn hắn cũng không tin tưởng chu huyền chỉ có thể một canh giờ một canh giờ thử tranh thủ có thể chính xác trở lại vụ án phát sinh thời gian hắn đi đến thời không khe hở biên giới đem không gian đánh nát trở lại hiện thực sau đó lại móc ra tẩy hoàn l ụ c vốn viết xuống minh g i a phủ minh nhớ ngân trải ngày mùng ngày 7 tháng 9, h tám điểm thời gian viết xuống bạch quan xuất hiện chu huyền quay lại thời gian so lần thứ nhất sớm một canh giờ lần này huyết án còn chưa có xảy ra chu huyền đứng tại lầu ba cửa phòng ngủ hắn còn nhìn thấy đứng ở cửa một người đàn ông tuổi trẻ cùng một cái lao đầu cha lý đại nương đi vào lâu như vậy rồi làm sao còn không có xong việc kiên nhất chút sinh con loại chuyện này gấp cái gì lao đầu là hài nhi ra ra nam nhân trẻ tuổi là hài nhi phụ thân chu huyền hướng trong phòng ngủ đi t đại, đại khái ô n mười phút sau theo một trận khóc lóc thanh âm lý đại nương đem cúng rốn cho cắt đánh tôi chấm ứng dứt hai tay liền ôm lấy một cái tràn đầy máu đen hải nhi sinh sinh là một mập mạp tiểu tử nha lý đại nương ngăn lấy môn liền xông ngoài cửa báo tin vui chờ ta đem bút bê cùng mẹ nó thu thập sạch sẽ liền ôm ra cho các người nhìn các người chờ một chút chương hai trăm linh chín miệng rộng với anh ba chương hai trăm linh chín miệng rộng với anh ba lý đại nương là một lão b à mụ n h ì nàng n thuần thục thủ pháp liền nhìn đến r a nàng một cái tay ôm hải nhi một cái tay đem thích nước nóng bên trong nước sôi rót vào trong chậu đồng trong chậu đồng trước đó trang một phần ba nước lạnh nước sôi đổ vào rất nhanh nhiệt độ nước liền đổi được ôn h ò a lên nàng cầm k h ă n mặt chấm nước đem hải nhi trên người máu đen cho rửa sạch dùng sớm chuẩn bị tốt tá lót ba khóa tốt đặt ở sản phụ bên cạnh về sau sau đó lại vắt khăn lông giúp đỡ sản phụ thân thể làm thanh k h i ế t sinh bé con quá trình quá long đong sản phụ mỏi m ệ không chịu nổi chỉ là liếc nhìn vừa d á n g sinh búp bê liền hạnh phúc thiết đi ly lại nương thì chuyên chú công tác vệ sinh hai người cũng không có chú ý tới trong tã lót búp bê độc rồi hài nhi từ tã lót bẹ gì nhẹ nhàng bò ra tới bàn tay đến tim g ă n ổ, dùng sức một đ ả o một đầu đầu lưỡi liền từ trong bụng bại lộ ra tới đầu lưỡi dây dụa hai lần về sau xuất hiện một cái hố một viên tiếp lấy một viên răng từ trong động rơi ra hài nhi nhặt lên răng hướng t i ệ u nộn trong cái miệm nhỏ nhắn h ả m nhập viên thứ nhất về sau miệm của hắn trở lên lớn một điểm thân thể v ậ y hiện lên màu đen gân mạch đường v â n khi hắn nhét vào bảy tám quả răng về sau miệng liền trở thành miệng lớn gần như có thể che khuất nửa gương mặt lúc này lý đại nương cuối cùng giúp sản phụ làm x o n g sau cùng thanh k h i ế t ngầm đầu chuẩn bị cầm tay háo sát mồ hôi trên c h á n cũng liền lúc này nàng nhìn thấy miệng rộng q u á i anh đương thời liền dọa nhảy lên đ áp sau đó bản năng hướng ngoài cửa sông s ô n g tới mấy bước nàng mới nhớ tới hô không tầm thường sinh ra là một nói còn chưa hô xong kia hải nhi đã nhảy tới sau lưng của nàng mở ra to lớn miệng đối nàng sau cái cổ chính là một n ụ m chỉ dùng một n ụ m liền đem lý đại nương cổ cơ hồ cát đứt toàn bộ đầu lúc i cái liên Đại thi miệng Hài Nhi lại giường, ề n xuống ngực. Bành! Nương nạ xuống, rộng nhảy lên giường, đối sản phụ cổ chính là một ngụm. dựa ra vào lấy lụy, Lý là l cổ trước trước cổ thể một rẻ rù phụ đối ở này cửa mở ra vừa mới nghe tới lý đại nương kêu to phụ thân và ra ra chỉ tin h tưởng trong phòng xảy ra chuyện nhưng rốt cuộc xuất ra chuyện gì bọn hắn không rõ ràng liền đẩy cửa tiến đến cái này vừa tiến đến bọn hắn liền bị trong phòng khủng bố c h à n g cảnh dọa bối rối miệng g i n g cái anh hướng phía hai người phát ra khiếp người tiếng cười phụ thân ra ra tự nhiên cũng bị cắn nước ổ sau đó thi thể bị ăn được sạch sẽ xế. làm xuống h u y ế tán về sau hài nhi đem trong miệng răng đều nhất nhất rút ra bỏ vào tim gan ổ trong đầu lưỡi thân thể khôi phục thành rồi bình thường hài nhi bộ dáng sau đó bỏ xuống lâu chu huyền lần nữa đánh nát thời không kẽ h hở trở lại hiện thực hài nhi nguyên lai、like、là như vậy giết người quả nhiên lần này đói khát huyết án đã không còn là đơn thuần dựa vào đói khát mộng cảnh giết người đầu kia đầu lưỡi lại đem một cái vừa ra đời hài nhi cải tạo thành một cái quái vật há to miệng lực lớn vô cùng quái vật nhưng là con k i a đầu lưỡi là thế nào xuất hiện ở hài nhi trên người đói khát lần thứ nhất xuất hiện ở minh giang phủ thời gian cũng không tính quá lâu cái này hài nhi không thể nào là trời sinh quái anh nhất định là sản phụ gần nhất gặp cái gì nếu là có quỷ dị gặp phải kia gặp phải quỷ dị trước đó cùng gặp phải quỷ dị về sau sản phụ tình trạng cơ thể nhất định có rất lớn biến hóa nghĩ đến đây chu huyền quyết định tiếp tục thông qua tẩy hoan lục quay lại thời gian tìm tới sản phụ phát sinh dị thường thời gian hắn lần này quay lại vì đó thiên làm đơn vị liên tục quay lại đến ngày mùng ngày sáu tháng chín ngày mùng ngày năm tháng chín ngày mùng ngày bốn tháng chín trong ba ngày này sản phụ vậy mà mỗi ngày sẽ ở trong phòng ngủ giấu bên trên một chút thì sống đợi đến trong phòng không người thời điểm liền ngai ăn thì sống cuối cùng tại chu n huyền ư n g lần lượt tẩy oan lục quay lại thời gian bên trong hãng tại ngày mùng ngày ba tháng chín năm giờ chiều nhìn thấy sản phụ gặp phải quỵ dị t h ă n g cảnh lao bảo ngươi xem ta mang cái gì trở lại rồi ai ngươi cái nào làm ra một cái chân heo mục sư cho hôm nay cùng béo tại cùng đi nghe giảng đạo mục sư nghe nói ngươi nhanh sinh sản rồi đưa ta một đầu chân heo nhường ngươi bồi bổ thân thể cái này chân heo thật làm ập ta rất muốn ăn muốn ăn a ta hiện tại liền cho ngươi đi nấu sản phụ rất thèm trượng phu mang về chân heo liền thúc giục đối phương đi nấu chân heo ăn nhưng chu huyền thấy rất rõ ràng trượng phu trong tay s á c h heo cũng không phải là một cái chân heo mà là một đầu mang theo vết máu đỏ tươi vặn vẹo đầu lưới phụ nữ mang thai chính là ăn đầu này đầu lưỡi đầu lưỡi mới thuận lợi ký sinh đến rồi nàng trong bụng hài nhi bên trong đầu này đầu lưới mang theo vết máu giống mới bị cắt bỏ không lâu chu huyền nâng cầm lên nói đầu lưỡi là mục sư tạo chu huyền tiếp tục đẩy đi xuống diễn đầu lưỡi có thần minh dòng dõi n ụ c thân chi mộng đặc tính nhưng là cường độ cũng không cao có lẽ kiêm mục sư chính là đói khát đầu lưỡi là mục sư trên thân cắt bỏ nó chỉ là đói khát một bộ phận chính là bởi vì chỉ có một bộ phận cho nên mới không có như vậy cao cường độ nghĩ đến đây chu huyền lập tức trở về đến rồi hiện thực xuống lầu mở cửa lý thừa phong thấy chu huyền ra tới liền vội hỏi tiểu tiên sinh có cái gì thu hoạch các ngươi ở nơi này con phố tham viếng một lần cha một người tên là béo tại người cha rõ ràng cái này béo tại thường xuyên đi đâu cái giáo đường nghe giảng đạo sản phụ cùng nàng lao công trong lúc nói chuyện với nhau có một cái tin t ứ c cực trọng yếu hắn cùng béo tại cùng đi nghe giảng đạo thời điểm mục sư đưa cho hắn một đầu đầu lưới tìm được cái này béo tại liền có thể tìm tới giáo đường ở nơi nào tự nhiên là có thể tìm tới mục sư rồi hiện tại từng nhà cha nhất định phải cha được béo thế là ai chu huyền rơi xuống chỉ lệnh lý thừa phong lập tức an bài thanh phong cùng trực đ ê m người đi cha béo tại tại giao tơ lụa cục đường cái cha xét cái thâu đêm suốt sáng không có ai biết béo thế là ai cũng may trời không tuyệt được người cuối cùng chu huyền một đ o à n người tại một nhà sớm chút trải lão bản nơi đó lấy được béo tại tin tức các ngươi nói cái kêu béo tại gọi tại đức hưng mỗi ngày mặt đường phiên cá không ngừng con đường này vậy hắn ở chỗ nào đâu chu huyền hỏi ở làm sao mà biết sớm chút trải lão bản nói những n à y hàng cá tử hàng rau đều ở nông thôn đất hoang quỷ biết hắn ở chỗ nào các ngươi nghe ngóng hắn làm gì biết do hắn hình dạng thế nào sao chu huyền hỏi lão bản phóng phóng mặt tạo cái đầu chọc thân thể rất mập lão bản vừa nói trương nghi phong một bên lấy ra giấy bút ở một bên phát họa thanh hoàng thường xuyên phá án vẽ người giống như là kiến thức cơ bản trương nghi phong một bên vẽ lão bản một bên chỉ điểm nửa giờ đầu công phu cuối cùng đem chân dung tạo xong nhìn một cái giống hay không trương nghi phong đem v ẽ đưa cho lão bản nhìn lão bản tỉ mỉ nhìn lên về sau nói ngươi cái này trên cổ làm sao còn điểm một nốt rồi tại đức hưng trên cổ không có nốt rồi đây không phải là điểm nốt rồi đó là ta vừa rồi nhấc bút thời điểm ngói bút lộ một rồi trương nghi phong tức giận nói cái kia ngược lại là rất giống rồi lão bản đem người giống vé trả cho trương nghi phong không đợi trương nghi phong đưa tay chu huyền dẫn đầu đem vẽ nhận lấy nhìn cũng không còn nhìn hai tay xê dịch đem vẽ xé thành hai nửa tiểu tiên sinh ngài cái này trương nghi phong có chút đau lòng tốt xấu vẽ nửa giờ đầu đâu chu huyền đem nát vẽ tiện tay ném đi nói h n lấy cái này bức vẽ tìm cả một đời đều tìm không được béo tại đúng không lão bản lão bản sắc mặt â m tình bất định nhìn ngươi vừa rồi n g ữ khí cùng béo tại vậy không thế nào quen ngươi nhớ được hắn hình dạng thế nào vậy không tính kỳ quái nhưng ngươi ngay cả trên cổ hắn có hay không nốt rồi đều nhớ rõ ràng như thế cái này rất kỳ quái kỳ quái đến ta cho rằng người chính là béo tại chu huyền sa đâm sơm chút trải lão bản mi tâm hướng trực đêm người hô xin lên đến chương hai trăm mười liêu thần miếu một chương hai trăm mười liêu thần miếu một chu huyền hạ lệnh xin ở tiệm ăn sáng lão bản hắn vốn có thể trực tiếp sinh động nhưng trước đây không lâu tại ngân trong tiệm không ngừng tiến vào thời không khe hở đã để hắn tinh thần m ỏ i mệt đến bây giờ đều không chậm tới thực tế không có tinh thần ra tay rồi cũng may đi theo trực đêm người thanh phong lý thừa phong cái nào không phải hương hỏa h o thủ thanh phong được rồi lệnh vung ra thành hoàng dây mực mà tiệm ăn sáng lão bản bản năng cầm lên thức ăn trên bàn ao liên lân nay tử chu huyền liền yên tâm đối phương là một người nghiệp dư có hương hỏa cao thủ đều có thủ đoạn của chính mình chưa thấy qua ai đi sở giao thay ngã thanh phong dây mực dọc theo dài mấy mét ngắn giống một điều cực nhỏ côn trùng tại tiệm ăn sáng lao bản trong thân thể xuyên thấu xuyên ra mấy chục lần dây mực đã bước đầu trói buộc chặt lão bản thân thể tuyến ở hắn trong thân thể c u ố n lấy toàn thân hắn cung xương chỉ thấy thanh phong dắt đầu dây tay phải dùng sức mực rồi dây mực nắm chặt tiệm ăn sáng lao bản thể nội liền chuyển ra cọc cọc xương vỡ vụn thanh â m tiệm ăn sáng lao bản toàn thân của mình nằm ở trên mặt đất gào khóc kêu gạo muốn nói thanh phong cái này vừa đậu tĩnh dọa sợ tiệm ăn sáng bên trong cũng coi như biến tướng dọn dẹp trợn chu huyền để trực đêm người đem quầy hàng cánh cửa từng khối t r ê n vào sau đó lôi đem ghế ngồi ở tiệm ăn sáng lao bản trước mặt hỏi kêu cái gì ta ta thanh phong cho hắn bên trên cường độ chu huyền thấy lao bản mài dày vò khốn khổ kít liền ngoắc ngón tay thanh phong lắc lư dây mực tiệm ăn sáng lao bản sau lưng d ỗ i ra một sợi dây đầu đường này đầu lấy một h ó a chín chín đầu tuyến ảnh chân dung là roi thép bình thường đem lao bản phía sau lưng rút ra một đầu lại một đầu vết máu tử không riêng gì thân thể phương diện đau đớn chu huyền nhìn thấy lao bản trong thân thể còn chui ra một cái khác lao bản tới. hai lão bản có một bộ phận trùng hợp chu huyền một nháy mắt có chút hoảng hốt cảm giác mình con mắt có đúng hay không hỏng rồi nhìn đồ vật nhìn ra trọng ảnh rồi nhưng sau một khắc hắn liền rõ ràng k i a cái gọi là trọng ảnh nhưng thật ra là lao bản thần hồn cái này dây mực thật dữ dội hồn đều cho rút ra rồi chu huyền cảm thắng nói lý thừa phong giới thiệu nói thành hoàng dây mực đã đánh máu thịt lại đánh thần hồn cho nên lệ quỷ cùng lao cương đều rất sợ bọn hắn chu huyền nhẹ gật đầu đối mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ lão bản giàn đạo nói chuyện kêu cái gì vu trung quang vu béo phải ngươi hay không không Vũ chu n g huyền a tính toán vu trung quang trả lời lúc ngữ khí và thông thoạt độ cảm thấy hắn trả lời so sánh phong phong ngữ khí rất ổn định không quá giống nói láo cơ bản tính nghiệm minh đúng người có thể tiến chủ đề hắn liền trực tiếp hỏi minh nhớ ngân trải tuổi trẻ tiểu lão bản ngươi biết sao ngươi hỏi thế nào lên hắn rồi v u trung quang bị chu huyền hỏi bối rối chính là chỗ này trong nháy mắt chu huyền liền cảm giác v u trung quang người này trên thân còn khiêng những chuyện khác v u trung quang vừa rồi lừa dối chu huyền một đ o à n người hẳn là nghĩ lầm bản thân những chuyện khác sự việc đã bại lộ mới nghĩ đến ngoan cố chống lại hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền lại là bởi vì minh nhớ ngân trải sự t ì n h tới tìm hắn trong lúc nhất thời liền sinh ra ngoài ý muốn ngây thơ biểu lộ chu huyền không có chức ép hỏi v u trung quang đến cùng còn khiêng chuyện gì hắn hàng đầu mục tiêu chính là hỏi ra v u trung quang cùng minh nhớ ngân trải trẻ tuổi lá bản nghe rằng đạo giáo đường là cái nào một nhà. lớn tiểu nhân một đồng lớn có bên ngoài còn có vốn riêng đổi số lượng không ít từng cái bài tra thành hoàng nhân thủ thật đúng là không đủ n h ư ngươi n g nói liền nói nói lời vô dụng làm gì trẻ tuổi tiểu lão bản kêu cái gì hắn gọi minh thư đường ngày mùng ngày ba tháng chín buổi chiều ngươi và minh thư đường cùng đi một nhà giáo đường nghe rằng đạo nhà kia giáo đường tên cứ gọi là gì vị trí cụ thể ở đâu a vu trung quang lần nữa hiện hiện hỏi mộng biểu lộ lần này mộng so với một lần trước càng thêm máy liệt cả người đều đã tê dần tựa như hắn nguyên bản cảm thấy chu huyền hỏi minh thư đường đơn giản chính là hỏi một chút hôm nay diệt môn án sự tỉnh chuyện này cùng hắn không hề quan hệ hắn nghiêm túc trả lời là được nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền vậy mà hỏi thẳng giáo đường danh tự hơn nữa còn đối minh thư đường hành tung như lòng bàn tay thậm chí ngay cả ngày thời gian đều tra được rõ rõ r à n g r à n g giáo đường kêu cái gì chu huyền lại rõ hỏi ta ta không thể nói nói ta sẽ chết vẫn là cường độ không đủ chu huyền dẫn ra ngon ú t ra hiệu thanh phong tiếp tục thi hình nhưng lần này vu t r u n g quang miệng tựa hầu nghiêm nhiều vô luận thanh phong làm sao làm áp lực hắn sửng sốt không nói giáo đường danh tự phản phất cái tên này là cái gì khó lường cấm kỵ như chu ũ n liền g ở t ờ i điểm này. c h huyền ngực van lục tẩy người. Người đi chấp chấp hiện ấ chấp n động, n có m t h ỉ h tại dựa van kinh nghiệm phong phú biết rõ kia sắc khối càng nhiều đại biểu cho tạo thành chấp nghiệm suy nghĩ càng nhiều cái này giáo đường còn không có rơi vào trước gặp gỡ chấp n h i ệ m chuyện tốt dựa van đại biểu cho hồi điện số lần chu huyền trước mắt còn có một lần dựa van số lần đau đớn đại học giả nếu là chết đi hắn thay lâm hà dựa van liền có thể hoàn thành còn có thể mệt mỏi nữa tích lần l ư a số hiện tại lại gặp được mới chấp nghiệm nếu là dựa van chí ít còn có thể tăng thêm một lần vậy thì có ba lần hồi điện số lần chu huyền đối chấp nghiệm gật đầu biểu thị nguyện ý dựa van hắn một tay móc ra tẩy van lục lục vốn bên trên đã viết xuống bốn chữ người ăn dựa van cái này chấp nghiệm danh hiệu gọi người ăn dựa theo dựa van quá trình chính là do chấp n i ệ m dẫn theo chu huyền đi a n tỉnh phát sinh địa điểm người ăn hướng phía phía nam đi đến chu huyền liền ở phía sau đi theo đi suốt hai ba trăm mét, đi tới một tòa hòn đá nhỏ cửa miếu toa này thành miếu tu được cùng cái xí khô đồng dạng đơn giản đáp ba bức tượng thụ cái tượng đá xếp đặt một cái bàn nhỏ trên bàn đặt vào cái tràn đầy màu xanh đồng l ư ơ hương c ắ m ba cây thiêu đốt s o n g hương căn tượng đá này còn rất văn nhã chu huyền nhìn tượng đá đây là một tôn thư sinh giống trong tay bưng lấy một quyển sách mặc tú tài háo háo lúc này người ăn chạy tới tượng đá sau lưng dội thân chỉ chỉ chu huyền chen vào chật hẹp trong miếu nghiêng đầu nhìn một cái nhìn thấy chấp n i ệ m chỉ vào là tượng đá sau lưng một cái vòng đồng hãn dựng ở vòng đồng hướng đằng sau kéo một phát lập tức thạch trong miếu vang lên trận trận lò so cơ chuyển động thanh â m thư sinh tượng đã hướng cửa miếu phía trước hoạt động trên mặt đất lộ ra một cái nắp sắt tử một mét vuông chu huyền lúc này liền không lưng đem nắp sắt kéo cái nắp phía dưới có cái cái hố độ sáng còn có thể ánh lửa từ trong hố phản chiếu tới đem hắn mặt phản chiếu đỏ bừng miếu dưới có hố hắn nhảy vào cái hố về sau liền nhìn thấy dưới nền đất lại có tỏa thạch thất nồng nặc mùi máu tươi đem chu huyền hôn cái lảo đảo chương hai trăm mười liêu thần miếu hai chương hai trăm mười liêu thần miếu hai vị này cũng quá dày đặc chu huyền một cái tay che lại m i ệ n g mũi một cái tay móc ra tẩy hoan lục tẩy hoan lục chịu cảm giác của hắn điều khiển lơ lửng giữa không t r ú n g sau đó hắn móc ra b ú t máy cùng người ăn cộng đồng chất bút tại lục vốn bên trên viết xuống một h à n g chữ minh giang phủ liếu thần miếu hầm ngầm ngày mùng ngày hai tháng chín t o à này n thạch miếu gọi liếu thần miếu một trận bạch quan g loại qua chu huyền thông qua tẩy hoan lục nhìn thấy ngày mùng ngày hai tháng chín t o à này n thạch miếu trong hầm ngầm phát sinh thảm án trong hầm ngầm, một cái hôn mê tên ăn mày bị ném vào trong hầm ngầm đ ó lấy một người khác vậy nhảy vào trong hầm ngầm trên tay của hắm một cái này người không phải người khác chính là tiệm ăn sáng lao bản v u trung quang v u trung quang đi tới tên ăn mày bên người ngồi sổm xuống đem tên ăn mày tay trái nâng lên sau đó trùng điệp vung đốn tủi đao huyết dịch buộc vẩy về, về sau tên ăn mày cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn vẫn chưa triệt để tỉnh táo lại v u trung quang thì lại lấy tên ăn mày bị chặt xuống đến tay trái la bút lấy tay gãy chạy xuôi huyết dịch làm mực tại tên ăn mày trên thân vẽ lấy một bức máu tươi đồ án đồ án là một thư sinh thư sinh trường sang bên trên còn lại một con rắn vẽ xong máu đổ v u trung quang liền đem tay gãy ném điểm cây hương n i ệ m động lấy chú ngữ bạ p h á p vô biên an thịt người thân ngũ tạ tươi chú ngữ nhậm động thư sinh trường sang bên trên rắn bụng liền không ngừng nô lên nguyên bản thật dày rắn bụng vậy bởi vì càng ngày càng khoa trương nô lên bụng b á c h tường trở nên cực m ỏ n g giống một tầng rưỡi trong suốt mảng chu huyền có thể thông qua tầng này mảng nhìn thấy trong bụng có mấy trăm đầu tiểu xà du đậu nô lên còn tại tiếp tục nhưng rắn bụng tính bền dẻo có hạn cuối cùng rắn bụng không chịu nổi cuối cùng rắn nứt kia trong bụng mấy trăm đầu tiểu xà bay vọt mà ra thư sinh đại xà lúc đầu chỉ là vu chúng quang làm ra máu vẽ một bức đồ án mạ thôi nhưng những n à y từ rắn trong bụng ch bây giờ lại đều thành rồi chân thật rắn hướng tên ăn mày trong thân thể khoan mấy trăm đầu tiểu xà đem tên ăn mày thân thể ăn đến t h ủ n g trăm n g à n lỗ lỗ thủng theo rắn thốt vệ cắn xé còn đang không ngừng mở rộng cuối cùng tên ăn mày chỉ bị ăn được chỉ còn bạch cốt những cái kia tiểu xà vậy bởi vì ăn t h ị t người thân thể lớn lên một đầu tiếp lấy một đầu quấn ở tên ăn mày khung xương bên trên Lúc n theo những chú ngữ này đã ăn thịt ra nhóm một đầu tiếp lấy một đầu hóa thành một đạo khói trắng biến mất ở trong thạch thất tín đ ổ v u trung quang cùng tiễn bạch xà đại tiên v u trung quang hướng phía tên ăn mày không xương phương hướng q u ì lạy chu huyền đánh nát thời không khe hở trở lại hiện thực ta liền hoài nghi v u trung quang khiên chuyện khác không nghĩ tới hắn khiên chuyện lớn như vậy cái này cái gọi là bạch liêu tiên chính là tại sở nghiên cứu sinh vật cổ quái cứu đi đói khát nhỏ rắn sự tính đến nơi này chu huyền đã có thể đem mạch lạc v ố t thuận đói khát lần thứ nhất tại minh giang phủ xuất hiện vì đó người bụng hình thái xuất hiện lúc đó lý thừa phong đi chu huyền trong tiệm đem đói khát mang về sở nghiên cứu sinh vật cổ quái dùng giếng máu não người đối hắn nghiên cứu tại trong nghiên cứu đồ, một cái sau lưng mọc ra n h ọ t rắn nữ nhân thông qua một vũng nước quỷ dị tiến vào sở nghiên cứu đem nghiên cứu viên vương diệp văn tập sát n h ọ t rắn nữ nhân tiếp lấy lại muốn hủy đi giếng máu não người nhưng giếng máu não người kịch liệt tự vệ phát ra bén n h ọ t thiếu tiếng k ê u đem n h ọ t rắn nữ nhân bước điên nữ nhân là n h ọ t rắn chân chân điên rồi n h ọ t rắn điều khiển không được liền từ nữ nhân trên người thoát ly bám thân đến rồi vương diệp văn trên thân đem đã điên khủng nữ nhân cắt thành mảnh vỡ sau đó mang theo đói khát rời đi từ khi nhọn rắn đói khát rời đi sở nếu như đói khát là thần minh dòng dõi t i ê u nhọt rắn chính là tà thần nó vậy không cứ gọi nhọt rắn dựa theo tẩy b a n lục bên trên xuất hiện miếu tên nó gọi liêu thần giã tiên tinh quái bên trong xà tiên phần lớn là họ l i ê u cũng gọi là l i ê u môn vu trung quang là l i ê u thần tín đồ xưng hô l i ê u thần vì bạch l i ê u tiên hắn thường xuyên sẽ đi bắt giữ tên ăn mày dùng làm liêu thần huyết thực liêu thần là chu huyền tại minh giang phủ nhìn thấy thứ hai tôn tà thần tôn thứ nhất tà thần gọi mệnh thần mệnh thần hương hòa cực yếu thậm chí một trận để chu huyền cho rằng tà thần liền cái này lúc đó chu huyền giết chết c h u huyền tại đánh giết cậu ảnh về sau trong lúc vô tình thông qua cậu ảnh cùng chó chủ nhân ở giữa liên tiếp nghe tới chó chủ nhân nói chuyện chó chủ nhân có hai cái chú huyền nghe tới thanh â m là một nam một nữ mệnh chết rồi cũng may nó là chúng ta trên tay yếu nhất t à thần hai cái cho chủ nhân lời nói để lộ ra một cái tin tức hai người này trên tay t à thần không chỉ một vị liêu thần cũng hẳn là trên tay bọn họ t à thần a nếu như là lời nói kia hai cái cho chủ nhân là người quay người c h u huyền tại giết mệnh thần về sau chó chủ nhân cũng không có từ bỏ ý đồ tại giếng máu hội nghị bên trên giếng đèn thông qua giả tình chú đem hội nghị bên trong sở hữu giếng máu người thông linh cảm giác lực ngưng tụ lại cùng nhau ý đồ đi truy tra ai giết m ệ n h thần chó chủ nhân cùng giếng đèn chính là cùng một bọn giếng đèn là người quen g ư ờ i kia hai cái chó chủ nhân cũng là người quen g ư ờ i người quẹ trong tay còn nuôi tà thần thậm chí còn có được thần minh dòng dõi người quẹ tại minh giang phụ thế lực có lớn như thế sao chu huyền từ lý tính bên trên mà nói rất khó tin tưởng một đám trong khe cống ngầm con chuột lại có năng lượng lớn như vậy coi như bọn hắn người hàng sinh ý làm được lại lớn cũng không còn biện pháp đem đường khẩu nội tỉnh kinh doanh được mạnh như thế chỉ dựa vào một cái thực vi thiên tuyệt đối làm không được chu huyền r rất dài, rất dài thương lượng, thương lượng. nghĩ đến g đây trước ỉ n h hồi quá đầu hỏi người ăn các ngươi chấp nghiệm là giết chết vua trung quang vẫn là liêu thần chấp nghiệm người ăn miệng hình động không tiếng động nói vua trung quang bạc chữ người ăn là bị vua trung quang bắt vào hầm ngầm cung phụng cho liếu thân đồ ăn bọn hắn khi còn sống đều là lang thang đầu đường tên ăn mày khi còn sống liền không có tôn nghiêm rút khí cho dù là biến thành chấp nghiệm tìm người dựa bán báo thù cũng không dám tìm thôn vệ thân thể bọn họ liêu thần chỉ dám tìm v u trung quang báo thủ ai đây cũng là minh giang phụ thậm chí toàn bộ tỉnh quốc tầng dưới chốt lão bách tính sinh hoạt hiện trạng thế đạo này bên trong còn sống rất khó khăn yên tâm đi bất kể là v u trung quang vẫn là liêu thần bọn hắn một cái đều không chạy được chu huyền ra hầm n g ầm trở lại tiệm ăn sáng trong cửa hàng thanh phong còn tại dậy vò lấy v u trung quang thấy chu huyền đến, đến rồi mang theo có chút thầy này nói, nói người này chết sống không chịu giảng ra giáo đường danh tự vậy liền không cần thiết chờ hắn nói chu huyền dương một tay lên trong tay áo g i n g sương bay ra đóng xuyên v u trung quang chán bộ ngực hắn tẩy oan lục lại chấn động lên đi theo hắn tới được chấp m i ệ m người ăn hóa thành ánh quang điểm điểm chui vào chu huyền trong đầu những ngày á n h quang đều là đám ăn mày khi còn sống ký ức đối với trước mắt chu huyền tới nói không có ích lợi gì đồ chấp miệng người ăn rửa h bàn kết thúc Trường thần Trường thần Miễu, 3. Tiểu tiên sinh, bắt thịt? riêng sinh, ngươi hắn phong Huỳnh. Không phong nghi Liêu Liêu là làm miếu, miếu, cho thừa làm mọi sao Chu hoặc, chung quanh đ chỉ thiếu một chút xịu a tiếp lấy thẩm vấn vu trung quang kia là hoàn toàn trái ngược trèo cây tìm cá quất chết hắn vậy hỏi không dạy đường danh tự tới chu huyền gọi trở về giang sương còn nói mà lại coi như hắn thật sự nói ra giáo đường danh tự ta đảm bảo hắn đang nói chữ thứ nhất thời điểm có người sẽ ra tay đem hắn ấn chết đám người càng không rõ ràng t r ứ n g đ ê m người thành hoàng n h ị đương gia thiên thần học giả đều là minh giang phủ bên trong hương hỏa cao thủ ai như vậy lớn năng lực có thể ở ngay trước mặt bọn họ ấn chết vu trung quang không phải hương hỏa có thể giải quyết vấn đề người này là tả thần tín đồ trên thân bị tả thần rơi xuống liên tiếp chu huyền cùng tà thần đã từng quen biết đối tà thần có hiểu rõ tà thần cùng chính thần khác biệt lớn nhất chính là hương hòa đường đến chính thần có dân chúng nội g lực tín đồ cơ sổ lớn hương hòa tự nhiên vượng nhưng tà thần không ở bên ngoài nhân vật tín đồ rất ít bọn hắn vì hương hòa muốn nghiền ép mỗi một cái tín đồ trên người hương hòa nội g lực hướng tín đồ trên thân bày ra cường độ cực cao liên tiếp chính là nghiền ép thủ đoạn liên tiếp cường độ cao l i ê n giống hình xăm cổ tộc bên dưới trên người chu huyền liên tiếp một dạng mỗi tiếng nói cường đ ề u bị đối phương nhìn chăm chú mà lại tà thần một khi phát hiện tín đồ làm phản cũng có thể thông qua thủ đoạn ngay lập tức giết chết tín đ tín đồ bãi tà thần giao ra tên của mình tóc trên thân nơi nào đó xương cốt phân biệt đối ứng người sống tế nghi thức điểm danh n u ố t phát hiến xương làm những ngày nghi thức tín đồ mệnh cũng không phải là bản thân người là người nhà thịt trên thớt vừa rồi chúng ta thẩm vấn thời điểm có một tôn tà thần một mực tại chú ý chúng ta nói chuyện hành động chu huyền hôm nay gọn gàng mà linh hoạt đã cho thanh p h o n g t r ư ớ c đêm người lưu lại cực sâu ấn tượng thành hoàng cha xét lâu như vậy bản án một điểm tiến triển không có chu huyền chỉ dùng một cái suốt đêm liền đem tình tiết vụ án thôi động rất nhiều từ ngân trải cha ra giáo đường manh mối từ một tấm vé tính sắn rồi vũ béo cái này đã để thành hoàng đám người cực độ tín nhiệm chu huyền còn lý thừa phong hắn cùng chu huyền đã là hiểu rõ bởi vậy tại chu huyền đưa ra tả thần khái niệm về sau thành hoàng nhóm phản ứng cũng không phải là minh giang phụ không có tả thần ẩn hiện tung tích mà là hỏi chu huyền tôn này tả thần là ai gọi liêu thần các ngươi nghe qua cái tên này không không có mọi người đều lắc đầu chu huyền sông lý thừa phong nói học sinh của ngươi vương diệ văn chính là liêu thần giết chính là cái tia nhỏ rắn đúng chính là hắn chu huyền nói liêu thần cùng đói khắt cùng một chỗ hai người bọn hắn hẳn là ngay tại vụ trùng quan cùng minh thư đường nghe giảng đạo trong giáo đường làm sao tìm được ra cái này giáo đường ta đến nghĩ biện pháp chu huyền nghĩ tới chính là hoàng môn hoàng môn đệ tử toàn minh giang phủ không biết có bao nhiêu trải rộng tại các lớn ngõ hẻm làm nước gạch phòng chân trong kẽ h hở như là đã biết do tín đồ xưng hô liêu thần vì bạch liêu tiên kia tìm ra được cũng không khó khăn liêu thần không có khả năng chỉ có vu t r u n g quan một cái tín đồ những cái kia tín đồ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đều sẽ nhắc tới bạch liêu tiên cái tên này chỉ cần đề cập trải rộng minh giang phủ hoàng môn đệ tử tất nhiên có thể tìm ra l i u thần vị trí giáo đường hôm nay tới đây thôi chờ ta hỏi tin tức thông chi các người đi bắt l i u thần lý thừa phong đồng ý hai người mới lên xe hắn từ túi đường móc ra một tấm quân bài đưa cho chu huyền họa sĩ đưa cho ngươi bên trên một tấm quân bài bắt nát hắn sợ ngươi tìm không thấy hắn chu huyền tiếp nhận quân bài cũng đúng lý thừa phong giàn đạo đạo giả sự ta cho các ngươi thấu cái ngọn mườn đạo giả giáng lâm nhân ra lúc cũng không phải là bảy tám nén hương bọn hắn là không hương không lựa phủ xuống giáng lâm về sau bọn hắn sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một cái đường khẩu hư ơ n g hỏa sau đó lấy cực nhanh tốc độ trèo lên cấp độ đạo giả bên trong thiên phú chia làm tam đẳng thượng sĩ bảy ngày thành tiên trung sĩ ba mươi ngày thành tiên hạ sĩ ba tháng thành tiên đạo giả muốn tích lũy hư ơ n g hỏa chủ yếu dựa vào ăn người thường đến tích lũy cho nên các ngươi cốt lao hội nghĩ để phòng đạo giả diệt đi thiên thần chi hỏa tốt nhất chú ý một lần những cái k i a lấy người làm ăn nhân vật t i ể u tiên sinh làm sao ngươi biết như thế nhiều lý thừa phong đem chu huyền nói tỉ mị ghi nhớ tiện thể cảm khải nói đều là linh cảm lý thừa phong đạo giả sự ta giảng minh bạch ngươi kể lại cho họa sĩ là được làm sao đề phòng chính hắn nghĩ biện pháp nhưng là đói khát sự tình liền toàn cùng người quẻ có quan hệ sở dĩ muốn trên xe cùng lý thừa phong giảng chủ yếu là người quẻ thế lực tại minh giang phụ thẩm thấu quá lợi hại Thanh thừa thanh Cốt lao hội bây giờ 5 cái thần trước, vậy bạo lôi 1 cái. Cao tầng thanh cốt lao trung tầng có thể、nghĩ. Tuy nói trực thanh Hoàng phong hội như hoàng, nghĩ. nhân hòa thanh phong đưa ra, lao Cao lao xưa nay liền còn nói bạo bạo giờ cái cái, cái cái cái. có lôi rồi. lôi đã đêm bây vậy vậy, hắn đem biết người què sự tình toàn bộ giảng cho lý thừa phong nghe lao lý nghe được xe đều mở bất ổn hỏi người què có thực lực mạnh như vậy ta cũng rất kinh ngạc chu huyền dựa theo bây giờ đã biết mạch lạc phân chia người què đường khẩu tầng cấp rất nhiều phổ thông người què người què cao thủ quạt giấy trắng mạc đình sinh người què đường chủ lại hướng lên số còn có d i ế n đèn không biết cụ thể số lượng tà thần cùng với sau lưng dị quỷ thực vi thiên còn có một nam một nữ kia hai cái thần bí chó chủ nhân chó chủ nhân tầng cấp phải trăng tại thực vi thiên phía trên chu huyền cũng không tốt kết luận dựa theo bình thường đường khẩu trật tự lấy sau lưng liên tiếp dị quỷ vi tôn thực vi thiên là người quẹ tập thể liên tiếp dị quỷ hắn lẽ ra là đẳng cấp cao nhất nhưng là chỉ dựa vào thực vi thiên người quẹ sợ là khó mà hình thành quy mô lớn như vậy lý thừa phong vậy hoài nghi lại bổ sung ba mươi tuổi dị quỷ đích sắc rất lợi hại nhưng t r ư ở n g không t à thần hắn sợ là không có bản sự kia a người quẹ đường khẩu quỷ dị còn rất nhiều đây tỉ như nói bọn hắn nắm giữ già tinh dị quỷ văn tự chú thuật thực vi thiên làm sao nắm giữ chu huyền lại ném ra một cái điểm đáng ngờ người quẹ cái này đường khẩu nếu là hoàn toàn biến mất là tốt rồi lý thừa phong cảm hắn nói cái gì gọi là ngày tốt lành không có người quẹ thời gian chính là ngày tốt lành người quẹ ba mươi năm qua quá càn rỡ cốt lao thật sự không còn được họa sĩ mặc kệ nhạc sĩ mặc kệ các người cốt lao hội ngủ say thánh tử thánh nữ nâng lên thánh tử thánh nữ chu huyền đột nhiên từ mình đem mình hỏi ngây ngẩn cả người thánh tử thánh nữ một nam một nữ người quẹ sau lưng kia hai cái thần bí cho chủ nhân cũng là một nam một nữ sẽ không người quẹ phía sau màn là các người cốt l a o a chu huyền cao mày lý thừa phong nghe tới nơi đây vội vàng xua tay nói cũng không dám nói lung tung hai người bọn hắn là bị trôn ở lòng đất ngủ say là vì thiên thần tế thiên thần tế chu huyền lại là lần thứ hai nghe thấy cái tên hắn thông qua riêng máu trở lại ba trăm linh ă m chức minh gian phủ tám nén hương lửa hình xăm đại tế t i bành thăng chính là muốn lợi dụng thiên thần tế đi nhân công chế tạo một tôn thiên thần đây chính là đường đường chính chính tạo thần vận động thiên thần tế thường xuyên sẽ xuất hiện có rất nhiều đại đường khẩu nhân vật đứng đầu cảm ứng được thiên thần khí tức về sau liền sẽ tổ chức một trận thiên thần tế ý đồ tỉnh lại thiên thần tỉnh lại lửa chúng ta cốt lão hội mười năm trước liền tổ chức thiên thần tế thánh tử thánh n ữ tại thiên thần tế về sau liền dựa theo chính bọn hắn cảm ứng thiên thần khí tức về sau tiên đoán để cốt lao đem bọn hắn vùi sâu vào lòng đất ngủ say cái kia cũng nên tỉnh rồi thiên thần c h i hỏa đều đốt chu huyền nói có lẽ nhanh tỉnh đi lý thừa phong lại đem chủ đề xoay chuyển trở về người quẹ thẩm thấu chúng ta cốt l a o cùng thành hoàng nội bộ đều mục nát nào có dư lực quản người quẹ địch nhân lớn nhất luôn luôn đến từ nội bộ về nhà nghỉ ngơi đi ta tỉnh ngủ tìm hoàng môn cha ra cái kia giáo đường vị trí xe đã đến đông thị đường phố chu huyền xuống xe đi vào nhà đi chương hai trăm m ư ơ i một tế đàn vỡ vụn một chương hai trăm m ư ơ i một tế đàn vỡ vụn một chu huyền trở về trong tiệm thấm giường đi nằm ngủ thâu đêm suốt sáng sử dụng tẩy hoa lục tinh thần đã không đốn ngủ đến ba giờ chiều chu huyền bị một trận tiếng ồn ào cho đánh thức nghe là trong tiệm lầu một đến rồi không ít người chu huyền mặc quần áo r ử a giấy mặt mũi lâu nhìn thấy trong tiệm lại có bảy tám cái khuôn mặt xa lạ trong đó còn có người con bạc vẽ bọn hắn đều cùng vẫn tử lương thân thiện trò chuyện khi này một số người nhìn thấy chu huyền lúc không đợi chu huyền tra hỏi liền một đợt cúc lấy cùng cùng nói tiểu tiên sinh tốt các ngươi đều a y vậy hả chúng ta đều là viện y học tuệ phong lao sư viện y học tuệ phong là cốt lao dưới cờ học viện tại viện y học bên trong làm lao sư kia rõ ràng là chu ố t lao c ứ sao. ta ta trong Các Chúng người đến tới tiệm thăm là. là đ đớn đại huyền ọ c giả, đ ề là đồng liêu, đồng u trò c h ệ n tỏ tâm ý. Chu h u y phất phất tay nói đại học giả tại l a o họa trai đâu chạy ta chỗ này xem náo nhiệt gì đến thăm đại học giả là thứ nhất thứ hai nha cũng phải cấp tiểu tiên sinh mang chút gặp mặt lễ vật chu huyền lúc này mới phát hiện trong tiệm trên quầy, xếp đặt to to nhỏ nhỏ hộp tâm ý thu rồi muốn nhìn đại học giả đi l a o họa trai đúng rồi các người thăm hỏi liền thăm hỏi mang bảng vẽ muốn làm cái gì còn bảng vẽ cốt lão nghiêm trọng nói bình thường yêu thích tranh vẽ ngươi là muốn cho đau đớn đại học giả vẽ hai trường ghi chép một lần chu huyền hỏi ta không cho đại học giả vẽ chủ ta muốn vẽ con lừa kia kia con lừa có một loại siêu hùng mỹ cảm chu huyền còn là một bạn vợt ư khó khăn đem cái này s ó n g cốt lao đưa tiễn chu huyền rót chén t r à mất khẩu ngồi trên ghế trúc móc đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian về sau cảm thấy cốt lao hội người không thế nào nóng lòng nhìn đau đớn đại học giả đau đớn đại học giả bị lừa đen vui vẻ tin tức tối hôm qua liền tản ra đi lý thừa phong cổ linh đều phải tin tức kia buổi sáng cốt lao hội nên chuyển đi xôn xao a làm sao cốt lao nhóm muộn như vậy mới đến chu huyền còn có cốt lao cho lửa đen mua hoa mua áo đen chu huyền, huyền có chút một mực nói mua hoa ta có thể hiểu được à vui vẻ cũng là vì vui đeo đeo hoa làm cái tặng tưởng nhưng là mua áo đen là vì cái gì cho con lửa mặc vào áo đen trừ tà đều truyền đau đớn đại học giả quá x u i quậy sợ lây cho đại hát con lửa chu huyền lông mày đều vận t hành cùng một chỗ rồi n ã i n ã i vẽ con lửa nát pháo mua hoa mua áo đen nhỏ tiểu cốt lao chút từng cái là nhân tài chu huyền đem nước t r à uống một hơi cạn sạch về sau lại hỏi ngũ sư huynh đâu lăng chỉ lao đao bà tử ở đây ngươi phải đi xem một chút kia lăng chỉ tràn diện lao thảm cực kỳ xinh đẹp vân tử lương vỗ bàn tay một cái giống như là tại dư vị chu huyền rất im lặng thế nào lao vân cũng thay đổi thái lên rồi ta đi tìm xem ngũ sư h u n h chu huyền ra cửa đi trước thúy tỉ nhà ăn nhẹ trước sạp ăn chén dạ dày heo mặt lớp lớp bao tử sau đó đi láo hoa chai Giao hòa chu a i cổng, cùng huyền i g một bên hô hào nhường một chút nhường một chút không biết ai hô một cúng họng đám người tự động nhường ra một đầu thông lộ chu huyền ung dung lên lầu vừa tới lâu hai trong hành lang còn có người đứng thỉnh thoảng còn ồn ào hoặc đại học giả thật chẳng a đau đớn g lao sư n g ư ờ i cười cười một tiếng không phải không tốt chụp ảnh người nào đem đau đớn lao sư hướng bên cạnh phát một điểm c h ậ m chẽ ta vẽ con lửa rồi chu huyền đau đớn đại học giả lấy ngươi l ư c hạnh thật xứng với đoàn người đối với ngươi nhiệt tình như vậy chu huyền đứng tại hành lang hướng người đông nghìn nghị đau đớn đại học giả trong nhà tù giơ ngón tay cái lên trong phòng này quá nhiều người chu huyền chính là không đi nhìn náo nhiệt hắn thẳng đi về phía căn thứ hai nhà tù bên trong giam giữ chính là bị l à g chỉ lao đao bà tử hắn tướng môn đầy mở gây chú ý nhìn thấy trong phòng trắng cảnh liền biết rõ vân tử lương vì cái dị g i n g cực kỳ xinh đẹp lữ sư h u n h ngày bình thường làm việc cũng rất chú trọng giải phẫu thi thể lúc thi thể cũng sẽ không ngồi dậy cho hắn đánh đi lại nhưng hắn tự ta yêu cầu cực cao đơn giản vết cắt nhất định phải vạch ngang kẻ đứng lệnh một chút xíu đều không được phức tạp lại số lượng rất nhiều tổ hợp vết cắt nhất định phải có kết cấu giống như mỹ cảm có một loại sạch sẽ đẹp nếu như không nhìn lao đao bả từ thân thể ngũ sư m i n h lăng trì vượt qua bốn đ a o sao bốn đ a o là lữ minh khôn lăng trì trước đó quyết định mục tiêu lúc này lữ minh khôn ngồi ở dưới cửa sổ chiếu vào phòng ánh nắng vậy ở trên người hắn khiến cho hắn mặt nhìn không chân thực tay phải của hắn từ quang bên trong vườn da khoa tay cái năm năm năm đào còn kém một đào một đao này chờ người chờ tiếng ớ Lữ Minh Phúc. i n câm vang về sau lữ minh khôn đem đao rút ra về sau sở trường khăn lau sạch sẽ đao bên trên máu nói với chu huyền rất nhiều năm thủ báo thống khoái sao chưa nói tới lữ minh khôn cười khổ mà nói ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ báo thủ nhưng ta hôm nay mới phát hiện ta ngay cả ta tam thúc hình dạng thế nào trong trí nhớ đều có chút mơ hồ ta lão nhớ được hắn bên thai có k h ả n g t r ồ i hiện tại nhớ tới đi lại không thể xác định ai báo thù là nhất định phải báo thù nhưng ta tam thúc nếu như một mực còn sống liền sống ở bên cạnh ta đó mới là kết cục tốt nhất đúng nha còn sống mới là tốt nhất kết cục những n à y chó mệnh đ ổ i không được ngươi tam thúc mệnh chu huyền rất đồng ý lữ minh k h ô n cách nhìn tựa như đau đớn đại học giả quan chủ lại thế nào chết thảm lâm hà cùng những nanh q u ỷ kia vậy không sống được rồi tiểu sư đệ thi thể là ngươi giếng máu tế phẩm giữ lại cho ngươi ta về tiệm nghỉ ngơi một chút lữ minh khôn vô chu huyền bà vai dẫn theo trường sam rời đi nhà tù nhìn không ra vui vẻ vậy không gặp được bi thương báo thù về sau tựa hồ hắn nhiều năm vì báo thù nuôi ra tới lăng lệ chi khí tan ra rồi được cho ngũ sư huynh tìm một chút chuyện làm hắn tinh thần rõ ràng sụt rất nhiều chu huyền đem tinh thần tập trung ở lão đao bả tử trên thi thể cùng với màu trắng trong mâm ra cùng trên thịt hắn thần khải bí cảnh bên trong hát thủy y nguyên bình tĩnh có thể giúp hắn bên dưới giếng máu bạch cốt hòa thượng tại hát thủy bên trong đánh lấy ngồi t r ă n g đỏ hưởng bên trong thành hoàng đạo quan đại môn mở trên vách tường con mắt nhóm điên cùng chất động lao đao bả tử máu thịt mắt trần có thể thấy giảm bớt chờ con mắt nhóm đem lão đa thành hoàng đạo quan trung hạ n ổ i lên tuyết đứng ở cửa quan t r ư ớ c hai tòa bia đá xuất hiện chữ bằng máu một tòa trên tấm bia đá viết xuống xem bói mặt khác một tòa trên tấm bia đá thì viết xuống tố thần a giếng tử có trò mới rồi lão đao bà tử là giếng máu cùng thần khải triệt để dung hợp về sau phần thứ nhất tế phẩm tại giếng máu dùng ăn tế phẩm về sau cho chu huyền hai lựa chọn hai cái này lựa chọn không khó lý giải là giếng máu hỏi thăm chu huyền muốn đem phần này tế phẩm dùng để xem bói vẫn là dùng để tố thần tố thần chu huyền cơ hồ không do dự liền ở trong lòng làm ra lựa chọn giếng máu là giữa thiên địa mạnh nhất dị quỷ. xem b ó i cũng không phải là hắn năng lực cuối cùng thủ đoạn đã có tố thần thủ đoạn mới kia chu huyền tự nhiên phải xem thử xem d i ễ n g ngó nghe được chu huyền trong lòng đáp án về sau thành hoàng đạo quan bên trong tuyết hướng về phía đạo quan trung tâm nhất thần đài l ư ớ t tới thần đài nguyên bản giống tuyết nhiều nhất chính là cái tảng đá tảng tuyết rơi ở trên đài về sau trên bệ thần phương lơ lửng một cái lòng bàn tay trừ cái đó ra không có thứ gì đây chính là tố thần tố một cái lòng bàn tay À, diễn tử ngươi có phải hay không cùng a khải học xấu vậy bắt đầu làm cái gì tác phẩm nghệ thuật hô thần khải hát thủy chịu không được chu huyền nhà rãnh h nhất n trong sóng đem hắn xối thành rồi ướt sũng Á khải tâm nhãn có chút nhỏ chu huyền phủ sạch sẽ khuôn mặt cười ha hạ rời đi bí cảnh hắn nhả ránh vệ nhả ránh nhưng hắn bên trong tâm tướng tin diễm tử khẳng định đang làm cái gì thứ không tầm thường t ỷ như lần trước nó cải tạo thần hành giáp mã rất có hiệu quả cùng chu huyền hương hỏa thủ đoạn rất xứng đôi chờ chậm chút thời điểm đem q u a n chủ đau đớn đại học giả hai cái này tế phẩm ăn hết ta thử lại lần nữa tố thần tác dụng chu huyền nghĩ đến đây liền đi xuống lầu đi lão hỏa trai hậu viện nơi đó hoàng bì tử nhiều thông qua bọc chúng có thể tìm tới hoàng môn hoàng hy thông qua hoàng m đem đói khát liêu thần tìm ra giếng máu cùng thần khải triệt để dung hợp thuộc về có người vui vẻ có người sầu chu huyền tự nhiên là vui vẻ diễn tử có mới tố thần thủ đoạn mặc dù hắn còn không biết thủ đoạn này có làm được cái gì v ư ợ người thì là giếng đèn chương hai trăm mười một tế đàn vỡ vụn hai chương hai trăm mười một tế đàn vỡ vụn hai nam sơn đường cái đông u n g nơi có một ngọn núi x ư n g là minh sơn minh sơn minh chữ lấy được rất văn nhã kỳ thực cái này núi tại binh hoang mã loạn năm tháng bên trong là minh giang phủ nổi danh bãi tha ma trong núi khắp nơi đều là m ù hoang bao nghe đồn đến buổi tối Vào thi có thể nghe tới quỷ khóc tiêu gọi hai t tay bị xà ngang bên trên rủ súng xích sắt trói lại bởi vì thời gian xa xưa những thi thể này lại làm qua chống phân hủy xử lý hàng ngày hàng đêm do gió lớn thổi khô nguyên bản thân thể móc thịt lại có thạch ngọc cảm giác gió rót vào miếu bên trong đem thi thể thổi đến lắt lư thi thể cùng thi thể đổ vào sẽ phát ra đinh đương giòn vang miếu đỉnh rủ xuống thi miếu thì làm tế đàn tế đàn hình tròn đường kính mấy chục mét tế đàn mặt đất do công tượng điêu khắc ra mấy ngàn dị quỷ văn tự bình thường thời điểm tín đồ sẽ ở trong tế đàn rót vào đại lượng huyết dịch huyết tương tế đàn bao phủ thành rồi một cái ao máu ao máu đem tế đàn dưới đáy dị quỷ văn tự toàn bộ c h e lại nhưng hôm nay lại không phải cảnh tượng này lúc này ao máu t ậ n làm tế đàn dưới đáy dị quỷ văn tự đã biến mất rồi hơn phân nửa còn dư lại non nửa văn tự vậy theo thời gian c h u y ể n rời tại gia tốc biến mất mấy chục cái tín đồ vây quanh ở bên địa tế đàn thượng tiêu gấp nhất là trưởng quản tế đàn ti đàn nóng lòng được cái chán lưu m ồ h ô i nóng tiếp lấy n a n máu ngã ngã ti đàn chỉ huy tín đồ thùng lớn thùng lớn hướng trong tế đàn r i ó c máu muốn để tế đàn khôi phục thành ngày xưa ao máu bộ dáng ti đàn không có tác dụng các tín đồ trong thùng máu tắt về phía tế đàn tế đàn kia giống nung đọ sắt đem máu nháy mắt nướng thành rồi một đoàn sương mù trong, trong miệng không ngừng nhắc tới g i ế n lao sư làm sao còn chưa tới ở hắn ân cần chờ đợi bên dưới g i ế n đèn phong trần mệt mỏi hiện thân nàng x à i bước đi đến ti đàn trước mặt đổ gập xuống hỏi tế đàn thế nào rồi d i ế n g lao sư ngài đã tới từ hôm qua trong đêm bắt đầu tế đàn nhiệt độ liền bắt đầu lên cao đem bên trong ao máu máu bốc hơi được không còn một mảnh tế đàn dưới đáy văn tự cũng ở đây nhanh chóng biến mất ti đàn muốn cùng d i ế n g đèn đem tinh tường ngọn n g ư ồ n d i ế n g đèn sắc mặt âm trầm như sắt cái này tế đàn kiến tạo chính là vì mở ra d i ế n g máu mắt thấy nhanh đến thời gian kết quả tế đàn phá hủy tế đàn làm sao lại hủy đi g i ế n đèn biết rõ tế đàn tầm quan trọng nàng không dám chếm l i đưa trong tay ví đầm ném xuống đất đem trên người quần áo c h ử bỏ trần xu tế đàn nhiệt độ rất cao d i ế n g đèn không sợ kia nhiệt độ cao nàng là d i ế n g máu người thông linh d i ế n g máu sinh ra nhiệt độ cao không tổn thương được nàng nàng đi tới tế đàn biên giới ngừng lại dồi khí chậm chạp lại ưu nhã hành tẩu trên tế đàn đi thẳng đến tế đàn vị trí trung tâm về sau hủy một chân trên đất nàng hai tay chạm đến lấy tế đàn mặt đất dưới mặt đất làm ấ y trăm cái đầu xương những n à y xương đầu đều là kiến tạo tế đàn lúc khiến cho d i ế n g máu tế phẩm có tế phẩm cùng tế đàn g i ế n đèn đã từng luôn có thể cảm ứng được g i ế n máu nhưng lúc này nàng mảy may không cảm giác được g i ế n máu đắt lại không có trả lời g i ế n máu không có trả lời giếng đèn tâm chìm đến đáy cốc đối mặt không còn đáp lại nàng giếng máu trong lòng nàng tràn đầy bán niệm hàng ngày hàng đêm toàn này trong miếu đều ở đây vì giếng máu như thế đối với giếng máu lấy lòng chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua một khắc có thể giếng máu làm cái gì quay đầu rời đi đem sở hữu liên hệ toàn bộ chặt đ ứ t đáp lại a ta van cầu ngươi đáp lại a giếng đèn dùng sức vỗ tế đàn m ặ t đất tốn công vô ích giếng máu chẳng những không có đáp lại nàng tế đàn dưới đáy dị quỷ văn tự vậy hoàn toàn biến mất đến cùng xảy ra chuyện gì trong vòng một đêm giếng, máu liền triệt để rời đi. giếng đèn mắt đỏ tuyệt vọng nước mắt chạy xuôi không có gì quỷ văn tự tế đàn bắt đầu xuất hiện vết dạng đàn thạch v ậ y biến chất cực nhanh tàng đá cứng rắn giống trải đầy mấy ngàn năm mưa to gió lớn xâm nhập bình thường chống rông xuất hiện lít nha lít nhít rỗ đi tìm tiểu thư nói cho tiểu thư giếng máu rời đi chúng ta cũng không còn có thể lực mở ra giếng máu giếng đèn thất hồn lạc phép đứng dậy trở lại vừa rồi bên dưới trước tế đàn vị trí đem quần áo mặc tại ti đàn nhìn chăm chú trong ánh mắt rời đi giếng máu miếu chín dặm công quán khu biệt thự một cỗ màu đen xe con rừng ở chỗ xấu nhất ô tô tiến trước biệt thự cơ hồ là chuẩn xe mới nhưng tiến vào biệt thự về sau thân xe sắt lá tại nửa phút bên trong trở nên vết dị loa lộ đầu xe trong suốt pha lê đèn lớn biến chất bình thường pha lê hiện một tầng hoàng d i ế n g đèn mỗi lần tiến chín dặm công quán đều sẽ gặp được loại này hiện tượng lạ tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc nàng mở cửa xe đi đến suối phú nơi đ ố i ôm mèo nữ hầu giàn đạo ta muốn thấy tiểu thư nữ hầu dẫn đường đem d i ế n g đèn đưa vào lầu hai lầu nhỏ bên trong Trong lầu cắt có hai cỗ quan tài nữ hầu nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi g i ế n đèn đi tới bên tay phải quan tài nơi mang theo tiếng khóc nước nở nói tiểu thư giếng n g không còn đáp lại chúng ta tế đàn âu trong quan tài nữ nhân hỏ tế đàn vỡ vụn sở hữu dị quỷ văn tự phong hóa rơi mất giếng đèn đem giếng máu miếu bên trong tình huống đầu đôi dạng cho trong quan tài nữ nhân nghe rõ ràng giếng máu có mới miếu thân nó không còn cần chúng ta chủ động hủy diệt rồi tế đàn rời đi giếng máu miếu chúng ta tế đàn mắt thấy có rồi mở ra giếng máu năng lực cứ như vậy hủy diệt rồi tại trong quan tài nữ nhân ý tưởng bên trong chỉ cần tế đàn lại nhiều chống đỡ mấy ngày liền có thể lấy mạng người đem giếng máu thông đạo mở ra khả năng cần rất nhiều mạng người nhưng nàng sẽ không tiếp mở ra g i ế n máu nàng liền có thể trở lại ba trăm năm trước ba trăm năm trước minh gia phủ hình xăm cổ tộc đã từng tổ chức một trận thiên thần tế tuy nói trận kia tế tự hậu quả cực thảm nhưng thiên thần tế bên trong có nàng cần một cái thể xác nhưng bây giờ giếng máu rời đi tế đàn vỡ vụn nàng nghĩ lại đến ba trăm n ă m trước gần như không có khả năng c h ỉ ít nàng nghĩ không ra biện pháp tới giếng đèn tế đàn là hôm qua hủy đi kia hôm qua minh giang phụ phát sinh qua sự tình gì trong quan tài nữ nhân hỏi giếng đèn nghĩ nghĩ h ồ i đáp hôm qua đau đớn đại học giả quan chủ sự việc đã bại lộ bị cốt lao hội sàn bắn nghe nói cùng một người tên là tiểu tiên sinh người thoát không ra quan hệ cái này tiểu tiên sinh là chúng ta người quen ai chu huyền d i ế n g đèn nói chính là lấy được giếng máu quyển nhật ký chu gia đ ọ a t h ầ n trong quan tài nữ nhân phải phát sinh ngày hôm qua qua náo nhiệt nhất sự tình chính là quan chủ cùng đau đớn đại học giả xảy ra chuyện sau đó giếng máu tế đàn bắt đầu giãn nước cái này hai cọc sự tình không giống như là t r ù n g hợp mà chu huyền đã tham dự quan chủ đau đớn đại học giả sự tình trong tay lại có giếng máu quyển nhật ký cái này người rất quỳ dị trong quan tài nữ nhân rất hoài nghi giếng máu rời đi giếng máu tế đàn vỡ vụn cùng chu huyền có rất lớn quan hệ giếng máu đã có thể vì chu huyền rời đi Cái i k trong có thể quan tài nữ nhân phân phó nói nguyên bản thấp thỏm giếng đèn nghe tới phong tiên sinh danh hiệu trong lòng yên ổn nhiều vội và nói nếu là phong tiên sinh xuất thủ chúng ta nhất định có thể đem chu huyền bắt trở lại làm việc đi thôi tiểu thư sự tình lần này nhất định làm tốt d i ế n g đèn hướng phía quan tài túi người trào về sau nhẹ nhàng rút ra gian phòng chờ nàng sau khi rời đi trong phòng hai cỗ trong quan tài người bắt đầu trò chuyện ta rất không tín nhiệm d i ế n g đèn nàng làm việc không có chút nào p h á c h lực nhị ca ta cũng không tin tưởng nàng cũng không có biện pháp có thể xuất nhập chín dặm công q u ó người n chỉ có nàng cùng nguyên mụ mụ có một số việc nguyên mụ mụ có thể đi làm nhưng phần lớn sự tình chỉ có thể dựa vào d i ế n g đèn chúng ta không có lựa chọn nguyên mụ mụ chính là cổng ốc mèo nữ hầu không có lựa chọn là không có lựa chọn nhưng cái này g i ế n đèn không phải cái có thể thành sự nhân vật ta muốn từ chín g i ả m công quán ra ngoài tự mình đem chu huyền bắt trở lại nhị ca đừng nói nói nhảm hai chúng ta ai ra chín g i ả m công quán đều sẽ bị nhìn c h ằ m c h ằ m g yên tâm phong tiên sinh chỉ cần xuất thủ bắt cái chu huyền chẳng có gì ghê gớm nam nghỉ ngơi đi có dạng này thuyết phục nhị ca không còn kiên trì dừng lại lời nói trong phòng hai cỗ quan tài liền yên tĩnh trở lại chắc như đ i n h đóng cột một quẻ chỉ cần ba khối lão họa trai hậu viện chu huyền làm tại trên một thang cầm mũ che lấy mặt đánh lấy chợp mắt chờ lấy hoàng hy triệu vô nhai thì chống đỡ khối bán quẻ phớn gọi hồn luyện này g mai bên đường bán q u ẻ gào to hãn luyện một lượng u ố n g họng còn chưa tính nhưng liên tục hô tầm mười phút chu huyền đều chẳng muốn bóc mũ hướng triệu vô nhai mắng ngươi cái đạo sĩ mũi t r â u có thể đi hay không xa một chút gào to không có nhìn thấy ta ngủ gật đâu nơi này người ít bắt đầu luyện không mất mặt triệu vô nhai não mạch kín không quá bình thường còn chống đỡ phớn ư h ỏ i chu huyền tuần chủ thuê nhà ngươi nhìn một cái ta bộ dáng này có hay không điểm tiên phong đạo cốt khi thế lưới nhắc nhìn ngươi nói ngươi có cái cửa hàng không bảo vệ đổi đến mai nhất định phải chạm đường cái lớn bên trên bán quẹ các ngươi tầm long đạo sĩ đều như thế xấu xí nhắm mắt d ư ỡ n g thần cũng không chậm trễ chu huyền nhà ránh ngươi không hiểu thủ trong tiệm gọi nhà tư bản nào có đầu đường bán quẻ người giang hồ khí khái thuần đạp nương có bệnh chu huyền t h ầ m mắng một tiếng thuật tay từ trong túi móc cái tiểu ký sự vốn xé một t r ă n g giấy xé thành hai nửa lại v ò thành hai cái đòn nhỏ h ư ớ n g trong lỗ thai nhét kết quả hắn mới nhét xong triệu vô nhai vậy mà không có tiếng lại không luyện tiếng nói lại không trò chuyện chuyện tào lao giống từ chu huyền thế giới bên trong biến mất tại chỗ a ngai tử còn có không bần thời điểm chu huyền cầm xuống tre ở trên mặt n ũ mở mắt nhìn hướng triệu vô nhai hắn bên cạnh giảng bên cạnh lắc đầu bữa ăn đại gia ngươi trở về phòng mất mặt xấu hổ hàng chu huyền cho triệu vô nhai nhất bạo hạt trẻ hắn cũng coi như rõ ràng vì cái gì đại hắc con lửa chiến tích huy hoàng dạng gì chủ nhân nuôi dạng gì con lửa triệu vô nhai bị chu huyền đổi vào lão hoạt trai hoàng hy hỏi Cái đ hoàng hy nói môn đối p h bao quát các ngươi hôm qua tại giao tơ lụa cục đường cái cha hải nhi ăn thịt người án đều ghi tặng sách vốn bên trên đây là ngươi cho hoàng môn đâm tàn bạo khôi lôi đồ thù lao trên a t ư ớ bản đồ những ngày vòng tròn v vòng giống một bức tranh giống gai lá chu huyền tỉ mỉ phân biệt lấy đồ án hình dạng càng phân biệt càng cảm thấy giống tiếp trước quê quán phụ cận hoàng gai lá loại này phiến la cùng cái khác phiến lá nhất lộ ra khác nhau chính là biên giới có thô g i a n g cưa hoàng gai là có thể làm thuốc đập nát có thể khu con mồi còn có thể làm rau dại ăn tác dụng không nhỏ t i ể u tiên sinh ngươi nhìn cái gì tại hoàng hy cúi đầu nhìn chu huyền trên tay địa đồ ngươi xem bản vẽ này giống hay không một viên mang g i a n g cưa phi lá chu huyền cũng không biết tình quốc có hay không hoàng gai lá liền thay đổi loại phương thức đặt câu hỏi có điểm giống hoàng hy đong đưa đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút càng nhìn càng không thích hợp hoàng muốn người am hiểu nhất chính là tìm hiểu tin tức thăm dò được nhiều mình cũng thành rồi nửa cái chuyên ra bộ này đồ án ở trong mắt chu huyền là phiến hoàng gai lá nhưng ở trong mắt hoàng hy cũng không đơn giản như vậy giống t h i ê n lá nhưng càng giống đôi u rồng đôi u rồng chu huyền rất khó đánh giá cái thí dụ này dù sao hắn không có gặp qua chân long chính là đại long cái đôi u tầm long đạo sĩ đ u ô i đôi u rồng cảm giác so với chúng ta hoàng môn đệ tử n h ẹ cảm ngươi có thể tìm cái tới hỏi hỏi kia không cần tìm lão họa trai bên trong liền có chu huyền lại hướng phía cửa sau ồn ào nhai tử ra tới tìm ngươi họ ý chuyện chuyện gì triệu vô nhai vung lấy đạo sĩ tay á o đi được rất trầm t r ạ n cố gắng tại bắt trước tiên phong đạo cốt cảm giác nói trắng ra là chính là trang nha có thể đ ừ n g giả bộ nha tự nhiên một điểm chu huyền nhìn triệu vô nhai làm ra vẻ dáng vẻ có chút sinh lý khó chịu bất quá n g ấ m lại cũng đúng một cái ngã nằm ở con lửa trên thân đọc sách người không trang mới là lạ ta đã rất tự nhiên rồi triệu vô nhai đi đến chu huyền cùng hoàng hy trước mặt h á t đầu đầy đầu băng x ả dầu bị mặt trời chiều chiếu lên s á n g loáng có chút t r ó i mắt như thế mất một lúc ngươi còn vệt một đầu băng x ả dầu bất quá mùi vị kia thật tốt nghe nhai tử ngươi tuy nhiên giả vờ một chút nhưng phẩm vị còn có thể chu huyền công kích triệu vô nhai nhân tính nhưng là khẳng định hắn phẩm vị minh giang phủ liễu ra phấn làm được băng xà dầu kia phẩm chất thật cao triệu vô nhai tiện thể lấy lắc lắc đầu đem băng xạ dầu mùi lại vung ra đến rồi một chút hoàng hy thấy hắn cái này tự sướng dán g vẻ che miệng cười khẽ đừng nhớ thương ngươi kia phá dầu nhìn một cái cái này giống hay không đôi rồng chu huyền đem địa đồ đưa tới triệu vô nhai nhìn qua về sau đã nói không phải giống như bản thân cái này chính là đôi rồng ngươi xem ngươi vẽ những cái kia vòng vòng đầu tiên vùng ven sông sọ tạt một s ạ vải dệt bằng máy cục công ty điện lực xuôi theo núi cam gia trấn đông hoa xa xưởng thanh lan đường hình thành phiến lá hình tạo thành đôi rồng hình giao phường cục đường cái ở nơi này mai phiến lá bên trong bắt nguồn từ đông bắc phương hướng cuối cùng tây nam phương hướng xuyên qua c h ỉ n h mai phiến lá có thể coi là đôi d ò n g chi cốt thanh sơn nhìn sông lớn sông lớn vì đó bảo vệ thành cựu cao sơn đại sông chi thế đây là đôi d ò n g chi khí ngươi vừa vẽ cái này vòng chính là minh giang phủ đôi d ò n g phen này chuyên nghiệp giảng giải đem chu huyền cùng hoàng hy đều giảng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới như thế thích giả vợ triệu vô nhai trong bụng có chút khô hàng nhai tử ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn a chu huyền lại hỏi triệu vô nhai ngươi vừa rồi đưa ra minh giang phủ đôi rồng khái niệm kia minh giang phủ có long sao triệu vô nhai nói phải có ta nghe sư phụ nói qua minh giang p h ủ có một đầu đại lòng xuyên qua nam bắc đừng nói ngươi câu này phải có ta cảm giác rất rụt rẻ ta tìm càng người chuyên nghiệp hỏi một chút chu huyền nhớ lại vân tử lương đừng nhìn l ã o vân gặp không may biến cố hưng hỏa không quá được nhưng đối với tầm lòng lý giải nhất định là cao hơn triệu vô nhai t ì m ta sư tổ ra ra sao vậy ta cũng đi nghe một c h ú t c khóa triệu vô nhai cực kỳ thành thật nói nhai tử thích giả vờ nhưng tuyệt đối không dám ở vân tử lương trước mặt trang lão vân là thật không quen lấy hắn vào tay liền đánh vậy chúng ta cùng đi khi cô nương ngươi là trước phải về hoàng môn a ta khai báo ngươi một sự kiện chu huyền đem hoàng hy gọi qua mục đích chính là vì tìm kiếm liêu thần đói khát vị trí giáo đường nhưng chu huyền lời mới vừa giảng một nửa hoàng hy liền mỉa mai giảng đạo Đừng nói chúng ta hoàng môn đang muốn một cái tìm long tiên sinh trong môn gặp ta môn sự ta bắt đầu cũng không biết vân tiên sinh là tầm long tiên sư nếu là biết rõ ta hai ngày này liền đến nhà b á i phòng vậy được cùng đi tuần nhớ tiệm tình nghi chu huyền đem địa đồ giao cho vân tử lương nói lao vân ngươi giúp ta nhìn một cái cái này đồ vân tử lương không rõ ràng cho lắm hắn coi là cái này đồ lại là chu huyền mộ ra tới mới đồ vật liền b ư n g lấy làm ký hiệu địa đồ l i ế c nhìn đại khái mấy phút kết quả hắn càng nhìn mảy nhữ lại được càng chặt phản phất từ đồ bên trong nhìn ra chuyện gì lớn lao tựa như lao vân nhìn ra trò gì không chu huyền hiểu rõ lao vân đạo hạnh nếu như chỉ là xác nhận trong địa đồ đồ án có đúng hay không đôi d ò n g vậy hắn nhìn chúng hai mắt liền có thể rõ ràng ngay cả triệu vô nhai đều có thể tùy tiện làm được sự tình lao vân không có khả năng làm không được hắn đã l i ế c nhìn lâu như vậy tất nhiên là có phát hiện lớn vân tử lương bị chu huyền thúc hỏi hai câu về sau vừa rồi đem địa đồ bông xuống kiểm tra nổi lên triệu vô nhai tiểu đô đệ ngươi từ nơi này đồ bên trong nhìn ra cái gì? nhìn ra một con rồng đuôi sau đó thì sao không có sau đó rồi ba vân tử lương một cái tắt vô lên bàn đứng dậy hướng phía cửa hàng sau phòng bếp đi đến còn hướng triệu vô nhai hô cùng ta tiến đến triệu vô nhai chỉ có thể hầm hực đi theo tiến phòng bếp trước đó còn hướng chu huyền văng tới bi thương ánh mắt và ảnh cửa phòng bếp đóng lại không có qua vài giây cửa mở ra tiểu phúc tử khẩn trương chạy ra nhìn thấy chu huyền đã nói thiếu ra vân ra ra tại đánh triệu đại ca cầm như thế thô chạy cán bột tiểu phúc tử chỉ chỉ cổ tay của mình khoa tay nói ngươi vân ra ra không phải đánh người là giáo dục ngươi triệu đại ca đâu chu huyền nhìn đến rõ ràng là triệu vô nhai đang tìm lòng phương mặt ra chỗ sơ xuất bị lao vân nhìn ra rồi lão sư phụ dạy đồ đệ thủ đoạn thường thường đ ơ n nhất đánh chính là bọn hắn cho rằng thủ đoạn hữu hiệu nhất ba ba ba ôi tổ sư ra ra điểm nhẹ trong phòng bếp gà bay cho chạy tiểu tiên sinh vân tiên sinh đây là đâu vừa ra a hoàng hy không rõ sở vân tử lương cùng triệu vô nhai quan hệ trong đó không có kịp phản ứng dạy đồ đệ thôi kỳ thật lao vân là cái rất có sư đức sư phụ chu huyền thay vân tử lương giảng lời hữu í c h lời hữu í c h về lời hữu í c h kỳ thật cũng có đạo lý đến thiếu vân tử lương giáo dục đồ đ không làm ngoại nhân mặt đánh một lát sau triệu vô nhai đi ra cái c h á n ở trong đỉnh lấy một nơi máu ứ động không nhìn kỹ còn tưởng rằng nhiều dài d a chỉ con mắt màu tím n h a i tử t r i ệ u đánh đập rồi ai tàu âm bái thần chi người khó tránh khỏi va va chạm chạm bị thương ngoài ra mà thôi không đáng nhắc tới triệu vô nhai vừa nói còn bên cạnh hướng chu huyền ném cái việc rất nhỏ đắc ý ánh mắt liền cái này nhẹ như mây gió bộ dáng p h ả n phất bị đánh không phải hắn là vân tử lương vẫn là đánh được n h ẹ a n h a i tử ngươi miệng là thật cứng rắn chu huyền cho triệu vô nhai n ế c lên ngón tay cái không nói những cái khác ngai tử thật khiếm đánh vân tử lương giao hơn s o n g triệu vô nhai về sau đi đến trước q u ầ y hướng chu huyền g i ả n g đạo người cho địa đồ là lợi dụng minh giang phủ long khí tu hành đồ người vẽ vòng địa phương đại bộ phận là đôi rồng khiếu lỗ đôi rồng khiếu lỗ hết thể có ba mươi sáu cái mà ngươi vẽ vòng vòng số lượng là ba mươi chín cái ba mươi sáu cái là khiếu k i a thêm ra ba cái đâu chu huyền hỏi vân tử lương kéo ra ngăn kéo cầm một con bút máy bút mực nước làm màu lam có thể cùng chu huyền vẽ màu đen vòng tròn khác nhau mở hắn dùng bút máy tại địa đồ ba cái vị trí vẽ ba cái vòng nói cái này ba cái địa vị đang tìm lòng chi thuật bên trong s ư n g là tỏa long h u y ệ t một khi tỏa long h u y ệ t bị đỉnh ở địa thế chi long liền vô pháp động đậy vô pháp đ à o thoát tỏa long h u y ệ t hết thể có năm nơi đối ứng thế ngũ hành ngươi đổ bên trên vẽ vòng tròn ít đi tây kim bắp nước thiếu cái này hai nơi long h u y ệ t minh giang phủ đôi rồng liền đinh bất ổn c ầ n tại tây kim bắp mực nước tìm ra long h u y ệ t vân tử lương lại tại trên bản đồ nhiều vẽ hai cái vòng vòng cái thứ nhất vòng vòng tại dương phong đường cái thứ hai vòng vòng tại nhạc gia trạch a i cái này vòng chính là tây kim t ỏ long huyện bắp nước tỏa long huyện đinh toàn ngũ đại tỏa long huyện liền triệt để đình kim minh giang đôi rồng rằng ở đây vân tử lương đem địa đồ đẩy trả lại trở về hắn coi là trên bản đồ vòng vòng là chu huyền lại ngộ ra được thứ gì bắt đầu nghiên cứu lên tầm lòng chi thuật đến liền vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi coi như không tệ lại ngộ ra được điểm đồ vật vậy mà đem tầm lòng điểm huyệt chi pháp học được như thế tinh thâm ba mươi sáu cái khiếu mắt ba nơi tỏa long huyện không một phạm sai lầm so với ta cái này tiểu đồ đệ mạnh rồi một chút đây không phải ta ngộ chu huyền giảng đạo kia ba mươi chín cái vòng vòng đều là đói khát phạm qua huyết tán địa phương đúng rồi đói khát là thần minh dòng dõi không rõ ràng nó cha mẹ là thần minh dị quỷ vẫn là đại phật tà thần dù sao chính là chỗ này bốn loại sinh ra tập trung lao vân thần minh g i n g dõi đang lợi dụng minh giang phủ đại long đôi u tu h hành nơi này đ â u có ý tứ gì không ý k i a có thể cũng quá lớn vân tử lương lo lắng đứng lên dựa vào khung cửa bên trên nói đã từng có chút t à môn đường khẩu đệ tử đinh kim đại long đem đại long vị trí khiếu lỗ từng cái đục ra cái lô lớn đến vùi vào khiếu lỗ bên trong lại đem l ô i thủng dùng phong thổ phong bế mật ong chỉ là kiếp nổ chờ bỏ sát kiến ăn mật ong chu huyền nghe được tê cả ra đầu hắn qua loan áo bổ liền có thể cảm động lây những người đáng thương kia ngập trời đau đớn tại sao phải làm những n à y nghiệt hoàng h í hỏi đại long có khí có thế cũng không hình không chất không có thực tế hình thể muốn đinh ghim đại long không thể dựa vào pháp khí cấm khí những này vật hữu hình chỉ có thể dựa vào ngập trời đoàn khí đến đinh hoàn khí ngưng tụ thành đinh tại khiếu lộ phía trên đem đại long đinh ghim hoàn khí càng lớn ngưng kết thành đoàn đinh hiệu quả liền càng bá đạo chu huyền nghe thế nhi đã hiểu người chết được càng thảm hoàn khí liền càng lớn vì để cho người sống còn hiệu quả tốt liền dùng xuống thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là giàn vật tri pháp chương hai trăm mười hai tàng long tại thân hai chương hai trăm mười hai tàng lòng tại thân hai vân tử lương thở dài nói cái này pháp quá ác độc đã sớm bị đ ứ c đoạn c h u y ể n thựa bây giờ thế nhân chỉ biết có phương pháp này lại không biết pháp môn này như thế nào bảy trận còn tinh chuẩn tìm kiếm được khiếu mắt vậy rất khó nhưng không có nghĩ đến bây giờ vậy mà tái hiện minh giang phụ là thiên điệu bất nhân a ta tính rõ ràng c h ắ c không được đói khát muốn tạo ra các loại thảm án di môn hắn muốn là nồng nặc h o à n khí chu huyền nói không riêng gì h o à n khí vân tử lương bẻ ngón tay số đói khát chế tạo huyết án bản thân xác thực kết xuất nồng đậm h o à n khí nhưng đây chỉ là trong đó một mạch tại huyết án truyền bá về sau hiện trường phụ cận thành chấn dân chúng t ừ n g cái đều sẽ kinh hoàng sợ hãi kinh sợ nhị khí sẽ cùng oán khí ngưng kết ba khí hợp nhất hiệu quả xa không chỉ hai thêm một đơn giản như vậy minh giang phủ đại long không phải bình thường trên ý nghĩa đại long được xưng tụng tổ long tổ long long khí là không có người dám động nghĩ không già cái này đói khát vậy mà đem chủ ý đánh tới đầu này tổ long phía trên bất quá cũng chỉ có hắn phạm vào những cái kia khủng bố án mạng tài năng ngưng tụ thành đ ì n h k i m tổ long khí đinh minh giang phủ đại long lại là tổ long một bên hoàng hi hỏi đó là dĩ nhiên không phải minh giang phủ có thể có bây giờ khí tượng sao kinh tế giàu có người khí đ ỉ n h vượng chỉ là bầu trời phía trên thần minh cấp minh giang phủ liền chiếm năm cái còn bỏ mình một cái vân tử lương nói chu huyền nghe tới nơi đây liền tính toán có thần minh cấp đường khẩu dù là tính đến hình xăm sau lương dị quỷ cũng chỉ có bốn cái thành hoàng thần minh nước dung cốt lao thần minh thiên quan vụ nữ thần minh phụ sau hình xăm dị quỷ bành hậu ở đâu ra cái thứ năm thần thâu đường khẩu sau lưng liên tiếp lấy thần m i n h cấp dị quỷ quỷ thủ nguyên lai ti ra người quá khứ như thế h u hoàng đâu chu huyền coi là thần thâu chính là không lớn không nhỏ đường khẩu mà thôi nghĩ không ra sau l ư n g lại có thần minh cấp dị quỷ không thể coi thường ti ra thần thâu một môn đến rồi chín nén nhang liền có một cái tên hiệu trộm thiên cơ thiên cơ đều có thể trộm còn có cái gì là trộm không được vân tử lương than t h ở còn nói chỉ là bây giờ ti ra suy sụp mà thôi nhưng giống như minh giang phụ tổ l o n g từ ba trăm năm trước bắt đầu liền vẫn luôn tại suy yếu bây giờ nó đã là t ỉ n h quốc yếu nhất tổ l o n g đúng rồi lao vân ngươi nói minh giang phụ có một cái thần minh cấp bỏ mình hắn có phải hay không thất diệp tốt hơn giả không phải hắn còn có thể là ai bầu trời phía trên hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong thần minh dị quỷ chiếm đại đa số vị trí lưu cho đại phật vị trí cũng liền hai tôn cứ như vậy hai cái vị trí thất diệp tôn giả trả cho làm rơi một cái bây giờ bầu trời phía trên đại phật chỉ có một vị rồi vân tử lương cho ấm trà bỏ thêm nước nóng hít một hơi t r à khí về sau nói minh giang phủ cũng coi như cưới rừng phủ đỉnh phong nhất lúc đi ra sáu vị thần minh cấp chiếm bầu trời phía trên một phần tư vị trí bây giờ tổ long suy yếu là sự thật không thể chối cãi nhưng yếu về yếu vẫn là tổ long nghĩ đinh kim tổ long muốn phí thiên lớn khí lực không nói long khí một khi bị hấp thu sẽ tạo bên dưới rất lớn thai họa cụ thể có cái gì thai họa chu huyên hỏi vân tử lương đem địa đồ triển khai chỉ vào minh giang đôi rồng nói nếu làm ảnh này lòng khí đều bị đói khát hấp thu khối địa giới này bên trên người đều sẽ dần dần chết đi hai nạn dịch bệnh sẽ nhanh chóng sinh ra không bao lâu khối địa giới này liền sẽ trở thành bất hoang cũng được thua thiệt là người phát hiện được sớm bây giờ đôi rồng chi địa ngũ đại tỏa long huyện chỉ bị đính ở ba nơi còn lại hai nơi tại đ i n h xong trước đó đem kia tu hành đói khát bắt ra tới làm thịt vấn đề cũng không lớn nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải giết đói khát không thể để cho hắn còn sống trở về được lao vân ta ra cửa trước một chuyến chu huyền đem địa đồ thu cẩn thận ngươi bắt đói khát đi a ngươi biết đói khát ở đâu sao không biết không quan hệ ôm cây、okay、đ ợ i thỏ chứ sao chu huyền m u ố n là muốn thông qua hoàng môn đi tìm đói khát liêu thần vị trí giáo đường hiện tại cái này giáo đường không cần tìm rồi đã đói khát muốn dựa vào minh giang phủ đôi rồng tu hành nó còn kém hai nơi tỏa long h u y ệ t không có đ ó n g đinh kia tất nhiên là muốn đinh trước thời hạn tìm tới khóa kéo h u y ệ t bảo vệ là tốt rồi tiểu tử ngươi ngược lại là vừa học vừa dùng vân tử lương có chút phục khí chu huyền nhạy cảm c ứ giác quay đầu lại mắm triệu v ô nhai ngươi cùng tiểu chu thật tốt học một ít ngươi tầm long tìm được đầu giống như ngươi chờ người ta đông sơn ngũ cáo nương biến thành đ ô n g sơn mãi mãi ngươi cũng không tìm tới lao vân đừng đem đồ đệ mắng choáng váng ta còn phải dùng hắn đâu nhai tử đợi chút nữa cùng ta cùng ra ngoài chu huyền giao phó triệu vô nhai ngươi đi tìm đói khát tìm ta làm gì nói nhảm muốn tìm đói khát liền phải tìm ra còn dư lại hai nơi tòa long h u y ệ t ta lại không hiểu tầm long làm sao tìm được mặc dù vân tử lương tại còn dư lại hai nơi tòa long h u y ệ t nơi vẽ vòng vòng nhưng trên bản đồ một vòng tròn đại biểu cho rất lớn một phiến khu vực muốn tinh chuẩn tìm tới tòa long, huyệt, liền phải mang lên tầm long thiên sư tòa long huyện có hai nơi một tây một bắc khoảng cách rất xa chu huyền hy vọng có thể mau chóng đem hai nơi tỏa long h u y ệ t toàn bộ định trụ sau đó hai nơi đều để thành hoàng cốt láo người trước thời hạn giữ vững chờ đói khát h i ệ t hơn cho nên chu huyền cần hai cái tầm long thiên sư chia binh hai đường trừ vân tử lương còn phải mang lên triệu vô nhai đợi chút nữa còn phải ra cửa nhà ta đại hát nhanh đến giờ cơm để tiểu phúc tử đi cho đại hát con lừa cho ăn c ả n h cây cán chu huyền nói xong liền cho lý thừa phong đi điện thoại còn dư lại hai nơi long huyện vị trí đại khái một nơi tại nhạc gia t r ạ c một nơi tại dương phong đường hắn để lý thừa phong đến trong tiệm tiếp vân tử lương đi nhạc gia c h ạ c h lại mang lên trực đêm người cùng đi điện thoại thu dây về sau chu huyền lại cho cổ linh đi điện thoại nhường nàng tại dương phong đường tụ hợp tiểu tiên h sinh ngươi một mực đi dương phong đường ta chẳng mấy chốc sẽ trực đêm du thần đèn lồng có thể để cho ta tại m ì n h giang phủ bất kỳ địa phương nào giáng lông được chu huyền cúp điện thoại vô cùng lo lắng lôi kéo triệu vô nhai lên xe đợi một chút ta còn không có cầm tầm long la bàn đâu chính ngươi sự tình h i ề u chu huyền triệu vô nhai hai người ra cửa tiểu phúc tử đi lão hỏa trai cho h n đại hắc c o lửa trong tiệm chỉ còn lại hoàng hy cùng chờ lấy lý thừa phong vân tử lương v â n tiên sinh chúng ta hoàng môn ra một cọp đại sự được cầu ngươi hỗ trợ chỉ điểm sai lầm các ngươi hoàng môn đã xảy ra chuyện gì hoàng gia mộ tổ gần nhất có chút gì động nấm mồ dán nước hương hỏa đảo ngược hoàng môn lão tổ tông làm cái quái mộng mộng thấy minh giang phủ hoàng môn đệ tử đều bị nhấn trên mặt đất chém tới đầu lao tổ tông hoài nghi là hoàng môn phong thủy hỏng rồi phân công đệ tử trong môn phái đi tìm tầm lòng tiên sư Hừng, hôm nay không có thời gian ngày mai lại tới tìm ta đói khát sự tỉnh lớn hơn một chút các ngươi hoàng môn sự còn có thể chống cự mấy ngày này vẫn tử lương đáp ứng hoàng hy sở cầu sự tỉnh nhưng đói khát cùng hoàng môn dị tượng bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn tự hiểu rõ tuần chủ thuê nhà ngươi hẹn ta cùng đi định tòa long huyện có đúng hay không bởi vì ngươi tín nhiệm ta tầm lòng chi thuật triệu vô nhai trên xe hỏi chu huyền n g ư ơ i đoán đâu chu huyền hỏi lại ta đoán là ngươi lại đoán triệu vô nhai chu huyền một cái tay vịn tay lái một cái tay chống cảm đám nói chúng ta là đi bắt đói khát c h à n g diện thay đổi trong né mắt ta sợ chiếu cô không đến lao vân lý thừa phong cũng không vậy hắn hương hỏa cao có thể đem lão vân chiếu cô chu toàn đúng rồi ngươi mấy nen hương ta ta năm nén hương triệu vô nhai thành thật trả lời nói năm nén hương rất cao kỳ thật còn kém xa lắm đâu triệu vô nhai nói chúng ta tầm l o n g một mạch cao nhất hương hỏa chính là sư tổ gia gia hắn trước kia là cái thần tiên một dạng nhân vật chu huyền một mực liền đối vân tử lương hương hỏa cấp độ hiếu k ỷ nhưng vân tử lương luôn luôn không nói hỏi một chút chính là bốn nén hương lao vân hương hỏa cao bao nhiêu sư tổ ta ra ra hương hỏa cao đến không có hương hỏa chu huyền thật không có hương hỏa nguyên bản sư tổ gia ra có bốn nén hương bốn nén hương lúc hắn cũng đã là nhân gian đạo môn đệ nhất cũng thật là bốn nén hương chu huyền phát hiện vân tử lương không có nói dối nói bốn trụ chính là bốn trụ một điểm không đào m g h ừ m chúng ta tầm long thiên sư rất đặc thù đ ạ o hạnh thủ đoạn lợi hại hay không nhìn không phải hương hỏa cấp độ không nhìn hương hỏa cấp độ nhìn cái gì chu huyền hỏi chủ yếu nhìn phải trang tàng l o n g tại thân triệu vô nhai nói tầm long thiên sư tìm được đại l o n g tổ l o n g chân l o n g liền có thể thu hoạch một phần l o n g khí ẩn thân ẩn thân l o n g khí nhiều liền có thể mượn đến l o n g thế cho nên chúng ta đường k h u nhìn được là cả đợi tìm được bao nhiêu đại lòng tìm được đại lòng nhiều tự nhiên vô cùng lợi hại thì ra là thế Khi l ã o vân bốn nén hư lúc liền quét ngang thiên hạ đạo môn sau này tại sao lại không có thơm chu huynh ề ỏ i hắn nổ x o n g bản thân hư h ỏ a t r i ệ u vô nhai nói đến chỗ này lại có chút tự hào t h ầ n sắc l ã o vân cũng là bởi vì rút hư h ỏ a mới biến thành bây giờ nửa người nửa q u ỷ bộ r g sao không sư t ổ ra gia ra n ổ hư h ỏ a là bởi vì t h ấ y nhân g i a n chân long g i ấ u chân long tại t h â n t r i ệ u vô nhai làm cái nổ hư h ỏ a động tác nói t h ấ y chân long liền cầm ngộ thiên địa chỉ đạo chúng ta đừng khâu sau lưng liền tiếp thân mình gọi nối tố hận dâu chân long tại hơn tự nhiên lại không nhảm đi theo nối tố tâm long tiên sư hoa là bái núi tổ mà thành đã không đi theo núi tổ hương hỏa liền không còn tác dụng không bằng nổ đi chu huyền nghe tới nơi đây nhớ lại vân tử lương trên bức họa cực nhỏ chữ nhỏ thân không tầm lòng khí không thể gặp chân long điểm h u y ệ t có thể núi tổ huyền t i ê n thấy chân tông hắn hiện tại mới lý giải cái này bốn câu nói h à n g nghĩa vân tử lương từ trước đến nay liền xem thường tầm long điểm h u y ệ t một mạch nhưng xưa nay không nói rõ lý lẽ do mà cái này bốn câu nói cuối cùng hai câu chính là lý do điểm h u y ệ t tu hành đến cùng chỉ có thể trở thành núi tổ nhưng hắn thấy chân long về sau như thấy chân tông đã lao vân lợi hại như vậy làm sao tại trong tranh tránh ba trăm năm Thang Long Sơn c ả một ứng m m ạ cái h vậy t u khác chiếc xe hơi bên trên lý thừa phong cười nói với vân tử lương đại thế ti thật sự là cao minh thành hoàng cốt láo truy cha đói khát bản án lâu như vậy một điểm manh mối không có cha được nhưng hắn một màn này tay cái này phá án tiến độ chương ó t ể nói m à nàng hai trăm một mươi ba ngũ vị hương la bản một chương hai trăm một m ư ờ i ba ngũ vị hương la bản một minh giang phủ đuôi rồng sau cùng hai nơi tỏa long huyện một nơi tại dương phong đường một nơi tại nhạc gia trạch chu huyền đi là dương phong đường vân tử lương đi là nhạc gia trạch bởi vì nhạc gia trạch cách đông thị đường phố tương đối gần muốn lên đường vân tử lương cùng lý thừa phong s o chu huyền còn muốn tới trước dự định vị trí thâm long đường khẩu chia làm cảm ứng cùng điểm huyệt hai mạch phân nhánh tìm kiếm tỏa long h u y ệ t phương thức vậy không giống nhau lắm lý thừa phong tại nhạc gia trạch giặt đìn pha lê s ư ở n g trước đường xe cầm trong tay hắn cầm chắc c u ộ n tranh vân tử lương thì chắp tay sau lưng nhắm mắt lại hướng phía trước đi ta chấp tay sau lưng nhắm mắt chưa trợn, trong lòng cảm ứng lại hướng phía trước đi ta chắc hắn đi ra mỗi một bước vậy hợp tiết ấ u vẹn vẹn đi đường lại sinh ra dùng sức dùng xào cảm giác thân hình di động cực kỳ nhẹ nhàng hắn tầm long tìm được gọi một cái nhẹ nhàng như thường nhưng triệu vô nhai bên kia liền gian nan rất nhiều ngươi được thì được không được thì không được gợm c h ố n g không có ý nghĩa nào chu huyền nhà d á n h lấy triệu vô nhai hai người xe dừng ở dương phong đường dương phong xa xưởng phụ cận hai người xuống xe liền bắt đầu tầm long điểm h u y ệ t phái tầm long thiên sư dựa vào là la bàn triệu vô nhai bưng lấy la bàn dựa theo kim đồng hồ nhắc nhở đi tìm lúc mới bắt đầu nhất chu huyền vẫn là rất yên tâm dù sao có công cụ nhà dù là tầm lòng công lực thấp kinh nghiệm ít hắn vậy tin tưởng triệu vô nhai có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn tuyệt đối nghĩ không ra la bàn xảy ra vấn đề sau khi xuống xe năm phút la bàn kim la bàn đ ỗ n g nhiên liền nghỉ việc dán chặt lấy thiên chỉ động đều không kéo l ắ c đến mấy lần kim la bàn y nguyên cùng thiên chỉ dưới đáy dính thật s ắ t vào nhai tử ngươi được hay không không đội ta có tuyệt chiêu triệu vô nhai một cái tay nắm chặt la bàn một cái tay khác b à n h b ạ c h chính là một bữa đập tình cảnh này để chu huyền nhớ tới kiếp trước khi còn bé trong nhà hữu tuyến t v chỉ cần tín hiệu không tốt lắm đối t v sắc chính là một bữa gõ vấn đề là tv làm cái này chiêu có tác dụng la bàn làm cái này chiêu vậy có tác dụng kết quả là có tác dụng triệu vô nhai trong tay la bàn kim đồng hồ cuối cùng có thể động hắn thở dài một hơi về sau tiếp tục đọc lấy tầm lòng khẩu quyết la bàn trong tay c ầ m thiên trì định nam bắc hai mươi bốn núi theo thứ tự sắp xếp định hướng chia vàng tầm lòng đôi la bàn thiên trì bên trong kim đồng hồ tại triệu vô nhai khẩu quyết thúc giục xuống không còn chỉ nam chỉ bắc mà là hướng một phương hướng nào đó chỉ dẫn nhìn thấy không la bàn là hữu dụng triệu vô nhai được rồi chỉ dẫn khi thế một lần nữa tích lũy lên trên đường đi mượn giới thiệu la bàn hướng chu huyền thổi đến thiên hoa loại truy tuần chủ thuê nhà cái này la bản rất cao minh ngươi xem đây là bên ngoài bản đây là bên trong bản trong mâm cái này một đoàn gọi thiên ao bên trong trên bản có khắc bắt quái hai mươi bốn núi ngũ hành thiên tinh ta chỉ cần chuyển động bên trong bản phối hợp thiên chỉ kim la bản chỉ thị có thể tính ra quá nhiều chuyện cưới t a n gà g cưới không đáng kể sinh lao bệnh tử đều có thể thôi diễn cứ như vậy nói đi người đánh ra sinh đến chết mặt này nho nhỏ la bản đều có thể cho ngươi tính được gắt gao ngươi đạp mẹ nó chớ ép é ngươi mở mắt nhìn một cái đây là đâu chu huyền chỉ về đằng trước cũng chính là la b à n chỉ vào phương vị nơi này không phải nơi khác chính là dương phong xa xưởng chu huyền ban đầu dừng xe địa phương chờ tại vừa rồi thuận la b à n chỉ thị đi tại dương phong đường đi vòng vo một vòng lớn lại trở về chỗ cũ hưởng công rồi a chuyện gì xảy ra đi tới đi tới trở lại rồi triệu vô nhai gãi đầu không làm rõ ràng được la b à n hôm nay làm sao như thế mất linh hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ khẩu quyết không đúng không thể dùng phân ký quyết ta đổi khác khẩu quyết thử một chút chủ thuê nhà ngươi trước đ ư n g nóng vội chu huyền cũng không gấp đáp chỉ là rời khỏi s i n k h hắn rất muốn đem cái này phá la bàn bị đập phá đơn thuần mù chậm c h ễ công phu triệu vô nhai một lần nữa bấm quyết nghiệm động lên thiên địa huyền cơ tại trường bắt cung cựu tinh đ ẩ y tường thiên can địa chi đ á n h giấu c h a cắt hỏi nước có cách có mới khẩu quyết kia la bàn thật là có mới động tĩnh kim la bàn xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng sau đó đ ỗ n g nhiên thiếp ngọn u ồ n rốt cuộc bất động chủ thuê nhà có hay không một loại khả năng tỏa long huyện ngay tại chúng ta dưới chân triệu vô nhai ngón tay phải chỉ địa một bộ cao nhân tác phòng còn không có đẹp trai hơn ba giây bị chu huyền một cái cốc đầu đục tỉnh rồi ngươi có thể hay không động não nếu là tỏa long huyệt ngay tại chúng ta dưới chân vậy ngươi niệm phân kim quyết thời điểm nó tại sao phải chỉ dẫn ngươi chạy loạn khắp nơi đ ừ n g tại chỗ không được sao một trận này phân tích triệu vô nhai đều h o à n g hốt đã tỏa long huyệt không ở dưới lòng bàn chân kia la bản vì cái gì chiếm t r â m trong lúc nhất thời triệu vô nhai cùng chu huyền lâm vào mê mang trạng thái chu huyền rất là im lặng chuyện này là sao mang cái dẫn đường tới tìm long kết quả dẫn đường trước nằm nhà rồi cũng may chu huyền là một làm việc kiên trì người hắn ôm có cá không có cá vứt hai cây tâm tính c h ố n đoạt lấy la bản hỏ triệu vô nhai nhai tử cái này la bản chỉ cần niệm quyết liền có thể thôi Động A. Ừ. triệu vô nhai gật đầu đáp lại nói la bàn tác dụng rất nhiều nghiệm loại hình di quyết liền có thể thôi động ra hiệu quả như thế nào vậy ta liền nghiệm cái tầm long quyết chu huyền đệ lại la bàn bắt đầu thì thầm lên tầm long chia vàng nhìn con núi nhất trọng quấn là nhất trọng quan đóng cửa như có bắt trọng hiểm không ra âm dương bắt quái hình khẩu quyết này đến từ chu huyền kiếp trước nhìn một bộ điện ảnh danh tự liền gọi tầm long quyết hạn l ư n g khẩu quyết này căn bản là ngựa chết chữa như ngựa sống thử một chút thôi vạn nhất linh đâu một bên triệu vô nhai lại ngay n ố c rõ ràng cảm giác chu huyền đọc khẩu quyết cùng tâm l o n g đường khẩu khẩu quyết không có chút nào quan hệ nhưng nghe lên chính là có khí thế chu huyền nhắm mắt đem tầm long quyết liên tục thì thầm bốn năm lần về sau mở mắt ra nhìn nhìn la b à n la b à n kim đồng hồ đọc rồi triệu vô nhai nghiêng đầu đến xem bộ khẩu quyết quả nhiên mất linh triệu vô nhai trực tiếp sửng sốt tỉnh táo lại nói n g ư ơ i cái này từ đều là hiện bên nhà trước k i a một quyển sách bên trên nhìn thấy nghiệm thử một lần xác thực chưa dạy đến hiệu quả bất quá nhai tử ta đều hoài nghi cái này kim la bản có đúng hay không khảm ở thiên trì ngọn nguồn lên t i ề n triều kiếm đã chém không được bản triều quan chu huyền vậy không đem hy vọng ký thác vào la bàn lên hắn đem la bàn đập tới triệu vô nhai ngực vung tay hướng phía phía trước x à i bước đi đến chủ thuê nhà người đi đâu vậy à triệu vô nhai bưng lấy la bàn thả lại nghiêng meo túi vải bên trong hỏi chu huyền tuyệt chiêu của ngươi mất linh cho ta làm tuyệt chiêu ngươi cái gì tuyệt chiêu cho lão vân gọi điện thoại hỏi một chút ngươi thằng ngốc kia thiếu la bàn rốt cuộc xuất ra vấn đề gì triệu vô nhai tỉnh quốc điện thoại là cái vật hy hãn chỉ có gia đình giàu có sinh ý thịnh vượng công ty mới g i bộ lên dựa theo thời gian suy tính lúc này vân tử lương đã cùng lý thừa phong ra cửa định tỏa long h u y ế t đi muốn thông qua điện thoại tìm hắn cũng không phải kiện đơn giản sự cũng may chu huyền có hai đại cậy vào một là hắn có thể tùy thời g á n g lâm đến lý thừa phong trên thân cái thứ hai chính là cổ linh du thần đèn lồng g á n g lâm đến lý thừa phong trên thân trước mắt không quá áp dụng dù sao tại trên đường cái bản thân đ ỗ n g nhiên linh hồn xuất khiếu không quá giống bộ g á n g mà lại coi như trốn đến xó、so、xỉnh thành công g á n g lâm đến lý thừa phong trên thân làm sao hướng xuống trò chuyện chu huyền không hiểu tầm lòng đối với la bàn dấu hiệu g i n g không ra thuật ngữ đến rất khó rõ ràng cùng lý thừa phong giảng minh mạch la bàn rốt cuộc xuất ra vấn đề gì. biện pháp tốt nhất là để vân tử lương cùng triệu vô nhai thông bên trên điện thoại chu huyền n g ử a đầu nhìn trên trời du thần đèn lồng hướng nó vây vây tay đèn lồng lập tức rơi xuống đến chu huyền trước người chuyến ra cổ linh thanh âm tiểu tiên sinh định đến tòa long huyện la bàn xảy ra vấn đề ngươi đi thông chi lý thừa phòng để hắn tại phụ cận mượn đài điện thoại cùng ta trò chuyện hắn đi mượn điện thoại vậy còn ngươi cổ linh hỏi ta đi dương phong tòa báo mượn điện thoại chu huyền chỉ chỉ vài trăm mét bên ngoài tòa báo ca ú nói mới vừa rồi bị la bàn mang theo đi vòng một vòng đường thu hoạch duy nhất chính là để chu huyền chú ý tới dương phong tòa báo tòa báo loại này cơ cấu truyền thông mặc kệ hiệu quả và lợi ích như thế nào xã bên trong nhất định có điện thoại kiếm chính là đầu cơ trục lợi tin tức tiền thông tin thiết bị lạc hậu tương đương phá sản được du thần đèn lồng nhất phi t r ù n g tiên tại đã trong đêm đen vạch nên một đạo h ư n g quang nhai tử đi đi tòa báo chu huyền hướng triệu vô nhai vẫy vây tay chương hai trăm mười ba ngũ vị hương la bản hai chương hai trăm mười ba ngũ vị hương la bản hai dương phong tòa báo sản nghiệp rất hoàn chỉnh lâu một ngồi rất nhiều dựa bản sáng tác chấp bút phóng viên lầu hai là quảng cáo bộ phát hành bộ lầu ba là biên tập phòng chu huyền đánh lấy ti minh bằng hữu danh hiệu từ người gác cổng trong miệng thăm dò được lầu ba biên tập phòng có điện thoại về sau mang theo triệu vô nhai trực tiếp lên lầu ba vừa vào nhà biên tập trong phòng tám người đều nhìn chu huyền ánh mắt bất thiện dẫn đầu lưu tổng biên nâng đỡ mắt kính hỏi chu huyền xin hỏi ngươi là ta là ti minh bằng hữu mượn các ngươi điện thoại sử dụng các ngươi bận bịu chính các ngươi ti minh tại minh giang phụ truyền thông nghiệp tương đương có danh tiếng ti ra có minh giang lớn nhất tòa báo còn có mấy nhà xưởng lớn lưu tổng biên tự nhiên nghe qua ti minh đại danh nhưng hắn nhìn chu huyền tuổi tác luôn cảm giác không giống mình bằng hưu, nhưng từ chu ả m giác k ô huyền g tiếp nhận chân trả uống một ngụm về sau khi định thần nhàn trờ lấy cổ linh tin tức lưu tổng biên đáy lòng vẫn còn có chút không tin được hắn tại thẩm tra đối chiếu lấy ngày mai muốn phát tin tức bài viết lúc ngẫu nhiên sẽ còn liếc chu huyền liếc mắt năm điểm loại về sau ngoài phòng truyền đến một trận đốt đốt tiếng bước chân là cổ linh d á n g lâm đến tòa báo cổng lên lầu đến tìm chu huyền cổ linh g ó g i à y tại tòa báo trên sàn nhà xô ra tiếng vang rất khó khiến người không chú ý lưu tổng biên thuận thanh âm liếc mắt nhìn lập tức liền nhiệt tình đứng dậy n h a cổ tiểu thư hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới cổ linh là minh giang phụ đỉnh nổi danh ca linh lại là mẹ tỏ bỏ ly l ắ o bản lưu tổng biên nếu là ngay cả nàng đều nhận không ra tin tức đóng xây â y vậy cũng chớ làm tổng biên rồi lưu tổng biên nhận biết cổ linh nhưng cổ linh không biết lưu tổng biên nàng hướng phía chu huyền đi đến ôm trầm bờ vai của há tiểu tiên sinh lý thừa phong đã tìm điện thoại đi nói mau chóng gửi gọi ử i g cho ngươi hừm đói khát sự tình liền hai ngày này thấy mặt mày ta có chút ao ước các ngươi cốt lão hội du thần ti thành hoàng bản thân chuyện gì không làm toàn để cho ta người ngoài này làm sao có thể nói như vậy ngươi cũng không phải ngoại nhân họa sĩ là khăng khăng để ngươi làm q u a n chủ đến như du thần ti nha ngươi tùy thời đều có thể đến chỉ cần ngươi điều khiển được rồi du thần đèn lồng cổ linh cùng chu huyền c h u y ệ n t h i ế m một bên lưu tổng biên đã đầu đẩy mồ hôi lạch rồi hắn không phải tẩu âm bái thần người chưa từng nghe qua du thần ti nhưng hắn kiếm lời tin tức tiền có thể nào không biết cốt lão hội mà lại hắn vậy từ cổ linh câu kia tiểu tiên sinh nhận ra chu huyền là ai gần nhất minh giang tòa báo đều đang đồn tiểu tiên sinh nhân vật này nói người này chưa hết ti ra đại tiểu thư bệnh động kinh là ti ra thượng khách cái này hai vị ngoan nhân nói chuyện trời không phải chúng ta có thể nghe sao lưu tổng biên hướng phía cái khác biên tập nháy mắt ra dấu đều lặng lẽ thối lui ra khỏi biên tập phòng to lớn gian phòng liền chỉ còn lại chu huyền cổ linh triệu vô nhai ba người chu huyền vô cùng có nhân vật chính ý thức tổng biên đi rồi khách nhân vẫn là muốn chiêu đãi hắn đi đến tủ kiến trước cầm sạch sẽ ly thủy tinh cho cổ linh ngâm đến trà ngươi người này tại sao như vậy không quan tâm đi chỗ nào đều theo tới nhà mình tựa như trong bốn biển đều huynh đệ phân cái gì ngươi ta sao chu huyền đem t r à đưa cho cổ linh cũng liền tại lúc này điện thoại văng lên triệu vô nhai nhận điện thoại khiếp khiếp hỏi uy là sư tổ gia ra sao ngươi la bàn thế nào rồi sư tổ gia ra ta la bàn khẽ động bàn liền chìm châm ta dùng phân kim quyết thôi động hắn hắn liền vào sưng ơ mở mang theo ta và tuần chủ thuê nhà lại vòng trở về rồi lại sau đó thì sao lại sau đó ta niệm động c à n không quyết dự định tiếp tục thôi động la bàn lần này la bàn nhảy châm tăng t u y ệ n sau đó vừa trầm trâm ngươi xác định sao vân tử lương đều không hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu vậy còn có thể l ừ a gạt ngài sao không tin ngươi hỏi một chút tuần chủ thuê nhà ta suy nghĩ một chút vân tử lương nghĩ một hồi đột nhiên hỏi ngươi la bản nuôi qua không tỉnh quốc rất nhiều đường khẩu pháp khí binh khí đều có dưỡng cái này khái niệm nếu là nuôi được tỉ mỉ hiệu quả xảy ra sắp rất nhiều nuôi qua vậy ngươi dùng cái gì nuôi bạch măng máu bạch hồ máu vẫn là lửa đen máu vân tử lương rất do nuôi la bản chi pháp lấy thông linh tinh q á i chi huyết đến nuôi có thể để cho la bản r i ê n có hương hỏa vật vị dần giả có thể cùng chủ nhân hương hỏa sinh ra liên tiếp ngài nói những cái tiêu máu canh hôi không chịu nổi dùng bọn chúng đến nuôi ta la b à n nuôi lâu la b à n một cỗ mùi vị khác thường ta không tiếp tụ nổi triệu vô nhai đối với mình la b à n rất đau lòng hắn lại không biết vân tử lương đã là c â y con mắt biểu lộ ngươi ngại những cái tiêu máu tối vậy ngươi dùng cái gì nuôi ta mỗi ngày dùng chầm hương một tiền thanh m ộ t hương một lượng gà lưỡi hương một lượng hoặc hương hai lượng đám mây hương một lượng ô mai nhị mười cái đổ vào bột tắm lại đem nước thêm đến nửa bồn sau đó dùng cái này ngũ vị hương ô mai nước đến nuôi la bản la bản nuôi được hương, hương. triệu vô nhai giảng đến bản thân ngũ vị hương ô mai nước phối phương thuộc như lòng bàn tay đ ế m trên đầu ngón tay giảng lần này đừng nói vân tử lương chu huyền đều có chút cay con mắt c h ắ c không được nhai tử có thể hướng trên c h á n b ô i băng xạ dầu đâu ngôi la bàn đều phải dùng hương hương ô mai nước không thể không nói tại các loại âm trầm tàn nhẫn tại máu thị t bên trong lăn lộn đường khẩu trong hàng đệ tử triệu vô nhai họa phong phi thường đặc biệt thậm chí đều không ở một cái đổ tầng bên trong triệu vô nhai lão tử nếu là trở về tầm lòng đường khẩu chuyện thứ nhất chính là đem ngươi khai trừ rơi ngươi cái khi sư diện tổ đồ chơi vân tử lương gầm thét chu huyền ngăn lấy điện thoại còn có xa nửa mét chỉ cảm thấy trong lỗ thai ông ông triệu vô nhai cũng bị thanh â m chấn động đến chịu không được cánh tay dối thẳng tận lực để m ị p r ỗ phồn cách mình lỗ thai xa một chút chúng ta tầm l o n g một mạch không riêng tìm đại lòng vậy tìm hung l o n g thường xuyên xuất nhập hung núi sát địa hương hỏa không trèo lên không quan hệ trong ngực trước nuôi ba phần ác long chi khí ngươi ngược lại tốt cho ta nương tháo lên vì sao dùng n g n môi phải nuôi ra la bàn dũng khí ngươi trời thiên hương nước cho nó ngâm rót nhiều năm như vậy la bàn bị ngươi dưỡng thành nhà nhưng lại không phải chân chính uy hiếp cho nên tại ngươi niệm pháp chú thời điểm nó vẫn là sẽ chỉ dẫn phương hướng chính xác nhưng bởi vì nó nhát gần à, đi rồi một nửa phát hiện không hợp lý lại cho ngươi quay lại đến chỗ cũ đi ngươi đạp mẹ nó đem la bàn cho t à ném sợ thành như vậy cho chúng ta tầm l o n g một mạch mất mặt vẫn tử lương các loại ghét bỏ triệu vô nhai la bàn trong tay hắn cũng chính là ở trong điện thoại nếu như hắn trước mặt triệu vô nhai tại chỗ một cước cho la bàn dâm đến nát như sư tổ gia gia ngươi quá nghiêm khắc ta cái này nuôi la bàn phương thức lúc trước một vị cao nhân trong mộng dậy ngươi mỗi ngày ăn chút gì mê hồ dược làm loại này cổ quái kỳ lạng còn cao nhân hủy ta tầm long đệ tử giỏi lão tử hận không thể chui vào n g ư ờ i trong ngộng chém chết hắn vân tử lương giận mắng thanh âm thực tế quá lớn điện thoại đồng loa đều bị mạnh mẽ sóng âm cho thúc thành chấn động hắn nói tự nhiên cũng bị chu huyền nghe được tin tưởng lão vân ý tứ này triệu vô nhai còn là một rất có tư chất tầm long đồ đệ bất quá n g ấ m lại cũng đúng nếu như không phải tư chất tốt lão vân cũng sẽ không tức giận như vậy nói gần nói xa một bộ cải trắng tốt cho heo hủy cực đoan oán hận sư tổ gia gia ngươi đừng tìm ta la bàn xóa ngươi nói một chút ta la bàn mất linh vậy ta làm như thế nào tìm tỏa long huyện triệu vô nh mau đem chủ đề chuyển rời đến chính sự đi lên vân tử lương nghĩ rồi c h ọ n b ẹ n nửa phút vậy mà không có biện pháp cam lao tử đợi này đều không gặp qua như thế hèn nhát la bản ta thế nào biết rõ nên làm cái gì thiên tài lý giải không được tầm thường vân tử lương vậy lý giải không được triệu vô nhai trong tay hèn nhát la bản nhưng là chu huyền có thể lý giải chương 213, ngũ vị hương la bản 3, a chương 213, ngũ vị hương la bản 3. hắn đoạt lấy mịt đ ổ phồn nói với vân tử lương lao vân đã la b ả n vấn đề là bởi vì nó quá sợ vậy thì dễ l ò n rồi người có biện pháp ta cứ như vậy nói cho ngươi ngai tử la bàn hiện tại đã khôi phục bình thường chu huyền nói như đinh chém sắt vì để cho lão vân tin tưởng hắn còn chỉ huy triệu vô nhai ngai tử thôi động ngươi la bàn thử một chút Ngậy. triệu vô nhai đối la bàn đã không có lòng tin gì nhưng chu huyền muốn hắn thôi động hắn đành phải mặt mà tù mày cho niệm động lấy phân ký quyết kết quả động la bàn kim la bàn vậy mà vận chuyển tự nhiên a ta cái này la bàn làm sao bản thân là tốt rồi sư tổ r a ra ta la bàn khôi phục nghe tới triệu vô nhai hưng phấn tiếng la vân tử lương vậy một mực hỏi chu huyền ngươi thế nào biết rõ kia la bàn được rồi là dùng chu á i gì c i ê Một cái huyền n n h á không giống vân tử lương thở dài thở ngắn hắn lại không phải tầm lòng thổ sư triệu vô nhai la bàn mất mặt hay không không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ quan tâm có thể hay không tìm tới tòa long h u y ề n chỉ cần có thể tìm tới kia la bàn phải chăng cần tăng thêm lòng dũng cảm lại có vấn đề gì mèo đen Hắn mèo trắng bắt đến con chuột chính là tốt nghèo lao vân g i ả n g chính sự người bên kia có thể v u ơ n g l ỏ n g đói khát liêu thần đã tại dương phong đường xuất hiện người khẳng định như vậy vĩnh viễn không muốn hoài nghi hèn nhát n g ạ i cảm cảm giác cùng rất nhiều người xem thường sợ hàng khác biệt chu huyền rất thích chân chính sợ hàng một cái kính sợ càng mãnh liệt thần hồn nát thần tính trời thiên thần kinh căng cứ người n g trên tinh thần sẽ càng thêm mất cảm phản ứng đến một cái tầm long la bàn phía trên chu huyền cảm thấy nó so còn lại la bàn lại càng dễ cảm thấy được chân chính nguy hiểm tin t long huyệt là không có nguy hiểm đã nó cảm thấy nguy hiểm đã nói nguy hiểm xác thực đã giáng lâm d ư ơ những g p người còn lại cho rằng ngươi là hẻn nhát nhưng ta không cho là như vậy ta cho rằng ngươi là tuấn kiệt thức thời vụ tuấn kiệt la bàn bị chu huyền vua về sau nhẹ nhàng run lên hai lần phản g phất bị ép ra sân không có chút nào lòng tin sợ người cơ nằm đấm cho mình hô hai tiếng thêm dầu cố lên tìm đường chu huyền cảm nhận được la bàn trả lời về sau đưa nó ném về cho triệu vô nhai trong điện thoại đã là đô đô âm thanh bận vân tử lương nhưng không có đem mịt rổ phồn thả lại mà là thật chặt nắm ở trong tay hắn hồi tưởng đến vừa rồi chu huyền lời nói cảm thấy rất có đạo lý nếu như từ tiểu chu góc độ đi phỏng đoán tiểu đô đệ la bàn trong tay cái này la bàn quả thật có được trời ưu hại ưu thế nó chưa hẳn thích hợp điểm huyệt nhưng nhất định thích hợp chúng ta cảm ứng phái tầm long thiên sư v â tử lương nghĩ tới bản thân vị trí cảm ứng lưu、phái. cảm ứng dựa vào là tầm long thiên sư bản thân nhưng nếu như cảm ứng tầm long thiên sư trong tay có một mặt bản thân cảm ứng cũng rất bén nhạy la b ả n đâu đây không phải là bảo đao xứng anh hùng sao trong chấp nhóm này triệu chu huyền triệu vô nhai hai cái tư duy quỷ dị người ảnh hưởng vân tử lương m ạ c h suy nghĩ lại bị mở ra la bàn bị v u a hiệu quả rất xuất sắc kim la bàn hưởng ứng cực linh mẫn mang theo chu huyền triệu vô nhai cổ linh xuyên đường phố đi ngõ hẻm cuối cùng tại dương lâu lò gạch trước la bàn kim đồng hồ đi lên niết lên triệu vô nhai ngắm nhìn sân gạch hướng bên chu huyền thai nói tỏa long huyện thì ở tòa này lò gạch bên trong. Vào đi. chu huyền chắp tay sau lưng hướng lò gạch đi vào trong d ư ơ n g lâu sân gạch có ba gian nhà ngói một cái lớn như vậy trong sân chất đầy bùn đất gạch mấy khung xe bò rừng ở trong xưởng mười cái công nhân đang dùng cái kẹp sát hướng trên xe kẹp gạch các người là người gác cổng đại gia nhìn thấy chu huyền đám người hướng trong x ư ở n g đi liền đứng ở cổng hỏi các người là mua gạch hừng nghe nói các người gạch đủ cứng tiến đến nhìn một cái chu huyền đi đến đại gia trước mặt nghiêng đầu liếp nhìn đối phương liếp mắt đã nói nhà ta dựng một cái khách sạn mua gạch nhiều mang bọn ta đi nhìn một cái những cái kia không phải liền là tùy tiện nhìn đại gia chỉ chỉ sân phơi bên trong tấm gạch không nhìn loại kia ta muốn nhìn một cái vừa đốt ra tới gạch ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào đốt gạch đại gia nói xong cũng muốn hướng gian phòng đi gạch cũng không biết ở đâu đốt làm cửa gì phòng chu huyền đưa tay đi chụp đại gia thủ đoạn đại gia manh hơi vung tay lại phát hiện tay trái của mình bị một đạo màu trắng răng xương cắt đi rồi cánh tay của hắn bị đoạn trên mặt không có chút nào đau đớn chu huyền trong tay thì d ơ đại g i a tay gãy chỗ đ ứ c không có huyết đ ụ bên trong chất đầy dâm dạng ngay sau đó chu huyền lại nhẹ nhàng xoa tay gãy ra mềm quá địa phương có thật nhiều nếp vốn không phải ra là giấy chu huyền đem tay gãy ném cho cổ linh cổ linh lúc này niệm động đạo d i ễ m thần c h ú một đám lửa tại người giấy đại gia trên thân hừng hực cháy lên phen này động tĩnh huyên áo trong sân kẹp gạch công nhân nhìn thấy bọn hắn vội vàng quay đầu lại hướng phía chu huyền liếp nhìn tới từng cái ánh mắt t o á n đ ộ c cổ linh liền t h ế lửa hướng phía trong sân người thổi qua l ử a theo nàng gợi lên càng ngày càng m á h liệt lăng không đốt hướng về phía sân bãi công nhân giống một đoàn cách mặt đất rất gần rán đỏ công nhân cùng người gác cổng đại gia một dạng nguyên bản là người giấy bị lửa một cháy, lập tức liền trở thành cho tản làm sao ngươi biết bọn hắn là giả người chu ổ l i n xử lý xong lý công nhân cùng đại gia đại a về s huyền ỏ i thăm chú Chú cổ、Linh、cái chán cái gạch gạch kích thước huyền hướng Linh nhà không khả khai không Lâu tay, này liền búng ngón nói, đần ban năng trương. Dương lớn, lò lò đêm à, vòng ậ gạch đều là xe b xem xét c h í h là c u n cấp dương phong đường cư dân phụ cận. Chú phong phụ dương dân đường huyền vòng quanh dương phong đường đi rồi một vòng lớn không có nửa đêm tu nhà phụ cận người nửa đêm không hợp lâu không xây phòng tử ăn no dỗi việc trong đêm chạy tới mua gạch còn không chỉ một nhà người mua nhìn xe bỏ số lượng chỉ ít mấy gia chủ chú ý đã trong đêm không người đến mua gạch nhưng lò gạch bên trong lại có nhiều người như vậy những người này có thể là có thật không chu huyền còn nói thêm cho nên bọn hắn là giả người không riêng bọn hắn là giả người chúng ta xung quanh đều là giả chu huyền nói chúng ta nhập mộng rồi cả tòa lò gạch vốn là một giấc mộng chương hai trăm m ộ ư ơ i bốn mộng cảnh thiên thần một chương hai trăm m ộ ư ơ i bốn mộng cảnh thiên thần một lò gạch bản thân chính là một giấc mộng mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt lớn nhất ở chỗ lo gì khác biệt chu huyền nói cổ linh là đau đớn phái cốt lão nàng tu luyện hoàn cảnh là lợi dụng cực hiện thực tăng ố c dùng nỗi thống khổ của mình như t ế tại không phải người đau đớn bên trong khiến cho hương h ỏ a không ngừng tích lũy ra đối với mộng cảnh cổ linh lý giải cũng không như chu huyền khắc sâu liên tiếp mộng cảnh thiên thần ba đại thần minh cấp người kể chuyện thần minh tất phương hình xăm dị quỷ bành hầu dạ tiên sinh dị quỷ điện tử ba đại thần minh cấp vị trí đường khẩu chu huyền trước mắt đã đi qua hai cái liên quan tới mộng cảnh hắn thật sự là quá quen rồi mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt lớn nhất không phải chân thực cùng hư hảo sao cổ linh hỏi cổ linh ý nghĩ cùng tỉnh quốc đại bộ phận chưa có tiếp xúc qua mộng cảnh lực lượng nhân tướng như trong mắt bọ mộng cảnh chính là hư hảo giảng khó nghe một điểm mộng là một giả đồ vật hiện thực chính là chân thật tiếp xúc nghe thấy nhìn thấy đều vì chân thật hư hảo cùng chân thật chính là hiện thực cùng mộng cảnh đại danh tử như thế nào hư hảo như thế nào chân thật chu huyền hỏi lại cổ linh ngươi nhìn thấy tình quốc nhất định làm thật ngươi tại mộng cảnh bên trong nhìn thấy nhất định vì giả theo ta thấy ai thật ai giả thật giả khó cãi cổ linh nghe âm lọt vào t a i nhìn chu huyền bộ g á n g đều tựa hồ mơ hồ nàng cùng chu huyền ở giữa phản p h ấ t ngăn lấy lấp kín vô hình thí vụ thể hồ quán đình a hiện thực xác thực cũng không nhất định làm thật cổ linh nhớ tới mấy năm trước vũ nữ đường khẩu đệ tử bị tập thể bóp méo qua ký ức chuyện này năm đó ở minh giang phụ huyên náo xôn xao cụ thể chi tiết như thế nào không được biết chỉ biết trận này trí nhớ bóp méo không hết hoàn mỹ rất nhiều v h ụ nữ đối hiện thực ký ức tại bóp méo sau đều không mở dạng có không ít xuất nhập ký ức đều có thể bóp méo lúc đó thực đối với minh giang phụ v h ụ nữ mà nói vẫn là có thật không nếu người nào chế tạo một giấc n g ộ n g đem ký ức bóp méo trước đó t r ậ n tướng công bố cho v h ụ nữ ngộng cảnh kia chỗ biểu hiện ra làm sao có thể xưng là hư hào đâu nó tránh không được so hiện thực còn muốn chân thật hiện thực càng đi sâu bên trong nghĩ c ổ linh càng phát ra bội phục chu huyền thô sơ giản lược hồi tưởng chu huyền chinh phục lý thừa phong họa sĩ cùng với chính nàng dựa vào tuyệt không vẹn vẹn chu gian đoạn thần lấy làm tự hào đi qua chín cái đường khẩu đặc tính cho nên mộng cảnh cùng hiện thực khác nhau ở chỗ logic mộng cảnh muốn mê hoặc lòng người dựa vào là bắt t r ư ớ c hiện thực đây là sinh mộng logic mà hiện thực chính là hiện thực không cần đi bắt t r ư ớ c a i nó là ở chỗ này chỉ cần là bắt t r ư ớ c luôn có chỗ sơ xuất chu huyền lấy mình am hiểu thư pháp nêu ví dụ nói phàm là học thư hoàng ư ờ i muốn tiến bộ liền muốn bắt chước cổ thiếp nhưng bắt chước được lại giống ngươi cuối cùng không thể thành cổ thiếp l ô thủng chỉ là tại giảm bớt nhưng vĩnh viễn không có khả năng biến mất mộng cảnh cũng là như thế bắt trước hiện thực lại không thể thành chân chính hiện thực tỉ như nhà này l ò gạch xe bỏ không có khả năng vào lúc này xuất hiện rời gạch công nhân vậy không có khả năng vào lúc này xuất hiện trong đêm nhiều sương sớm chúng ta dưới chân bùn đất làm sao lại như thế khô giáo lò gạch chi mộng sinh mộng chất lượng quá thấp đúng không liêu thần chu huyền lời nói này hướng phía phía trước hỏi ra tối nay có thể xuất hiện ở tòa long huyện chỗ q u dị người tuyệt đại bộ phận khả năng chính là l i u thần cùng đói khát đói khát là thần minh d ò n dõi trời sinh liền có nhục thân ngộng cảnh sinh ra ngộng chu huyền là cảm thụ qua chất lượng rất cao chí ít tại bắt chước trong hiện thực sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ xuất lò gạch đã không phải đói khát sinh ngộng vậy còn dư lại độ khả thi chín thành chín chính là liêu thần đói khát không đến liêu thần đến rồi ba ba ba trong c h ẻ o giòn tan vỗ tay t h à n h â m tại lò gạch bên trong văng lên lò gạch thay đổi một bộ bộ dáng người gác cổng pha lê bên trên có một tầng sương máu sân phơi đất vàng bởi vì dính b u i tối s ư ơ sớm đắp lên có chút chất dày pha chính trong nội viện cũng không có những cái kia xe bò cùng kẹp xây bằng g kẹp người chu huyền cổ linh triệu vô nhai phía trước xuất hiện một người đàn ông tuổi trẻ hơi gù lấy lưng trên lưng m ọ c da to lớn nhỡ thịt vương d i ệ t văn cổ linh nhận ra nam nhân bộ dáng nói vương d i ệ t văn là lý thừa phong học sinh cũng là lao lý làm thí nghiệm lúc trợ thủ hắn bây giờ là liêu t h ầ n chân liêu thần nặng nề vỗ tay ý cười r ồ i r à o nói gần nhất minh giang phủ ra cái tiểu tiên sinh uy phong nhất thời có một t r ă n h hai trước thành rồi ti phủ thượng khách lại tại đông thị đường phố chém địa vương cùng lương ngọc thăng tiếp theo là cùng cốt lao hợp lực bắt được quan chủ cùng đau đớn đại học giả bây giờ đã vậy còn quá nhanh liền tìm được ta ta đối với ngươi là lại khâm phục lại chán ghét chán ghét ngươi có một k h o a thất khiếu linh lung tâm đánh vỡ chuyện tốt của ta khâm phục ngươi đủ thông minh có thiên phú ngươi vừa rồi kêu phen mộng cảnh cùng hiện thực n g h ĩ biện nghe được ta sắp trở thành tùy tùng của ngươi ngươi nha không hổ là ngay cả phong tiên sinh cũng khoe thưởng người kể chuyện tại mộng cảnh c h i đạo nghiên cứu ta không bằng ngươi cũng không cần quá tự ti ta đối mộng cảnh lý giải cũng không còn cái gì ghê gớm đơn giản là có tốt sư phụ cùng cao nhân chỉ giáo thôi chu huyền nói hai người là viên bất ngư cùng nấu rượu hòa thượng viên bất ngữ b ả y nén hương người kể chuyện cho chu huyền vỡ lòng chùa thất diệp cấm t h á p bên trong nấu d i ệ u hòa thượng vậy chỉ điểm chu huyền liên quan tới nhục thân chi mộng n h a lại còn rất khiêm tốn ta càng ngày càng thích ngươi phong tiên sinh cũng rất thích ngươi liêu thần liên tục nói ra hai lần phong tiên sinh để chu huyền đều có chút hiếu kỳ chu huyền hỏi ngươi nói phong tiên sinh có đúng hay không thành hoàng nhị đ ư ờ n g ra thanh phong thanh phong vi hắn có tư cách gì cùng phong tiên sinh đánh đồng với nhau liêu thần rất tức giận phảng phất chu huyền suy đoán đối với phong tiên sinh là một nhục nhã quá lớn cổ linh nói với chu huyền nghe đồn phong tiên sinh chính là người quẻ đ ô n chủ nhưng là chỉ là nghe đồn mà thôi minh giang phủ không có người thấy p h o n g tiên sinh lại còn là cái trong truyền thuyết người què chu huyền vỗ nhẹ cổ linh b ả vai nói cổ sao ca nhạc liêu thần liền giao cho ngươi cổ linh như người trái phải cánh tay ngọc vẽ thành vòng hai đoàn diễm hỏa trước người ngưng kết ngươi không thể làm ta không tồn tại a ta cũng rất có thể đánh triệu vô nhai bị chu huyền không nhìn rất khó chịu khởi thế cơi rồng triệu vô nhai bị chu huyền k h í n h thị nội tâm rất khó chịu rất muốn chứng minh bản thân hai tay tại trước ngực ôm ấp giống như là ôm lấy vô hình cầu, xung quanh nổi lên một vòng vòi rồng cuốn phong gió nổi lửa đốt gió trợ thế lửa lửa khỏa c u n g phong hóa thành một đầu hỏa lòng hướng phía liêu thần bơi đi liêu thần không tránh không né chắp tay đứng thẳng để l ử a thiêu đốt thân thể của hắn để gió cắt đi cốt đ ụ c của hắn lu lu bất động lấy đ ụ c thân ngăn cản phong hỏa a cái này tà thần có chút đồ vật chu huyền nhìn cách đó không xa như cùng người hình bó đốt liêu thần năm nén hương triệu vô nhai sáu nén hương cổ linh phong hỏa đan sen một kích liêu thần vậy mà chọi cứng hắn gánh vác được sao nếu như gánh k h n g được vậy hắn hoàn toàn không né tránh cái này chẳng phải là tự tìm được chết nếu như cứng rắn tiếp tục chống đỡ có đúng hay không nói rõ tôn này tà thần hương hóa cấp độ là cao hơn cổ linh triệu vô nhai đã như thế cao kia được tìm đắc lực hơn giúp đỡ mới được chu huyền trong lúc nhất thời liền nghĩ đến bóp nát quân bài để họa sĩ giáng lâm quân bài đã nằm ở trong tay nhưng chu huyền lại chậm chạp không có bóp xuống dưới hắn nghĩ tới rồi khác độ khả thi điệu hồ lý sơn minh giang phủ hai nơi tỏa long h u y ệ t dương phong đường nhạc gia c h ạ c h lưỡng địa cách xa nhau rất xa bây giờ dương phong đường bên trong chỉ có liều thần xuất hiện nói khác cũng không có xuất hiện có thể hay không nhạc gia trong nhà liền có đói khát tấn nút thời khắc chuẩn bị ra tới đinh kim tỏa long huyện liêu thần biết rõ chu huyền cùng họa sĩ quan hệ có lẽ vậy hiểu rõ họa sĩ đã ngộ ra được bộ phận không gian pháp tắc t r ò nên n cố ý hiện ra ra bản thân cường đại bức chu huyền bóp nát quân b à i bức họa sĩ giáng lâm không gian pháp tắc có lẽ cùng ta giáng lâm lý thừa phong không sai bị ệ lắm mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao rất lớn tinh lực họa sĩ một khi thông qua không gian pháp tắc giáng lâm nơi đây nhạc g a t r ạ c cùng dương phong đường khoảng cách quá xa x ô i tiêu hao tinh lực cùng xuyên qua mấy chục cây số tiêu hao tinh lực không phải một cái tầng cấp nếu là họa sĩ đến rồi dương phong đường, liền không còn tinh lực cùng thời gian nhanh chóng đến nhạc gia c h ạ c h đây chính là thỏa thỏa điệu hồ lý sơn đ ị c h nhân nhận đồng ta chính là muốn phản đối cứ việc chu huyền không cho rằng đói khát có thể đồng thời địch nổi nhạc gia c h ạ c h thanh phong lý thừa phong cùng mấy t r ự c đêm người nhưng là đã liêu thần muốn điệu hồ lý sơn vậy ta liền hết lần này tới lần khác không mắc m ư u của hắn chu huyền nghĩ đến đây vậy mà quả quyết đem quân bài nhét trở lại trong túi Trưng Thiên Thần Trưng Ngộng Cảnh Ngộng hai cỗ trong quan tài người thông qua bọn họ cùng liêu thần ở giữa treo lại liên tiếp lấy liêu thần con mắt coi như ánh mắt của bọn hắn quan sát đến dương lâu lò gạch bên trong đại chiến lấy bọn họ địa vị treo tà thần kết nối hoàn toàn không có vấn đề chỉ là rất tiêu hao hương hỏa chi lực nhưng vì thực hiện trận này địa hồ l y sơn kế hoạch đồng thời tận mắt nhìn thấy chu huyền thực lực hao tổn hương hỏa vậy lại chỗ không tiếp bóp a nhanh lên bóp nha ha ha ha để họa sĩ tới chỉ cần họa sĩ vừa đến đói khát liền có thể đem tỏa long huyện đinh kim hì hì ha ha bọn hắn ngông còn mả cười, cười chỉ còn chờ chu huyền bóp bên dưới quân bài rơi vào bọ thòng lọng nào có thể đoán được tình thế đột ngột chuyển chu huyền vậy mà quả quyết đem quân b à i thu lại đây là hai vị trong quan tài người lần thứ n h ấ t mắt thấy chu huyền tại t r ư ớ c mắt bên trong quyết sách tiếng cùng tiêu biến mất hai người lúc này liền trầm m ặ t lại sau một hồi trong con người mới bắt đầu nói chuyện chu huyền khám phá chúng ta thòng lọng đau đớn học giả quan chủ chết ở trong tay hắn không ngoan luồng chỉ có thể mạo hiểm tỉnh lại thời gian để hắn đi đinh ghim cuối cùng một nơi tỏa l o n g huyện để ăn tử hóa rồng hai người trong lời nói ăn tử chính là gần nhất tại minh giang phủ xú danh chiêu lấy nói khác chu huyền đem quân bại thu hồi hắn rõ ràng nhìn thấy liêu thần sáng r ự c ánh mắt tan dã chút điều này cũng mặt bên chứng minh suy đoán của hắn ứng nghiệm điệu hổ ly s â n a liêu thần ngươi thế nào cùng ta nhai t ử đồng dạng không có việc gì liền thích giả vờ đâu rõ ràng không chịu nổi đám lửa này lại giả vờ giống như đại lực kim cương đồng dạng đau liền giảng một tiếng chu huyền trao phúng để l i ê u thần có chút phá phỏng chu huyền ngươi thật sự là đủ thông minh a thông minh người cho tới bây giờ cũng không t r ư n g t h liêu thần tại trong lửa dơ cao lên hai tay sau lưng đẽo thịt giãn nứt vô số tiểu xà giống như là thủy triều bơi đến trên mặt đất ngược lại biến mất không thấy gì nữa giống tan vào bên trong lòng đất chu huyền nhớ lại tại sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên trong chứng kiến hết thảy liêu thần cứu đi nói khác dựa vào chính là một vũng nước hắn ở trong nước xuất hiện giết vương d i ệ t văn về sau lại từ trong nước biến mất lúc này lò gạch dính trong đêm hơi nước mặt đất từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói có tính không một vũng lớn nước cổ linh dùng n g ư ỡ n lửa đem lò gạch mặt đất cho hơi cho khô nhìn liêu thần hóa thân ngàn vạn tiểu x à có thể chạy trốn nơi đâu chịu huyền chỉ thị cổ linh hai tay nghiên chỉ đ i ệ đạo diễn hỏa long phân tán số cho cỗ dán chặt lấy mặt đất đi gần đến triệu vô nhai tay phải hướng phía hỏa long phương hướng dùng sức vứt đi gió thổi thúc giục hỏa long lựa mượn gió thổi tốc độ tăng tốc rất nhiều lò gạch sân phơi bên trong lập tức một cái biển lửa、Ấm、ẩm ẩm tại biển lửa muốn hơi cho khô mặt đất thời điểm trên trời bỗng nhiên bổ ra một đạo t h i ề m điện đem lò gạch bầu trời đêm thắp sáng bốn phía mây đen bị vô hình bàn tay khổng lồ đầy lũ đến rồi lò gạch trên không tầng m â y bên trong đập chứa nước phản phất đánh tới miệng cống mấy ngàn tấn nước nghiêng đổ xuống dưới lò gạch bên trong chu bất kể huyền lần nữa dễ như chở bàn tay phán đoán liễu thần mộng cảnh nhưng lần này tâm cảnh lại cùng phía trước một lần khác nhau rất lớn mới vào lò gạch lúc chu huyền coi là liễu thần mộng cảnh chi thuật có cực lớn sơ hở thuộc về chơi mộng tân thủ l o ạ một sơ hở trồng chất n người chuyện đối mộng cảnh nhưng có thể ảnh hưởng hiện thực cái này đã không thể dùng người kể chuyện hương hỏa cấp độ để cân nhắc chu huyền quyết định thật nhanh hướng cổ linh cùng triệu vô nhai hô các ngươi bảo vệ ta ta lấy thần hồn nhập định đến phá liêu thần pháp môn nói là thần hồn nhập định bất quá là chu huyền lý do mà thôi hắn hai mắt nhắm lại tiến vào thần khải bí cảnh tại trang đỏ hưởng bên trong thành hoàng trong quan hỏi thăm lý thừa phong lao lý ta hỏi ngươi tà thần cùng dị quỷ thần minh có khác biệt là gì chu huyền biết rõ lý thừa phong đối tà thần rất có nghiên cứu trên thực tế lý thừa phong đã từng cũng đúng học sinh đoạn tình lam nói qua nguồn lực lượng đầu tiếp cận nhất thiên thần không phải thần minh cũng không phải dị quỷ càng không phải là đại phật chính là tà thần lý thừa phong lời nói tại thành hoàng trong đạo quán quen quần đại tế ti dị quỷ cùng thần minh nắm giữ hoàn chỉnh hương hỏa con đường đến bảy nén hương về sau liền cùng còn lại đường khẩu đệ tử bình thường bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa tà thần cũng không một dạng bọn hắn không đi hương hỏa con đường mà là trực tiếp lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc bọn hắn đạo hạnh càng cao thâm lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều nếu là triệt để trưởng thành có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc nhân dân đã từng có chín đại thiên thần bọn hắn nắm giữ giữa thiên địa chín đầu hoàn chỉnh pháp tắc cho nên nói tà thần lực lượng bản nguyên tiếp cận nhất thiên thần lại là như vậy c liêu n thần ừ a h g t là nắm giữ bộ phận mộng cảnh tà thần thủ đoạn cùng hình xăm người kể chuyện có cách làm khác nhau kết quả như nhau chi diệu liền có thể giải thích tà thần cùng thiên thần lực lượng bản nguyên thần liêu thần là một tôn nắm giữ bộ phận mộng cảnh pháp tắc tà thần chu huyền suy một ra ba cũng nhớ tới đã từng minh giang phụ gặp gỡ tôn thứ nhất tà thần mệnh thần mệnh thần thủ đoạn đối địch cùng người bình thường không kém nhiều lắm nhưng hắn nhưng có thể trợ giúp tín đồ cải mệnh đem một cái đ o ạ n mệnh tín đồ thọ mệnh cứng rắn kéo dài hai năm đây là tuyệt đại bộ phận đường khẩu đệ tử đều không làm được chỉ vì mệnh thần nắm giữ phát tắc chính là vận mệnh phát tắc lão lý ngươi lần trước dạy ta giết tà thần phương thức ta muốn hỏi hỏi còn có hay không cách thức khác tại đối phó mệnh thần thời điểm lý thừa phong nói cho chu huyền muốn giết tà thần kỳ thật rất đơn giản tà thần không thể vô cơ g á n g lâm tại nhân dân cần thông qua vật chứ tài năng hoàn thành dáng lâm. v ậ t chứa là một bức tượng thần nếu là tìm tới tượng thần đem tượng thần đánh nát liền có thể giết tà thần nhưng là liêu thần tượng thần quỷ biết hắn giấu chỗ nào bây giờ tìm lên không thực tế không có tượng thần làm sao đánh giết liêu thần tôn này tà thần đạp nát tượng thần phương pháp đã không thích hợp liêu thần kia là đối với đạo hạnh không cao ngưng tụ không ra thực thể tà thần mới có thể sử dụng liêu thần đ i ể u thịt bên trong tiểu x à đã đủ để chứng minh hắn ngưng tụ ra thực thể vậy làm sao giết chu h u y n hỏi ta là từ cổ tịch bên trên nhìn thấy cũng không biết dùng tốt hay không tà thần chỗ lợi hại chính là trời sinh có thể lĩnh nộ g p h á p tắc ngươi lợi dụng pháp tắc thắng ngươi cái này không phải có ngưỡng cửa sao chu huyền đ oán giận nói bảy nén hương tài năng lĩnh nộ g p h á p tắc ta đi chỗ nào chu huyền một câu chưa nói xong liền một lần nữa mở mắt hắn mặc dù không thể lĩnh nộ g p h á p tắc nhưng hắn có thể giả tạo thiên thần mà lại ngụy tạo độ khó cũng không quá cao mộng cảnh thiên thần do hình xăm bành hầu người kể chuyện tất phương giả tiên sinh điện tử cái này ba tôn thần minh cấp liên tiếp khí t ứ c chỉ cần có rồi cái này ba cái đường khẩu khí t ứ c liền có thể giả tạo ra mộng cảnh thiên thần mặc dù là ngụy tạo giả thiên thần nhưng là phải có pháp tắc bên người đi đối phó cái liêu thần vấn đề không lớn chương hai trăm m ộ ư ơ i bốn g ậ u cảnh thiên thần ba chương hai trăm m ộ ư ơ i bốn g ậ u cảnh thiên thần ba cái này chiêu hẳn là được chu huyền bản thân liền là thợ xăm người kể chuyện một người đi qua hai cái đường c ẩ u chỉ kém địa tử rồi mà địa tử này tấm hình xăm chu huyền chẳng những nắm giữ thậm chí mới làm qua không lâu vì g i à n vật quan chủ chu huyền ở sau lưng của hắn đâm đại biểu địa tử hình xăm giấy phướn lúc này có thể dùng tới rồi muốn nói liền chu huyền vừa rồi nhắm mắt đi tìm lý thừa phong thời gian lúc này trang diện đã công thủ dịch hình Liêu triệu h chế tạo mộng cảnh ầ n mộng bên tạo t o n trên g t r bầu ờ vầy thấy suy suy xuống xả, xả, chua sối sối không nước thành mạnh trên liền nghe rung động. mưa mưa mưa mặt sót, rồi rơi i đã đất, chỉ thể cực có là t r vô nhai lấy gió thổi đem mưa acid thổi đi nhưng là tại lơ đẳng ở giữa chỗ cổ tay rơi xuống mấy giọt mưa acid đem ra rẻ ăn mòn ra bốn năm cái lỗ nhỏ ta trên da một cái sẹo cũng không có bị ngươi nóng ra tới mấy cái ngươi đừng bị ta bắt được không phải ta lột da của ngươi ra triệu vô nhai tức giận đến giơ chân mưa acid xuống được càng lúc càng lớn triệu vô nhai hiển nhiên đã không chịu nổi cũng may cổ linh có cực mạnh máu thịt năng lực tái sinh nàng tay phải hướng trên lưng xé ra k é o xuống nửa kém ra rẻ hướng phía trên trời q u ă n g ra thái thượng có mệnh lùng bắt tả tinh kim kiếm kim giáp hộ ta thần hình cổ linh năm nén hương thủ đoạn hộ thân thần chú loại này thần chú có thể g i a trì cổ linh máu thịt tái sinh năng lực nàng hết thể niệm hai lần lần thứ nhất hướng phía bản thân ném ra l ư n g r a n i ệ m động lần thứ hai chính là hướng phía bản thân đọc l ư n g g a trị hộ thân thần chú ra chỉ ở không trung sinh trực tốt mấy cái chốc mắt công phu vậy mà trưởng thành cùng loại mái vòm da ô da ô bốn năm m pha vi đem chu huyền cổ linh triệu v ô nhai ba người bao phủ lại ngăn cản đẩy trời mưa acid xâm nhập cổ linh vì chính mình đọc hộ thân thần chú thì cấp tốc chữa trị thân thể tổn hại chỗ nhưng nàng không đợi vết thương hoàn toàn mọc tốt liền tiếp theo xé rách d a của mình đào ra thân thể máu thịt hướng phía d a ô ném đi một lần lại một lần da cô ra cố d a ô ngăn cản mưa acid tiểu tiên h sinh ta sợ ta không căng được quá lâu ngươi bóp nát quân bài tìm họa sĩ tới làm giúp đỡ tìm hắn liền bị liễu thần lửa nhìn ta chu huyền từ trong túi lấy ra một tấm ra người từ khi chu huyền lĩnh mộ thiên thần lên đồng về sau đều sẽ tùy thân mang theo hai tấm sách vợ lớn ra người ng đem người ra triển khai. Vô nhai vệnh lên lan khai. Triệu ra hoa vô chu ỉ chỉ. hai tay đem người ra ở. Người như thế vệnh hoa ghét chơi này, chủ h tay ra lan Ta người Ngươi cái t này, đem đồ nương, xếp ở. bỏ ê n huyền à ngươi nhanh lên. i t r ệ vô nhai có tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Cầm cẩn thận. thích sạch Chu h có Cầm tâm lý sẽ. u trong đầu nhớ lại giấy phớn hình xăm nắm chặt rồi giang xương tại ra người bên trên cấp tốc điểm đâm lên lấy chu huyền bây giờ hương hỏa cấp độ mặc dù không thể lăng không khống chế giang xương nhưng đối với giang xương khống chế vậy đến rồi điều khiển như cánh tay trình độ mặc dù ra người chỉ là bị chị vô nhai xét ở Không chu ó gắng sức địa p ư ơ n g huyền liền nhìn thấy không trung là một đứa bé hài nhi không nuôi không có mắt không thai nó chính là địa tử dựa vào mộng cảnh đến cảm giác thế giới dị quỷ đây là chu huyền nhìn thấy địa tử huyết tượng giả tạo mộng cảnh thiên thần chu huyền trong lòng nổi lên suy nghĩ về sau dùng răng x ư ơ n g cắt ra lòng bàn tay phải đem máu vẩy vào ra người giấy phớn hình xăm phía trên ông ông chu huyền đoạ thần dọn máu bên dưới bên hông hắn ẩn hình tất phương mặt nạ rũ ra oong long thanh â m chậm dãi bay lên huyền không đến rồi địa tử bộ mặt phía trên b à n h mặt nạ manh trụp tại địa tử trên mặt chu huyền bên hai chuyền đến t h ê lương hải nhi tiếng khóc ngay sau đó địa tử huyễn tượng ngồi dậy hướng phía r ă n g x ư ơ n g nhìn lại chịu ý chí triệu hoán giang sương treo đến rồi hơn hai mét hướng phía hải nhi mi tâm linh đi g i n g sương đóng xuyên hải nhi về sau thế đi không giảm cường độ y nguyên cực lớn mang theo hải nhi hướng phía chu huyền thân thể đánh tới đông thế lại lực trầm va chạm vậy mà đem hải nhi tiến đụng vào chu huyền bên trong thân thể mà chu huyền bị đâm đến thân hình bất ổn lui ra phía sau ba bước thân thể như n h n lẫn ra q u y một chân trên đất giang sương thì đảo ngược phương hướng bay tới chu huyền đầu b a y vững vàng treo ở địa tử huyết tượng hình xăm giang sương người kể chuyện mặt nạ tại giờ khắc này hoàn thành tập kết thàng đến vừa rồi một tiếng này va chạm t r ầ đ ụ nàng mới quay đầu đến xem chỉ thấy chu huyền quỳ một chân trên đất trên mặt đau đớn không chịu nổi người làm sao vậy cổ linh đang muốn quan tâm đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy chu huyền đưa lên tay phải đem r ă n g x ư ơ n g nắm chặt một nắm r ă n g x ư ơ n g chu huyền liền n g mở đầu lên ánh mắt đã trở nên thần tính mười phần từ trong ánh mắt cơ hồ không nhìn thấy nhân loại tình cảm hoảng sợ vui vẻ thương xót chán ghét căm hận những n à y nhân loại t ì n h tế lại đặc biệt tình cảm đều không thể từ chu huyền con mắt nhìn ra quỳ đi xuống làng ư ờ i đứng lên lại thành rồi thần cổ linh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình chu huyền đứng lên nhìn chăm chú trong tay g i n g sương nhẹ nhàng thổi khẩu khí rồi d a o như núi khí thế đột nhiên sinh ra đem cổ linh cùng triệu vô nhai ép tới trên thân giống treo nặng ngàn cân sát chỉ là đứng thẳng người đều rất là gian nan không riêng bọn hắn gian nan ngay cả chính chu huyền cũng rất vất vả toàn thân mỗi một cái khớp nối đều truyền đến trọng áp cảm giác nhưng ngộng cảnh thiên thần khí thức lại đem hắn tinh thần căng cứng vô cùng sung mãn vạn phần nhẹ nhóm nhẹ nhóm cùng nặng nghề hai loại mâu thuẫn cảm giác tại chu huyền trong thân thể l ạ g yên sẽ lẫn chu huyền ngựa đầu nhìn chăm chú cổ linh ra ô lông mày qua loa nâng lên da ô liền hóa thành hư ả o da ô biến mất đầy trời mưa acid hướng phía thiên thần nói mộng cảnh trong có quang thế là có quang chu huyền nhẹ nói lời của hắn tại liêu thần trong mộng biến thành sắc lệ sân gạch mưa nháy mắt dừng lại mây đen đầy trời tảng ra vốn nên nên trắng m u ố t ánh trăng lúc này quang mang và trượng đêm đen như mực biến ảo thành rồi mặt trời trói trang trên cao ban ngày trên mặt đất xuất hiện vô số rắn trườn g rắn trườn g tụ lại thành rồi rắn nhi thủy triều hướng chu huyền trào lên quá khứ trong mộng phản kháng chu huyền ánh mắt kích động vạn xả lúc này bay lên lăng không treo ở cùng là nắm giữ pháp tắc thần lúc này mộng cảnh thiên thần trên thân chu huyền tại pháp tắc bên trên thắng qua liêu thần Pháp t người. người người ta biết rõ ngươi là ai ngươi là liêu thần cũng không thực lòng tin phục hắn biết rõ chu huyền không phải thiên thần hắn vậy cho là mình bất quá là pháp tắc đấu thất bại tà thần chỉ là hắn rất kinh ngạc tại chu huyền trên thân hắn nhìn thấy người kia cái bóng cái tiếng người đến từ ba trăm n ă m trước minh giang phủ cây hoa đào bên dưới người kia mộng cảnh bên trong đến liền về mộng cảnh bên trong đi chu huyền cũng không biết tại sao mình lại giảng một câu nói kia nhưng bị mộng cảnh thiên thần trên thân hắn chính là giảng ra câu nói này hắn lúc này một phần nhỏ ý thức là của mình hơn phần nửa ý thức đến từ mộng cảnh thiên thần chu huyền nhẹ nhàng phất tay treo ở đầu vai giang s ư ơ n g hướng phía liêu thần lông mày đâm tới liêu thần thụ đâm do vạn x ạ tạo thành thân thể hóa thành vô số huyết điểm tan g i rời đi đại biểu địa tử giấy phớn hình xăm đông nhiên sinh ra rất nhiều vết dạ sau đó vỡ nát chu huyền thần tính ý thức Đang nhanh chóng biến m ấ triệu tại các thần t các t để l i triệu tán trước đó, chú huyền hướng chú đó, phía triệu vô nhai phất tay. Triệu vô nhai đạo bào liền tự động rời khỏi người gắn vào cổ linh trên thân cổ linh bởi vì sai khiến hộ thân thần chú y phục của mình đã lộn xộn đại cô nương y phục nát hỏng bét không dễ nhìn lắm tiểu tiên sinh thật ôn lu cổ linh nhìn qua trên người đạo b à o từ đ ấ y lòng g i n m đến ta cũng không cho là như thế triệu vô nhai để c h â n n ử a người trên hai tay quanh khoanh tay cánh tay run dày giảm đạo chương hai trăm m ư ơ i năm đói khát thòng lọng một chương hai trăm m ư ơ i năm đói khát thòng lọng một người và người tình cảm cũng không tương thông cổ linh cảm thấy chu huyền rất ô n u nhưng triệu vô nhai chỉ cảm thấy lạnh chu huyền thì cảm thấy cả người mỗi một tấc xương c ố t đều n ứ t ra rồi đồng dạng cảm giác lực cũng biến thành rất t r ì đội tại ngụy tạo mộng cảnh thiên thần sau khi vỡ vụn thiên thần khí tức cấp tốc thủy c h i ề u xuống chu huyền tinh thần cùng cảm giác lực theo khí tức thủy c h i ề u từ trong thân thể ngay tiếp theo bị rút ra h á n tinh bị lợi tẫn n g ồ i liệt trên mặt đất vì duy trì sau cùng thể diện một tay chống đất miễn cho chật vật ngã xuống đất t i ể u tiên sinh ngài vừa rồi khí thế thật kinh người cổ linh thấy chu huyền cái chán đều làm ồ hôi lạnh vội vàng c h ạ n chập tới bên cạnh đỡ lấy hắn b triệu vô nhai để c h â n nửa người trên vậy lại gần khoa c h ư ơ n g nói chủ thuê nhà ngươi thật là hai nén hương sao chính ngươi vừa rồi lộ kia mấy tay ta tìm được lớn long đô không có ngươi khí thế đủ vì hiện lộ rõ ràng bản thân tìm được long đến cùng lớn bao nhiêu hắn đem hai cánh tay mở ra đến c ự c h ạ n chu huyền h ư n h vừa hỏi ngươi có thể tìm được như vậy lớn long triệu vô nhai bị chu huyền đâm xuyên thổi pháng yêu nhưng hắn ra mặt dày rất bình tĩnh hai cánh tay lại khoa tay mười cm dài ngắn mặt không đổi s ắ c nói lớn như thế long ta cuối cùng nên tìm được đến a chu huyền cổ linh ngai tử cái này tâm tính thật cứng rắn bạn thân thổi như bản thân ngủ trận này ác chiến kết thúc chu huyền lấy giả tạo mộng cảnh thiên thần tư thái đem liếu thần đánh thành đ ầ y trời huyết khí lò gạch mộng cảnh triệt để tan đi lộ ra nguyên bản diện mạo trong sưởng người gác cổng bên trong có thật nhiều vết máu sân hơi đất vàng bên trên cũng có chỗ sâu nhất gạch trong phòng chuyến ra một trận nhỏ x í u điên k h ù n g tiếng cười cổ linh đem chu huyền đỡ dậy chỉ vào xa xa nhà ngói giảng đạo bên trong có người ở cười cười đến rất khùng có người cười sao có ta đều nghe triệu vô nhai vậy phụ hòa nói chu huyền chỉ được cười khổ ngụy trang thiên thần về sau đại giới là tiêu hao tinh thần cùng cảm giác mà không phải triệt để đánh tan tinh thần cảm giác tu dưỡng một chút thời gian là tốt rồi mời thiên thần trên thân đại giới vẫn là lớn chân không kỳ quá dài dàn giặc cổ linh tìm tiếng cười mang theo chu huyền triệu vô nhai hướng chuyển ra điên cuồng tiếng cười gạch trong phòng đi trên đường đi chu huyền lưu ý đến sân hơi tầm đất khắp nơi đều là phóng xạ hình vết máu mà gạch phòng môn đ ầ y mở canh hôi mùi máu thẳng hướng trong lỗ mũi quan chu huyền lấy khăn tay ra che lại m i ệ n g mũi chỉ nhìn thấy trong phòng có một cái lao nhân trong tay hắn chính cầm một cây lao giết heo tại trên bàn một bữa l ọ n chặt a bên ngoài đến khách nhân v ừ i v ạ n chúng ta lò gạch hôm nay cải thiện cơm nước ăn heo nướng heo nướng nếm có a d á tại lò bên trong cầm cây ăn quả nướng nướng đến kinh ngạc vừa ra lò cả con đường đều là heo nướng hưng khí không phải là cái gì thời điểm đều đủ tiền trả lao nhân khích lệ bản thân heo nướng có bao nhiêu thơm? r à n g được nước bọt cùng hơi nước đ ồ n g dạng trong không khí bay loạn nhưng nước bọt bay lượn cũng là có cực hạng đi lên không trôi nổi lộ trình dài liền xen lẫn mấy hạt s á m không chịu nổi cho bụi gánh nặng về sau rơi xuống tại trên thớt vậy rơi xuống tại trên thớt bị tháo thành tám k h ố i trên thi thể không đúng các ngươi không phải khách bên ngoài người các ngươi là heo là heo liền nên bị nướng lão nhân nguyên bản liền điên khủng lúc này c à n g điên nắm lấy đao m ù heo liền hướng phía chu huyền trán bổ xuống theo u cửa sắt mở ra thầm chú ẩn bên trong chân tướng liền lưu truyền ra tới triệu vô nhai chỉ nhìn lên mắt tại chỗ liền nốt han cổ linh là một trong máu thịt lăn lộn cốt lao năng lực chịu đựng mạnh hơn triệu vô nhai quá nhiều nhưng nàng cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên lò bên trong treo từng cái một nam nhân nữ nhân móc sắt xuyên qua hai tay của bọn hắn đem bọn hắn treo ở lò nung bên trong lò bên trong liệt diễm hương cực đốt cổ linh phía sau lưng bị chu huyền làm qua hai bức hình xăm trong đó một bức là bạch hổ đầu thần minh điện quân đồ đằng điện quân nắm giữ nhân gian cùng minh giới thông đạo giờ k h ắ c này điện quân tự hồ bị chu huyền b u ồ n trầm giọng âm lây nhiễm vậy tự hồ là nhìn không được nhân gian thảm sự bạch hổ đầu hình xăm từ cổ linh phía sau lưng một con bỏ đến trên mặt của nàng không chế nàng bắn ra hổ khiếu thanh âm một trận hổ khiếu về sau gạch phong bốn phía thực chất bắt đầu trở nên mờ mịt vách tường như là sa mỏng t h ầ m t r ú ẩn bên trong v o n g hồn nhóm ả o ả o đi ra khỏi thân thể hướng phía vách tường đi đến xuyên tường trước đó một đám v o n g hồn đều quay đầu lại hướng phía chu huyền thành kính dập đầu một cái chu huyền ngực tây hoa lụt chấn động lên đến tiểu tiên sinh người đưa tiễn vòng hồn nghi thức cảm giác rất chuyên nghiệp. Ra lò gạch về sau. trước mắt chu huyền đã có ba lần hồi điện cơ hội lại thêm đau đớn đại học giả hắn bốn lần hồi điện nơi tay không dùng linh tinh hồi điện số lần tình h u n g dưới đủ ta thang ba nén hương rồi chu huyền đem tẩy oan lục thu hồi quay đầu nhìn về lò gạch mang theo thất lạc thở dài nói liêu thần so với chúng ta tới trước lò gạch chỗ này tỏa long huyện hắn đắc thủ hy vọng mặt khác một nơi tỏa long huyện không có để đói khát đắc thủ minh giang phủ đuôi d ò n g năm nơi tỏa long huyện lúc này đã bị đinh k i m khắp nơi chỉ có cuối cùng một nơi rồi vấn đề cũng không lớn ngươi cũng nói liêu thần muốn điệu hổ lý sơn đã hắn không có điều thành công nhạc gia trạch tỏa long huyện đoán chừng là giữ vững cổ linh đang nói bỗng nhiên trên bầu trời thoáng hiện một đạo bạch quang bạch quang tại trước người của nàng dừng lại là một chén đèn lồng lao lý đèn lồng. vậy liền đi thôi chu huyền trầm lâm một trận hắn không yêu đi tham gia cái gì tiệc ăn mừng nhưng là xuất phát từ nghề nghiệp của mình thái độ hắn muốn đi tiệc ăn mừng bên trên lại lần nữa xác nhận đói khát phải trăng tử vong bắt giữ đói khát đổi lấy giếng máu não người là chu huyền cùng cốt lao hội làm một bút sinh ý nếu là sinh ý chu huyền liền muốn đem lần này công việc làm được thật xinh đẹp các người đi ta cũng không thể đi a triệu vô nhai chỉ mình trần như nhộng nửa người trên t i ế c ăn mừng bên trên người đến người đi nhân ra đều lòng trọng có mặt hắn thân thể trần trồn quá khứ đúng sao đi trước mẹ tọm có ly ta thay đổi y phục lại tìm người cho ngươi đưa bộ bộ đồ mới cổ linh sắp xếp xong xuôi hành trình lúc dạng sáng chu huyền cổ linh triệu vô nhai ba người xuất hiện ở cốt lao trong miếu triệu vô nhai mặc câu phục cuốn tây dày ra đỉnh lấy trên đầu của hắn đạo kế va chạm cảm rất mãnh liệt như cái tiền vệ nghệ thuật ra nếu là lại yêu cái t à thuốc hình tượng sẽ càng thêm sung mãn cổ linh thì mặc màu đen áo khoác thích hợp tiệc ăn mừng loại này nghiêm túc trường hợp ngồi ở cốt lao miếu đến hội thủ tọa họa sĩ gặp một lần chu huyền và miếu liền tiến lên đón tiểu tiên sinh ngươi lần này có thể cứu minh giang phủ đói khát càn rỡ rất nhiều ngày ngươi vừa xuất mã liền nịu lấy cái đôi của h ắ n ta đại biểu cốt lão hội đại biểu thanh hoàng đại biểu minh giang phủ dân chúng phải thật tốt cảm tạ ngươi họa sĩ một phen bầu không khí liền tô đậm đúng chỗ còn g i lại chính là muốn hướng chu huyền mời rượu chu huyền lại nâng tay lên nói họa sĩ nếu thật là bắt được đói khát không phải ta một người công lao lạo vân triệu vô nhai cổ linh lý thừa phòng thành hoàng trực đêm đám người bọn hắn từng cái đều là tốt cổ linh nghe được cảm động lấy tuổi trọ rộng xử triệu vô nhai bà vai nói nhìn thấy không ta đều nói tiểu tiên sinh rất ônu n muốn đổi người khác không đem công lao cho ông đến xích sao điều này nói rõ chúng ta tuần chủ thuê nhà là thiện lương người là một cao thượng người nhưng hắn nhất định không ônu n triệu vô nhai còn nhớ bị bới đạo bảo thủ đúng thế kia là mỗi một cái xuất hiện ở trong nhóm người đều đối bắt đói khát có công hiến họa sĩ đem chuyện chuyển di nào có thể bắn được chu huyền câu chuyện, chuyển di phạm vi lớn hơn hắn đối họa sĩ giảng đạo đói khát thật đền tội sao ta nghĩ nhìn một cái đói khát thi thể đói khát bị ta đạo diễm hỏa đốt thành một đống thang cốc lý thừa phong nói thang cốc thi thể đâu chu huyền vẫn là không yên lòng muốn đích thân nhìn chúng lên mắt thanh phong đem s á t chết cháy sáng cho tiểu tiên sinh nhìn xem lý thừa phong hướng thanh phong ra lệnh thanh phong phất phất tay t h à n h hoàng hành lệnh trương nghi phòng dẫn theo cái túi vải đi tới túi vải giải khai bên trong chứa được lấy đói khát s á t chết cháy chu huyền túi đầu đi nhìn thi thể mặc dù đã đốt cháy khét nhưng từ hình thể đến xem xác thực giống một tên mập mập bụng mỡ đói khát lần thứ nhất tại minh giang phụ xuất hiện thời điểm chính là dạng này hình thể tiểu tiên sinh đây là đói khát thi thể a hẳn là chu huyền phất phất tay để trương nghi phong một lần nữa đem cái túi thắt lên thật là đói khát sao tại lý thừa phong trương nghi phong trở về chỗ cũ về sau chu huyền uống họa sĩ kính say rượu liền ngồi một mực hỏi lại chính mình hắn luôn cảm thấy sự tình không đúng nhưng không đúng chỗ nào lại d ạ n g không ra hắn dứt khoát kéo qua lý thừa phong hỏi thăm chém giết đói khát chi tiết lý thừa phong dừng dưng giảng đạo chủ yếu là lao vân quá lợi hại tầm lòng chi thuật đăng phong đạo cực đi nhạc g a trạch không ra mười phút hắn liền đem tỏa long h u y ệ t định ra h u y ệ t vị ngay tại nhạc gia trạch k h a n g khách lạ sạn nhà kia khách sạn rất rộng rãi ta và thanh phong ngụy trang thành uống rượu khác h nhân tại trong gian phòng trang nhã ngồi cái khác trực đêm người cũng đều phân tán mai phục tại cái khác trong gian phòng trang nhã trở lấy đói khát tới cửa một mực chờ đến tối một cái xuyên áo khắp ngoài bụng vệ trung niên nhân tiến vào cửa hàng lúc này tất cả mọi người sinh ra đói bụng cồn c à o cảm giác chúng ta phát giác trung niên nhân kia không thích hợp đem hắn đuổi bắt phát hiện người kia bất quá là cái người chết hắn bụng chính là đói khát chu huyền nghe xong lý thừa phong giảng thuật về sau cảm thấy không có gì v đói khát là thần minh dòng dõi có nhục thân mộng cảnh lý thừa p h o n g thanh p h o n g cùng với thành hoàng trực đêm người bị đói khát mộng cảnh quá nhiễu từ hình thể t ô i nói đói khát so đến đúng số từ mộng cảnh t ô i nói đói khát cũng không thành vấn đề hiện tại đói khát thi thể cũng bị chứa ở trong túi sự tình đến đây lẽ ra kết thúc nhưng chu huyền trong lòng từ đầu đến cuối có một cái khúc mắc hẳn hoài nghi đói khát hàng không cơ bản loại này khúc mắc chỉ là tư nhân cảm giác cảm tính phương diện chiếm đa số bây giờ lý tính cảm thấy đói khát đã chết cảm tính cảm thấy đói khát sự kiện có khắc càng ô n nên nghe ai nghe cảm tính ta là cảm tính người chương u u h hai ư trăm mười lăm đói khát thòng lọng hai chương hai trăm mười lăm đói khát thòng lọng hai triệu vô nhai miệng lớn ăn thịt bò tiện thể cho chu huyền đưa cho cái đùi gà nói chủ thuê nhà đến đùi gà thật thơm không thích ăn đùi gà n g ư ơ i đều không thích ăn nhiều hương a cắn một cái vui thích triệu vô nhai lại đem đùi gà hướng phía trước đưa cho một tấc chu huyền thịnh tình không thể chối tử đem đùi gà tiếp nhận n g ụ nhỏ n g ụ nhỏ ăn nói đùi gà này đi ta khi còn bé thích ăn lúc ấy đại nhân đều nhường cho chúng ta nhưng sau khi lớn lên cảm giác qua ăn đùi gà tối tác không thích ăn rồi vậy ta không giống ta lúc nào đều thích ăn triệu vô nhai đối đùi gà có đặc biệt yêu quý lại sẽ ra một cái đưa cho vân tử lương sư tổ r a ra ngươi vậy ăn một cái thính ngươi hiếu thuận vân tử lương tiếp nhận đùi gà nghe nổi lên hương vị chu huyền t h ì t ạ i ăn vài miếng thịt đùi về sau đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn đùi gà suy nghĩ xuất thần chủ thuê nhà ngươi thế nào lại ngây ngẩn cả người ta suy nghĩ minh bạch một sự kiện chu huyền đem đùi gà hai ba miếng ăn xong đ chu, không không chu huyền nói bây giờ nghĩ lại đói khát biến hoa không đúng thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện nhưng lại không có cải biến đói khát hình thể cùng hắn sinh đ ộ n g vạn sự chu huyền cũng là từ đùi gà bên trong có được linh cảm khi còn bé thích ăn sau này không thích ăn đây là thời gian đối với hắn cải biến mà đói khát từ lần thứ nhất hiện thân minh g i a n phủ đến đêm nay bị chém giết đã qua không ít ngày những ngày này đói khát hình thể vẫn là lần thứ nhất hiện thân lúc người bụng bộ dáng đói khát nhục thân chi mộng y nguyên chỉ là khiến người ta cảm thấy đói khát sau đó lại chậm rãi lây nhiễm người tinh thần khiến người bản thân giết chết chính mình thời gian tại biến động đói khát nhất định có rất lớn biến hóa mà các người đêm nay chém giết đói khát bất kể là hình thể vẫn là một cảnh đều cùng lần thứ nhất hiện thân lúc giống nhau như lúc cái này liền có vấn đề một cái sờ soạn lần mò nhiều năm người ánh mắt nhất định sẽ không là mới vào xã hội lúc thanh tịnh nếu như vẫn là như vậy thanh tịnh vậy hắn nhất định là trang tiểu tiên sinh nói rất có đạo lý nhưng là đói khát từ lần thứ nhất hiện thân minh giang phủ đến bây giờ quá khứ cũng bất quá giải rác mấy ngày không có quá nhiều biến hóa có đúng hay không cũng bình thường lý thừa phong giảng đạo không bình thường chu huyền khoát khoát tay chỉ nói liêu thần vì đói khát bức ta điệu hồ lý sơn đói khát vì tu hành đem minh giang phủ đ ô i rồng đánh đầy ba mươi sáu cái khiếu động vì cứu đói khát liêu thần giết tiến viện y học tuệ phong các loại dấu hiệu đều cho thấy liêu thần cực kỳ coi trọng đói khát mà đói khát vậy thu hoạch rất lớn tài nguyên tu luyện đừng nhìn chỉ có mấy ngày đã đầy đủ nó trưởng thành nếu như bây giờ đói khát còn như là lần thứ nhất hiện thân lúc bộ dáng như vậy dạng n à y phế tài liêu thần không có đạo lý coi trọng đó ba mươi sáu cái đôi u rồng khiếu mắt long khí vậy trắng hút hoa sĩ lý thừa phong càng nghe càng kinh hãi nếu như đói khát không chết vậy bọn hắn bị đói khát cho điệu hổ lý sơn rồi có lẽ hiện tại thứ năm nơi tỏa long huyệt đã bị đinh lim minh giang đôi rồng thất thủ chúng ta chúng đói khát thòng l ọ n họa sĩ rất khó tiếp nhận cục diện trước mắt tuy hắn tòa c h ấ n thanh phòng lý thừa phòng t r ư ớ c đêm người c ũ n g xuất hiện lại còn bị đói khát rơi xuống cái b ơ y lớn chu huyền vỗ nhẹ họa sĩ b ả vai không có gì không thể tiếp nhận các ngươi cũng đã thói quen thanh hoàng cốt lao đổi u bắt bọn chúng lâu như vậy không phải c ũ n g tấp công không x ê nói rất khó nghe nhưng lý l ạ i như thế cái lý họa sĩ như nghẹn cổ họng bất quá chu huyền lời nói xoay chuyển nói thực sự tiếp xúc bọn chúng mới biết được đói khát liêu thần s ắ c thực rất già hoạt các ngươi thua trên tay hắn không oan uổng、Ngày. họa sĩ vốn cho là chu huyền chỉ là đơn thuần trào phúng không nghĩ tới hắn còn rất khách quan k h á c không nói trước đi một chuyến nhạc ra trạch khang khách lạ sạn chu huyền g i ả n g đạo khang khách lạ sạn là minh giang phủ đôi dòng thứ năm nơi t ỏ a long huyện đi với ta người cũng không cần quá nhiều chu huyền bắt đầu điểm người hắn chọn họa sĩ lý thừa phong vân tử lương lão vân tầm lòng chi thuật cực kỳ tinh diệu hắn ác không thể thiếu họa sĩ hương hỏa tối cao lại có pháp tắc kề bên người tuyệt đối là tốt nhất bảo tiêu bốn người rời ghế lái xe đi hướng nhạc ra trạch khang phong khách sạn trên ô tô đường chu huyền ngồi ở ghê sau hỏi họa sĩ lao vẽ ta nghe nói minh giang phủ tổ lòng tại ba trăm năm thời gian bên trong một mực tại yếu đi đúng mà lại suy yếu biên độ còn rất khoa trường cốt lão hội mấy đời thần t r ư ớ c vẫn luôn đang nỗ lực phá giải minh giang phủ tổ lòng suy yếu chi mê nhưng là không có hiệu quả minh giang phủ thật quái a rất quái lạ họa sĩ vậy thừa nhận minh giang phủ quái gì, tay hắn hướng trên trời chỉ đi nói t i ể u tiên sinh minh giang phủ đã từng được trời ưu á i đỉnh phong thời điểm có cái sáu cái bầu trời phía trên thần minh mà lại chúng ta vẫn là tỉnh quốc cựu phủ bên trong duy nhất có hai tôn thiên thần châu phủ một cái minh giang phủ đi ra hai tôn thiên thần chu huyền đối với lần này so sánh có quyền lên tiếng thiên thần cùng tổ thụ quan hệ vô cùng mật tiết có thiên thần địa phương liền có tổ thụ chu huyền hình xăm chính là hoa đảo tổ thụ dạy nấu rượu hòa thượng nhận ra tẩy văn lục đồ đằng điện bên trong có một k h ỏ a tổ thụ cái này k h ỏ a tổ thụ mặc dù không có hiện ra qua nó chân chính bộ dáng nhưng nó đã hiểu hình xăm tất nhiên là đã từng hình xăm tụ h t ộ c cung phụ n g hoa đảo tổ thụ minh giang phủ có hoa đảo tổ thụ ngộng cảnh thiên thần dễ dàng cho minh giang phủ sinh ra mà bây giờ minh giang phủ trên trời còn có một đem thiên thần tri hỏa là đau đớn cùng thai ách tri thần bởi vậy minh giang phủ quả thật có hai tôn thiên thần mộng cảnh thiên thần đau đớn cùng thai ách c h i thần họa sĩ lắc đầu nói hai tôn thiên thần hai viên tổ thụ bây giờ tổ thụ một gốc cũng không tìm tới minh giang phủ kém xa tích làm sao lại một gốc cũng không tìm tới trong đó một gốc vẫn là ta thợ xăm cha đâu chu huyền cũng không có giảng r a hoa đạo tổ thụ hạ lạc mà là đem chủ đề hướng tương đối bắt quái phương hướng chuyển di hắn hỏi tỉnh quốc cựu p h ụ minh giang phủ độc chiếm hai đại thiên thần vậy nhất định có một cái châu phủ không có thiên thần đi tuyết sơn phủ không có thiên thần tuyết sơn phủ không quá được a chu huyền âm thầm nghĩ tới nhưng là tuyết sơn phủ có cổ phật họa sĩ nhắc nhở chu huyền lúc này mới nhớ tới cổ phật tại tuyết sơn phủ luân chuyển tuyết sơn giáng lâm minh giang phủ bây giờ xuất liên tục hai tôn tà thần tổ lòng cũng ở đây suy yếu hai khỏa tổ thụ không thấy t â m hơi nếu là không thể thuận lợi đem thiên thần c h i hỏa cung phụ n g được vợ một chút chỉ sợ minh giang phủ sẽ là cái thứ nhất xuất hiện loạn thế châu phủ nói đến loạn thế chu huyền có hứng thú tỷ tỷ nói qua gia gia đã từng thôi diễn qua một cái quẻ lớn tính tới loạn thế sắp tới vân tử lương cũng đã nói loạn thế trong tương lai không lâu sẽ giáng lâm bây giờ họa sĩ nhắc lại loạn thế chu huyền rất muốn biết rõ cái này, cái gọi này loạn thế, là trận h chúng ta Minh、giang、Phủ tới nói, bành hầu nước dung quỷ thủ thiên quan phụ ế là cái nước Giang tới nói, đại gì? dung ngũ Bắt bầu ta t quan sau quỷ ờ i minh cấp, liên thủ thôi diễn, nhìn thấy Minh Giang thần thủ thấy t nhìn Phủ cấp, thế cảnh tượng. Trận cảnh kia tận thế minh giang phủ nước lũ n g ậ p trời có một tôn to lớn ác quỷ tùy ý ăn thị người mấy trăm vạn dân chúng đều bị hắn t u ô n vệ đây chính là loạn thế loạn thế phát sinh thời gian không có bị thôi diễn đến khả năng ngày mai sẽ bộc phát loạn thế khả năng một trăm năm về sau họa sĩ chính là bởi vì biết rõ minh giang phủ loạn thế lúc cảnh tượng cho nên tại thiên thần tri hỏa bị nhen lửa lúc nội tâm của hắn vô cùng rung động muốn nói tại họa sĩ cùng chu huyền trò chuyện minh giang phụ tổ l o n g tình trạng loạn thế hình tượng chờ một chút dữ dội chủ đề lúc luôn luôn thích tham gia náo nhiệt vân tử lương lạ t h ư ờ n g yên tĩnh một chữ cũng không hề giảng làm cho chu huyền rất không quen ô tô đã tới khang phong khách sạn dừng xe lúc chu huyền v ụ n trộm hỏi vân tử lương lao vân hôm nay không giống ngươi à, náo nhiệt như vậy chủ đề ngươi vậy mà không tham dự không thể loạn tham dự có đôi lời gọi thiên cơ bất khả lộ thiên cơ trò chuyện quá nhiều phải bị báo ứng vân tử lương nhưng cho tới bây giờ chưa quên tảng lòng sơn là thế nào gọi đến thiên k i ể n ngươi còn rất cẩn thận chu huyền đóng rồi cửa xe Đi tới khang k các h ngươi trước liền n g đó đến thời điểm không phải như vậy a chu huyền quay đầu lại hỏi lý thừa phong lý thừa phong lắc đầu nói chúng ta tới thời điểm khách sạn này thể diễn đây ai thứ năm nơi tỏa long huyện bị đói khát đắc thủ chu huyền đều chẳng muốn đẩy cửa một cước đem thối nát cánh cửa bị đá nát nhử x à i b ư ớ c tiến vào khách sạn các ngươi chờ ta ở bên ngoài không có lệnh của ta ai cũng không cho phép vào khách sạn này chu huyền trực tiếp dẫn theo đèn lồng dự định thẳng lên lầu hai nhưng ánh đèn chỗ chiếu chỗ thang lầu tấm vậy mục nát không chịu nổi một cước này đập lên đoán chừng muốn sợ thang lầu chịu không nổi lực chu huyền có biện pháp còn lại hắn nắm thần hành giáp mã giáp mã c h ấ p động kỳ i quang thân hình của hắn liền xuất hiện ở lầu hai hắn dẫn theo đèn lồng khắp nơi chiếu chiếu một bóng người cũng không có lúc này lấy ra tẩy hoa l ụ tiến vào một canh giờ trước thời không trong khẽ hở chương hai trăm mười lăm hai chương hai trăm m ư ơ i năm đói khắt thòng lọng một người và người tình cảm cũng không tương thông cổ linh cảm thấy chu huyền rất ôn nu nhưng triệu vô nhai chỉ cảm thấy lạnh chu huyền thì cảm thấy cả người mỗi một tấc xương cốt đều nứt ra rồi đồng dạng cảm giác lực cũng biến thành rất t r ì đột tại ngụy tạo mộng cảnh thiên thần sau khi vỡ vụn thiên thần khí tức cấp tốc thủy c h i ề u xuống chu huyền tinh thần cùng cảm giác lực theo khí tức thủy c h i ề u từ trong thân thể ngay tiếp theo bị rút ra hàn tinh bị lợt tẫn ngồi liệt trên mặt đất vì duy trì sau cùng thể diện một tay trống đất miễn cho chật vật ngã xuống đất tiểu tiên sinh ngài vừa rồi khí thế thật kinh người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 triệu vô nhai vậy phụ hòa nói chu huyền chỉ được c ư ờ i khổ ngụy trang thiên thần về sau cảm giác của mình trở nên cực kỳ t r ì đ ộ t hắn thậm chí phóng thích không ra cảm giác lực tới thay vào đó chính là chu huyền tính lực nhãn lực giảm xuống một mảng lớn tinh thần cùng cảm giác lực to lớn tiêu hao là để mộng cảnh thiên thần trên thân sau đại giới cũng may chu huyền có thể cảm giác được tinh thần cảm giác lực đ ề u ở đây lấy chậm rãi tốc độ tăng trở lại đại giới là tiêu hao tinh thần cùng cảm giác mà không phải triệt để đánh tan tinh thần cảm giác tu dưỡng một chút thời gian là tốt rồi mời thiên thần trên thân đại giới vẫn là lớn chân không kỳ quá dài g i a giặc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 móc sắt xuyên qua hai tay của bọn hắn đem bọn hắn treo ở lò nung bên trong lò bên trong liệt diễm hương ngực đốt cháy khét hương vị tràn ngập toàn bộ gạch phòng chu huyền làm nhìn chết thảm lò gạch công nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì một cỗ hất khí ngăn ở trong lòng của hắn cuối cùng hắn nắm chặt móc sắt đối cửa sắt có tiết tấu đánh lên đến b ù i về với bụi đất về với đất hảo hán các cô nương k i ế p sau ném tốt hai không làm đại quan liền thành cự giả an khang hưởng lạc một trăm năm nha móc sắt cửa sắt đánh thanh âm dù làm chỉ dẫn vong hồn nhập minh giới tiếp dẫn linh âm cổ linh phía sau lưng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 chu huyền ngược tệ hoan lục chấn động lên đến thiểu tiên sinh người đưa tiễn vong hồn nghi thức cảm giác rất chuyên nghiệp ra lò gạch về sau cổ linh đ ố i chu huyền g i ả n g đạo chu ra ban là gánh hát âm ta cái này thiếu ban chủ lại không theo việc chính mưa dầm thấm đất vậy h i ể u chút vì vong hồn dẫn đường nghi thức chu huyền quay đầu trước kiểm tra tệ hoan lục t ẩ y hoan lục thêm nữa một lần dựa ban hồi điện số lần dựa theo quy luật dựa ban lúc chém giết một cái tà thần thu hoạch được hai lần hồi điện cơ hội tại giao tơ lụa cục đường cái tiệm ăn sáng bên trong liều thần t i n đồ vu trung quang chết đi đã đã cho một lần tăng thêm lần này vậy đúng là hai lần hồi điện cơ hội trước mắt,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 đ ồ n g nhiên trên bầu trời thoáng hiện một đạo bạch quang bạch quang tại trước người của nàng dừng lại là một chén đèn lồng lao lý đèn lồng cổ linh đem đèn lồng mò được trước người cảm giác sau một lúc hương phấn nói tiểu tiên sinh bọn hắn đã chém giết đói khát xác định thiên chân vạn xác lao lý còn nói bình định đói khát ngươi là công đầu họa sĩ tại cốt lao trong miếu mở tiệc ăn mừng ương mời ngươi nhất thiết phải trình diện Ngậy. vậy liền đi thôi chu huyền trầm ngâm một trận hắn không yêu đi tham gia cái gì tiệc ăn mừng nhưng là xuất phát từ nghề nghiệp của mình thái độ hắn muốn đi tiệc ăn mừng bên trên lại lần nữa xác nhận đói khát phải trăng tử vong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 ngồi ở cốt lao miếu đến hội thủ tọa họa sĩ gặp một lần chu huyền v ằ n g miếu liền tiến lên đón tiểu tiên sinh ngươi lần này có thể cứu minh giang phụ đói khắt càn rỡ rất nhiều ngày ngươi vừa xuất mã liền níu lấy cái đuôi của hắn ta đại biểu cốt l a o hội đại biểu thanh hoàng đại biểu minh giang phụ dân chúng phải thật tốt cảm tạ ngươi họa sĩ một phen bầu không khí liền tô đậm đúng chỗ còn giữ lại chính là muốn hướng chu huyền m i rượu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 Thi thể m ặ chương dù đã đốt c á y k h hai n đến h thể xem, trăm t mười lăm đói khát thòng lọng hai hai chương hai trăm mười lăm đói khát thòng lọng hai thật là đói khát sao tại lý thưa phong trương nghi phong trở về chỗ cũ về sau chu huyền uống họa sĩ kính say rượu liền ngồi một mực hỏi lại chính mình hắn luôn cảm thấy sự tình không đúng nhưng không đúng chỗ nào lại giảng không ra hắn dứt khoát kéo qua lý thừa phong hỏi thăm chém giết đói khát chi tiết lý thừa phong d ừ n g dưng giàn đạo chủ yếu là lao vân quá lợi hại tầm lòng chi thuật đang phong đạo cực đi nhạc gia trạch không ra m ộ ư ơ i phút hắn liền đem tỏa long h u y ệ t định ra h u y ệ t vị ngay tại nhạc gia trạch khang khách lạ sạn nhà kia khách sạn rất rộng rãi ta và thanh phong ngụy trang thành uống rượu khách nhân tại trong gian phòng trang nhã ngồi cái khát trực đêm người cũng đều phân tán mai phục tại cái khát trong gian phòng trang nhã trở lấy đói khát tới cửa một mực chờ đến tối một cái xuyên áo khoác ngoài buộc vệ trung niên nhân tiến vào c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 đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn đùi gà suy nghĩ s u ố t thần chủ thuê nhà ngươi thế nào lại ngây ngẩn cả người ta suy nghĩ minh bạch một sự kiện chu huyền đem đùi gà hai ba miếng ă n xong đem xương cốt đặt tại trên bàn n g a y nuốt xuống về sau hắn kêu lên lý thừa phòng đem họa sĩ hẹn đến cốt lao miếu bên trong góc đói khát không có bị các ngươi chết é m g i chu huyền cực kỳ kiên định giảng đạo dạng này ngôn ngữ kinh động đến họa sĩ hỏi tiểu tiên sinh ngươi làm thế nào biết nó không chết ta ngay từ đầu cũng cảm giác không đúng nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào chu huyền nói bây giờ nghĩ lại đói khát biến hoa không đúng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 hiện tại thứ năm nơi tỏa long h u y ệ t đã bị linh tìm minh giang đôi rồng thất thủ chúng ta chúng đói khát thòng lọng họa sĩ rất khó tiếp nhận cục diện trước mắt tuy hắn t ỏ a c h ấ n thanh phòng lý thừa phòng t r ư ớ c đêm người cùng xuất hiện lại còn bị đói khát rơi xuống cái bẫy lớn chu huyền vỗ nhẹ họa sĩ b ả vai không có gì không thể tiếp nhận các ngươi cũng đã thói quen thanh hoàng cốt lao đổi bắt bọn chúng lâu như vậy không phải cũng tấp công không xây nói rất khó nghe nhưng lý l ạ i như thế cái lý họa sĩ như nghẹn cổ họng bất quá chu huyền lời nói xoay chuyển nói thực sự tiếp xúc bọn chúng mới biết được đói khát liêu thần xác thực rất già hoạt các ngươi thua trên tay h ắ n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 chu huyền đóng rồi cửa xe đi tới khang khách lạ sẵn trước liền nghe đến rồi một cỗ tanh h ô i mùi cùng loại say rượu người nôn mửa chi vật đem khí tức lại nồng đầm mấy lần chính là khang phong khách sạn tản ra mùi lý thừa phong đốt lên đèn lồng đưa cho chu huyền giơ lên đèn lồng chu huyền liền nhìn thấy khách sạn cánh cửa t h ù n g trăm ngàn lỗ như bị ném vào trong nước rót mấy chục năm sau lại vớt ra tới bình thường các ngươi trước đó đến thời điểm không phải như vậy a chu huyền quay đầu lại hỏi lý thừa phong lý thừa phong lắc đầu nói chúng ta tới thời điểm khách sạn này thể diện đây ai thứ năm nơi tỏa long huyện bị đòi khát đắc thủ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 Thâu thiên hóa nhật, một, chương hai trăm một mươi sáu t h â u thiên hóa nhật một chu huyền trở lại một canh giờ trước đó thời không t r o n g khe hở lúc này trong khách sạn vẫn là b ứ t kia quan cảnh sáng gác mặt tường hiện đầy mục nát sau lỗ thủng khắp nơi đều là khó ngửi tanh hôi hương vị trong khách sạn không có bất kỳ a i đây không phải vụ án phát sinh thời gian chu huyền đánh nát thời không vết n ư ớ c đem quay lại thời gian điều chỉnh đến hai giờ trước hai giờ trước đó trong khách sạn vẫn là thối nát quan cảnh đói khát đã động thủ một lần rồi hắn lại đem thời gian q a y lại đến ba giờ trước đó trong khách sạn vậy mà thối nát bộ dáng nói do đói khát động thủ là ba giờ trước đó đói khát giết người là không có khe hở dính liền lao lý ly mở thời gian chu huyền suy nghĩ nói hiện tại mới trời vừa d ạ n g sáng ba giờ trước đó chính là m ộ ư ơ i giờ đói khát ít nhất là m ộ ư ơ i giờ trước đó ra tay lý thừa phong hơn chín giờ đêm mới thông qua đèn lồng hướng cổ linh thông báo đói khát bị chém giết tin tức đây không phải lao lý chân trước vừa đi đói khát chân sau biến động tay rất g à o hạn chu huyền tiếp tục thông qua tẩy văn lục quay lại thời gian quay lại đến buổi tối chín điểm làm sao lại như vậy chu huyền vừa rồi chẳng qua là cảm thấy đói khát rất g à u hạn hiện tại hắn chính mắt thấy hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình chín giờ tối khang phong khách sạn vẫn là thối nát hương vị sàn gác phế phẩm cái này đã nói đói khát động thủ thời gian sớm quá m u ộ n bên trên chín điểm mà khi đó lý thừa phong thanh phong t r ư ớ c đêm người thậm chí còn không hề rời đi khách sạn đói khát ngay tại lý thừa phong thanh phong t r ư ớ c đêm người dưới mí mắt ra tay mà lao lý bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được đói khát tại giết người cái này sao có thể một cái đại khách sạn bị làm thành rồi mục nát phế phẩm dáng vẻ một khách sạn người chỉ sợ vậy gặp không may độc t ủ động tĩnh lớn như vậy phân tán tại từng cái trong gian phòng trang nhã lao lý trực đêm người vậy mà chẳng quan tâm chu huyền nghĩ đến đây không có đánh tan thời gian khẽ hở mà là tại chín giờ tối khách sạn bên trong hành tàu hắn xuyên qua nhã gian môn đi xem một chút lao lý bọn hắn đương thời đang làm cái gì kết quả chu huyền đi khắp mỗi một cái nha gian không có nhìn thấy lý thừa phòng thanh phòng trực đêm người đây là có chuyện gì lao lý bọn hắn lúc chín giờ chắc còn ở khách sạn a người đi chỗ nào chu huyền kích phá thời gian khẽ hở thông qua tẩy hoa lục đem thời gian lần nữa quay lại quay lại đến buổi tối tám điểm tám giờ đêm khách sạn liền không phải mục nát khuôn mặt một phái thể diện sạch sẽ dáng vẻ lúc này đói khắt là không có động thù chu huyền trước tiên ở thời không trong vết nước hành t ầ u đi qua khách sạn mỗi một gian nhã gian vẫn không có nhìn thấy lý thừa phong thanh phong trực đêm người tám giờ bọn hắn nhất định tại trong khách sạn người lại đi đâu vậy chu huyền trong lòng điểm đáng ngờ trùng điệp quay lại thời gian bên trong tìm không thấy lý thừa phong bọn hắn cái này liền cực không bình thường nhưng loại này không bình thường hắn tạm thời bông u xuống mà là đi tới khách sạn lầu một muốn tận mắt nhìn một chút đói khát l à như thế nào đập thủ đến như lý thừa phong thanh phong trực đêm người tại khách sạn không thấy tầm hơi nghi vấn đợi chút nữa lại đi giải đáp chu huyền tại khách sạn thời gian trong khe hở đi đến khách sạn lầu một l ặ n g lặng chờ đợi đói k h á t đến thời gian từng điểm từng điểm đi tới chu huyền nhìn thấy bên trong khách sạn làm ăn khá khẩm lầu một có một ư ơ i hai tấm bàn bắt tiên bảy cái thu hút đến rồi khách nhân những khách nhân nâng ly cả n chén có phát tiết trong sinh hoạt bất mãn có trò chuyện tương lai coi như có hy vọng kế sinh ai lão bản nương thu xếp lấy khách hàng thỉnh thoảng cho quen nhau khách nhân đưa đi hai bàn nhắm rượu dùng nước muối củ lạc lão bản thì dựa vào lấy quầy hàng vẻ mặt tươi cười cùng thực khách trò chuyện không ở ngoài là hôm nay thức ăn đốt đến như thế nào lao tịu phải trang hợp khẩu vị khách sạn bên trong tràn ngập ấm áp khói lửa nhân g i a n khí hết thẻ mỹ hảo từ vị t i a trưởng sam lão niên khách nhân đến bắt đầu kết thúc lão niên khách nhân phải có sáu mươi da mặt nếp gấp có chút sâu áo bào có chút bùn thất tha thất thể u đi tới môn ngăn lấy thật xa liền hướng phía lao bản tiêu gạo đến hai vỏ l i ê u h i ể n bạch l i ê u h i ể n bạch là nhạc da trạch l i ê u h i ể n nhà máy rượu n ư ớ n g rượu đế cường độ rất cao bình thường là túi tiền căng thẳng khách uống rượu mua được uống một lần chỉ mua trên nửa chén miệm nhỏ mẫn lấy lại xứng đĩa cụ lạc đã qua nghiện rượu lại không hao phí mấy góc tiền hảo nhưng cái này lao khách nhân lão bản cười làm lành lấy đối lao khách nói lao tiên sinh người mua rượu là hiện tại uống vẫn là mua về tồn lấy uống liêu h i ể n bạch cái này rượu tồn lấy ngược lại không hương không bằng mua lấy hai vỏ l ư n g rượu kia rượu càng thả càng có chần hương giá cả chỉ so với l i ê u h i ể n bạch mắc hơn một thành ta ở chỗ này uống lao khách nhân nói nói ở chỗ này uống hai vỏ lão bản rất là g i ậ n mình liêu h i ể n bạch cái này rượu dùng là vỏ miệng nhỏ đóng gói nhưng cái bình nhỏ nữa một vỏ cũng có bốn cân hai vỏ chính là tám cân cái này hai vỏ tự uống rượu xuống dưới mệnh đều uống không còn vất nói nhảm hai vỏ lao niên khách nhân từ trong túi móc ra năm mươi khối tỉnh quốc tiền giấy đập vào trên mặt bàn hung hăng vỗ vào trên mặt bàn tiền đ ề u móc làm ăn liền không thể cùng khách nhân làm khó đã hắn khăng khăng muốn hai vỏ vậy liền bên trên hai vỏ rượu chứ sao lao bản hướng hỏa kế phất phất tay hỏa kế liền bưng lên hai vỏ đóng lại tốt liêu yên bạch lao niên khách nhân hiểu rõ miệng vỏ dây thừng xé ra rượu phòng bưng lên vỏ rượu ừng ngực ừng ngực ốm vào lần này tử đừng nói lao bản sợ ngây người lao bản nương t h ự khách hỏa kế thậm chí trong phòng bếp đầu bếp đều kinh ngạc hào hào xúm lại đứng xem lao đầu uống r bình thường tiểu họa tử chỉ cần uống hai bát người say đến ngay cả tường đều đỡ không ngừng một cái lao đầu uống hai đàn đây quả thực là kỳ văn người nhà đều có điểm tâm lý hiếu kỳ không đầy một lát công phu một đại tốt người đem lao đầu vây tràn đ ầ y hoặc thật uống a cái này một v ò đều xuống bụng lao nhân ra kia sợ là tự thần chưa tìm kiếm cái lạ cũng có lo lắng lao nhân thân thể một bên cứ nhủ lao nhân ra đường uống cái này say rượu k ỉ n h lớn đâu đợi chút nữa sợ là muốn uống đến bệnh viện t i ệ n đức đi nha lao nhân cô ở ngực một vỏ tiếp lấy một vỏ thứ bậc hai vỏ rượu uống xong đem đặt mặt vỏ rượu từ đặt ở mặt tủ bên trên, ư từ tủ ở bên n g ôi lão nhân không n ra cựu lượng u của ngươi ta là thực lòng tin phục nhưng là không thể như thế uống về sau thời gian còn rất dài đâu liên tục đập mấy cái về sau lão nhân bỗng nhiên hướng trên mặt đất nôn mửa、Nghệ. vừa rồi rót vào rượu lấy lũ quét tiết áp chi thế ào ào ào trôi xuống dưới khách sạn đại đường lập tức một c ố rượu thối chi khí lão bản nương cũng không có g h é t bỏ bản thân chạy đến trong phòng bếp s ẻ n ra cho than hướng nôn mửa vật dơ bẩn bên trên người khách uống rượu nhóm cũng không có trào phúng lao nhân đều là uống rượu khách quen ai còn không có uống say mất mặt thời điểm thậm chí có người trả cho lão bản nhét hiểu rõ men để hỗ trợ cho nhân hệ. lão nhân ăn b ả o huệ lao nhân tiếp tục huệ nhưng lần này huệ ra tới cũng không phải rượu mà là một đám lứa gan gan giống một khối động lại máu keo từ lao nhân trong miệng ép ra ngoài lạch cạch gan vừa rơi xuống đất người chung quanh đều kinh sợ rồi、hệ. lần này lao nhân mẹ ra một cái dạ dày lại sau đó là lá lách phổi bao trong thân thể cơ quan nội tạng vừa rơi xuống đất lập tức sinh trưởng tốt lên một mảnh huyết sắc giống nhanh chóng sinh trưởng cỏ xì dê ở tại trong khách sạn điên cùng làn tràn bên trong khách sạn a i chân dính c h ặ t huyết sắc lập tức huyết địa bên trong nổi lên một đoàn cực chua s ó t chất lỏng chất lỏng đem người bao khỏa về sau nhanh chóng tiêu hóa lấy máu thịt trong khách sạn người từ người sống biến thành máu thịt bị ăn mòn rơi không xương không xương rơi xuống tại huyết đ i ệ bên trong càng dày đặc dịch acid bao trùm ăn mòn được xương cốt suy rung động Sương ống lớn bị chứ hai trăm một h à mươi sáu thâu thiên hóa nhật g hai chương hai trăm một mươi sáu thâu thiên hóa nhật hai chứ hai trăm một mươi sáu thâu thiên hóa nhật hai chó đẻ đói khát nhiều đáng yêu lão bản nương lão bản bao quát nơi này mỗi một cái thực khách không ai có ý đồ xấu cứ như vậy bị ngươi ăn xong lao sạch một cái dài không ra lòng người xuất sinh chu huyền này bình thường rất khó phẫn nộ đại thể là cảm thấy không có gì đáng giá bản thân phẫn nộ sự tình nhưng giờ k h á c này trong lòng của hắn đốt lên một mùi lửa từ đan điền đốt tới hết hầu quản và ảnh chu huyền mang theo hỏa khí đập vỡ thời gian vết nứt thảm thiết hình tượng để chu huyền lên cơn giận dữ nhưng phẫn nộ không có tác dụng làm sao đem đói khát bắt quy án đem hết thầy đều phẫn nộ phát tiết trên người nó mới là hẳn là đi làm chu huyền ngay cả hút mấy cái khí cố gắng đem cảm xúc điều chỉnh làm bình tĩnh lúc này càng là phải tỉnh táo mới càng là tìm được đói khát manh mối chu huyền dẫn theo đèn lồng lần nữa thúc giục tẩy hoa lục đem thời gian quay lại đến buổi tối bảy điểm hắn muốn mở ra lý thừa p h o n g trực đêm người tại khách sạn biến mất mê lao lý bọn hắn tám điểm nhất định tại trong khách sạn nhưng lại không gặp bóng người của bọn hắn bọn hắn rốt cuộc làm bấy giờ từ trong khách sạn biến mất thời gian quay lại đến buổi tối bảy điểm ở nơi này thời gian điểm bên trong chu huyền hành tẩu tiến khách sạn sở hữu nhà gian người đều tại lao lý vân tử lương thanh phong tại mẫu đ a n cất trong gian phòng trang nhã cái khác sáu cái trực đêm người tại còn lại ba cái trong gian phòng trang nhã bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm túc chờ đói khát hiện th chu huyền ngồi ở mẫu đan c ắ t trong gian phòng trang nhã quan sát đến lao lý thanh phong mẫu đan c ắ t bên trong tựa hồ rất bình thường lý thừa phong cùng vân tử lương tỉnh h giáo lấy liên quan tới tầm lòng một ít m ô n đạo thanh phong nhắm mắt n ư n g thần nắm trong tay lấy một con sứ mà thôi s ứ t hai là dùng để giám sát p h á t khí hắn lợi dụng s ứ t hai phóng đại cảm giác của mình giám thị trong khách sạn hết thể động tính tất cả mọi người cử động xem ra đều m h ầ n bình thường nhưng là đông nhiên trong n h y mắt mẫu đan các bên trong thanh phong lý thừa phong vân tử lương đều không thấy chu huyền lại đi còn lại trong gian phòng trang nhã xem xét trực đêm người cũng không thấy rồi Hết thẻ như tựa mọi người, bảy ố c hơi khỏi h n giờ n bình h t n Huỳnh đồng g Chu bốn g không hồ thời bỏ túi tại thời không vết mươi ớ đăng trước đó lao lý thanh phong đám người đều bình thường tại trong khách sạn nhưng 7 ả y giờ b ố về sau bọn hắn liền đột nhiên biến mất tại trong khách sạn đây là cái gì sự chu huyền từ thời không khe hở bên trong đi ra dẫn theo đèn lồng lại tại trong khách sạn tuần tra một phen hắn phát hiện khách sạn cái khác bộ phận đều mục nát đến kịch liệt nhưng hết lần này tới lần khác mấy cái nha gian cơ hồ không có mục nát hỏi một chút l a o lý bọn hắn chu huyền thôi động áo lót ra khách sạn lý thừa phong v ấ t tử lương cùng họa sĩ đều ở đây cửa khách sạn sốt u ruột chờ đợi thấy chu huyền vừa ra tới liền nóng bỏng dò hỏi tiểu tiên sinh nhìn ra cái gì đến, đến rồi có mấy cái rất trọng yếu thời gian tiết điểm chu huyền đem đèn lồng nâng cao chiếu sáng lý thừa phong gương mặt dò hỏi lao lý ngươi chém giết đói khát thời điểm là mấy điểm chuẩn sắc một điểm chín giờ tối mười phần xác định chu huyền hỏi xác định thanh phong là thành hoàng nhị đương ra bình thường làm việc liền cẩn thận tỉ mỉ chém giết đói khát về sau hắn móc ra thành hoàng mỏng chính xác ghi chép chém giết thời gian lý thừa phong đâu ra đấy hồi đáp chu huyền lại hỏi các ngươi làm m ấy điểm chung ly mở khách sạn chém giết đói khát về sau ta thả ra đèn lồng chậm trễ hai ba phút rời đi khách sạn cũng chính là chín điểm m t ư ơ i năm trước đó đi chín điểm m t ư ơ i năm trước đó các ngươi có hay không rời đi khách sạn nào dám đi a vẫn luôn tại trong khách sạn bảo vệ đâu lão vân có thể làm chứng lý thừa phong cảm nhận được chu huyền không tín nhiệm liền chuyển ra vân tử lương xác t h không đi qua ta cũng ở đây vân tử lương vậy nói giúp b ả o lao lý lao vân ta không phải là không tín nhiệm các ngươi thật sự là sự tình thật là q u ý dị chu huyền quay lưng lại nhìn mục nát không chịu nổi khách sạn nói ta là chu gian loạn thần đệ nhất nén hương tu chính là người kể chuyện thứ hai nén hương tu chính là hình xăm đều là liên tiếp mộng cảnh thiên thần đường khẩu bởi vậy ta cuối cùng có thể ở làm chút cổ quái kỳ làm mộng hạ tại dùng mộng cảnh câu chuyện che giấu bản thân tẩy oan lục tồn tại họa sĩ gật đầu nói là m n g cảnh phát tắc tình quốc bên trong có thể ngộ pháp các người đều ở đây bảy nén hương về sau chu huyền mặc dù hương hỏa không đủ nhưng liền đám người đối chu huyền vô cơ tín nhiệm sự tình gì phát sinh trên người chu huyền bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái khả năng tính mộng cảnh pháp tắt đi chu huyền nói ta xách đèn trong khách sạn chợp mắt làm một giấc mộng mộng thấy hôm nay khách sạn đã phát sinh sự tình đói khát tại khoảng tám giờ rơi ư ra tay hắn bám thân chân dùng hai vỏ rượu đ ể dẫn động hắn hắn bây giờ cũng không phải là người bụng bộ dáng mà là ngũ tạng bộ dáng ngũ tạng sinh chứng tốt đem khách sạn biến thành một cái cự hình tối dạ dày cắn nuốt trong khách sạn người sở hữu không thể nào lúc tám giờ rưỡ chúng ta đều ở đây trong khách sạn lý thừa phong nghe tới nơi đây trong lòng ngũ vị tạp trần nếu như chu huyền nói là sự thật vậy liền nói rõ n ó i khát tại chỗ có người dưới mí mắt nuốt một khách sạn người đây là hắn rất khó tiếp nhận sự tình xem như cốt l á o hội thứ năm thần trước thiên thần học giả người ngồi ở trong khách sạn lại trơ mắt nhìn một khách sạn người chết đi vô năng phế tài dù n g loại này từ ngữ hình dung hắn không một chút nào quá đáng loại chuyện như vậy phát sinh đã để lý thừa phong hổ thẹn cũng làm cho niềm tin của hắn bị hao tổn ta trong n g ọ n g quan sát ngươi lao vân thanh phong cùng với cái khát trực đêm người tại bảy giờ bốn mươi thời điểm thưa không tiêu thất chúng ta biến mất lý thừa phong kinh ngạc lấy chu huyền kết luận không thể đi chúng ta có thể vẫn luôn tại vân tử lương vậy lên tiếng làm chứng loại chuyện này bọn hắn không khẩn trương là không thể nào bọn hắn tại trong khách sạn nhưng đói khát ở ngay trước mặt bọn họ đ ộ n g thủ từ cơ bản nhất lo dịp để phán đoán bọn hắn cùng đói khát có thể là cùng một bọn chu huyền hai tay hướng xuống đ ể ép, ép nói lao lý lao vân hai người các người ta là cực kỳ tín nhiệm ta mới vừa rồi không có bất kỳ hoài nghi chỉ là tại trình bày mộng cảnh bên trong, trong khách sạn phát sinh hết thảy ta hiện tại liền có một cái vấn đề từ buổi tối 7h40 đến tối các ngươi rời đi khách sạn trong lúc đó phát sinh qua cái gì không có chúng ta ngay tại trong gian phòng trang nhã chính là mẫu mẫu đan các ta biết ngươi tiếp tục nói chu huyền nhắc nhở dạng này ngôn ngữ vừa ra lý thừa phong liền không còn hoài nghi chu huyền mộng cảnh tính chân thực hắn cũng không có giảng bản thân thanh phong vẫn luôn đợi tại mẫu đan các bên trong h i ệ n nhiên đây là chu huyền mộng đến lý thừa phong một năm một mươi nói nói ta và lao vân tại truyền t h i ế m do thanh phong chấp xứ hai pháp khí giám sát vẫn luôn rất bình thường không nghe thấy động tính gì cũng không có phát hiện dị thường gì mai cho đến hơn chín giờ đêm Nghĩ không ra có, cái gì động tính. có vân à t h tử lương nói ta nghe thấy bên ngoài khách sạn có người gào to ai tại gào to chính là cái mài đau người gào to a vân tử lương giảng đạo mai đau người tại tỉnh quốc rất thường thấy nhà ai giao phay cai kéo quốc cùn đều có mài đao người đến mài là loại thường gặp thủ nghệ nhân chu huyền đến tỉnh quốc thời kỳ đi đường phố vọt ngõ hẻm thời điểm liền nghe qua mài đao người gào to mài đao người làm sao gào to l i ê n bình thường gào to nha vân tử lương bắt t r ư ớ c mài đao người thô kệ cuống họng hướng chu huyền hét lên mài cây kéo lặc tường giao phay tỉnh quốc sở hữu đi đường phố vọt ngõ hẻm thủ nghệ nhân đều muốn gào to dù sao không có cửa hàng đầu cũng không có cố định ra khỏe vị trí chỉ có thể dùng gào to tới nhắc nhở phụ cận có nhu cầu khách hàng thuộc về nguyên thủy quảng cáo chương hai trăm mười sáu thâu thiên hóa nhật、3. chương hai trăm mười sáu thâu thiên h ó a n h ậ t ba chu huyền nghe thế nhi lại hỏi lý thừa phong ngươi nghe tới gào to sao nghe ta còn muốn lên ta còn đứng tại bên cửa sổ liếc nhìn dù sao lúc nửa đêm nghe tới gào to thanh âm xác thực rất kỳ quái lý thừa phong bị vân tử lương một dạng k h u ấ y động lên trước đây không lâu hồi ức nói sau đó ta liền nhìn thấy mài đ a o người tiến vào khách sạn nghĩ đến cái này mài đ a o người đi là một làm khách sạn tự quán buôn bán khách sạn tự quán dùng đ a o nhiều chỗ đ a o thường xuyên dễ dàng củn có chút mài đau người chuyên môn thừa dịp xế chiều đi các lớn tự quán khách sạn tản bộ y đổ kéo chút kinh doanh làm Cho nên ban đêm gào i đ a người to hiện, mặc có ở kiếp trước, trước, nào đó, nào đó, nào đó trước càng nhiều xuất hiện ở một chút lão khúc nghệ tiết mục ngắn bên trong tỷ như tướng thanh bên trong bán vải đầu học gào to v v xem như khúc nghệ kẻ yêu thích chu huyền tại tỉnh quốc nghe thấy gào to thời điểm liền phá lệ lưu tâm tại thủ nghệ nhân gào to thời điểm nội tâm của hắn vậy đi theo gào to vài tiếng xem như qua khúc nghệ nghiện nhưng gào to nghe nhiều hắn liền phát hiện chính tông thủ nghệ nhân gào to cùng khúc nghệ bên trong gào to khác nhau tới thủ nghệ nhân gào to thời điểm không riêng hô từ giới thiệu bản thân nghề sẽ còn tại gào to bên trong tăng thêm bản thân danh hiệu tỷ như cái nào đó họ lý bán đồ chơi làm bằng đường hắn sẽ cho bản thân lấy cái danh hiệu gọi đồ chơi làm bằng đường lý gào to thời điểm liền sẽ hô đồ chơi làm bằng đường lý đồ chơi làm bằng đường ngai lên giòn ngọt lên n ấ u qua mật nhà bán đồ chơi làm bằng đường nhiều mỗi một nhà hương vị đều không giống các nhà đều có thích g i ấ quen khách hàng gào to thời điểm hô lên danh hảo của mình liền có thể hấp dẫn thưởng vào xem người mua xem như f a n hâm mộ kinh tế hình thức ban đầu m à i đao người cũng là như vậy tại đi đường phố thời điểm hô vang bản thân danh hiệu thích g i ấ tay hắn nghệ khách hàng liền n h i ệ tình t ra khỏi phòng gọi lại m à i đao người làm việc kế cho nên chu huyền liền biết rõ vân tử lương chỉ nói một nửa gào to m à i đao người danh hiệu không có nói người vừa nói như thế kêu mãi đao đích xác thực gào to danh hảo của mình ta nhớ lại một chút v nghĩ, nghĩ lý thừa phong, phong cầm đem kêu mài đao người gào to toàn học một lần nghe tới nơi đây chu huyền song trưởng một kích nói ở nơi này con phố hỏi thăm một chút có hay không một cái họ tiền mài đao người được rồi chu huyền dặn dò lý thừa phong liền đi tìm còn chưa ngủ đi nhân ra hỏi thăm chu huyền ngồi ở khách sạn trước trên thềm đá hút thuốc họa sĩ、si、gương mặt lo lắng hắn sửng sốt không nghĩ tới đói khát chẳng những hung ác tàn nhẫn thậm chí thủ đoạn còn rất có năng lượng có thể ở thành hoàng cốt lao dưới mi mắt đem khách sạn người tất cả đều giết hại minh gia phụ sợ là có lớn nguy hiểm nha vân tử lương cũng cảm thấy chuyện biến hóa cực k h u n g hiểm dù là hắn tại trong khách sạn đều sửng sốt không có nhìn ra đói khát l ạ như thế nào tại bảy giờ bốn mươi về sau để hắn cùng lao lý hư không tiêu thất nửa giờ đầu về sau lý thừa、phong、trở lại rồi thế nào lao lý tham dò được. thăm thừa h dò được rồi. Lý p o người giảng g nói, là có cái họ tiền mái lên, n thuật họ là có đao、người. trước tại kia ở nói h chạch ạ c cửa trước ra n g nhỏ, cận quản hắn, hắn trước kia ở tại cửa trước nó g nhỏ vậy bây giờ đâu hắn ba năm trước đây liền chết nhiễm lên thuốc viện có vẻ l ạ i yêu tìm gái giang hồ nhiễm một thân bệnh không còn sống tiếp rút khí tìm rồi căn dây kém dựng công tắc điện cho điện giật chết rồi lý thừa phong giảng được rõ ràng cái này liền kỳ quái chết rồi ba năm rồi. Các người các ngươi tại trong khách sạn là thế nào nghe thấy hắn gào to trừ phi các ngươi trở lại mấy năm trước、Ai? chu huyền nghĩ đến đây manh đ i n thần hỏi họa sĩ tình quốc bên trong có hay không một loại thủ đoạn có thể đem người đưa đến mấy năm trước họa sĩ bị chu huyền câu chuyện một k í c h lúc này liền nghĩ tới một loại nào đó khả năng từng chữ nói ra nói thời gian p h á p tác giờ khác này c h â n tướng rõ ràng chu huyền giảng đạo đó chính là đối thủ l ĩ n h nộ g thời gian p h á p tác hắn đem khách sạn mấy cái trong gian phòng trang nhã thời gian điều chỉnh đến rồi mấy năm trước đem lao lý lao vân thanh p h o n g trực đêm người đều đưa đến mấy năm trước khách sạn thời gian bên trong mà khách sạn cái khác bộ phận đều là hiện thực thời gian một khách sạn bên trong Một ít bảy ộ p h giờ bốn mươi t r ớ c khác về sau nguyên lai các nguyên lại như g n thế biến mất họa sĩ nghe tới nơi đây cực kỳ thất thố nắm đấm nắm được băng băng rung động đói khát là thần minh giỏi hắn có nhục thân mộng cảnh nhưng nhất định không hiểu thời gian phát tắc đã như vậy vậy nói rõ ban đêm xuất thủ người bên trong không chỉ có đói khát còn có một cái hiểu được thời gian phát tắc người vị thứ ba tà thần xuất hiện chu huyền nói tà thần cùng thần minh dị quỷ khác biệt cái sau nắm giữ là hoàn chỉnh hương hỏa con đường mà tà thần theo trưởng thành lĩnh ngộ là nào đó đầu phát t á c đúng là vị thứ ba tà thần nếu như là nhân dân bảy tám nén hương vô pháp nắm giữ như thế cao thâm phát t á c họa sĩ vậy đồng ý chu huyền quan điểm chính hắn lĩnh ngộ một bộ phận thời gian phát t á c thông qua chu huyền một đao vẽ cũng lĩnh ngộ một bộ phận không gian phát t á c liên quan tới hai đầu phát t á c hắn nắm giữ đến độ không phải rất sâu phát t á c thủ đoạn có thể làm sự tỉnh không tính quá nhiều có thể đem lấy người đồng thời đưa về đến mấy năm trước không có đối thời gian pháp tắc có tương đương khắc sâu nắm giữ là làm không tới chỉ có tà thần mới có thể có được cường hát như thế pháp tắc năng lực các ngươi minh gia n g phụ tà thần rất nhiều a mệnh thần liêu thần tăng thêm hôm nay xuất hiện tà thần bà tô n đến như còn có hay không càng nhiều tà thần chu huyền liền không được biết rồi hết thảy đều rõ ràng các ngươi chém giết đói khắc không phải đói khát bản thân mà là đói khát một bộ phân thân thể là vị thứ ba tà thần mê hoặc các ngươi dùng hắn cắt địa ban đem sự kiện dòng thời gian b giờ b ố vị thứ ba tà thần xuất thủ đem lý thừa phòng vân tử lương thanh phòng chín gian gian giờ vị thứ ba tà thần đem đói khát một bộ phân thân thể vậy đưa đến mấy năm trước khách sạn thời gian bên trong bị lý thừa phong lão vân bọn hắn phát hiện bộ phận này đói khát thân thể có đói khát nục thân mộc cảnh lại tự tại bị vị thứ ba tà thần chạm cắt thành người bụng hình dạng cho nên mê hoặc lý thừa phong lão vân để bọn hắn coi là chém giết đói khát thành công chín điểm m ư ơ i năm lý thừa phong đám người vẫn như c ũ thủ khống tại vị thứ ba tà thần thời gian phát tắc từ trong khách sạn đi ra hành tàu tại trên đường cái vẫn là mấy năm trước nhạc gia c h ạ c h cho nên lý thừa phong thanh phong mấy người không có chút nào nhìn ra khách sạn bục nát mấy năm trước nhạc gia c h ạ c h khang phong khách sạn khu phố cảnh tượng ôn hòa đây vị thứ ba tà thần lợi dụng thời gian phát tắc trong khách sạn tàu thiên hóa nhật chu huyền ôm trầm họa sĩ bà vai tà thần rất hung mãnh nên chúng ta phát động phản kích phản kích như thế nào phản kích Họa sĩ có c loại ả một giác lực, bất m cái có thể đem mấy người đưa đ ế ngữ mấy năm Minh thần. trước tà i ngươi a nhanh sao? n còn chóng phản kích năng lực Chương 217, Nhạc sĩ, đánh một một, chương 217, Nhạc sĩ, đánh n g Phủ kích khúc. khúc. có lực sĩ, sĩ, một、khu. Một, một Một, khí nghe như thế n h ụ c trí chu huyền cảm nhận được họa sĩ cảm giác bất lực tiểu tiên sinh ta nộ ra được một chút thời gian pháp tắc gia lông chính là bởi vì hiểu rõ cho nên mới biết rõ kia t à thần khủng bố liên quan tới pháp tắc mỗi một đầu pháp tắc có năm loại cảnh giới cảnh giới càng cao thủ đoạn càng là khủng bố thời gian pháp tắc đệ nhất trọng cảnh giới gọi nhìn rõ có thể nhìn thấy tương lai trong vòng mấy canh giờ hình tượng đệ nhị trọng cảnh giới ta ẩn ẩn biết được gọi hành giả có thể tại thời gian bên trong xuyên qua có thể hành tàu đến mấy năm trước cũng có thể hành tàu đến mấy năm sau tựa như thời không bên trong hành giả tốt này ta thần có thể đem mấy cái cao hương hỏa chi người mang đến mấy năm trước chí ít lĩnh mộ thời gian pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới cụ thể thủ đoạn ta liền chẳng phải tin tưởng thậm chí ngay cả cảnh giới danh tự ta đều không biết được càng là hiểu rõ pháp tắc lại càng tin tưởng pháp tắc lực lượng cường đại họa sĩ chính là biết được quá nhiều trong sương cốt liền e ngại pháp tắc bên trên cường giả chu huyền thì hỏi họa sĩ p tự nhân, nhân như hôm nay tà thần vận dụng phát tắc thâu thiên hóa nhật nếu không phải tiểu tiên sinh thế sự hiểu rõ chúng ta từ cốt lao thần trước cho tới thành hoàng trước đêm đều bị nó đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay chu huyền nghe tới nơi đây đối với phát tắc tác dụng liền rõ ràng rất nhiều góc độ nào đó tới nói hương hỏa là dương mưu phát tắc là âm mưu phát tắc rất khủng bố họa sĩ càng phát ra vẻ vải người tình đi lao vẽ Chu huyền càng ngày càng tức huyền hung hăng ngày giận, đương ẩ y huyết hòa kích thích hắn huyết tính. h sĩ, muốn Xem n cốt hội đệ nhất thần trước, chưa chiến trước hết、e、sợ, vậy còn đánh cái nhất thần hết trở tà thần trong lao lấy lung giang hỏa hội đánh minh phụ hỏa đi. đệ đ tung ư e sợ, vậy gì, nhiên chu huyền vậy lý giải họa sĩ hắn đến tỉnh quốc thời gian không ngắn hắn thấy hương hỏa cao đến đâu người cũng sẽ lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn dù sao hương hỏa cao đến đâu người hắn bản chất cũng là người là người liền có thiếu khuyết liền có tâm ma sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt họa sĩ tin tưởng lực lượng phát tắc cho nên e ngại đây là hắn chui vào ngõ cụt chu huyền muốn bắt lời nói đem họa sĩ từ trong sừng châu lôi ra ngoài Hắn hỏi thăm hòa sĩ, ta thần nếu như lợi hại như nếu lợi tà sĩ, vì ậ y v cái gì liêu gì thứ ầ n cùng ta đại chiến thời điểm, muốn bức ta thời đại điểm, b c ta ba ó p nát cuốn dẫn ngươi hiện thân bài, s u vô pháp chi viện nhạc gia trạch, kia không phải là sao. Vị không pháp phải chi nhạc chạch, kia kiềng ngươi ra sao. kỵ là tà h ứ ba t thần thâu thiên hóa nhật đem lý thừa phòng thanh phong đưa đến mấy năm trước tại sao phải đưa bọn hắn đi mấy năm trước bởi vì chính diện đánh không lại ta muốn là tà thần nếu như tùy tiện là có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết ta sẽ cùng các ngươi d ở cho sao hắn dợ cho chỉ là bởi vì hắn không có thắng qua lao lý thanh phong thực lực nắm giữ phát tắc trong mắt của ta chẳng có gì ghê gớm chu huyền một bữa kích tình bốn phía diễn t u y ế t g i n g được họa sĩ ngầm đầu hắn nguyên bản v ẫ n đục trong mắt cuối cùng hiện lên chiến ý lý thừa phong càng là kích động hắn hận không thể hiện tại liền theo chu huyền chặt tà thần lao vẽ p h á p tắc là thiên thần trí cường vũ khí nhưng là không phải ai cầm vũ khí chính là t ỉ n h quốc thiên thần rồi doanh cầu thả h à người n g dù là cầm lên thiên thần vũ khí nhiều nhất bất quá là ngân ngân sửa loạn chi đổ hướng ngươi khiếu gọi vài tiếng lộ ra hung oan thật chờ ngươi một cước đạp xuống đi bọn chúng chính là đoạn sống l ư n g tri h u y ể n tiểu tiên sinh ta sẽ cố gắng học tập không e ngại phát tắc họa sĩ hướng phía chu huyền túi người trào nếu nói dùng anh gan dạ tinh thần là bây giờ minh giang phủ thiếu thốn nhất nhất là gần nhất ba mươi năm người quẹt c u ộ t khởi thủ thực minh giang phủ q u ố c khí chu huyền dù là hương hỏa không cao nhưng hắn có cứng rắn nhất xương cốt túi người trào kính chính là cây kia xương cứng tiểu t ử này có ta năm đó cảm giác không quan tâm là ai không mang sợ vân tử lương nhìn qua lưng thẳng tắp chu huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ chu gian họa thần đi chín cái đường khẩu nếu có thể đi đến tầm lòng đường khẩu đó chính là chúng ta tầm lòng p h ư c khí nguồn gốc từ trong xương cốt bá đạo mới là tầm long thiên sư có thể quét ngang huyền môn cất bản chu huyền nhìn qua hồng quang đ ầ i mặt một lần nữa nhặt lên chiến đấu dục vọng họa sĩ lý thừa phong rất hài lòng bản thân lên lớp hiệu quả cái này liền đúng thôi chưa chiến chức é、e、sợ là binh g i a tối kỵ trang diện tinh thần diện b ạ o đã rực rỡ hẳn lên còn dư lại chính là thương lượng phản kích sách lược muốn phản kích được điểm thành hai bước chu huyền giúp đỡ họa sĩ lý thừa phong sắp xếp như ý mạch suy nghĩ bước đầu tiên chính là làm sao được tìm kiếm được đói khát năm nơi tỏa long huyện toàn bộ đóng đinh minh giang đuôi rồng ba mươi sáu nơi khiếu mắt vậy toàn bộ đánh tới hắn đã chiếm cứ toàn bộ đôi rồng đã chiếm đuôi rồng, kia tất nhiên là muốn lợi dụng đ hôm nay minh giang phủ đôi rồng c h i địa tất nhiên có d ị động chúng ta may mắn có lao vân có thể giám sát đến loại này d ị động chúng ta tìm hiểu nguồn gốc đem đói khát tìm ra vân tử lương nghe tới chu huyền để hắn tìm đôi rồng lúc này k h o á t k h o á t tay chỉ vào lý t h ừ a phong trong tay họa c h ủ nói bức họa này hạn chế ta minh giang đôi rồng chiếm cứ khu vực ước chừng có năm mươi km dài mười cây số rộng địa vực quá rộng lớn mà ta bây giờ cảm ứng bị cuộn tranh hạn chế được cực nhỏ tìm kiếm đói khát tại đôi rồng đưa tới di động sợ là lực có chưa đến v â tử lương tại tìm kiếm tỏa long huyện thời điểm trước thông qua địa đồ tìm ra tỏ sơ bộ đem có thể đem địa vực thu nhỏ rất nhiều sau đó dựa vào lý thừa phong tay cầm cuộn tranh tại nhạc gia c h ạ c h lắc lư tìm lên ngược lại là nhẹ nhõm nhưng cảm ứng gần năm trăm l em mở hai phương cây số thổ địa long khí d ị động lao vân cũng không phải làm không được đơn giản là giúp hắn dẫn theo cuộn tranh đi qua mỗi một tấc đất bất quá như vậy tầm lòng một là vất vả hai là hao phí thời gian nhưng là có biện pháp vân tử lương rất không muốn để cử triệu vô nhai la bàn hắn nghĩ tới một mặt la bàn bên trên vậy mà không có huyết tinh chi khí mà là ngũ vị hương son phân khí sẽ không căn nguyên phạm không thích nhưng bây giờ tà thần quấy mặt đại sự vào đầu lại không thích cũng phải nhẫn liền đối với chu huyền g i ả n g đạo đem ta tiểu đồ đệ tìm đến hắn kiêm mặt la b à n không phải dựa vào bình thường biện pháp nuôi ra tới trong lúc vô tình vậy mà đi ra khỏi một con đường khắc tử cảm ứng cực mạnh có kiêm mặt la b à n tại có lẽ có thể rất nhanh tìm ra đuôi rồng d ị động chí ít so với ta dùng ít sức lão lý ngai tử bây giờ cùng cổ linh tại một khối ngươi thông chi cổ linh đem ngai tử mang tới mặt khác để thanh phong vậy tới chu huyền sau khi phân phó xong lại đối họa sĩ g i ả n g đạo cổ lão hai đại thần trước một là người một cái khác là nhạc sĩ nhạc sĩ mấy nén hương lửa hai năm trước thăng đến bảy nén hư hỏa đem hắn đi tìm tới、Này. họa sĩ có chút lo lắng nhạc sĩ cùng hắn không giống nhau lắm họa sĩ đối chu huyền vô cùng có lòng tin nhưng nhạc sĩ không quá coi trọng chu huyền nếu là tùy tiện gọi tới sợ là muốn cùng chu huyền nào thứ gì mâu thuẫn dù là hắn từ đó điều đình trên mặt mùi y nguyên huyền n á o không dễ nhìn ngai tử kêu mặt la bàn rất quái dị muốn tìm người tăng thêm lòng dũng cảm người tới hương hỏa càng cao l a gan càng lớn hiệu quả càng tốt hương hỏa có thể cháng sợ la bàn gan chu huyền như thế nói họa sĩ cũng không tốt cái lại liền ngưng một đám lửa trong lửa có một phó bạch cốt đàn nhạc sĩ tại cốt lão hội bên trong liền gọi đàn đại nhân l ử a cháy đèn lên một chén lửa một chén đèn đi tìm nhạc sĩ cổ l in h thanh phong triệu vô nai minh giang phủ đại bộ phận hương hòa cực cao người bởi vì chu huyền tại nhạc gia trạch tập kết tìm nói khát là bước đầu tiên bước thứ hai chính là bắt người què chu huyền đối họa sĩ giảng đạo người què tiểu tiên sinh hoài nghi tà thần là người què hậu thuẫn ngược lại không có thể nói như vậy chu huyền trầm ngâm nói nhưng là người quẹ cùng tà thần ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ mà lại tà thần sau lưng còn có người họa sĩ kém chút kinh rất cái cảm h ã n tại minh giang phụ tọa c h ấ n nhiều năm như vậy nhưng xưa nay chưa nghe nói qua tà thần tồn tại càng không biết những n à y tà thần sau lưng còn có chủ nhân chu huyền là thế nào làm được hết thể muốn từ ta làm một bức con mắt hình xăm nói lên vô luận bao nhiêu mãnh liệt sông lớn đ ầ u n g u ồ n bất quá là một đầu dốc rách dòng suối chu huyền phát hiện tà thần thời cơ cũng là như vậy không đáng chú ý hắn đương thời cho đông thị đường phố chủ thuê nhà lao dương làm phó hình xăm muốn giúp lấy hắn tại trên chiếu bài đại sát tứ phương nào có thể bắn được lao dương chẳng những không có thắng tiền còn đụng phải tà chu huyền thuận cái này nhỏ tà phát hiện minh giang phụ tôn thứ nhất tà thần mệnh thần Hắn đem mệnh đem trận h đánh giết, đưa tới tà thần chủ nhân ầ n đưa giết, tới tà t ả thù. nhạc Trưng kia trả thù bên trong ta trong lúc vô tình phát hiện tà thần sau lưng có chủ nhân chủ nhân c h ỉ ít có hai người một nam một nữ chủ nhân này là ai ta cũng không biết nhưng là có một người vì bọn họ làm việc cái này người gọi giếng đèn giếng đèn sẽ g i ả tinh c h ú ta từ đau đ ế n đại học g i ả c h ỗ ấy biết được người quẹ người hàng sở dĩ hiệu quả cực bá đạo là bởi vì bọn hắn nắm giữ vị quỷ già tinh văn tự bởi vậy suy đoán giếng đèn dù là không phải người què người cũng cùng người què có cực sâu liên hệ cho nên minh giang phủ tà thần chi l o ạ n mấu chốt là phải tìm ra người què bên trong người còn sự lại sửa chữa ra giếng đèn chu huyền giảng ở đây họa sĩ mặt lộ vẻ khó xử p h ả n phất có nói dấu ở trong lòng nhưng lại không tốt giàn ra ngươi vậy cùng người què cùng một bọn chu huyền lời nói giống một gậy vào đầu đập vào họa sĩ trên c h á n họa sĩ liên miên xua tay nói ta và người què không có bất cứ quan hệ nào nhưng là nếu như lối người què ép có ác minh giang phủ cân bằng hội đánh vỡ chu huyền không quá lý giải cái gọi là cân bằng đơn giản chính là một đám c h ó i người làm người hàng người què vậy mà cùng minh giang phủ cân bằng móc đối một đám cống ngầm con chuột lớn như thế năng lực ôi tiểu tiên sinh ta sợ nói ra bị ngươi chê cười người quẹ nhiều năm như vậy tại minh giang phủ sở tác sở vi ta có thể không biết sao ta biết nhạc sĩ cũng biết vũ nữ đường khẩu cũng biết nhưng vì cái gì luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ vì trên trời có người đ ép đâu họa sĩ chỉ chỉ bầu trời nói minh giang phụ thần minh cấp có năm cái hình xăm dị quỷ bành hầu vu nữ thần minh phụ sau thần thâu dị quỷ quỷ thủ thành hoàng thần minh nước dung cốt lao thần minh thiên quan năm đại thần minh kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít bỏ mặc người quẹ làm người hàng vì cái gì thần minh cấp lực lượng dựa vào đường khẩu đệ tử cung phụng hương h ỏ a duy trì đường khẩu đệ tử mỗi ngày tích lũy ra hương h ỏ a có một bộ phận sẽ dâng lễ cho thần minh cấp thay lời khát g i n g đường k h u đệ tử tổng thể hương hòa càng vượng thần minh cấp lực lượng liền sẽ càng mạnh bầu trời hai mươi bốn tôn thần minh cấp bất kỳ cái gì thời điểm đều có cạnh tranh một khi thực lực không đủ liền sẽ bị nhân gian tân thần c h é m giết muốn bảo vệ được vị trí nhất định phải đề cao thực lực người què hết lần này tới lần khác có thể làm đến họa sĩ giang đạo đường khẩu đệ tử mỗi ngày n g h ị tích lũy ra càng nhiều hương hỏa mau sớm trèo lên hương hỏa cấp độ cho nên tìm tới người què bán người hàng bọn hắn sử dụng người hàng trèo lên hương hỏa cấp độ về sau liền có thể hướng thần minh cấp cống hiến càng nhiều hương hỏa thần minh thực lực cũng thay đổi mạch rồi thần minh hài lòng đường k h u đệ tử hài lòng chỉ có minh giang phủ lão bách tính tao ương có thể l a o bách tính mệnh tại thần minh trong mắt giá trị thứ gì đường khẩu đệ tử mưu toan trèo lên hưng ơ hỏa đề cao mình tại đường khẩu địa vị sớm đã hám lợi lên lòng như thế nào lại đem dân chúng bình thường mệnh để vào mắt ta nhạc sĩ cùng với v u nữ thương văn quân tự nhận là không có bị lợi ích che mắt người những năm này tận lực đem người quẹ thế lực chèn ép đến một sợi dây phía dưới đường dây này là như thế nào định ra đến chu huyền hỏi khi chúng ta đối người quẹ đ ã kích vượt qua trình độ nào đó về sau thần minh sẽ thông qua liên tiếp ám chỉ ra hiệu chúng ta đã chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng lập tức thu tay lại Cân bằng. Cân bằng c đồng thời hắn vậy rõ ràng vần tử lương khi biết trong thân thể của hắn xuất hiện thứ một mươi tôn thiên thần khí tức về sau nói đạp đất bãi thái thuế nhân gian thần hộ mệnh nhân gian thần hộ mệnh không riêng gì trừ bỏ làm loạn dị ủy thích giết chóc các nhân quay phá tinh quái lệ quỷ còn muốn chém đoạn vô xem nhân gian quy tắc bầu trời thần minh không chế không sợ tiểu quỷ đương đạo liền sợ diêm vương biến thành quỷ người đương thời chém giết giáng lâm nhân gian đạo giả cũng là bởi vì nguyên nhân này chu huyền bỗng nhiên hỏi t h a m vân tử lương vân tử lương ngửa đầu nhìn trời khinh thường rằng đạo tàng long sơn tầm long thiên sư muốn đem thần minh những cái kia ô h ế bí ẩn chuyển khắp tình quốc mỗi một nơi hiệu á n h thần minh những cái kia ô huế bí ẩn chuyển khắp tình quốc mỗi một nơi hiệu đánh vân tử lương trốn ở trong tranh ba trăm n ă m hắn không phải tránh hắn là vì tàng long sơn lưu lại một viên cuối cùng h ỏ a trùng hắn còn sống tàng long sơn tầm long thiên sư liền có cơ hội tìm kiếm được nhân gian chân long tại vân tử lương trong lòng còn có một cái cực lớn bí ẩn không có đối với bất kỳ người nào nói qua tàng long sơn mặc dù bị truy sát vạch trần thần minh ô h ế gương mặt chỉ là thứ nhất chân chính để tàng long sơn gặp phải họa sát thần là tàng long sơn bảy mươi chín vị tầm long thiên sư liên thủ thôi diễn chỉ kém nửa phần hòa hậu liền có thể thôi diễn ra trạm thần tri pháp tuy nói kém chút hòa hậu nhưng vân tử lương y nguyên mơ hồ nhìn thấy tr có lẽ trong tương lai hắn có thể đem loại phương pháp này thôi diễn đến rõ ràng nhưng dưới mắt hắn phụ tá chu huyền hưng ơ hỏa không đủ thời cơ không đến đem trảm thần chi pháp tiết lộ ra ngoài không thể nghi ngờ là để chu huyền bức t à n g long sơn đường lui sẽ có cơ hội vân tử lương ngắm nhìn chu huyền trong lòng thở dài họa sĩ nghe vân tử lương chém giết h ô n khác hiểu chuyện người lập tức mày n h u lại gấp hỏi thăm dám hỏi vân tiên sinh là thần thánh phương nào tàng long sơn tầm long đại thiên sư vào vân sơn người lập tức họa sĩ sắc mặt đại biến trong mắt lóe ra kính ngưỡng ánh mắt đêm nay một mực yên lặng không l ờ i vân tử lương lại là ba trăm năm trước vào vân s ơ n người bốn nén hơn lúc liền quét ngang huyền môn vào vân s ơ n người ngài là cái nhân vật trong truyền thuyết truyền thuyết đã qua bây giờ ta bất quá là cái lao g i ả hầm hẹm vân tử lương chỉ vào chu huyền giảng đạo các ngươi minh giang phủ cốt lão hội thành hoàng phàm là có tiểu chu phần này cốt khí làm sao đến mức để người quẻ cản rỡ như thế cái gọi là cân bằng bất quá là các ngươi sợ sệt tiêu chuẩn lần này không thể mềm yếu được nữa đạo sâu ba thước cũng muốn trước đem người quẻ quản sự tìm ra cái này sợ là muốn thương thảo thương thảo họa sĩ nắm giữ cân bằng đã có còn tính dù là hắn đã có muốn động người quẻ ý nghĩ vậy y nguyên muốn liên lạc với nhạc sĩ thương văn quân thương thảo kế hoạch hắn tiến vào khách sạn lần nữa đốt lên hai đoạn lửa đem bắt người quẻ kế hoạch cùng với ngọn nguồn tin tức trôn ở trong lửa một đạo lửa gửi đi cho nhạc sĩ mặt khác một đám lửa gửi đi cho vu nữ đường chủ thương văn quân ngoài khách sạn chu huyền cùng vân tử lương giàn đạo ta hiện tại cảm giác được người quẹ tại minh giang phủ bên trong vai diễn rồi cái gì vai diễn găng tay đen chu huyền giàn đạo người quẹ chính là minh giang phủ năm đại thần minh găng không bằng nói thần minh dơ b ẩ n t â m c a y bất quá cái này người quẹ đường khẩu rất g à o hoạt bọn hắn mặt ngoài cho thần minh làm găng tay đen trên thực tế bọn hắn cũng là tà thần găng tay đen thần minh không thể nào cùng tà thần chủ nhân là cùng một bọn thần minh cố gắng để cao thực lực mục đích là bảo vệ được bầu trời vị trí tà thần là tiếp cận nhất thiên thần lực lượng bản nguyên tồn tại bọn hắn một khi trưởng thành nhất định là thần minh to lớn uy hiếp tà thần cùng thiên khung thần minh xung khắc như nước với lửa cho nên thần minh có thể để người quẹ găng tay đen nhưng tuyệt đối không có khả năng dung túng người quẹ nuôi dưỡng nhân gian tà thần lý thừa phong nghe tới nơi đây giúp chu huyền nói bổ sung cho nên nói minh giang phủ hắc cám thế lực nhưng thật ra là hai cỗ một cỗ là người què một cỗ là tà thần chủ nhân Ừm. Minh móc đối, lại không rõ mục mục kiếm làm làm Chu cùng chủ cùng có đích của cái Chu coi đích, chỉ cũng Huỳnh khẩu, thần thần nhân họ phương không hắn Huỳnh không phải liền là kiếm tiền, làm hương hỏa, làm vị. Bây giờ nghĩ lại, không đơn giản như thế.、Nếu、như chỉ là đơn thuần vì những hắn quẻ du tẩu đều Nguyên quẻ Nếu nói, người đường bọn song náo bọn bản người liền tiền, đơn giản đơn này, bọn tại giữa, đối, lại giờ lại, gì. tà là là là là Bây ở bị. rõ vì minh gia phủ là năm đại thần、mình. minh minh gia phủ làm xong bọn hắn địa vị hưng ơ hỏa tiền tài cũng không tính là sự người què đường khẩu có chính bọn hắn mục đích không phải tiền không phải địa vị không phải hưng ơ hỏa vậy còn có thể là cái gì chu huyền lại có chút nghĩ mãi mà không rõ